q một chương một trăm bảy mươi tám hột xuất hiện chương một trăm bảy mươi tám hột xuất hiện lâm vào tình yêu ở trong nữ nhân ngu xuẩn mà đ i ê n cuồng liền giống với hiện tại bẹ thì rốt cả người cơ hồ đã triệt để đ ế n dại bất quá kỳ thật cũng không có ma bệnh bẹ thì rốt bản thân cùng g i ọ t đạn nghỉ bọn người không quen chuẩn xác mà nói còn có một chút mâu thuẫn nhỏ dù sao cũng là hôm qua g i ọ t đạn nghỉ cùng đi kệ hai người bắt cóc bẹ thì rốt ngay lúc đó bẹ thì rốt thể hiện ra đầy đủ thiện lương cùng đại nghĩa tại hiểu rõ tưởng tình về sau chẳng những không có phản kháng ngược lại cực lực phối hợp dọn đạn n h ỉ cùng đi kệ hai người kế hoạch chỉ là tại bờ rủ s ơ bằng nờ xuất hiện về sau hết t h ể liền cũng thay đổi g i t đa n g h nguyên bản dự định là cùng gió tướng quân đảm tốt điều kiện để trước thả mình cùng hát chờ sau khi đi ra ngoài mình đổi một thân trang phục tại sẽ không bại lộ thân phận tình hôn g dưới rút một cái bờ rủ s ơ bằng n bây giờ tốt chứ thật mẹ nó quả nhiên tại gió tướng quân nghe được bờ rủ s ơ bằng n huyết dịch về sau đối phương nguyên bản đã hòa hoãn lại biểu lộ đông nhiên hoàn toàn biến đổi như là nội sư đồng dạng nhìn chằm chằm gió đa n g trực tiếp phất tay nói đem hai người bọn họ mang cho ta xuống dưới bất kỳ người nào cầu tình đều cho ta từ chối dự định thất、bại. Do dani năm nắm hạt tay nhỏ đã chuẩn bị xong tùy thời phát tác ẩm đúng vào lúc này một tiếng súng vang đột nhiên từ đằng xa một mảnh cao ốc ở trong nổ vang sơ đã phát hiện nhiệm vụ mục tiêu mục tiêu lấy mệnh bên trong ép k đó là cái gì quái vật giống khai hỏa toàn lực khai hỏa tại gió tướng quân bên người lính truyền tin điện đài bên trên rất nhanh t r u y ề n đến một trận tao loạn thanh âm cự thú gào thét côn g bạo tiếng súng xen lẫn một chút binh sĩ sợ hai cùng thống khổ hô to âm thanh vang ngay sau đó một bóng người từ kia p h í a n h à lầu một cái cửa sổ bên trong trực tiếp bị quật bay ra ở trên bầu trời trọn vẹn vài trăm mét mang lấy đường vòng cung rơi vào một mảnh trong hồ người này sợ là không sống nổi liền xem như rơi vào trong nước đ o á n chừng cũng chết chắc rồi bom khói đem một từ lâu bên trong cho ta bước đi ra sóng âm pháo chuẩn bị tật bị nạ tỏ tiểu đội chuẩn bị e d n u b e l o n k i đến nơi g ư biểu hiện thời điểm nương theo lấy ruột tướng quân mệnh lệnh không ngừng hạ đạn rất nhanh liên tiếp siêu nhiều hỏng pháo xe cho quân đội đ i động liên tiếp tiếng rít văng lên trọn vẹn vượt qua trên trăm mai bom khói b ô n tay trực tiếp bị phát xạ đến lầu đó phòng ở trong cũng h thời như cháy phòng phòng hướng phía anh, ẳ n gian, nồng sương gian phòng đồng dạng, từ lâu đó phòng mỗi một cái cửa bên trong, điên quần ngoài tán mạng g qua lâu tựa cửa ra ra. là lát là một đầm mụ, mỗi một từ cái đó c sổ Vậy anh? Cũng không có thời gian quá dài nương theo lấy sương mù tràn ngập cả tòa nhà lầu một đạo chừng cao hơn hai mét thân ảnh màu xanh lục mặc một cái đại quần cộc như là đạn pháo đồng dạng từ quần quận sương mù ở trong bay vọt mà ra hột rơi xuống đất một mảng lớn nhựa t ỡ lặt tiệp đường băng trực tiếp bị nghiền nát ra bị bom khói cùng bom cay một trận bào chế tia hột rơi xuống đất về sau nước mắt nước mũi chảy ngang khó chịu mà phẫn nộ tại trên mặt mình nện cho hai lần lúc này mới tốt hơn một chút một chút cùng lúc đó trọn vẹn vượt qua sáu chiếc treo to lớn sóng âm pháo xe cho quân đội như là hung mánh dã thú đồng dạng sông vào đến thao trường bên trong rất nhanh phân phối vị trí đem hụt triệt để vây khốn chắc chắn ông chỉ một thoáng quần c u ộ n bó sóng âm buộc phát ra lực lượng c u ầ n bạo thậm chí đem không khí đều vặn vẹo ra sóng bạc mà đến hình thành lục đạo tráng kiện sóng âm khí lãng giống bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị hụt tại lục đạo bó sóng âm hạng lộ ra rất là t h ư n g khổ hai tay bưng kín lỗ t a i lại không làm nên chuyện gì hung ác điên cuồng vô cùng phẫn nộ hướng phía những cái kia vây quanh cử mà tới lúc này, một mặt lỏng lẻo quân trang tóc vàng binh sĩ mang lấy nguyên một chi vượt qua hai mươi người tiểu đội nhanh chóng hướng về chiến trường phương hướng lao nhanh mà đi tốc độ của những người này lực lượng h i ệ n nhiên đều vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ quân đội dốc lòng nghiên cứu siêu cấp binh sĩ huyết thanh mấy chục năm cũng không phải là không có một chút xíu thành quả chi này tờ mỹ nạ tỏ tiểu đội chính là dột tướng quân trong tay nắm giữ quân đội sức mạnh lớn nhất một trong Phun ra m ộ trong t kéo kéo, ư phim ộ t t r ư ảnh nhưng cho tới bây giờ đều không có diễn qua do đan nghỉ cuối cùng là minh bạch mình trước đó vì sao lại trong lòng sinh ra cực lớn bất an nguồn gốc từ tại quân đội Cùng、cn g c kia sơ cứ ý giờ tổ chức các tình báo tổ chức khác biệt mỹ quốc quân đội mới thật sự là bạo lực cơ cấu hai ba trăm năm nội t ì n h vẹn vẹn một cái ruột t r c n g tướng liền có thể trưởng khống hơn hai mươi cái siêu p h à m lính đ ặ c t r ù n g còn có những cái này loẹ loẹt vũ khí liền ngay cả hốt dạng này mặt đất người mạnh nhất không để ý mà đều muốn thiệt t h i lớn càng đừng đề cập hiện tại mới vừa vặn thu hoạch được t ử v o n g thần lực g i o t d a n i liền xem như tăng thêm biến thân về sau huts cũng tuyệt đối không phải quân đội đối thủ căn bản không tại một cái lợi cấp đương nhiên dưới mắt loại cục diện này cũng có hụt q không cao nguyên nhân mà liên tại g o r a n i nhìn mục chừng chó ngốc thời điểm cùng giọt đ ạ n y h ạ t bị tạm giam cùng một chỗ bẹ tí rột thì là liền đẩy ra bên người binh sĩ hô to liền muốn hướng chiến trường tiến lên giọt đ ạ n y thấy cảnh này lập tức cảm thấy một loại thật sâu phức cảm tự ti h đầu năm nay quả nhiên vẫn là ném cái tốt thay mới là lớn nhất tiền vốn a lấy giọt đ ạ n y cùng h ạ t lực lượng không cách nào tránh thoát mấy người lính tạm giam sao đương nhiên có thể nhưng nhìn đến kia quân đội lực lượng giọt đ ạ n y cùng h ạ t hai người đảng hoàng gốc trừ phi là có người gánh nổi nếu không liền xem như có lớn hơn nữa lực lượng cũng chỉ có thể ngoán nhìn xem lại ngó, ngó người ta bẹ tí rột muốn làm sao dễ rủa liền làm sao dễ rủa muốn làm sao gọi liền gọi thế nào hô g i o t d a n i ý, ý nghĩ quái dị nhưng hạt lại có chút khác biệt một phương diện hạt cùng b ợ rủ sơ bằng nở tình huống có chút đồng bệnh tương liên ý tứ đều là bị quân đội đuổi bắt người thí nghiệm một phương diện khác nữ nhân luôn luôn cảm tính một chút nhìn xem bẹ tỳ r i ọ t thống khổ nhịn không được có chút đồng tình hạt lặng tiến g tới gần g i o t d a n i một điểm nói chúng ta muốn giúp giúp bọn hắn sao g i o t d a n i sửng sốt một chút nói không tốt ta quân đội mấy tên khốn kiếp này như thế đối đãi chúng ta tại sao phải giút bọn hạt trận trắng mắt nói là bẹ tì cùng vợ g i o t d a n ỉ càng thêm nhức cả trứng nói hát ngươi cần phải biết cùng quân đội đối nghịch không nói vừa mới thế nhưng là cái kia bẹ t h ì cô nàng hố chúng ta hát há to miệng còn muốn nói cái gì g i o t d a n ỉ thở dài một hơi nói yên tâm đi quân đội những n à y ngu xuẩn tuyệt đối không phải là hụt cái kia ngốc đại c á đối thủ quả nhiên ngay tại g i o t d a n ỉ tiếng nói chưa dứt chỉ thấy trên chiến trường kia hụt tại bó sóng âm s u n g kích bên trong chật vật bắt lấy tay mình trên cổ tay một cây xiến g xích ngạnh xinh xinh kéo đứt ra dùng sức kéo một phát đúng là như là máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng đem một tờ mỹ nạ tỏ tiểu đội binh sĩ vô ngậy trong khoảnh khắc kia bị q u ă n g động tơ mi nạ tỏ tiểu đội binh sĩ như là một viên đạn pháo đồng dạng bị hụt đông nhiên văng ra ngoài trực tiếp đập vào một cỗ sóng âm pháo trên chiến xa trực tiếp đem kia chiến xa đập một cái lảo đảo phía trên sóng âm ống pháo cũng bị trực tiếp đập hư ra ô hát xít một màn này thực sự là có chút quá tàn nhẫn giordani đưa tay liền phải đem hạt xôm vào trong ngực an ủi một phen sắp hạt trực tiếp chống đỡ giordani một mặt khi mỉ g o r d a n i giới cười một chút cùng lúc đó trên chiến trường tình thế lần nữa phát sinh một chút biến hóa vứt bỏ thương chuẩn bị cận thân trên chiến trường hụt càng phẫn nộ liền càng cũng to tony r cái chủng ư loại kia sắt thép trên giáp khác biệt những người này trên người chiến giáp càng giống là cổ đại trên chiến trường cái chủng loại kia toàn thân giáp nhưng lại nặng nề rất nhiều cũng không có hạt dễ hạt tỏ có thể coi như nguồn năng lượng trèo trống chỉ có một ít công nghệ cao tin có thể s u n g làm bộ phận trợ lực nếu như là binh lính bình thường là khẳng định không cách nào gánh vác loại này bình sắt đầu áp lực nhưng 19 ờ i tên tờ mỹ nạ tỏ tiểu đội thành viên toàn bộ đều là trải qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh cải tạo siêu phạm lính đặc trùng mặc vào loại này bình sắt đầu về sau không những hành động tốc độ không giảm ngược lại lực phòng ngự tăng cường rất nhiều lực lượng cũng đã nhận được tăng phúc ngay tại những ngày người thiết giáp bao trùm thời điểm hốt cũng triệt để tránh thoát trên người chói buộc gào thét một tiếng như là thái thẳng cự vượn đồng dạng hành không mà lên n ả y lên mấy chục mét đem một cỗ sóng âm chiến xa đạp nát ra hụt tại lớn như vậy trên bãi tập điên c u ồ n g nhảy vọt tức giận về sau vung lên chiến xa liền n ệ n chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát còn lại năm chiếc sóng âm chiến xa cũng toàn bộ đều bị hụt triệt để đạp nát ra mục tiêu lý trí hoàn toàn không có lực phá hoại cực mạnh thỉnh cầu đem đánh chết tại hụt đập loạn một trận thời điểm ed nibelonski thì là mang lấy một loại cực mạnh tự tin thông qua bộ đàm hướng về dọn tướng quân phát ra thỉnh cầu cho phép đánh chết dọn tướng quân chỉ là trầm mặc một chút sau đó rất thẳng thắn mở miệng mà nói hai mươi tên tờ mỹ nạ tỏ tiểu đội đây đã là dọn tướng quân đủ khả năng lấy ra lực lượng mạnh nhất liền xem như lục quân quân đội cũng không có khả năng đem tất cả tài nguyên tất cả đều giao cho r ộ t nếu như lần này vẫn là không cách nào cầm xuống hụt chỉ bằng lần này c ủ n g vợ đại học ở trong náo ra đậu tĩnh liền đầy đủ rột tại quân đội uống một bầu trước kia đều là tại nơi hoang vu không người ở hoặc là nước ngoài cùng hụt giao chiến thời điểm đó quân đội có thể làm thành là không có trông thấy hiện tại chiến đấu đã xuất hiện ở mỹ quốc quốc thổ phía trên thậm chí trực tiếp chính là tại lưu rót sân trường đại học ở trong r ọ n trên người áp lực cũng là cực kỳ khổng lồ, tại lưu rót sân trường đại học ở trong cái này d ộ tướng t quân lộ ra cực kỳ lanh huyết vô tình v ẹ thì dột tại dột tướng quân bên người cơ hồ kêu khóc c ố n g họng đều cầm nhưng không chút nào bất vi sở động uy một chương một trăm bảy mươi chín hai lần nổi dẫn hút cầu đặt mua chương một trăm bảy mươi chín hai lần nổi dẫn hút cầu đặt mua liên quan bên trên em nữ bờ lonsky ở bên trong tổng cộng hai mươi người bắt đầu lấy một loại chậm chạp đến nhanh chóng công kích phương thức hướng về kia một phương hướng v ọ t mạnh mà đi phanh phanh phanh phanh một đạo lại một đạo thiết giáp thân ảnh liền như là quần bạo tê giác đồng dạng xếp thành một cái đội hình một cái tiếp theo một cái hướng về kia một mánh liệt và đập tới h ú t con hàng này không có gì ai quy tại không có gặp thạ nổ ba ba thời điểm tuyệt đối là chính diện cương siêu cấp điển hình đối mặt tờ m i nạ tỏ tiểu đội công kích tự nhiên không có bất kỳ cái gì né tránh gầm thét đem một đạo lại một đạo bóng người đụng bay ra bất quá liền xem như hụt vô cùng cường đại tại xung kích lực biến mất về sau tự nhiên cũng phải lực lượng giảm nhiều liên tiếp đụng bay hơn mười đạo thiết giáp thân ảnh h ú t rất nhanh bị tiếp xuống bóng người đâm đến lào đạo thàng đến một tên sau cùng tờ m i nạ tỏ tiểu đội thành viên trùng điệp đâm vào hụt trên thân hụt cả người trực tiếp bị đụng bay ra mấy mét có hơn té lăn trên đất giống làm cứng rắn lưu điện hình v bị đụng bay về sau cả người đều có chút trong váng lung lay đầu phì mũi ra một hơi nhìn thấy những cái này bình sắt đầu từng cái xoay người mà lên về sau lập tức lần nữa gào thét lên tiếng cùng lúc đó một con chưa từng động thủ em như b r l o n s k i cũng đồng dạng gào lên chỉ một thoáng tại kia em như b r l o n s k i trên thân cơ bắp tăng vọt màu đỏ ma văn lan tràn chỉ bất qua trong chốc lát liền trưởng thành một cái có chút dữ tợn siêu cấp cơ bắp t r ắ n g h á n ra lệnh một tiếng em như b r l o n s k i xuất thủ trước lấy một loại tốc độ cực nhanh vọt tới một chiếc mặt túi người tránh thoát một một bàn tay máy hổ lại một cái đấm móc đem hụt cả người đều đánh lơ lừng phanh phanh phanh, phanh. cũng hút so sánh em như bờ lonsky chính là chiến đấu cùng nhân bên trong siêu cấp điển hình cách đấu kỹ thuật bên trên nghiền ép hút không biết mấy cấp bậc mà lại vào lúc này những cái này bình sát đầu cũng tất cả đều lao đến thỉnh thoảng liền xông đi lên cùng kia một cứng rắn một đợt hoặc là chế tạo chút kiềm chế thật ra nhìn lại hộp thế mà bị em như bờ lonsky mang lấy một đám bình sát đầu áp chế gắt gao chắc chắn dọc theo thao trường ngay tại quan chiến giọt đan ni cùng hạt hai người thấy cảnh này không hẹn mà cùng liếc nhau một cái là ma quỷ dược、tể. cùng những kẻ hủy diệt k i a tiểu đội thành viên khác biệt ed như b r lonsky hiển nhiên muốn so những người khác mạnh hơn một m ả n g lớn liền xem như giọt đan y gấp mười thường nhân tố chất thân thể cũng không dám nói có thể ổn ép đối phương rất hiển nhiên ed như b r lonsky cũng tiếp nhận h xin tổ chức k i ể u mới dược tề thí nghiệm ngay tại giọt đan y cùng hạt khiếp sợ thời điểm trên chiến trường rất nhanh lại phát sinh một chút biến hóa hụt bị người ngược một lúc lâu càng phát ra cùng bạo gào thét như sấm lại một lần nữa bị một bình sắt đầu đụng vào về sau ngạnh sinh khiêng đối phương một quyển sau đó bỗng nhiên quay đầu bắt lấy tia bình sắt đầu chính là một trận heo ủ y thức điên cùng xe rách Quân đội chế bình đầu, bình đội tại chế hụt tắt sắt mười bàn cùng trang tay, tựa hồ g mấy cũng không có gì khác nhau. khác gì Mới tên r n mắt, sắt bình đầu đã tờ cước, đặt ở n g i kẻ h mỹ nạ tỏ tiểu đội thành viên liền xem như có em miễu bờ lonsky không ngừng khiêu khích cùng kiềm chế nhưng cũng căn bản không nhịn được hụt hỏa hoạn trong chốc lát về sau trừ hai tên bị hụt quăng bay đi miễn cưỡng còn sống sót trọng thương người bên ngoài trong cả sân liền chỉ còn lại có em miễu bờ lonsky một người còn tại trèo trống ngu xuẩn n g ư ờ i thằng ngu này chỉ có lực lượng vô địch lại sẽ không vận dụng lực lượng như vậy phải là của ta em miễu bờ lonsky loại người này trên cơ bản chính là tiêu chuẩn võ si chiến đấu cùng cầm dựa vào thân thể linh hoạt cùng kỹ xảo cách đầu tinh thâm vờn quanh tại hụt bên n g không ngừng tiến công khiêu khích đáng tiếc là nếu như nói trước đó hụt em như bờ lonsky còn có thể đánh đau đối phương nhưng hai lần phẫn nộ về sau hụt đã tăng vọt đến tiếp cận ba m thân t cao trừ bỏ bị em như bờ lonsky q u ấ y dày phiền phức vô cùng bên ngoài bị đối phương đánh trúng căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì đánh lâu không xong liền tất nhiên sẽ xảy ra chuyện em như bờ lonsky mặc dù xem thường hụt hạ cơ tám luận đ ả nhưng cũng đánh không được hụt bất luận cái gì một chút trọn vẹn hơn mười phút chiến đấu về sau em như b lonsky một cái lấy hơi giữa trời hụt nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay đã như là một ngọn núi lớn phiến tải em như bờ lonsky trên thân ẩm bị đánh trúng em tựa như là hụt thủ hạ một cái bóng chày đồng dạng mang lấy tiếng gió gà o khét quay một chút va vào một mặt t ư ớ n g xì mẳng bên trong thảm so sánh gió đã n h ỉ cùng h ạ t vì k i a n em như bờ lonsky mặc nghiệm hai giây đã thấy kia hụt thả người nhảy lên như là vẫn thạch thiên hàng đồng dạng rơi xuống dọc theo thao trường đám người trước người mà tới giống một tiếng giống như hung t h ú tiếng gà o khét mang lấy c u ầ n bạo phong thanh cùng nước bọt trực tiếp phun tại giọt tướng quân trên mặt bị một tiếp cận ba m hụt phun chúng gió tướng quân mặt mũi tràn đầy nước bọt mở mắt kiểu tóc cũng trở nên rối bởi một mảnh cứu tâm tại mình cái quái vật này con rể trước mặt cường ng ngược lại là trước đó một bức hận không thể cha mình chết mất bẹ tý dột đột nhiên lại vào r a ngăn tại dột tướng quân trước người vợ dù sợ không muốn so với dột tướng quân mà nói bẹ tý dột cái này tại lanh huyết cha ruột cùng quái vật người yêu ở giữa vừa đi vừa về dây rủa nữ nhân dũng khí phải lớn nhiều lắm đối mặt bẹ tý dột h ú t rất nhanh từ cồn bạo trạng thái bên trong dần dần bình ổn lại liền liên thể hình cũng hơi nhỏ đi một chút bẹ tý dột ánh mắt g i t đan y là xem không hiểu bất quá đối phương động tác gió đan y lại là nhìn cái hiểu rõ đối phương trực tiếp đưa tay hướng về hụt trên mặt sờ lên biết do cái này v ư t có nhất định ý thức đối với bệ tỷ ruột không có cái gì sức chống cự nhưng khoảng cách gần khí tức xung đột hạ do đan nghỉ vẫn là lôi kéo hát lui về sau hai bước do đan nghỉ có thể rõ ràng cảm giác được cái này v ư t có tùy tiện giết chết ở đây tất cả mọi người lực lượng phụ thân ta van cầu ngươi bỏ qua bờ rủ sờ giống bệ tỷ ruột quay đầu hướng về dọ tướng t quân phát ra khẩn cầu hụt cũng theo đó phát ra gà o t h é t binh lính t r u n g quanh có chút run dậy nhưng vẫn là kiên cường n h o nhao giơ tay lên trúng đạn giới chỉ hứng hụt đúng vào lúc này dọ tướng quân phát, phát tay để tất cả binh sĩ đều tản ra mà tới mẹ nó một đám không có ánh mắt n g u n g đốc lúc này chọc g i ậ n hút không phải lấy đi của mình đầu này mạng dạ à. mình mặc dù đã tóc bạc nhưng dừng lại còn có thể ăn hai khối bò bít tết một đêm có thể đại chiến ba mỹ nữ thế giới đẹp như vậy chẳng lẽ hoặc là không tốt sao người đi đi mang lấy b ẹ thì tìm một chỗ không người trốn đi sau khi nói xong do tướng t quân cả người đều giống như l ấ u bại gà trống nguyên bản khôi ngô thân hình đều có chút còng lưng phụ thân bắt một sự tình ta chỉ là cái hành động người quân đội sẽ không bỏ qua bệ t h rột một mặt cảm động cùng mình phụ thân ôm ở cùng một chỗ ngay sau đó tại bệ t h rột chấn án hạ hốt thân hình càng ngày càng nhỏ cũng càng ngày càng suy yếu không bao lâu liền khôi phục bờ rủ sở bằng nở bộ dáng do tướng quân nhìn thấy một màn này lại có chút tâm đ ộ n g đúng vào lúc này tiêu thao trường đối diện trên vết t ư ờ n g một cái to lớn lôi thủng bên trong t h ế thảm vô cùng em n ữ bờ lonsky khập khênh từ đó đi ra tại em n ữ bờ lonsky trên thân gãy một đầu cánh tay một cái chân trên ngực còn có một cái rõ ràng sụp đổ miệng phun bọt máu mặt mũi tràn đầy vết thương nhưng lại nương tựa theo cường đại úy t í lực kiên trì không ngừng dục dịch Hột, chúng ta vẫn chưa hết Ednibelonski khập k h e n h dục dịch tốc độ còn không chậm không bao lâu liền tới đến vụ cận hơn m ộ mươi mét chỗ v ậ thì dột một mặt cảnh giác vợ rủ sơ bằng nợ thì là mang lấy tràn đầy suy yếu toàn cảnh là ubern không biết nên nói cái gì mới tốt ngược lại là dột tướng quân cũng không biết suy nghĩ thứ gì đứng ra nói vợ lonski hết thể đều kết thúc từ bỏ đi quân đội sẽ giúp ngươi trị liệu Ednibelonski đầu tiên là không dám tin sau đó cùng nộ đánh gây dột lời nói h é t lớn còn chưa kết thúc ta còn có thể đánh h u ộ đâu để vỡ ra ộ t tướng quân chân mày cao lại đầu năm nay thật sự là người nào cũng dám cùng mình nổ đâm mạ một cái nho nhỏ trung úy mà thôi là đối phương nhẹ nhàng vẫn cảm thấy mình sách không động đao lao phu còn có thể c ơ m vậy sửa sang k i ể u tóc do tướng quân lúc này mới một mặt nghiêm túc nói b e r l o n s k i trung úy ta lệnh cho ngươi kết thúc nhiệm vụ chờ đợi cứu viện đi em như bờ l o n s k i lập tức híp mắt lại mà nói sau đó c u n g hống nói hè nhát n ngươi gan này tiểu nhân hè nhát n ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta ta mới thật sự là vô địch cừng giả sau khi nói xong em như bờ l o n s k i đột nhiên từ trong túi móc ra một cái màu bạc trắng thuốc tiêm mà đến đông nhiên đâm về cổ của mình một vòng xanh biết xanh biết chất lỏng rất nhanh du nhập g n em n h bờ lonsky trong thân thể do tướng t quân nhữ mày hét lớn mà nói ngươi đang làm gì đó là vật gì em n h bờ lonsky có chút điên cuồng cười ha hả nói đây mới thực là lực lượng hai người có qua có lại đối thoại lại là không có chú ý tới bên cạnh bệ tỷ ruột cùng bờ rủ sơ bằng n ở sắc mặt đại biến nhất là bờ rủ sơ bằng n ở lo l ắ n g nói đó là của ta huyết thanh ngươi làm sao lại có máu của ta thanh em n h bờ lonsky cười càng phát ra điên cuồng nói ngươi thằng ngu này thật coi là có thể trốn qua quân đội giám sát sao đây là ta từ làm tiến sĩ nơi đó được đến đồ vật vì một nữ nhân vì đêm qua như vậy khẽ run r u dày ngươi thế mà từ bỏ lực lượng chân chính loại lực lượng này là bất diệt e n d i e Bolonsky nói xong liền thống khổ hét lớn một tiếng một đầu mới ngã trên mặt đất ta toạ làm ăn dưa còn trúng giọt đạn y, nội tâm có một vạn âm thanh mở mở tợ không biết nên làm sao n h ả danh mới tốt lao tử còn đều thoát ngươi cho ta nhìn cái này cùng lúc đó vợ r ù sơ bằng nơ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía mình lao nhạc phụ nói đại lộ số tám làm tiến sĩ sinh vật phòng nghiên cứu hắn phục chế máu của ta thanh nhanh nhất định phải ngăn cản hắn q một chương một trăm tám mươi vạ lây chương một trăm tám mươi vạ lây sinh vật huyết thanh dược tế nghiên cứu ứng dụng đều là chuyện rất nghiêm cẩn nhất là đang tiến hành nhân thể thí nghiệm thời điểm có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng chính là sợ hãi không kháng nổi đi đổ vào mạnh lên trên đường mà lần này ednibelonsky bị hai lần nổi giận hụt một trận ma sát trọng thương phía dưới lại bị bờ rủ sơ bằng nở cùng bẹ thì rột khét đầy miệng thức ăn cho chó còn bị rột tướng quân một trận c u n g h ố n g giận dữ công tâm tình hùng dưới ednibelonsky cũng n h ị n không được nữa trực tiếp đem hụt huyết thanh đội tiến thân thể của mình ở trong ngay tại bờ rủ sơ bằng nở cùng nhà mình lão nhạc phụ hòa giải chuẩn bị tiến về làm tiến sĩ phòng thí nghiệm thời điểm ai cũng không có chú ý tới tại kia ednibelonsky ngã xuống đất địa phương nguyên bản edn bờ lonsky bẻ gãy tay chân cùng thương thế đều đang bay nh sơ vỡ lonky s trung ý thân thể đang động đám người cưỡi xe cho quân đội đã đi tới trường học bên ngoài đại môn hai tên thu thập tàn cuộc binh sĩ lại là vội vã chạy tới ngăn cản đang muốn xuất phát rột tướng quân、Hút. còn chưa kịp có phản ứng rất đột ngột một tiếng c u ầ n bạo vô cùng tiếng giống từ sân trường ở trong thật xa quần c u ộ n chuyển đến ngay sau đó một đạo phân màu vàng ba m tự nhân từ không trung ở trong giống như đạn pháo đồng dạng rơi xuống Vâng, trên đường cái mặt đất hiện lên mạng nghệ thức vỡ vụt ra đã biến thân trở thành ạ bộ mỹ nảy sần e miễu bỡ lonky so g i t đạn nghỉ tại trong phim ảnh nhìn thấy còn muốn giữ tợn tàn bạo trọn vẹn cao đến ba m giống như cự nhân t ừ n g đạo màu đỏ huyết văn bị đẻ ép như là mạch máu gân xanh đồng dạng chiếm cứ bên ngoài thân trừ kia trên người cốt thứ bên ngoài lúc này ạ bộ mị n ả i sân trên thân còn có một t ầ n g tinh mịn ác ma lân giáp cùng hai cây g i ữ t ậ n sừng đầu tựa như là ạ bộ mịn n i sân cùng ác ma hợp thể chỉ là để người nhìn xem liền sinh ra cực đoan cảm giác không khỏe mà tới Ả bộ mỹ n ả y s ầ n trên thân mang lấy một loại khát máu tàn bạo khí tức gió tướng quân trước hết nhất nghe được Ả bộ mỹ n ả y s ầ n thanh âm hơi nghi hoặc một chút nói vợ lonsky c h u n g úy ạ bộ mỹ n ả y s ầ n cảm thụ được thân thể của mình ở trong lực lượng biểu tình g i ữ tận có chút si mê túi đầu nhìn gió tướng quân một chút đột nhiên c ư ờ i nhạo lên tiếng nói từ nay về sau không còn có vợ lonsky gọi ta Ả bộ mỹ n ả y s ầ n đại nhân gió tướng quân mặt mò tối đen gầm thét mà nói vợ lonsky ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện ta lệnh cho ngươi、vâng. ngay tại g i tướng quân chuẩn bị báo nổi thời điểm một tiếng vang thật lớn nổ tung chỉ thấy kia ạ bộ mì nảy sần đứng ở bên đường đ ỗ n g nhiên một tay truy rơi bên cạnh một cố dịp xe cho quân đội trực tiếp bị truy nổ t u n g đến sụp đổ mảnh kiếng bể cùng sắt thép mảnh vỡ đầy trời b ắ n bay gây nên cửa trường học cùng trên đường cái hỗn loạn lung tung giống lại là một tiếng giống to do tướng quân tựa như là lần thứ hai đứng ở đầu gió phía trên mặt m ũ i tràn đầy đều là ạ bộ mì nảy sần giống to âm thanh bên trong vẩy ra ra nước b ọ n cho đến lúc này ạ bộ mì nảy sần m ớ i gào thét mà nói ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có tư cách gì mệnh lệnh một cừng dạ côn bạo mà giữ tợn ạ bộ mỹ nảy sần muốn、so do tướng quân toàn thân đều có chút cứng gắc đứng ở ạ bộ mỹ n ả y sẩn trước mặt một câu cũng nói không nên lời cũng may kia ạ bộ mỹ n ả y sẩn cũng không quan tâm đối phương mà là nhìn về phía bờ rủ s ơ bằng nở cùng bẹ tí ruột ánh mắt càng phát không nhịn được nói hụt đâu để hụt ra b ợ rủ s ơ bằng nở vẫn còn có chút đảm đ ư ơ n g đứng dậy nói ta chính là hụt bất quá tại làm tiến sĩ nơi đó tiêm và ước chế dược tề vừa mới biến thân tiêu hao hụt quá nhiều lực lượng vợ dù sờ bằng nở cũng rất bất đắc gì a hụt lực lượng nơi phát ra cùng phẫn nộ nhưng thật ra là có thể một mực biến thân nhưng dưới mắt mình mới vừa cùng lao trượng nhân hòa giải lại cùng bạn gái đoàn tụ xung đầy lúc này thật là nghị sinh khí cũng không thể a giống ạ bộ m ị nảy sân cuồng hống như là táo bạo giã t h ú đ ồ n g dạng vung lên một cỗ xe cho quân đội trên đường chính là một trận điên cuồng đánh nệ m phát tiết thật lớn một trận thời gian mới mở miệng lần nữa mà nói ta nói để hứa ra không phải các ngươi tất cả mọi người muốn chết ẩm kia ạ bộ m ị nảy sân đ ỗ n g nhiên vung tay lên đem r u ộ t tướng quân một nhà ba người bên người hai tên binh sĩ đánh bay ra cùng bạo tay bắt từ một cỗ xe cho quân đội biên giới đảo qua ngạnh xinh xê rách ra một đạo vết n ư ớ mà tới chỉ một thoáng trọn vẹn mấy chục trên trăm tên binh sĩ nhao nhao dơ thường hướng về ạ bộ mỹ nảy s ầ n nhắm chuẩn ra chỉ đợi dột tướng quân ra lệnh một tiếng nguyên bản những này em như bờ lonsky chiến hữu sợ là ngay lập tức sẽ đối ạ bộ mỹ nảy s ầ n trực tiếp khai hỏa dột tướng quân cũng m u ố n nhưng mấu chốt là mình khoảng cách ạ bộ mỹ nảy s ầ n thực sự quá gần a chỉ là như vậy một do dự công phu mà thôi ạ bộ mỹ nảy s ầ n trên người táo bạo chi ý lần nữa tăng mạnh đưa tay liền hướng phía một cỗ xe cho quân đội lần nữa đập mạnh mà đi ẩm vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu ạ bộ mỹ nảy sân cái này tiện tay một quyền, lại là bị người chặn. chỉ thấy giọt đạn nhì một mặt nhức cả t r ứ n g vô cùng trên tay còn mang lấy cái quảng tòng quân xe ở trong đi ra lấy một loại bá vương cử định tư thế vững vàng g á n h vác ạ bộ m ì nảy sần một q u y ề n này không phải giọt đạn nhì muốn lẫn vào dạng này lạ sự mấu chốt là ạ bộ m ì nảy sần vừa mới nện xuống tới một q u y ề n kia chính là giọt đạn nhì cùng hạt hai người chỗ c ố xe bị người ngăn trở m ộ t quyền ạ bộ m ì nảy sần ánh mắt đột nhiên hương phấn lên nhìn xem giọt đạn nhì nói ngươi là ai giọt đạn nhì trên tay xiềng xích hơi rung nhẹ nói ngươi thấy được ta có thể là phạm nhân có thể kháng chủ ạ bộ mỹ nảy sần m ư t quyển chỉ là một b ư ớ c c o n tay tự nhiên là không cách nào trói buộc chặt giọt đạn nhi giọt đạn nhi chỉ là không muốn cùng quân đội chính diện ngạnh kháng mà thôi vốn là chuẩn bị chờ xe cho quân đội áp giải mình cùng hạt rời đi thời điểm ở nửa đường bên trên đào tàu sau đó tìm tony cùng xem khơi thông một chút chuyện này vậy thì thôi nhưng rơi vào ạ bộ mỹ n ả y sần trong mắt giọt đạn nhi đây chính là tại rõ ràng trêu t r ọ c khiêu khích chính mình người muốn chết ạ bộ mỹ n ả y sần hét lớn một tiếng một cái tay khác cũng liền vung mạnh muốn đem g ọ t đạn nhi trực tiếp chụp chết trên mặt đất g ọ t đạn nhi động tác còn nhanh hơn ạ bộ mỹ nẩy sần nhiều lắm tại kia apomi nảy sân xuất thủ một nháy mắt giọt đan nhi chính là một cái cao quy cách lên gối đâm vào apomi nảy sân trên thân ẩm vượt qua thường nhân gấp mười tố chất thân thể đưa cho giọt đan nhi cùng nó hình thể hoàn toàn chờ s o lực lượng apomi nảy sân tại chỗ liền hét thảm một tiếng trực tiếp bị đụng bay ra mấy mét có hơn trên mặt đất điên cuồng ngăn l ộ t tất cả mọi người không hiểu kính sợ nhìn về phía giọt đan nhi lộ ra một loại rung động c ũ n g không thể tưởng tượng nổi thân sắc mà tới i Apominay sân cương đ ạ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nặng nghề xe cho quân đội tại trong tay tựa như là đồ chơi đồng dạng bị tiện tay xoa bót kiên cố đường nhựa mặt giẫm mạnh một cái h ô to nhưng chính là cường đại như vậy một cái quái vật bị dọn đan y một cái lên gối liền đánh đầy đất lăn hạt lúc này cũng từ trên xe đi xuống trên tay có ánh lửa lóe lên nguyên bản xiềng xích liền hòa tan thành sắt lỏng chạy xuống trên mặt đất nhìn thoáng qua kia đầy đất lan loạn rú thảm không chỉ ạ bộ mì nệ sần hạt hơi kinh ngạc nói nguyên lai n g u y ê lợi hại như vậy sao dọn a n y cơ khổ lại không biết nên nói cái gì mới tốt dĩ vãng cùng người lỗ chiến g i t đạn nghỉ đầu gối như sắt đóng thường, thường thường trực tiếp đều là hướng phía người khác ngược đánh tới bất quá kia hạ bộ mỹ nẩy sần vóc dáng quá cao to hơi có chút cho nên g i t đạn nghỉ lên gối liền trực tiếp đỗi tại đối phương trên đúng quần nam nhân vết thương chí mạng t r ứ n g nát một chỗ thương khổ liền xem như biến thân thành quái vật cũng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi g i t đạn nghỉ hít sâu một hơi xé đứt trên tay cái c u ò n g lật tay lấy ra vai nhẹ đỉnh giờ dịt mà đến hướng về chung quanh giọt tướng quân bọn người mở miệng mà nói gió tướng quân ta nhìn mọi người vẫn là tản ra một chút đi quái vật kia cũng không giống như là cái dễ đối phó gia hỏa. Tướng quân lúc này mới kịp phản ứng thật sâu nhìn giọt đạn đi một chút không nói hai lời quay đầu bước đi mệnh lệnh tất cả bộ đội mục tiêu quái vật kia đánh chết hắn cho ta rơi tập gần nhất máy bay trực thăng vũ trang phải nhanh một đám người hấp tấp rời đi xa đến ngay tại kia hạ bộ m ì n ả y s ầ n thoáng làm dịu thống khổ vừa mới chuẩn bị đứng lên thời điểm đ ầ y trời mưa đạn hướng thẳng đến đối phương đổ ập xuống chút xuống mà tới quân đội lực chấp hành không thể nghi ngờ bất quá đáng tiếc kia hạ bộ mỹ nẩy sẩn giống như hụt cường đại lực phá hoại chỉ là phụ chân chính để người đập vào mắt kinh hãi là loại kia đau thương bất nhập pháoanh bất động đáng sợ lực Trên thân. So với bình m ả y sần i n thường giọt đàn hạ n sốt giấy n h hướng phân í a giọt đ nỉ nhào bổ mà nói gạt lỉnh y lực càng mạnh càng húm mãnh xạ tốc cũng là trước nay chưa từng có cường hãn không đến nửa phút mà thôi trọn vẹn vượt qua hơn 2.000 phát bạo lượt đạn đem k i a ạ bộ m ì nảy sần trực tiếp đánh vào đến một tòa bên đường phòng ốc bên trong ồn ào một mảnh thấy cảnh này h ạ t có l i ễ u lưỡi nói nó chết rồi sao g i t đạn n g n ở nụ cười nói nghĩ gì thế chiến đấu mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi một bộ liên kích tối đa cũng liền xem như mới bắt đầu mà thôi ngay cả làm nóng người cũng không bằng bất quá để g i t đạn n g có chút an tâm là k i a ạ bộ m ì nảy sần lực lượng cùng phòng ngự mặc dù vô cùng tương đại nhưng dưới mắt xem ra đối phương cũng không có loại kia vô hạn điệp ra phẫn nộ quan h o à lực lượng tại ạ t ộ mỹ nảy sần trên thân mặc dù phẫn nộ để nó biến được càng thêm dũng manh cuồng bạo một điểm nhưng lực lượng gia tăng lại cực kỳ b é nhỏ đối thủ như vậy g i o t d a n i có lẽ tạm thời không cách nào đem đánh giết nhưng cam đoan an toàn của mình vẫn là không thành vấn đề tử vong tên thật ra thân về sau có được tử vong t h ầ n lực g i o t d a n i đối với kỹ năng khai phát cùng vận dụng tuyệt đối không phải chỉ dựa vào lấy một thanh ma pháp súng ngắn thời điểm đủ khả năng sánh ngang hiện tại g i o t d a n i chỉ cần nguyện ý cho dù là dùng một thanh phổ phổ thông, thông súng ngắn cũng có thể đánh ra kinh người tổn thương m ạ tới rèn trở kỹ năng đã không còn là ma pháp súng ngắn bên trên kèm theo mà là chân chân chính chính trở thành chính giọt đạn n h ỉ đồ vật tờ s còn có hai chương đoán chừng phải rất mù hút một chương một trăm tám mươi một đại chiến ạ vô mi nậy sần chương một trăm tám mươi mốt đại chiến ạ vô mi nậy sần đối mặt biến thân hỏa diễm nữ hoàng hát c u n g h ố t giọt đạn n h ỉ sẽ có một loại giày đặc vô cùng cảm giác nguy cơ yên là tự thân tử vong thần lực đối với tử vong bản thân cảm ứ n g nói cách khác hiện tại giọt đạn n h ỉ đối đầu hát hoặc la hút có thể sẽ chế t nhưng đối mặt ạ vô mi nậy sần không giống g i t đan nhì vẫn có cảm giác nguy cơ nhưng lại cũng không mãnh liệt như vậy càng giống là một loại lực lượng ngang nhau cảm giác đây cũng là tử vong tên thật ra thân về sau trận chiến đầu tiên Vâng. tại tiếng súng dừng lại không có thời gian quá dài bên đường k i a phế tích đồng dạng phòng ở bên trong một đạo là thân ảnh màu vàng nhảy ra ngoài so với trước đó cái chủng loại k i a phách lối không ai bị nổi lúc này ạ bộ mỹ nảy sẩn phải cẩn thận rất nhiều khai hỏa không giống với g i t đan nhì tỉnh táo bất động những cái k i a trên đường dài binh sĩ muốn hung mãnh nhiều khi nhìn đến ạ bộ mỹ nảy sẩn xuất hiện ngay lập tức đại lượng mưa đạn lần nữa hướng về ạ bộ mỹ nảy sẩn âm ẩm xen lẫn tại mưa đạn ở trong còn có súng lựu đạn ánh lửa cùng bạo tạc đem ạ bộ m ì nảy sần bao phủ chắc chắn ngay tại lúc những binh lính kia coi là đại c h i ế m thượng phong thời điểm quần quận trong ngọn lửa ạ bộ m ì nảy sần như là đạn pháo đồng dạng vọt mạnh mà ra tại trên đường cái bật lên không ngừng đem một cỗ lại một cỗ xe cho quân đội dẫm nổ tung tới nhất là những binh lính kia tại ạ bộ m ì nảy sần c ý nghĩ là muốn trước thanh trừ tạm ngư sau đó lại tới đối phó dọn đạn n h i bất quá giọt đạn n h ỉ cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này tại kia ạ tổ mì nảy sần xa nhảy ra ngoài thời điểm giọt đạn n h ỉ liền đã hành động lên áo khoác đồng b ề n nhảy lên ba m ư ơ mét mặc dù giọt đạn n h ỉ không có ạ tổ mì nảy sần mạnh mẽ như vậy vô cùng năng lực nhưng lại càng thêm linh hoạt càng thêm mau lẹ t ử v o n g thần lực chiếu d ọ i phía dưới giọt đạn n h ỉ dưới chân hết t h ể nguy hiểm đều sẽ bị tùy thời tùy chỗ phản hồi đến giọt đạn n h ỉ trong đầu cho dù là đà lạt ánh lửa phế tích bên trong g i t đạn nhì cũng có thể như dẫm trên đất bằng trong tay vai nhạc đỉnh dơ di ma văn nở rộ mang lấy từ vòng thần lực đạn một viên một viên hướng phía kia Di động xạ chỉ thêm thuật, một phát thể tinh giọt hình hoàn phối hợp, chuẩn phương. h mị mỗi muôn cung đường đạn đạn, cùng xuống ni có c đều đa rơi vô địa chỉ bất quá ngắn ngủi mười mấy giây tại kia ạ tổ mì nảy sẩn trên thân trọn vẹn hơn hai mươi đoá huyết hoa nổ tung ẩn chứa tử vong thần l ự c đạn đã có thể phá vỡ ạ tổ mì nảy sẩn trên người ác ma lân giáp nhưng cũng tiếc chính là giọt đ a n i đạn nhiều nhất chỉ có thể đánh vào ạ tổ mì nảy sẩn bên ngoài thân không đủ một tấc không cách nào hình thành xuyên qua t ổ thương tại ạp b mì nảy sẩn kia cường đại năng lực khôi phục hạ cơ hồ là trong t r ớ c mắt những viên đạn kia liền sẽ bị gạt ra bên ngoài cơ thể nhanh chóng khép lại mặc dù là như thế g i o t d a n h ĩ thư ơ n g pháp cũng cho ạ bộ mỹ nảy sần tạo thành thương tổn không nhỏ cùng cả tay tại không đến một phút truy kích chiến bên trong g i o t d a n h ĩ đã đuổi kịp kia ạ bộ mỹ nảy sần lúc này ạ bộ mỹ nảy sần cùng g i o t d a n h ĩ đều đã sớm cách xa c ủ n v ờ đại học cổng đi tới một đầu phồn hoa vô cùng trên đường dài ẩm một viên đạn lần nữa tinh chuẩn trúng đích ạ bộ mỹ nảy sần đầu gối cho dù là không cách nào tổn thương đến ạ bộ mỹ nảy sần sương cốt nhưng một thương này vẫn là để ạ bộ mỹ nảy sần tải phát lực n h y mắt trên đùi mềm mún không những không có thể nhảy lên mười mấy thước nhảy dựng lên ngược lại là lấy một loại ngã gục tư thế mới ngã xuống trên mặt đất người cái này tiểu công trùng ngươi thành công chọc giận ta ta muốn giết ngươi cắm một to con té ngã ả bộ mì n ậ i sần cũng không tiếp tục q u ả n g kia trên đường dài không tách ra lửa quân đội binh sĩ g i ữ t ậ n vô cùng ánh mắt hướng về g i t đạn nhì hung t ậ n nhìn sang g i t đạn nhì trong tay vai m h t đỉnh g i ờ dịt lấy một loại sức tưởng tượng phương thức lật qua lật lại đối với ả bộ mì nậy sần loại này ngoan thoại gió đạn nhì chỉ là cười cười nói to con một mực chạy trốn người thế nhưng là ngươi à chứng còn đau không gió đạn nhị t r ê n đường c á i miệng t đ pháo,、so、pháo không hổ, là một mắt cái cổ bằng tình hống đ n giới, ápô mi nẩy sân biểu hiện chính là cuồng hống một tiếng, sau đó vung lên trên đường cái một cỗ trọng trang xe gắn máy trực tiếp hướng về giọt đạn nhì phương hướng ném mà tới cùng lúc đó, kia ápô mi nẩy sần thả người nhảy lên giống như là hổ đói vỗ mồi đồng dạng hướng về giọt đạn nghỉ bổ nhào mà tới vê anh một phát hẹo phí giờ đạn tinh chuẩn trúng đích giữa không t r u n g xe gắn máy theo phí giờ đạn tự mang bạo liệt đem kia xe gắn máy giữa trời đánh nát ra cái này cũng không chỉ hoán giọt đạn nghỉ thời gian sắt na thắt thân để qua kia giữa trời bổ nhào mà đến ạ pô m i nậy sần cỗ xe sụp đổ mặt đất nổ tung tại kia ạ pô m i nậy sần rơi xuống đất một nháy mắt giọt đạn nghỉ đã từ bên cạnh đứng dậy mà lên dẫm lên ạ pô mỹ nậy sần lưng cơ cao lâm hạ đối ạ pô mỹ nậy sần đầu lâu một trận đánh mạnh tử vong x u n g lục ba phát liên tục trí mệnh xa kích đa tr đây là giọt đạn n h ỉ có thể tại hiện giai đoạn làm được cực hạn công kích mà lại tại khoảng cách gần loại tình huống này giọt đạn n h ỉ có thể tinh chuẩn t r ú n g đích kia ạ bộ mì n ả y sẩn đầu lâu bên trên cùng một cái vị trí chỉ một thoáng một khối lớn chừng miệng chén ra đầu nổ tung phân dòng máu màu vàng về r a tại kia ạ bộ mì n ả y sẩn trên đỉnh đầu liền ngay cả cứng rắn vô cùng xương đầu đều lan tràn ra từng đạo vết dạn mà tới giống bắt lại ngươi cố nén kịch liệt đau nhức ạ bộ mì n ả y sẩn trở tay liền hướng về g ọ t đạn n h ỉ cổ chân phía trên chỗ tới nghiêng đầu lại trong con ngươi là một mảnh tinh hồng tri xác bắt ngươi muội một viên mở ra chốt pháo sáng rơi vào ạ bộ mì n ả y s ầ n trong tay gió đan h ỉ tại kỳ phản ứng tới trước đó đã một cái vật liệu từ ạ bộ mì n ả y s ầ n trên lưng này ra vê anh pháo sáng tại ạ bộ mì n ả y s ầ n trong tay nổ tung mặc dù uy lực không cách nào chân chính tổn thương đến ạ bộ mì n ả y s ầ n nhưng t i a chạm mặt tới tia c h ư ớ c cùng sóng xung kích lại là khét đối phương một mặt cùng lúc đó gió đan h ỉ trên mặt không biết lúc nào mang tới một cái tính dâm từ đằng xa lần nữa hướng phía ạ bộ mì n ả y s ầ n bộ nhào mã tới pháo sáng loại đồ chơi này uy lực không được nhưng dùng tốt hiệu quả xác thực không kém Ả bộ mỹ nảy sần sát thực rất mạnh nhưng trực tiếp bị pháo sáng k h é t một mặt loại tia trong mắt chua s ó t thống khổ cũng là tránh không khỏi chớ nói chi là tia chấp phía dưới lúc này Ả bộ mỹ nảy sần cơ bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì phanh phanh phanh dày đặc tiếng súng vang không ngừng g i t đàn y giã thú đột kích lưu phương thức chiến đấu lại xuất hiện giang hồ dù sao kia Ả bộ mỹ nảy sần cái gì đều nhìn không thấy g i t đàn y cơ hồ chính là dán Ả bộ mỹ nảy sần bên người né tránh ạ bộ mỹ nảy sần lung tung đập đồng thời đem một phát lại một phát đạn trực tiếp đánh vào thân thể của đối phương ở trong thỉnh t h n g gió đàn y còn muốn hung hãn vô cùng dùng hai chân tại lực công kích bên trên vẫn là hơi kém một chút liền giống với trước đó tại ạ bộ mì n ả y sần trên đầu một dây trí thương cuối cùng vẫn là kém một thanh vũ khí nếu như là song súng nơi tay nói không chừng vừa rồi liền có thể trực tiếp đem tại chỗ bể đầu biết mình công kích không cách nào trong nháy mắt đối nó tạo thành đầy đủ trí mạng thương hại lúc này g i ọ t đạn nghỉ cũng không nóng nảy chỉ là phá hư ạ bộ mì n ả y sần trên người lân giáp ra tận khả năng hình thành xé rách tổn thương để vết thương không cách nào nhanh chóng khép lại giống bị người lấy một loại nghiền ép phương thức ma sát ạ bộ mì nẩy sần hiển nhiên không tiếp thụ được cục diện này giống to lên tiếng đồng thời nương tựa theo cường đại tự lành năng lực trong mắt đã có thể mơ hồ nhìn thấy một ít sự vật nhưng lại vẫn như cũ giả vờ như cái gì cũng nhìn không thấy r á n g vẻ lung tung d i ấ y rồi lấy ẩm gió đàn ỉ cũng không nghĩ tới cái này ạ bộ mì n ả y sần làm sao gian trá tại quay người tránh né kia ạ bộ mì n ả y sần lung tung đánh ra thời điểm một cái chân to nha tử lại là đột nhiên bạo khởi đạp hướng về phía gió đàn ỉ trên ngực chỉ một thoáng gió đàn ỉ cảm thấy mình giống như là bị một cỗ trọng trang xe tải đâm vào trên thân ngực khó chịu trước mắt biến thành màu đen trực tiếp bay ngược mười mấy mét lúc này mới trùng điệp đâm vào một cỗ trên xe b í mặt cường công yếu phỏng do đan ý há h miệng liền phun ra một đại đồng bọt máu mà đến cả người đều có một loại suy yếu cảm giác vô lực tại toàn thân trên dưới lan tràn ha ha ha ha, chết đi thật ra kia ạ bộ mỹ nẩy sần không để ý trên người mình thương thế điên cùng đứng dậy như là phi nước đại tê giác đồng dạng ngạnh sinh sinh tại đường đi ở trong phá tan một cái thông đạo hướng về kia xe buýt phương hướng chạy như điên bất quá đúng vào lúc này một đạo mang theo ánh sáng diễm kim hồng sắp thân ảnh lại là kịp thời vô cùng từ không trung ở trong gạch rơi mà xuống mang lấy kinh khủng tiếng rít một cái trôi đi tiến vào khúc mặt vừa vặn đứng tại kia ạ bộ mỹ nẩy dầm dầm dầm liên tiếp hai phát thủ pháo đ e m kia vội vàng không kịp chuẩn bị ạ bộ mì nẩy sần nổ bay ra trọn vẹn mười mấy mai cao bạo đạn xuyên giáp từ trên đầu vai phá không mà ra tinh chuẩn chúng đích kia ạ bộ mì nẩy sần quên thân đây là vật gì sao có thể xấu đến loại tình trạng này dừng ở giữa không c h u n g tony cũng bị cái đồ chơi này giật nảy mình hám i ệ n g chính là một trận có gai trào phúng lúc này g i ọ t đan y mới miễn cưỡng từ trong khổ nạn rẽ rủi lấy đứng lên từ kia xe buýt cửa sổ bên trong nhảy ra ngoài ngực một trận buồn bực đau nhức không chịu được một trận nhe răng trợt mắt tony mặt nạ bắn đây không phải chúng ta sát thủ rô sao làm sao chật vật như vậy xem ra ngươi cần thiên tài tony trợ giúp gió đã nghỉ in lặng hướng về tony s o một cây ngỏ nón giữa nói chính ngươi cẩn thận một chút ra hỏa này g i o hỏa h u n g ác tony mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu nói ta thế nhưng là tony sợ tạc ẩm tony tiếng nói còn không có rơi xuống một cỗ bị tạc được chỉ còn một nửa cỗ xe đã bay đến giữa không trùng đập vào tony trên thân đem rơi đập tới trên mặt đất cũng may có giả vịt giám sát chiến g i p kịp thời rơi xuống mặt nạ này mới khiến tony không có ngay tại chỗ ở ra giá rắm trong chốc lát về sau tony đẩy ra trên người mình một nửa thân xe biểu lộ giấu ở mặt nạ đằng sau không ai có thể nhìn thấy chỉ là thanh â m xú xú mà nói cái này x ấ u đến sâu trong linh hồn quái vật để ta sinh khí ngay sau đó tại kia ạ pô mỹ n ả y s ầ n vừa mới đứng lên thời điểm tony chiến g ắ á p bên trên máy phun phát ra đuôi lửa trực tiếp dữ dội vô cùng đánh tới kia ạ pô mỹ n ả y s ầ n mà đi một trận lốp b ố t loạn hưởng trong chốc lát về sau tony như là bóng chạy đồng dạng bay ngược mà quay về khảm nạm tại giọt đạn nhì bên người trên xe buýt mặt nạ bắn ra tony một mặt sinh không thể luyến quay đầu nhìn về phía giọt đạn nhì nói dô người tại sao không có nói cho ta cái quái vật này khí lực làm sao như thế lại gió đan y nhún nhún v a i nói ta cho là ngươi biết đâu tony mặt mò tối đen mặt nạ đạn rơi lần nữa vọt mạnh mà ra lần này lại là thông minh rất nhiều dựa vào dạ vịt tính toán cùng phản ứng linh hoạt vô cùng bay đến giữa không t r u n g dựa vào thủ pháo cùng các loại sức tưởng tượng tiểu thủ đoạn không ngừng công kích k i a táo bạo không thôi hạ bộ mì n ả y sần cùng lúc đó gió đan y cũng trong tay tiếng súng không ngừng hoa thức xạ kích phía dưới một phát lại một phát đạn không ngừng hướng phía hạ bộ mì nậy sần mắt cả chân đầu gối đúng quần con mắt các phương hướng vào tới từ vong thần lực tại giót đạn nhì trong thân thể giống như là thủy triều cọ rửa chuyển hóa thành chữa trị lực cùng thể lực khôi phục giót đạn nhì tương thế bổ sung giót đạn nhì chiến đấu tiêu hao chiến, cùng chọn cho cùng chọn chơi chiến Nghì không phải không hẹn thuật đối với Giọt nói, người không hẹn mà cùng lựa chọn chơi diều Tony nên Đà đều tốt, mà mà quá lưu lựa lựa ạ bộ bị nảy sân năng lực khôi phục vô cùng cường đại trừ phi là có thể đem một đánh chết bệnh bằng không mà nói không được bao lâu thời gian tại thương thế trên người liền sẽ bay t r ó n g khỏi hợp ba người đổi u trốn đánh nhau trong quá trình dòng dã một đầu phố dài liền phảng phất bị phá rỡ đội t r ả đạp một lần đồng dạng tony như thế đánh xuống không phải biện pháp cho nên ngươi có ý định gì sao tối thiểu nhất không thể để cho hắn vọt tới màn hạ t ở tặng bên trong đi thôi phía trước nhưng chính là nhà ta ạ bộ bị nảy sân không phải hút có mình rõ ràng ý thức cùng lý trí nhiều nhất chính là sẽ bị phẫn nộ các cảm xúc ảnh hưởng một chút nhưng lại tuyệt đối không phải là không có ai quy dót đạn n h ỉ cùng tony hai người đếm thử đem hấp dẫn đến l i ệ u dót ngoại ô thành phố mà đi nhưng lại cũng không thành công a p o bị nảy sần so hai người càng rõ ràng hơn tại nội thành bên trong quân đội cũng tốt thế lực khác cũng tốt muốn bận tâm ở khắp mọi nơi đám người cùng ảnh hưởng cho nên bó tay bó chân căn bản là không có cách vận dụng một chút đại uy lực vũ khí nếu như là c h u y ể n rời đến người ở thưa thất địa phương một khi quân đội phát hô hát xui xẻo chính là mình cho nên chỉ cần dót đạn n h ỉ cùng tony ý đồ đem chiến trường hướng ra phía ngoài chuyện gì a pô bị nảy sần ngay lập tức sẽ quay đầu hướng về đoàn xe quân đội bồ nhào mà đi trang diện một trận rằng co đây đối với bất kỳ bên nào mà nói đều là không thể nào tiếp thu được cùng lúc đó từ cùn vỡ đại học rút lui về sau ruột tướng quân cũng rốt cục tại máy bay trực thăng vũ trang tiếp ứng hạ chạy tới chiến trường mà tới bè thì đây hết thể đều là lỗi của ta ta phải đi kết thúc nó không vợ dù sơ l a m tiến sĩ ước chế dược tể sẽ bị tấp nập xuất hiện h ụ t chỗ thanh trừ bè thì ngươi nghe ta nói về sau chúng ta sẽ có những biện pháp khác Vợ anh, ngay h n tại vợ rủ sơ bằng n ở cùng bệ tỷ ruột lưu lên chia tay thời điểm máy bay trực thăng phía dưới một cỗ xe tải trong chiến đấu nổ tung lên đại lượng hỏa diễm dâng lên làm cho cả máy bay trực thăng đều một trận lay động trên đường phố tony chiến giáp ở trong mang theo vũ khí đã triệt để sử dụng hết mà lại bởi vì tấp nập sử dụng thủ pháo chiến giáp năng lượng cũng tại lưu cầu cấp bách hạ xuống không thể không bởi vậy cùng kia ạ bộ mỹ n ả y sần triển khai cận thân chiến đấu mà vì làm dịu tony đối mặt ạ bộ mỹ n ả y sần lúc t h ê yếu do đà nỉ cũng đồng d ạ n g lần nữa lấy giá thú đột kích lưu phương thức chiến đấu gia nhập và hôn chiến ở trong ẩm như là lăn đất hồ lô đồng dạng té lăn trên đất sau đó đ ô n g nhiên bật lên né tránh ạ bộ mỹ nẩy sần liên tục truy kích thời gian dài chiến đấu để kia ạ bộ mỹ nẩy sần bắt đầu càng ngày càng quen thuộc thân thể của mình biến dị càng ngày càng quen thuộc mình lực lượng nguyên bản thuộc về em n h bờ lonsky cái chủng loại kia ý thức chiến đấu bắt đầu không ngừng trở về đối mặt dạng này ạ bộ mỹ nẩy sần do đàn y cùng tony chống đỡ cũng biến thành càng ngày càng khó khăn một một t â n binh cùng một bộ đội đặc trùng vương lực lượng có lẽ không sai được nhiều nhưng sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu ở giữa lại là t r a n lệch lấy ba cái tony cùng hai cái dọn đàn y từ lúc mới bắt đầu giọt đạn n h i một người liền có thể nghiền ép h ạ bộ m ì n ậ i sân càng về sau giọt đạn n h i cùng tony hai người đều gánh không được đối phương lão đạo tiến công h ạ bộ m ì n ậ i sân ý thức chiến đấu tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục mà lại cùng giọt đạn n h i khác biệt tony bản thân cũng tự mang một chút hố hàng thuộc tính trong chiến đấu giọt đạn n h i bởi vì nhiều năm huấn luyện cùng sát thủ nghề nghiệp nguyên nhân có thể bỏ qua chiến đấu mang tới phá hư cùng hủy diệt nhưng tony khác biệt tony thường thường sẽ trong chiến đấu đánh lấy đánh lấy liền đi đối binh sĩ cùng dân chúng triển khai một đợt cứu viện cái này cũng tạo thành k i a ạ bộ mỹ n ả y sần từ lúc mới bắt đầu bị chơi rượu hướng về chủ động tiến công chuyển biến dù sao chỉ cần hai người vừa thoát ly chiến trường k i a ạ bộ mỹ n ả y sần liền bắt đầu truy sát binh sĩ truy sát bình dân tony liền không thể không chạy tới cứu viện đem ạ bộ mỹ n ả y sần lực chú ý một lần nữa kéo trở về mà tony xông đi lên gió đàn y cũng không tốt làm nhìn đối phương bị ạ bộ mỹ n ả y sần ma sát duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này ạ bộ mỹ n ả y sần đúng là cái đỉnh cấp bút tại lần lượt trong chiến đấu gió đàn y mạnh sinh từ ạ bộ mỹ nẩy sần trên thân học trộm tới bảy cái cương cân thiết cốt kỹ năng mảnh vỡ cùng mười một cái siêu cấp tự lành kỹ năng mảnh vỡ kỹ năng mảnh vỡ đạt tới năm cái về sau liền có thể dung hợp trở thành hoàn chỉnh kỹ năng mỗi thêm ra một cái mảnh vỡ liền có thể đối kỹ năng tăng lên một cấp cũng chính bởi vì có cương cân thiết cốt l v ba cùng siêu cấp tự lành l v sáu mới có thể để g i t đạn nhì tại loại này cao độ chấn động trong chiến đấu tiếp tục chống đỡ chống đến hiện tại g i t đạn nhì liền xem như ngẫu nhiên bị kia ạ bộ mi nảy sần đánh lên một hai quyền cũng sẽ không thủ thương quá nặng khôi phục một chút một lát liền có thể triệt để khỏi hẳng ra Cà, ngươi chuyên t â một m điểm c h vòng bụi mù nổ tung giordani tony ạ bộ mỹ nẩy sần ba người không chịu được tất cả đều đống nhiên l u i lại ba người rằng co tony mặt nạ sốc lên mở miệng mà nói kia tựa như là một người giordani nhìn thoáng qua kia bụi mù ở trong bóng người quen thuộc nói chúng ta rất nhanh liền sẽ có người trợ giúp một cái đại gia hỏa tony trong lúc lơ đã nhìn g n kia hạ bộ mỹ nẩy sần một chút nói cùng cái này phân đồng dạng ánh mắt ra hỏa có quan hệ gì ạ bộ mỹ nợy sần giống gió đàn ỉ suy nghĩ một chút nói dựa theo hết u y thống tới nói cái kia hẳn là là cha của hắn ạ bộ mỹ nợy sần giam ba câu thời gian bên trong b ù i mù rất nhanh tán đi cùng lúc đó một đạo mặc lục s ắ c đại quần cộc thân ảnh xuất hiện ở kia hạ bộ mỹ nẩy sần chính đối diện cùng ạ bộ mỹ nợy sần so sánh dưới mắt hút hiển nhiên muốn thấp rất nhiều hoàn toàn không có trước đó hai lần nổi giận thời điểm cao lớn như vậy hiển nhiên hụt nộ khí cùng man vương không sai biệt lắm đều là sẽ tự động biến mất、hút. nhìn thấy một xuất hiện kia ạ bộ mi nảy sân lập tức giống giận gạo thét lên tiếng một núi không thể chứa hai hồ trừ phi là một được một cái bất quá hiển nhiên kia ạ bộ mi nảy sân mặc dù giới tính đặc thù có chút biến mất nhưng vẫn là giống được chiếm đa số hai cái to con gặp mặt về sau trực tiếp bạo liệt vô cùng đ ố i lại với nhau chuẩn xác mà nói là ạ bộ mi nảy sân ngay tại m á n h đỗi u hụt ấn trên giường không là đẻ xuống đất ma sát loại kia tony có chút lo lắng lập tức liền chuẩn bị xông đi lên tri viện gió a n ý lại là kéo một cái tony nói tony nhớ kỹ công kích cái k i a lục sắt to con tony xứng sở nói hi hắn hẳn là chúng ta bên này a g i t đan y biểu lộ bình tĩnh không có chút nào sơ hở nói k i a là hốt n ộ khí càng cao lực lượng liền càng mạnh còn có thể tiếp tục biến cao biến lớn chỉ có như thế mới có thể chế phục cái k i a hạ vô mi l i sần tony mặt mũi tràn đầy không thể tin nói k i a không khoa học g i t đan y vẻ mặt thành thật nói ngươi có thể thử một lần nhắm ngay hạ bộ của hắn đến một phát thủ pháo tony lắc đầu vung xuống mặt nạ vọt h ẳ n g vào đến chiến trường bên trong cùng hốt cùng một chỗ đối phó kia hạ bộ mì nảy sần bất quá cũng không có cái gì chứng d ụ n g tại một không có điệp ra nổi giận trước đó liền xem như hai người liên thủ vẫn như cũng bị kia hạ bộ mì nảy sần một mực áp chế Sịt, sát, sắc thịt bị Tony, ta ta một chút. Tony tốt Bất tơi thực tốt, một một Tony thấy dô, khôi không không không ngươi còn đang ngươi bằng cần nghỉ ngơi, này bệnh, cũng đang nói người đánh liền như chiến người lần lần đánh ngoài, mình không gì? gì. giác, giác cái Lời cái bởi lại chờ phục có chế cảm có cảm chỉ ma bay ra hộ, quá áp bảo là làm là làm, xem bị trước đó giọt đạn ni lời nói thì càng tại tony trong đầu chấp động không ngừng lần nữa bị người đánh bay về sau tony lại một lần xông vào trong chiến đấu bị thần s u y khiến hướng về h ụ t đại quần cộc phía trên ngắm nhiều lần trong chốc lát về sau tony lật tay nhắm ngay h ụ t đúng quần tất cả mọi người là đồng đội ta cũng là vì chiến đấu nghĩ chỉ có thể ủy khuất đối phương một chút không tầm thường mình điều chỉnh một chút năng lượng trị số nhẹ một chút mà chính là năng lượng nhanh chóng truyền thâu cơ hội là không có dấu hiệu nào tony một cái thủ pháo đánh vào hột trên đúng quần giống chỉ một thoáng tại tony bên cạnh chuyến đến hột kia ủy khuất thống khổ cùng bao hàm lấy vô t ậ n l ử a g i ậ n tiếng giống mắt trần có thể thấy tony nhìn thấy kia hụt nằm đấm tại thời gian một hơi thở bên trong c h ọ n vẹn phòng lớn lên hai vòng còn nhiều cái này mẹ nó không khoa học tony tự lẩm bẩm cùng lúc đó tony cảm thấy có chút không thích hợp kia phòng lớn lên hai vòng nằm đấm tựa như là vì mình mà đến ẩm tony cả người thấy hoa mắt bay ra mười mấy mét va và vào một tòa cao ốc ở trong trong chốc lát về sau tony từ cao ốc ở trong bay ra đến giọt đan y bên người nói dô ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không biết sự tình có thể như vậy giọt đan y một mặt vô tội v u tôi nhìn n p thoáng qua bốn phía bờ bộn vô cùng phố dài dừng một chút nói ngươi muốn làm gì do đã nghỉ trong tay vai mạnh đình dơ rít nhanh chóng xoay chuyển nói dùng cái này ta cần ngươi cùng hút vây khốn khoái vật kia hai giây chỉ cần hai giây là đủ rồi g i t đan n h i cực hạn là một dây c h í n thương nếu như không phải sau ba phát không có thực thể đạn phụ thuộc cơ hồ nháy mắt liền có thể đem ạ bộ mỹ n ả y sần xương sọ đánh sụp ra tới đáng tiếc tại kia ạ bộ mỹ n ả y sần ăn một lần thua thiệt về sau ý thức chiến đấu khôi phục đến nay g i t đan n h i liền cũng không có cơ hội nữa mà một lần nổi giận hụt xuất hiện tăng thêm tony từ bên cạnh phụ trợ liền có khả năng này tony đối với g i t đan n h i vẫn còn có chút tín nhiệm nhìn thoáng qua chiến trường nói dồ dùng ngươi cái kia có thể làm cho người lơ l ư n g đạn sau khi nói xong tony liền trực tiếp xông vào đến chiến trường ở trong cùng lúc đó nương theo lấy một tiếng súng vang giọt đạn nhì đạn chuẩn xác vô cùng rơi xuống kia ạ bộ mị nảy sần trên thân lơ lửng đạn tam trọng k h ô n g chế lúc trước thời điểm giọt đạn nhì cũng dùng qua hai cái chỉ có thể đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm lơ lửng đạn chỉ có thể k h ô n g chế đối phương một nháy mắt mà tam trọng k h ô n g chế nhiều nhất chỉ là năng lượng quân quanh làm cho đối phương hành động biến c h ầ n một điểm rất nhanh liền có thể tránh thoát nhưng bây giờ lại là khác biệt bốn phát đạn tranh thủ tổng cộng không đến một giây đồng hồ thời gian tony có giả vị chính xác tính toán nhanh chóng bắt lấy cơ hội này bay đến giữa không chúng đại lượng năng lượng hội tụ đến ngực b ộ c phát ra một đạo tráng kiện năng lượng công kích đem kia ạ bộ mì nảy sần gắt gao áp chế ở trên mặt đất to h con ngăn chặn hắn giống tony thanh âm vang lên thụt đáp lại là gầm lên giận dữ bất quá cũng may lý trí vẫn còn rất nhanh tiến lên gắt gao ngăn chặn kia ạ bộ mì nảy sần g ã y ruộng phanh phanh phanh phanh trong khoảnh khắc liên tiếp tiếng súng dày đặc vang lên do đạn n h ỉ trong tay v a n h ạ t đỉnh giờ dịp ma văn lần lượt nở rộ lại héo tàn đ ầ y trời quang hà bên trong trọn vẹn mười bảy viên đạn tinh chuẩn vô cùng rơi vào kia ạ bộ mì nảy sần đầu lâu phía trên ẩm lại cứng răn xương cốt cũng có bị đánh gậy thời điểm chỉ một thoáng kia ạ bộ mì cả viên đầu lâu đều nổ bể ra tới tờ s ba canh v à t chữ cầu nguyện phiếu cầu đặt mua q u một chương một trăm tám mươi ba bản nguyên vũ trụ chi điện chương một trăm tám mươi ba bản nguyên vũ trụ chi điện ạ bộ m ị nảy sân c ư ờ n g đại cũng không tại cùng nó có bao nhiêu lực lượng mạnh cỡ nào năng lực khôi phục mà là ạ bộ m ị nảy sân cùng h t so sánh có được mình thanh t ỉ n h ý thức đây mới là khó đối phó nhất một điểm cũng chính bởi vì điểm này toàn bộ màn hạ t ở tặng bên trong có trọn vẹn hai đầu nửa phố dài bị tựa là hủy diện t ấ lễ tại chiến đấu kết thúc về sau liếc nhìn lại cả con đường bên trên đều là khói lửa ánh lửa phế tích vết đạn trừ cái đó ra chính là thu liễm chiến hưu thi thể binh sĩ cùng bối rối kêu khóc đám người hụt tại chiến đấu kết thúc về sau biến trở về bờ rủ sơ bằng nờ bộ dáng có chút bi thương nhưng lại một mặt không thể làm gì d á n g vẻ mà tony cũng không có dừng lại mặc một thân phế phẩm chiến giáp trên chiến trường khắp nơi cứu người từng cảnh tượng ấy không thể không nói để giọt d a n n y xúc động có chút lớn rất nhiều thảm liệt sự tình chỉ là nghe nói cùng tv trong tin tức nhìn thấy vĩnh viễn sẽ không có cảm xúc quá lớn chỉ có tự mình tiếp xúc tự mình cảm thụ mới có thể đụng chạm lấy loại kia tại nguy nan bên trong bạo phát đi ra kính sợ kính sợ sinh mệnh kính sợ tử vong cái này cùng giót đạn n g h ì trước kia chiến đấu khác biệt tại giót đạn n g h ì trải qua trong chiến đấu tuyệt đại đa số đều là nhằm vào định nhân nhằm vào chiến sĩ liền xem như có chỗ tác động đến cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn lần này khác biệt ạ bộ mỹ lẩy sân c ư ờ n g đại xa so với ị rồng mòn trở tới còn muốn húm u ánh nhất là tại một xuất hiện về sau hai cái to con chém giết cùng đánh nhau chết sống mỗi một q u y ề n mỗi một chân cơ hồ đều là hỏa pháo cấp bậc b i lực chúng ta rời đi đi đợi đến quân đội kịp phản ứng sẽ có phiền phức ngay tại g ó t đạn n h i ngay ngốc đứng tại chỗ nhìn xem kia trên đường dài thảm liệt trảng cảnh thời điểm đi kẹ Hạt hệ thản ba người xuất hiện ở giọt đạn n h ỉ bên người dô không cần nói đi kệ cùng hệ thản còn muốn quyền nói cái gì giọt đạn n h ỉ rất nhanh quay đầu miễn cưỡng n ở nụ cười k h o á t tay áo đó cũng không phải giọt đạn n h ỉ lần thứ nhất trực diện hủy d i ệ n cũng không phải giọt đạn n h ỉ lần thứ nhất trực diện bình dân chết đi chỉ là giọt đạn n h ỉ tại cái này thảm liệt tràn g cảnh bên trong lần thứ nhất cảm ứng được tử vong nhẹ cưỡng cùng đến tự sinh mệnh phản kích giọt đạn n h ỉ lực lượng đang gia tăng tử vong thần lực khôi phục nhanh chóng thậm chí đang không ngừng mở rộng cuối cùng nhìn một cái phố dài g i t đạn n h ỉ quay đầu nhìn về phía ba người nói ta không sao chỉ là có chút m ọ i mệt mà thôi phía trước không xa chính là ta nhà ta nghĩ tony trang trí hẳn là không sai bị lắm hệ thản cùng hát đều là đi qua giọt d a nghi trong nhà đĩ kệ cũng là lần đầu tiên đến so với trước đó n ạ tạ xạ tự tay chủ trì trang trí phong cách mà nói tony phẩm vị càng tốt hơn đương nhiên cũng có khả năng đối phương bỏ được dùng tiền mời nhà thiết kế chất liệu bên trên cũng càng thêm mới lạ đắt đỏ còn nhiều thêm chút khoa học kỹ thuật tạo vật duy nhất để giọt d a nghi khó chịu là nhà mình nói thế nào cũng là mấy trăm mét vuông hai tầng hào chạch lại có thể hổ thẹn bị tony mua ba tầng lầu cho triệt để bao khỏa tại một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh b chó nhà giàu, đ n ngươi g đời â a là đái ú n gió độc. Về đến Về về trong nhà g sau, Nì cùng người nói quá nhiều, về tới trong ba tới quá phòng, về đ ầ u tựa t vào r ê n g i ư ờ nghỉ ngủ t ậ t Giọt say. Đây Đà là n vốn có tử vong tên thật về sau lần thứ nhất tiến hành chiến đấu kịch liệt tại chiến đấu lực bên trên không hề nghi ngờ g i t đạn n h ỉ so với dĩ vãng mà đến không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần liền xem như ạ bộ m ị nẩy sần loại này cấp bập bốt tại ngay từ đầu hơi không chú ý đều bị gió đạn n h ỉ mà sát một trận đây là để gió đạn n h ỉ cảm giác được ngạc nhiên địa phương nhưng tương tự còn có một số để gió đạn n h ỉ cảm thấy sợ hai địa phương thời điểm chiến đấu g i t đ a n h i vẫn không cảm giác được ngay tại vừa rồi chiến đấu hoàn tất về sau g i t đ a n h i tại kia thật dài trên đường cái thế mà thấy được linh hồn những cái kia vong tại chiến đấu tác động đến mà vô tội người đã chết linh hồn thậm chí g i t đ a n h i có thể thông qua tử vong tùy tiện cảm giác được những cái kia linh hồn kêu khóc tuyệt vọng g i t đ a n h i lần thứ nhất phát giác có lẽ lực lượng quá mức cường đại quá mức thần kỳ cũng không phải là một chuyện tốt cái này khiến g i t đ a n h i có loại cảm đ ộ n g thân thụ thống khổ hiếm thấy vô cùng lấy gió dani thế mà làm một trận ác mộng lần trước làm ác mộng là lúc nào tới gió dani đã nhớ không rõ tựa như là tại dô ma trại huấn luyện thời điểm lần thứ nhất bị người huấn luyện thành chó bị người đánh cho mình đầy thương tích bị người cưỡng chế áp bách lấy trực diện giết chóc ngơ ngơ ngác ngác bên trong giọt đa n ì cảm thấy mình rơi vào đến một vùng tăm tối ở trong tại hát cám thế giới bên trong không ánh sáng không có âm thanh không có lạnh nóng nhưng chính giọt đa n ì nhưng lại có một loại giống như ngủ không phải ngủ giống như tỉnh không phải tỉnh ý thức giọt đa n g h dãy r i a lại không cảm giác được tay chân của mình giọt đa n ì gọi lại nghe không gặp bất kỳ thanh âm nào giọt đa n g muốn mở mắt lại phát hiện mình tựa h ầ ngay cả con mắt cũng không có giật mình mừng tình d t đan n g h ĩ muốn từ cái này bóng tối vô tận ở trong tránh thoát ra ngoài lại chỉ có thể cảm thụ được tư duy chống rông chuyển động không có bất kỳ thứ gì khác giống như tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu từ lúc mới bắt đầu bồi dối hoảng sợ dãy r u ộ n đến dần dần bình tĩnh trở lại chấn định tự cứu lại đến trước nay chưa từng có chết lặng thậm chí d t đan n g h ĩ có thể cảm giác được mình tư duy tại càng đ ổ i càng chậm từng tại hồ không quan tâm hết thể đều biến thành hờ hững ý thức đều tại khô kiện trở nên yên ắ n quy về vĩnh hằng hạ m đông nhiên do đan n h ỉ có loại ý nghĩ cổ quái dâng lên có lẽ đây chính là tử vong bản thân ý nghĩ này một khi dâng lên do đan g h ỉ bắt đầu cảm giác được có loại thanh lương ôn hòa khí tức như là cốt cốt dòng nhỏ đ ồ n g dạng liên tục không ngừng rót vào ý thức của mình ở trong do đan g h ỉ tư duy bắt đầu lần nữa trở nên sinh động ký ức tại trở về cảm giác cũng tại trở về sau một hồi lâu do đan g h ỉ cảm thấy một sợi quang mình, chuẩn á minh mà, mà là một loại nhàn nhạt huy mang không rõ ràng ẩ m không phân m à u điều do đan g h ỉ không có từ trước đến nay một trận kinh hỷ đưa tay s ờ về phía trên mặt của mình ngay sau đó do đan h ỉ nhìn thấy hai tay của mình thậm chí nhìn thấy ánh mắt của mình khuôn bút t đầu gió đan y mới bỗng nhiên bừng tỉnh mình là một vệ ánh sáng là kia chiếu dọi hết thể huy mang cái gọi là con mắt cái gọi là tay chân chỉ là mình muốn nhìn thấy đồ vật mà thôi trừ cái đó ra vô cùng vô tận vực sâu thế giới bên trong không có vật gì khác nữa chẳng lẽ lại mình lại xuyên qua rồi có thể là xuyên qua đến hỗn độn chưa phân thế giới mang theo ánh sáng quái ly kỳ ý nghĩ giọt đạn n g h ì bắt đầu ở cái này vượt sâu thế giới ở trong không biết mệnh mọi hành tẩu về sau giọt đạn n g h ì cảm thấy đi quá chậm l i ề n bắt đầu chạy sau đó giọt đạn n g h ì bắt đầu nếm thử phi hành tại cái này vượt sâu thế giới bên trong giọt đạn n g h ì không gì làm không được trừ cùng người giao lưu trải qua tử vong bản thân giọt đạn n g h ì ý chí cứng cỏi rất nhiều cho dù là cái này vượt sâu thế giới ở trong cũng không có thời gian khái niệm nhưng giọt đạn n g h ì ý thức cũng không có lần nữa trở nên đi n ắ n thằng đến có một ngày giọt đạn n h ỉ tại cái này vô tận vượt sâu thế giới bên trong rốt cục đụng phải một cái khác buộc huy quang. g i t đa nhi đụng ngược lại cái này một chùm huy quang muốn so chính g i t đa nhi cường đại sáng tỏ hơn nhiều nếu như nói g i t đa nhi chỉ là một đoá ngọn lửa nhỏ mà trước mắt cái này một chùm huy quang quả thực chính là mặt trời đồng dạng tồn tại mà lại khi nhìn đến đối phương thời điểm g i t đa nhi bản năng liền biết đối phương là ổ đình đại lão k heo lạ không ngươi là g i t đa nhi rộ vụ vịt a từng ban thưởng t ử v o n g tên thật chi tử như là mặt trời đồng dạng huy quang trước đó cũng không sinh động thẳng đến gió đa nhi xuất hiện mới để cho kia huy quang xuất hiện một tia ba động ngay sau đó mặt trời kia huy quang bắt đầu khôi phục hóa thành ổ đình đại lao bộ dáng gióp đa nghỉ có chút nhức cả trứng nhìn xem trước mặt Âu đình đại lão không biết nên làm sao mở miệng nói trở lại ngưu như vậy tất đại lão chính mình có phải hay không muốn gọi ba ba dù sao cũng là đối phương chứng nhận qua vạn nhất có thể hỗn một chút chỗ tốt đâu lại không tốt làm cho đối phương đem mình đưa ra cái này vô tận vực sâu thế giới cũng được à. ngay tại gióp đa nghỉ phá lệ xoắn suýt thời điểm Âu đình đại lão có một tia cổ quái sau đó bình tĩnh nói tử vong c h i tử nơi này là ý chí thế giới bản nguyên vũ trụ tri địa có thể xuất hiện ở đây người ta địa vị chính là bình đẳng ta cũng không có cái gì chỗ tốt có thể cấp cho viết kép cứng chữ g i t đan nghi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ngươi có thể cảm giác được ta đang suy nghĩ gì ô đình đại lão bình tĩnh nói tại vũ trụ trước mặt hết thể tất cả đều không có bí mật hết thể tất cả đều là bình đẳng g i t đan nghi nháy mắt hiểu được nhìn thoáng qua ô đình đại lão đột nhiên nói ngươi là thiên không c h i tử ô đình đại lão lập tức mặt đen nói g i t đan nghi rộ vô vít a nói tới bình đẳng chỉ là căn cứ vào ngươi ta linh hồn cùng ý chí bên trên cao quý cũng không đại biểu ngươi có thể không có lễ phép ta chính là bầu trời ý chí, chúng thần tri thần ạ hệ sở thần vương ạ gặt tri chủ từ vũ trụ này bản nguyên tri đệ rời đi ta vẫn là ba ba của ngươi. g i t đa Nì, n m nhi ô n g lập tức hiểu được tại vũ trụ này bản nguyên trí địa chỉ cần ý chí bất diệt chính là không chết không thôi l i ê n xem như ô đình thần vương có cường đại cỡ nào lực lượng cũng không có khả năng triệt để diệt sắt gió đa nhi đây là bản nguyên vũ trụ một loại phát tắc bất quá rõ ràng nên ba ba vẫn là ba ba d t đan nghỉ thận trọng nhìn về phía ô đình đại lão do dự một lúc lâu nói ô đình ta cha ô đình đại lao sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút nói con ta không sai ngươi là chúng ta à s gạt thứ như cái không chuẩn xác mà nói là thứ hai năm cái tiếp xúc đến bản nguyên vũ trụ chi địa người có ngươi tại ta đ ố i à s gạt cũng yên lòng d t đan nghỉ trộm đạo nhìn ô đình đại lão một chút nói làm sao còn có thứ hai năm cái cái này nói chuyện ô đình đại lao sắc mặt lại có chút nặng nghề nói là hẹo lạ ta trưởng nữ tỉ tỉ của ngươi nàng từng bị tử vong mê hoặc trở thành tử vong khối lỗi xuất hiện tại qua bản nguyên vũ trụ chi địa đó cũng không thuần thúy ta đem phong ấn tại minh giới bên trong muốn mượn nhờ minh giới lực lượng để lĩnh ngộ tử vong chân lý đáng tiếc thời gian của ta không nhiều lắm cho nên tại hạn xì ẹn o à n pháp sư để cử hạng ta lựa chọn n g ư ờ i ban thưởng tử vong tên thật quy một chương một trăm tám mươi bốn minh ngộ cùng tỉnh lại chương một trăm tám mươi bốn minh ngộ cùng tỉnh lại tại trên thực tế chính là bản nguyên vũ trụ ý chí phát tắc tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở vào một loại hư vô trạng thái chỉ có sáu khoảng phẩy tỷ kệm là cụ hóa thực chất tồn tại trừ cái đó ra tại bản nguyên vũ trụ chi địa bên trong những n à y quyền hành chi lực cũng có thể cụ hóa mà ra cũng tỉ như giọt đạn n h ỉ trên người huy quang cùng ổ đình đại lao trên thân kia giống như mặt trời huy quang đều là bám vào hai người ý chí phía trên bản nguyên p h á p tắc chi lực nhưng loại này bản nguyên p h á p tắc chi lực vô cùng tương đại có thể tự phát đồng hóa cơ hồ hết thể tồn tại thí dụ như tử vong bản thân có thể làm cho hết thể sinh mệnh trở nên yên ắng bản thân liền là có thể đồng hóa hết thể bóng đêm vô tận. d t đà n g h khiên qua kia vô tận tử vong ăn mòn ý chí từ trong tử vong nhất bản mà ra liền có thể thông qua tử vong bản thân đi vào bản nguyên vũ trụ c h i địa ở trong mà tới đến một bước này về sau d t đà n g h liền xem như ngưng tụ t h ầ n tính sơ bộ có được một loại bất tử bất diệt đặc t í n h đây cũng là ả n xỉ ẹn văn đại lao cũng tốt ổ đình đại lao cũng tốt thời thời khắc khắc đều đem chân chính cao quý quan tại ý chí cùng linh hồn nguyên nhân chỉ có cao quý linh hồn ý chí mới có thể khiên qua bản nguyên pháp tắc ăn mòn tiến vào bản nguyên vũ trụ tri địa cùng ổ đ ì n đại lao ạn xỉ ẹn văn đại lao loại tồn tại này về mặt thân phận thực hiện bình đẳng nói một cách khác kháng qua được bản nguyên pháp tắc ăn mòn linh hồn ý chí mới thật sự là cao quý cái này cũng không quyết định bởi với thiên sinh mà là quyết định bởi tại sinh mệnh cá tính kiến cường khéo là cũng là đại lão nhưng lại chỉ có thể coi là nửa cái đại lão bởi vì tại tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa thời điểm bị tử vong lực lượng phát tắc ăn mòn một nửa nói cách khác khéo là có được chính mình ý thức nhưng lại nhận lấy tử vong chi phối cùng ảnh hưởng xem như nửa cái khôi lỗi lúc đầu giót đã nghĩ là không có tư cách ở thời điểm này tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa chỉ có sinh mệnh cá thể đạt đến trình độ nhất định cường đại về sau mới cho ó t nên gió đạn nghỉ mới có thể thực lực chưa từng đạt tiêu chuẩn thời điểm tại trải qua cùng hạ bộ mỹ nảy sấn đại chiến về sau thấy được sinh mệnh cùng tử vong xen lẫn trong lúc đần độn khiên qua tử vong ăn mòn tiến vào bản nguyên vũ trụ chi điện trong đó có vô số trường hợp gió đạn nghỉ trời sinh tử vong quyền hành hệ thống ý chí tăng lên cùng giá trị ô đình đại lao ban cho tử vong tên thật tăng thêm một chút xíu cùng loại với đốn ngộ đồng dạng cơ duyên giọt đạn nghỉ mới có dạng này đại tạo hóa bất quá cũng không có cái gì chứng dụng có thể bước vào bản nguyên vũ trụ chi địa cũng chỉ bất quá là cho giọt đạn nghỉ tăng thêm một tầng cao quý q u a n hoàn đối với giọt đạn nghỉ thực lực mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên giọt đạn nghỉ đối với tử vong quyền hành lý giải cùng trường khống cũng hoàn toàn không đạt được tại bản nguyên vũ trụ chi địa bồi dưỡng tình trạng không giống như là ô đ ì n đại lao đối quyền hành cùng lực lượng pháp tắc trưởng khống đã, đã cường đại đến trình độ nhất định vũ trụ này bản nguyên chi địa liền tương đương với ô đình đại lão một cái lấy mại không hết dùng mại không cạn bổ sung năng lượng nguồn điện tại ngoại giới bên trong ô đình đại lão bị cái gì tổn thương hoặc là hao hết năng lượng sinh mệnh trực tiếp mở ra ô đình c h i ngủ đi vào bản nguyên vũ trụ chi địa mạo xưng nạp điện tỉnh lại liền lại là trạng thái đ ỉ n h phong minh bạch đây hết thể về sau g i ọ t đàn n g h y cũng biết mình tại vũ trụ này bản nguyên chi địa là không chiếm được chỗ tốt gì bồi ô đình đại lao tâm sự dài bờn cũng không có thời gian quá dài gió đàn y liền hướng ô đình đại lão mở miệng mà nói ô đình ta cha không biết ta h ẳ n là như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi giống như là căng trùng quần đ ồ n g dạng mất một lần liền sẽ trở thành quen thuộc ở trên đời thời điểm ngựa ba ba là ba ba chẳng lẽ người ta ổ đình đại lão liền không thể là ba ba là một con thâm niên l i ế m chó g i ọ t đan nghi cảm thấy mình có thể liếm mỹ nữ liền cùng d ạ n g có thể liếm đại lão không có ma bệnh ổ đình đại lao đối với g i ọ t đan nghi loại thái độ này hiển nhiên cũng là rất hài lòng nói bản nguyên t r i địa là pháp tắc mới bắt đầu vũ trụ bắt đầu nơi này giấy thông hành chỉ có pháp tắc bản thân ngươi tụng niệm tử vong tên thật liền có thể trở lại trong hiện thực đi gió đan n h i gật gật đầu sau đó lễ phép vô cùng mở miệng liếm nói ổ đ ì n t á cha Ta tại cái này bản nguyên tri đình ị a cũng g n h cho đại cha còn có cái gì lời nhắn nhủ không có. Đại lao sở lên giọt đan nhi đỉnh đầu lộ ra lão phụ thân thức hiền lành mỉm cười nói đi thôi nhớ ký một năm về sau ta đem trở về a s g a r d đến lúc đó sẽ tư phong cho ngươi đồng thời đưa ngươi chi tên thật thông cáo cựu giới đến lúc đó ta sẽ kêu gọi cùng ngươi chiêu ngươi tiến về a s g a r d cử hành chiều cáo nghi thức đây chính là ồ đình đại lao muốn đem giọt đan i trói chặt tại a s g a t trên chiến xa giọt đan i nghĩ nghĩ cảm thấy nơi đây hẳn là có thể hao một thanh lông dê nói ô đin ta cha, trở thành a s g a r d vương tử về sau có thể giúp ta chế tạo một kiện vũ khí sao ô đin đại lao gật gật đầu nói ngươi cùng ta có đồng dạng cao quý linh hồn ý chí đến lúc đó ta sẽ đích thân mang ngươi tiến về nỉ đạ véo lờ để vĩ đại nhất thợ rèn vua người lù nẩy chỉ tự mình xuất thủ vì ngươi rèn đúc thủ hộ a s g a r d t h ầ n khí dễ dàng như vậy g i o t d a n h i nhìn thấy o đin đại lao đáp ứng dứt khoát suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa mà nói o đin ta t h a o đin đại lao lập tức sắc mặt tối đen nói g o r d a n i ngươi phải biết asgat hết thể vinh quang chỉ có công ơ n có thể hối đoái ngươi không nên quá phận ô đi nại đ lao nháy mắt liền h i ể u giót đan nhi tiểu tâm tư trực tiếp đánh gãy giót đan nhi hắc hắc g i i cười nói ta không phải ý tư kia ta nói là ta có thể mang mấy người bằng hữu tiến về asgat xem lẽ sao dù sao đây đối với ta mà nói sẽ là nhân sinh bên trong phi thường trọng yếu một việc uy về asgat là như vậy vinh quang dù sao chính là l i ế m nha mở rộng liếm là được một trận cầu v ò n g cái dám t r ồ n g lên đi ô đi nại đ lao lập tức mặt mày hớn hở cố gắng làm ra một bộ bộ dáng nghiêm túc nói ngươi tứ phong nghi thức sẽ tại asgat vinh diệu nhất kim cung ở trong cử hành ta cho phép người mang theo trong đời người trọng yếu nhất mười tên trí hữu đến đây xem lễ đi thôi không cần đang nói chuyện với ta g i t đan y cầu vồng cài r á m ô đi đại lao không phải không biết chỉ là có chút mà gánh không được mà thôi cho nên tại đáp ứng g i t đan y yêu cầu này về sau rất thẳng thắn đuổi g i t đan y rời đi g i t đan y cũng không nhiều lời cái gì ở trong lòng yên lặng n i ệ m tụng tên thật của mình rất nhanh g i t đan y cảm giác linh hồn của mình ý thức đột nhiên từ vô tận không chung ở trong rơi xuống ông kim xác quan mang từ trong cửa sổ chiếu xuống gian phòng gió đan y nổ t r ớ c mắt từ trong ngủ mê tỉnh lại xuất hiện tại gió đan y bên giường là giọt đạn nhì đã lâu không gặp toán đạ cùng t i e t o hai người dường như mang lấy n ồ n g đầm mọi mệt cứ như vậy nắm sấp tre ở bên giường một bên nặng nghề ngủ cùng lúc đó cửa phòng ngủ mở ra hạt mặc một cái chớp mắt đồ mặc ở nhà vừa vặn cùng giọt đạn nhì ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ ánh nắng sáng sớm từ trời xanh chiếu ứng mà xuống chiếu xuống hạt kia nổi bật dáng người bên trên tóc màu vàng phảng phất mang theo c h â u quang chiếu sáng r ạ n g dỡ giọt đạn nhì từ đ ấ y lòng mở miệng mà nói h o ạ t ngươi thật là đẹp cực kỳ ca ngợi luôn luôn để cho lòng người vui v ẻ hạt cũng không ngoại lệ lộ ra lập tức dường như nhìn thấy cái gì h ạ t nụ cười trên mặt thu vào lạnh lùng nói cặt ba nam do đáng ý nhìn xem trướng lên chăn m ề n không chịu được mặt mo đỏ ửng nói đây là thuần túy nhất phản ứng sinh lý tối thiểu nhất nói do thân thể của ta khỏe mạnh tinh lực tràn đầy thận lao tốt không phải sao h ạ t không phản bắt được dừng một chút mới nói ngươi đã ngủ một tuần bên ngoài có vừa làm tốt bữa sáng tắm rửa ăn cơm đi sau khi nói xong h ạ t liền đi ra cửa lúc này h o à n đã cũng tỉnh lại nhìn xem đi ra h ạ t nhỏ giọng nhà danh nói lại là một cái bịt cái gì bịt đi ẹ tổ cũng tỉnh lại một mặt mơ hồ sau đó hai mắt tỏa sáng kinh h ỉ nói dô n g ư ơ i đã tỉnh n g ư ơ i rốt c u c tỉnh tony mời tới bác sĩ nói ngươi có thể sẽ trở thành một cái người thực vật xong ta đều chuẩn bị kế thừa ngươi di sản hiện tại toàn xong gió đan nghi vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút cảm động lập tức mặt đen vô cùng hít sâu một hơi nói xéo đi tỉ ẹ tổ cũng không làm sao giả mồm đứng dậy cười hì hì đi ra ngoài ngược lại là hoàn đ ạ trơ mắt nhìn gió đan nghi đợi đến tỉ ẹ tổ rời đi về sau mới nói dô ta cho là ngươi muốn rời khỏi ta tựa như tại dô ma doanh thời điểm ba ba mụ mụ đồng dạng gió đan n g ngồi dậy đem đoạn đạ kéo vào trong ngực nói sẽ không ta sẽ một mực t r ô n g coi ngươi cùng tị hẹ tổ sẽ nhìn xem các ngươi kết hôn thành ra bằng không ta liền xem như đi t h i ề n đường lao dỉn c h ở cũng sẽ không tha thứ cho ta ôn nu tràn ngập trong phòng tràn ngập một loại cảm giác ấm áp thật lâu hoạn đạ cũng chú ý tới trên chăn dị thường đỏ mặt lên lấy hết rút khí nói dô ngươi có phải hay không rất khó chịu ta cũng không muốn kết hôn ta có thể giúp ngươi do đã nghỉ sừng ư sốt một chút một mặt mộng bức nói ta không khó thụ à ngươi mới bao nhiêu lớn không thích hợp chiến đấu ta có tô ni cả xị ẩn dọn bọn hắn hỗ trợ về sau sẽ không thụ thương thật sắt thép t h ẳ n g nam đ o á n đạ dũng khí giống như là thủy triều biến mất trong lòng có tràn đầy không tam l ò n g trong chăn bên trên nâng lên tới địa phương hung hăng nện cho một chút sau đó hấp tấp chạy ra ngoài đợi đến đoán đạ rời đi về sau gió đan i mới lộ ra một mặt bất đắc dĩ một lúc lâu gió đan i mới từ đầu giường lấy qua một cái khung hình tại khung hình bên trong một cặp vợ chồng trung niên còn rất ngây ngô gió đan i cùng mười mấy tuổi đoán đạ cùng tị hệ tổ vớt vé ảnh trụp gió đan y cười khổ nói láo dịn chợ a ngươi nói ta nên làm cái gì ta coi đoán đạ là muộn nàng lại muốn ngủ ta người ca ca này mấu chốt là h o à n đã trưởng thành ta chưa chắc có thể gánh vác được à, lao g ì m chờ người biết ta lập trí muốn làm thứ cặn bã nam ải hai mươi phút về sau giọt đan y mới rửa mặt hoàn tất đi tới phòng khách ở trong phòng bếp bên cạnh trong nhà ăn t h ẹ n tổ đối trên bàn bữa sáng mánh đuổi h o à n đã cầm dao đĩa giống như là đối đãi giai cấp địch nhân đồng dạng hung h ă n g phổi đi lấy đĩa lấy một loại tử vong ngưng thị ánh mắt n h ì n chăm chăm hát mà lúc này hát thì là y ê u nhà ăn bữa sáng nhìn thấy giọt đan y ra n ử a đầu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười không có từ trước đến nay giọt đan y cảm thấy nơi này giống như là cái nhà q u y một chương một trăm tám mươi lăm tony cải biến chương một trăm tám mươi lăm tony cải biến bữa sáng thời điểm gần nhất một mực tại n e w York nhà mới ở lại tony mang lấy bếp t ờ đi tới d ọ t đạn nhì nhà trên thực tế hai nhà bên trong rất gần hoặc là nói d ọ t đạn nhì tựa như là ở tại tony n e w York nhà mới ở trong đồng dạng bốn phương tám hướng đều là tony địa bàn không có cách có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm đi vào d ọ t đạn nhì trong nhà tony so trong nhà mình còn không k h á c h khí đặt mông ngồi ở d ọ t đạn nhì bàn ăn đối diện nói thẳng ta đến một điểm xác mít cùng thịt muối không cần đồ uống tạ ơn hoàn đạ một mặt khó chịu nói ngươi người này vẫn là không lễ phép như vậy ngược lại là tỷ e t o do dự một chút nói hoàn đạ tony dù sao cũng là khách nhân bị hoàn đạ trừng mắt liếc tỷ e t o thành thành thật thật túi đầu mánh đuổi bữa sáng không dám ở lên tiếng cái gì bất quá hoàn đạ cũng không có lại tiếp tục đuổi tony d t đã n ý h ơ i kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi cùng tỷ e t o quan hệ tiến triển còn rất nhanh tony cầm lên mình mang tới một cái cái chén bên trong là rau quả nước đồng dạng đồ vật nhữ mày một cái ngửa đầu uống xong những vật kia lúc này mới nói giữa chúng ta vốn là không có cái gì chân chính tử hận không phải sao thú chi ta thế nhưng là đem dòng d ã sáu kỳ cùng trang biện nữ lang hẹn hò cơ hội tặng cho tỷ eto g i t đan n h ỉ cả người đều có chút một b ớ c hoãn đã càng là nháy mắt nổi giận nói tỷ eto tỷ eto đem đĩa ở trong một điểm cuối cùng đồ ăn quét sạch mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ta ăn no rồi hơi kém quên ta cùng b í t đặt đi hẹn xong hôm nay muốn đưa mỹ ni đ đi học ta đi trước tỷ eto có tốc độ cực nhanh năng lực chạy nhanh chóng hoãn đã tại nổi giận bên trong trực tiếp đuổi theo lúc này trong gian phòng liền chỉ còn lại có g i t đan n h i tony i hát mưng một cái đĩa từ phong bếp đi ra cho g i ọ tôi nhún i một c h nhún t m bay không có cái khác phản ứng đợi đến đồ ăn phân phối hoàn tất tony ăn vài miếng mới mở miệng mà nói người cái này ngủ một giấc đến thời gian nhưng đủ lâu là một cái ngủ mỹ nhân cảm giác thế nào tony chính là có một loại bản sự cho dù là rõ ràng quan tâm cũng có thể khiến người ta cảm thấy giống như là trâm trọc gió đan y tiện tay cầm lấy nước trái cây uống một ngụm nói ta có một cái vương tử có thể đem ta h ô n tỉnh cảm giác rất tuyệt ngươi cũng không cần quá ghen tỵ sau khi nói xong gió đan y cùng hạt nhẹ nhàng chạm cốc tony không cam lòng yếu thế nói vậy ngươi vương tử thật là đủ nhiều bởi sáng một chốc lát này bên trong gió đan y đã t ừ tì hẹ tổ trong miệng biết được tại gió đan y mê man bảy ngày bên trong nạ tạ xạ ghen n h may sẽ lèn đều có đến xem qua gió đan đương nhiên không biết những người này ca s s i a n t u t cớ l i n thậm chí liền ngay cả xím hờ nipuji đã từng tới qua g i t dani tự nhiên biết tony con hàng này đang khích bác ly dán lập tức nhìn về phía huts nói huts những cái kia đều chỉ là bằng hữu huts cười ha ha nói cái kia cùng ta có quan hệ gì ta cũng chỉ là chờ ngươi tỉnh lại cảm tạo một chút củn vợ đại học sự tỉnh mà thôi vội sáng nhìn rất ấm áp quan hệ nháy mắt vỡ tan g i t dani một mặt nhức cả trứng tony lại là cười r a heo âm thanh mà tới dừng lại bữa sáng tại khó chịu bầu không khí bên trong n g ă n xong g i t đ ã n g h ỉ cùng tony thì là đi tới phòng khách ở trong đối tony so một cây ngón giữa g i t đ ã n g h ỉ mới nói ạ bộ mi nầy sần sự t ì n h hiện tại tình huống như thế nào tony hơi có vẻ nghiêm túc nói ta cùng xem tại quân đội bảo đảm đem ngươi cùng hạt hái được ra hệ thản cùng đi ké kê bị kia người hái được ra bất quá giống như muốn hai người đi chấp hành một hạng nhiệm vụ gió tướng quân thành chuyện này có nổi người đã bị trừ đi quân trước trước mắt ở vào người rảnh rỗi t r ạ n thái gió đan y gật gật đầu hỏi lần nữa kia bỡ rủ sờ bằng nờ cùng bẹ tì g i đâu tony nhớ lại một chút nói ngươi nói là cái kia phẫn nộ lục mập mạp đúng không nguyên lai、like、là bằng n ở tiến sĩ ta nghe nói qua hắn tại sinh vật cùng vật lý phương diện thiên tài đương nhiên so ta còn kém một chút xíu giót đan nghi nhức cả t r ứ n g nói tony ta có thể giống như ngươi đem mình thổi tới thiên hoang địa lão chúng ta chú ý một chút trọng điểm ok tony bung ô tay nói giót xuống đài về sau quân đội thay người trọng khải siêu cấp binh sĩ kế hoạch bằng n ở trên tiến sĩ đến lại biến thân lục mập mạp đại náo một trận sau đó biến mất ngược lại là bẹ tí rốt bị tuyển nhận đến xỉ h n bên trong ta đoán chừng chuyện này cùng ít p u di thoát không được quan hệ lời này không có mắc bệnh dù sao một chút có được hay không sự tình để s i hẹn đánh nổi khẳng định là đúng rồi rất hiển nhiên tony cũng không thế nào thích nít p u j i tên kia tắc phòng làm việc lúc nói chuyện gió đàn ì lấy hai cây xì gà cùng tony ở phòng khách ở trong thôn vân thổ vụ mà hát cùng tệ bật tở hai người không thế nào thích cái này hoàn cảnh rất nhanh hẹn nhau cùng một chỗ dạo phố mà đi đợi đến hai người rời đi tony mới nháy mắt ra hiệu cười nói cho nên cái cô nương này là ngươi mục tiêu mới sao dáng người bình thường khí chất rất tốt ánh mắt không tệ gió đàn ỉ không chút nào che giấu mình cặn bã nam bản chất nói ngươi không rõ h ạ tại Mi 6 làm việc. Ta đây là lương nàng cái cô thích thiện t không hợp nương, Mi làm mà nghiệm, mà một lắm. việc, tại lại tại người triệu sai tại là lượng. nàng, vất vấn cứu trước chút cần chút Cùng trước đà, chứng ta hạt trong thí thì tổ Hạt ra đây đó đề, đó đạ, xảy sung xỉn phòng năng hoàn không bổ bị quá trình thí nghiệm bên trong liên tiếp tiêm vào nhiều lần kiểu mới ma quỷ dược t ề nguyên bản ma quỷ dược t ề ở trong loại kia r ử a vào ác ma huyết thống mà phát sinh biến dị biến mất ngược lại nắm trong tay một tia phi dở quyền hành nếu như không có đầy đủ năng lượng cung cấp tiêm một tia quyền hành liền sẽ ngược lại thôn vệ hạt sinh mệnh lực gió đan nghỉ cùng nọ manos bùn tại hàng không vũ trụ trung tâm nghiên cứu s ỉ ẹn trụ sở bí mật bên trong còn có đối tệ sợi giặc quyền khai phát có thể cung cấp hạt bổ sung đại lượng sinh mệnh d ự c tế trên thực tế tony tình huống hiện tại cũng không thế nào tốt hai người đi đi toát mấy ngụm s ỉ gà gió đan nghỉ đột nhiên mở miệng nói ta nghe nói ngươi đem sở tặc i nợ đ s ở chị s chấp hành quyền giao cho vẹn tờ trong tay sắp phải chết sao tony nghe vậy xứng sở rất nhanh trở nên nghiêm túc vô cùng nói làm sao ngươi biết tony cũng không hoài nghi g i ọ a n n g đối với mình có cái gì không tốt tâm tư chỉ bất quá mình vạ l ạ chuyện bị chúng đ ộ n tony giấu rất chặt chẽ chưa nói với b ấ tại cứ người nào. t g ầ nguyên nhất một đoạn thời một i a trong vở kịch i tony đạn nghỉ mặc có trở h lại mỹ quốc về sau tại dài đến sáu tháng bên trong không cách nào giải quyết trên người mình vạ lại đã t h ú n g độc vấn đề cho nên tại sắp xếp xong xuôi hậu sự về sau trở nên càng phát ra hoang đường không bị trói buộc nhưng bây giờ tony vẫn tại an bài mình hậu sự thí dụ như tony vẫn như cũ đem sở t ạ c in n s chị s giao cho p e é p tở sớm đưa một bộ sắt thép chiến giáp cho j a m e s mặt ngoài là vì đem giọt đ ạ n n h ì cùng hạt từ hạ vô m ì nảy sần sự kiện ở trong hái ra nhưng trên thực tế cũng là cho quân đội một cái công đạo bởi như vậy vô luận là giọt đ ạ n n h ì hay là quân đội đều muốn nhờ ơn tại tương lai cũng sẽ bảo hộ ghép t e r cùng sở t ạ c in n s chị s kéo dài kinh lịch trung đông sự kiện y dòng m ọ n t r ở sự kiện lại quen biết giọt đ ạ n n h ì h o à n đạo tieto tony trong này ở giữa chịu không ít khổ nhưng cũng học được một loại gọi là trách nhiệm cùng bảo vệ đồ vật đây cũng là tony gần nhất tạ lại đã c h ú n g độc càng ngày càng nghiêm trọng lại thản nhiên tiếp nhận bình tĩnh mà lạnh nhạt nguyên nhân chủ yếu do đ a n g h không có trả lời tony vấn đề tony cũng không quan tâm toắt một ngụm xì gà nói dô n g ư ơ i biết không nguyên bản đã chuẩn bị hướng về vật cờ cầu hôn đáng tiếc thời gian của ta không nhiều lắm bằng không ta nhất định có thể giải quyết đến tạ lại đã c h ú n g độc vấn đề tony đến cùng vẫn là đối tử vong có chút e ngại nói những lời này thời điểm có vẻ hơi yêu đ t mà tại tony lôi kéo ra trên ngực có màu xám đen độc tố đường vân hướng về cộ phương hướng lan tràn mà tới tony cũng không phải không có nghĩ qua lấy xuống bộ ngực mình g ạ c dễ à tỏ cho dù là mang theo trong người một cái bình n ạ c quy mình vẫn như cũng là ước vạn phú h ả o nhưng tony kiêu ngạo không cho phép mình làm như vậy do đan y vỗ vỗ tony bà vai đứng dậy tiến về phòng ngủ của mình bên trong rất nhanh xốc lên một mặt tường trên vách hơn phân nửa xi măng từ đó lôi ra một cái c ự đại cái dương mà tới tony một mặt không hiểu do đan y cũng không nói chuyện rất nhanh do đan y đem trên cái dương bụi đất lướt qua xốc lên cái dương kia có câu nói rất hay thọ không có ba hang do đan y cho dù là có ba lô không gian về sau cũng vẫn không có bông tha an toàn phòng cùng các nơi bảo tàng dự định cũng tỉ như tại cái này miệng dương bên trong có giọt đạn nhì cho tới nay sưu tập các loại dược tề hoàn chỉnh tư liệu đại lượng hoàng kim bộ phận các quốc gia tiền mặt một trồng khác biệt hộ chiếu cùng đại lượng hoàn chỉnh dược tề xuống ống chở từ đó lấy ra một bình sinh mệnh dược tề mà đến giọt đạn nhì tiện tay đưa cho t o n y tony, tony sửng sốt một chút nói đây là vật gì nơi này chính là ta phái người trang trí vì cái gì ta chưa từng có phát hiện qua những vật này giọt đạn nhì từ ngoài miệng tháo xuống xì gà nói nơi này rất nhiều sinh mệnh dược tề bổ sung sinh mệnh lực đ ồ tốt mặc dù không thể giúp ngươi giải quyết hết vạ lại đài trúng độc nhưng làm dịu cái mười năm tám năm vẫn là không có vấn đề ta nghĩ thời gian dài như vậy lấy ngươi thông minh tài trí giải quyết hết vạ lại trúng độc vấn đề h ẳ n không phải là vấn đề a tony ngược lại là không có hoài nghi chỉ là hơi suy nghĩ liền trực tiếp đem trong tay k i a một chi thuốc trích tiêm vào trên cổ độc tố vết tích thật nhanh biến mất cảm thụ được thân thể của mình biến hóa tony một mặt cùng hỉ nói xịt có thứ đ ồ tốt này ngươi làm sao không còn sớm cho ta gió đ a đi nói ngươi cũng không muốn a lại nói trước đó ta cũng không biết ngươi sắp trên nhà g i t đắn h ì nói đúng lời nói thật lần này từ bản nguyên vũ trụ chi địa tỉnh lại về sau g i t đắn h ì đối với tử vong quyền hành lý giải cùng t r ư ờ n g không càng sâu một tầng mới phát hiện tony trên thân bao phủ một tầng thật d à y từ khí trước đó tony biểu hiện cùng cái không có chuyện người đồng dạng g i t đắn h ì thật đúng là quên đối phương vạ lại để chuyện bị trúng độc ts ba canh vật chữ cầu phiếu phiếu cầu các vị đại lao ủng hộ một chút chính bản quy một chương một trăm tám mươi sáu công viên rèn lộ sở tổn chi hành chương một trăm tám mươi sáu công viên rèn lộ sở tổn chi hành gió đắn y cùng tony giữa hai người hữu nghị tại trải qua cùng hạ bộ mị nảy sần sau khi chiến đấu hiện nhiên muốn so trước đó tăng tiến một chút đương nhiên cũng có thể là bởi vì hai người mưu tầm mưu mã tầm mã đều như thế là đ i ể n hình cặn bã nam tony cặn bã thuộc về loại kia t ợ lệ bởi hình tại không có tìm tới thiên mệnh thật nữ trước đó t h à có hơn không số lượng khổng lồ đ i ể n hình loại kia dùng tiền lưu mà đợi đến kẻ t ợ xuất hiện về sau tony hiển nhiên liền thu liễm trở thành loại kia một lòng hình nam nhân tốt do đã n g h thì là vừa vặn tương phản thuộc về l ã n g tử hình mặc kệ đối với người nào đều giảng cứu cái luận điệu tha thiếu khốc khẩu có thể nói đối mỗi một nữ nhân đều ưng thuận một phần tình cảm nhưng xưa nay sẽ không an định lại chân đạp mấy thuyền cặn bã đến cảnh giới nhất định tony từ g i ọ t đạn nhì nơi này đạt được sinh mệnh dược tề về sau liền một đầu chui vào phòng nghiên cứu bên trong t h ề muốn tìm tới giải quyết họa lại để chúng độc phương pháp đợi đến tony cũng hoàn toàn biến mất về sau g i ọ t đạn nhì sinh hoạt cuối cùng là dần dần khôi phục đến g i ọ t đạn nhì vẫn muốn cái chủng loại kia bình tĩnh trạng thái hoàn đạ cùng tỷ hẹ tô bị mang đến đại học trải nghiệm cuộc sống đi, mị nị cũng tới tiểu học hết thể đều tại hướng tốt k i ê một mặt phát triển duy nhất để giót đạn nhì nhiều lần thụ đả kích chính là hạt cô nàng này rõ ràng đối với mình có ý tứ nhưng lại hết lần này tới lần khác không để cho mình như ý gió đan nghỉ liếm cho sinh hoạt trôi qua quên cả trời đất cùng lúc đó gió đan nghỉ cũng coi như là có thời gian bắt đầu nghiên cứu từ bản thân tử vong thần lực từ bản nguyên vũ trụ chi địa đi dạo một vòng trở về gió đan nghỉ phát hiện mình có một loại năng lực đặc thù có thể nhìn thấy rời rạc trong hư không tử vong sinh mệnh tuần hoàn là trong vũ trụ một loại tự nhiên phát tắc cỏ cây hoa đ i ể u hồng nhan hào kiệt thậm chí liền xem như núi đá dòng sông sao trời vũ trụ đều có cối ở đó thời điểm gió đan n h ỉ vẫn cho là trên người mình có hệ thống về sau chỉ có dựa vào lấy đánh quái giết chóc mới có thể tăng h cấp nhưng trên thực tế thẳng đến hiện nay g i t đ ạ n nhi mới hiểu được mình là dựa vào hấp thu t ử v o n g lực lượng đang không ngừng tăng lên t ử v o n g thần lực chưa từng sinh ra trước đó g i t đ ạ n nhi chỉ có thể bị động dựa vào sinh linh t ử v o n g thời điểm trong nháy mắt đó bộc phát hấp thu một chút thuộc về t ử v o n g lực lượng lớn mạnh t ử v o n g quyền hành khiến cho phản hồi năng lượng nhất định cường đại bản thân lúc kia chỉ có đầy đủ sinh động t ử v o n g lực lượng có thể bị g i t đ ạ n nhi bị động hấp thu hiện tại gió đan nhi đã có thể nhìn thấy từ vòng tồn tại liền có chủ động hấp thu chủ động tiến hóa chỗ trống tan lùi hoa cỏ bên cạnh sinh tử bệnh lao thường thấy nhất bệnh viện phụ cận không cấp thanh u mộ viên t r u n g quanh những địa phương này đều là khí tức tử vong tràn ngập nồng nặc nhất bất quá toàn bộ new York thành phố nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ dót đạn n i liền xem như mỗi ngày hướng bệnh viện cùng mộ viên chạy đủ khả năng hấp thu đến lực lượng cũng ít lại càng ít dù sao tử vong loại chuyện này chỉ có tại sinh mệnh kết thúc trong nháy mắt đó nồng nặc nhất đợi đến một lúc sau tuyệt đại bộ phận tử vong khí tức liền sẽ tiêu tản ra so với trước kia mà nói không hề nghi ngờ dót đạn i loại này chủ động tăng trưởng để người vui vẻ nhưng nhân loại am hiểu nhất chính là không vừa lòng tại new job trong trong ngoài ngoài chạy hai tháng về sau giọt đàn y bắt đầu đem suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là làm ít chuyện tỷ như nói đi trên chiến trường đi một vòng loại hình bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị giọt đàn y từ bỏ trải qua tử vong mê hoặc giọt đàn y mới hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ một khi mình bởi vì lực lượng mà xa vào đến đối với tử vong cuồng nhiệt truy đuổi bên trong lần tiếp theo mình chưa chắc liền có thể gánh vác được tử vong bản thân ăn mòn nóng n ả y vài ngày thời gian về sau giọt đàn y rốt cuộc kiểm định một loại gia tăng lực lượng phương thức núi lửa địa mạch trung yên nhìn mấy bộ khoa giáo điện ảnh g i t đàn y tại vô số tự nhiên luân hồi th lựa chọn trừ hỏa núi phụ cận thử một chút nếu như không phải lực lượng cùng trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế g i t đan g h ỉ càng muốn đi hơn ngay tại đổ sụp tinh cầu loại hình địa phương nhìn một chút tuyền đến tuyền đi hai ngày thời gian về sau g i t đan g h ỉ cùng h ạ t đi tới nữ dót một nhà xe nghề bên trong đúng vậy g i t đan g h ỉ cho đến bây giờ còn không có một cỗ thuộc về mình cốt xe tại g i t đan g h ỉ nhà để xe bên trong ngược lại là có một cỗ phe ra gì bất quá kia là nạ tạ xạ cá nhân vật phẩm mở ra nạ tạ xạ xe cùng cái khác mọi từ đi du lịch gió đan ỉ mặc dù cặn bã nhưng còn có điểm mấu chốt xe nghề bên trong. Hạt giữ vững một mặt một bên chọn lửa cỗ xe một bên hướng về g i t đ ạ n n h i mở miệng mà nói ngươi vì cái gì không mình mua xe hết lần này tới lần khác muốn đưa ta một cỗ ta minh xác nói cho ngươi ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia vật chất nữ hài nhi nếu như ngươi nghĩ vì vậy mà có ý nghĩ gì ngươi đánh sai chú ý g i t đ ạ n n h i mặt mũi tràn đầy nhất cả trứng nói hắt ta là như vậy người tục tặng sao ta chỉ là không muốn mua xe mà thôi h ạ t kinh ngạc nói vì cái gì nam nhân yêu thích không phải liền là thương cùng xe sao gió đan n h i một mặt k i n h thưởng nói ngươi nói kia là đĩ kẹ rượu ngon không thất Vẫn là xì gà không là gà xì tốt quất, ta chán ghét xe, cũng h ghét á n xe, c chính g t Giọt chó. Đối với là nhiều một cái nhất định phải chui vào m i n đi bằng không mà nói hoàn mỹ tìm kiếm lực lượng cũng không nội tại nhất thời ven đường bên trong g i t đã nghỉ ba người một nhóm t h ọ n vẹn dùng hai ngày thời gian mới khoan thai tới trường đặt tới công viên rèn lộ sở tổn ở trong phim giáo khoa không có hưởng phí nhìn chính như giọt đạn nhi dự đoán đồng dạng tiến vào công viên rèn lộ sở tổn phạm vi bên trong giọt đạn nhi liền cảm thấy nồng đậm tử vong khi thức tại kia tử vong bên trong thậm chí ẩn giấu đi đại địa dây i ê n gì tại công viên rèn lộ sở tổn dưới mặt đất là một tòa siêu cấp núi lửa thậm chí hàng năm đều sẽ kinh lịch mấy ngàn lần nhỏ địa chấn đây chính là địa mạch trung yên mỗi một lần địa chấn mỗi một lần núi lửa dân trào đều đại biểu cho có địa mạch bị hòa tan phá hư tiêu vong tại giữa thiên đ i ệ so với hoa cỏ cây cối cùng động vật nhân loại tử vong mà nói loại này thiên nhiên cấp bậc thay đổi luân hồi đủ khả năng bạo phát đi ra tử vong khí t ứ c quả thực nồng đậm tới cực điểm tại loại hoàn cảnh này bên trong g i t đan n ỉ thậm chí có thể cảm giác được mình thực lực cơ hồ là t ạ i lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên t h ị h ngay phía dưới cỗ xe dừng sát ở ven đường thương hành xanh tươi trên đồng cỏ trải lên một t r ư ơ n g thật dày tấm thảm thả chút đồ ăn đồ uống gió đan ỉ cứ như vậy lười b i ế n nằm gối lên hạt trên đùi mà tại cách đó không xa hạt mặc một thân tiểu xào tháo tám tại một phương thích hợp suối nước nóng bên trong cùng mấy cái tiểu đồng bọn ch tới gần tháng năm công viên rẽn lộ sở tổn ở trong n ồ n g đậm địa n h i ệ t bừng bừng phân chấn hạng có thật nhiều đường nhựa mặt đều sẽ bị hòa tan ra toàn bộ công viên bên trong có thể tìm tới phù hợp suối nước nóng khu vực cũng không quá nhiều cho nên tại cái này một mảnh khu vực phụ cận tụ tập không ít người lữ hành oanh a n h yến yến thúy thúy đỏ đỏ khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp vô luận là giót đạn nghỉ cũng tốt vẫn là hạt cũng được tại dạng này lữ hành bên trong thể xác tinh thần đều phản phất bị thiên nhiên tẩy lễ một lần vô luận là g i t đạn nghỉ tại tử vong ăn mòn bên trong tích lũy lệ khí đều dưới ánh mặt trời dần, dần tan đây chính là n g ư ờ i mục đích thật sự sao mục đích gì hát nhìn xem giọt đạn n h ỉ không nói nguyên bản loại kia bởi vì giọt đạn n h ỉ cặn bã nam khí chất chống lại đang dần dần biến mất giọt đạn n h ỉ đến công viên rẽn lộ sợ tổn là vì tìm kiếm nhanh chóng tăng lên mình lực lượng phương pháp nhưng rơi ở trong mắt hát lại là hoàn toàn khác biệt liệu r ọ t không tốt sao trung ương công viên không đẹp sao theo hát giọt đạn n h ỉ như thế một cái lời nhắc cặn bã nam tự nhiên sẽ không không có dấu hiệu nào đến công viên rẽn lộ sợ tổn du lịch không hề nghi ngờ đối phương khẳng định có lấy mục đích đặc biệt t cặn ra ra. Từng chút từng chút bã là khẳng định không thể nghi ngờ cái này hai ba tháng bên trong gió đa nhi đối hạt các loại quan tâm đầy đủ nhưng hạt dù sao cũng là từ mi sáu tốt nghiệp nhiều lần cảm giác nhạy cảm đến gió đa nhi con hàng này trên thân có nồng đậm mùi vị con gái một cái gọi may là gió đa nhi giáo nữ đồng học thầm thầm cái này đều có thể thông đồng tới tay cặn bã một cái gọi nạ tạ xạ là cái x ỉ en tà công liền ngay cả mùi nước hoa bên trong đều mang một cỗ rào hạt o còn có một cái gọi là xe lẻn là cái hấp huyết quỷ có vẻ như thanh lãnh lại không xa vạn dặm từ châu âu tới đưa ấm áp chân đạp mấy cái thuyền dạng này người còn có mặt mũi đến lưới mình hạt khi đó thậm chí có loại hung hăng giáo hấn giọt đ à nghi một trận xúc động chính như ca ca của mình nói tới người này thực sự quá cà bã về sau hạt phát hiện những cái kia cùng giọt đ à nghi quấn quít lấy nhau nữ nhân xuất hiện rất có quy luật những nữ nhân này rõ ràng là biết giọt đạn nhì loại này cặn bã nam bản chất liền xem như đều là chút bịt tốt xấu cũng hẳn là có chút lòng tự trọng đi cùng như thế một cái không tiền không thế cặn bã nam dây dưa không rõ như đồ gì đẹp trai có thể làm cơm ăn sao nếu như không phải là bởi vì đối phương đã cứu mình còn có sinh mệnh d ư ợ c tề nhu cầu h ạ t tuyệt đối sẽ không một mực đợi tại nữ giót nương theo lấy hai ba tháng xuống tới h ạ t lại phát hiện giọt đạn nhì s ắ c thực cặn bã nam nhưng truy lên nữ h à i nhi tới là thật rất có một bộ cặn bã rất chân thành trong bất chi bất giác hát liền không thế nào phản cảm đối phương nếu như không phải đi kẽ lúc dài sẽ đánh điện thoại trở về nhắc nhở hát để hát duy trì sau cùng một điểm tỉnh táo nói không chừng vẫn thật là bị cái này cặn bã nam cho công lược thằng đến lần này công viên rèn lộ s ở tổn chuyến đi hát tự hành não bổ d ọ t đạn nhỉ dụng tâm lương khổ về sau cũng là không tự chủ được sinh ra một loại cảm động mà tới cặn bã nam làm sao vậy ai cả một đời còn không trải qua mấy thứ cặn bã nam nói không chừng mình m ị lực lớn liền đem cái này cặn bã nam vốn nắn đến đây đâu liền ngay cả t o n y sợ tặng cái kia bập tờ lạy bỏi đều có thể bị vệ bập tờ chế p h ụ không có lý do mình không chế trụ nổi dọn đạn nhỉ cái này cặn bã nam trải qua hai lần đồng sinh cộng tử chiến đấu tăng thêm một lần ân cứu mạng cuối cùng dài đến hai ba tháng cố gắng dọn đạn nhì là một con thành công liếm chó cái gì cần có đều có bởi như vậy mỹ đi liền thành cái bóng đèn điện nhỏ cũng may mỹ đi ngày nghỉ không dài rất nhanh bị d ọ t đạn nhì liên hệ sở tạc in nở sở chị s bảo an đội ngũ gửi vận chuyển trở về new y o r bất quá giọt đạn nghỉ cùng hạt tuần trăng mật lữ hành cũng không thể duy trì quá dài thời gian tony từ giọt đạn nghỉ trong tay đạt được sinh mệnh dược tề về sau cn liền không có cơ hội thông qua chuyện này đ ỏ sức lấy tony hào cảm nit fuji cũng n h ị n không được nữa tự mình tìm được ngày xưa hạ vợt di vợt đưa đến tony trong tay l i ê n cái này còn bị tony oán trách một trận có nit fuji liền t r a n h lệch rõ ràng nhắc nhở tony không ngoài dự liệu tìm được giải quyết họa lại để chúng độc phương pháp tony tra hắn hạ v t là một cái không kém hơn tony thiên tài càng là cn người thành lập một trong thời gian rất sớm liền tiếp xúc tệ xây ra đồng thời trong quá trình nghiên cứu phát hiện một cái nguyên tố mới kết cấu trở ngại thời đại điều kiện lắc hậu hạ v ộ t tại lúc ấy không cách nào chế tạo ra loại này nguyên tố mới mà tới tony cũng không có cô phụ cha mình kỳ vọng chế tạo ra một loại mới ạc dễ ạ t o cũng bởi vì chính mình lao c h a lưu lại hình ảnh tâm tính lại một lần phát sinh t h về biến chuẩn bị tại thời gian qua đi mấy chục năm về sau như là phụ thân của mình đồng dạng lần nữa gánh vác một lần sở tạc khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho nên tại giọt đạn nhỉ cùng hạt ngọt ngào tháng ngày còn chưa bắt đầu bao lâu tony liền hướng về đạn nhỉ phát ra mời làm đồng dạng bằng hữu không nhiều điển hình đạn nhỉ tự nhiên sẽ không cự tuyệt tony m tại công viên rẽn lộ sở tổn chọn vẹn chờ đợi gần một tháng thời gian g i t đạn nhì cùng hát đều đã đi dạo hết toàn bộ công viên rẽn lộ sở tổn không nói g i t đạn nhì thực lực cũng đã lần nữa tăng lên tới một loại bình cảnh trạng thái một tòa siêu cấp núi l ử a tại ngàn ngàn vạn vạn giữa năm tích lũy được những cái kia khí tức tử vong đầy đủ để g i t đạn nhì tại rất ngắn thời gian bên trong đem tử vong của mình thần lực và tố chất thân thể tăng lên tới một loại cực cao trình độ gió đạn nhì rộ vô vít cấp năm mươi vẹn vẹn tại đơn thuần tố chất thân thể bên trên gió đạn nhì liền đã tăng lên hai lần còn nhiều hơn cưng cân thiết cốt cùng siêu cấp tự lành loại này, kỹ năng bị động, cơ hiện tại g i t đa nghi liền xem như không dựa vào súng ống chỉ bằng vào tố chất thân thể cũng có thể cùng hạ bô mi n ậ i sơn cùng hai lần nổi giận trạng thái một so sánh nhảy lên trăm mét đạn cũng không thể rách ra theo một ý nghĩa nào đó g i t đa nghi cảm thấy mình hiện tại chính là cái nhỏ s ụ t mãn duy nhất để g i t đa nghi cảm thấy có chút t i ế c nối u là g i t đa nghi liền xem như tố chất thân thể đã đã cường đại đến loại tình trạng này nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào phi hành mà lại g i t đa nghi lần thứ nhất tại mình tiềm thức hệ thống bên trong thấy được hệ thống nhiệm vụ nhiệm vụ tên thức tỉnh đẹp gia độ một hoàn thành điều kiện Thu thập 1, cái từ trong tử vong tránh thoát linh hồn. nhiệm g thoát n hồn. n h h i vụ tên thức tỉnh đẹp vẽ dạ đ ồ hai hoàn thành điều kiện thu thập mười k h ỏ a tử vong tinh thạch mười k h ỏ a linh hồn tinh thạch mười k h ỏ a sinh mệnh tinh thạch một phần thần minh chi huyết nhiệm vụ tên thức tỉnh đẹp vẽ dạ đ ồ ba hoàn thành điều kiện một mình tiến vào địa ngục chém giết vong linh quân chủ năm lần nhiệm vụ tên thức tỉnh đẹp vẽ dạ đ ồ bốn hoàn thành điều kiện tiến vào bản nguyên vũ trụ trí đ i ệ chống tự tử vong xâm nhập ba lần cuối cùng ban thưởng sinh mệnh n ả y vào thần tộc thân thể con đường thành thần liên quan tới cuối cùng ban thưởng hai loại đồ vật Giọt đạn nhì kỳ thật từng nghe o d i n đại lão giải thích qua tại ả hệ sở thần tộc quá trình trưởng thành bên trong cũng đồng d ạ n g sẽ gặp phải như là giọt đạn nhì hiện tại chỗ đụng phải bình cảnh dù sao ả hệ sở thần tộc mặc dù sinh ra sinh mệnh cấp độ liền rất cao nhưng cũng không phải chân chính thần minh dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong ả hệ sở thần tộc cũng cần thông qua không ngừng rèn luyện sau đó tẩm bổ ra bản thân thần lực mà tới tại t ẩ m bổ xuất thần lực về sau sẽ có asgad chi chủ ô đ ì n đại lão ban cho tương xứng hợp thuộc tính tên thật sau đó thông qua thời gian dài rằng giặc chân chính nắm giữ một tia tên thật quyền mới có thể xem như chân chính thần tộc trở thành thần tộc cũng còn có gần như vô cùng tận trưởng thành chỗ trống tỉ như bản nguyên vũ trụ chi đ ệ u ý chí rèn luyện bồi dưỡng thần tính ngưng tụ thần cách các loại thẳng đến lúc kia có thể vận dụng bản nguyên vũ trụ lực lượng phát tác mới có thể xem như chân chính thần minh đây mới thật sự là con đường thành thần tại con đường này đồ bên trong thần lực xuất hiện xem như lần đầu tiên sinh mệnh n h ả y vào có thể làm cho người thu hoạch được chủ động tiến hóa quyền lợi thu hoạch tên thật quyền hành xem như lần thứ hai sinh mệnh này vào có thể phụ thuộc quyền hành chi lực tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa từ đây bồi dưỡng được bất tử bất diệt thần tính mà tới nương tụ thân cách là lần thứ ba sinh mệnh này vào đến trình độ này liền đã trở thành vũ trụ cấp bậc đại lão ô đin h t h ầ n vương ả n s -si、ì ẻn v ă n pháp sư chính là giai đoạn này ở trong người nổi bật đã có được đụng chạm lực lượng pháp tắc tiêu chuẩn trường không pháp tắc là lần thứ tư sinh mệnh này vào như là asgad r chi lực ỉn phi thịt ghềm đều là cái này một cái cấp độ trí bảo gió đạn nghỉ sở dĩ bị ả n s -si、ì ẻn v ă n đại lao cùng ô đình đại lao coi trọng cũng là bởi vì gió đạn nghỉ tại phạm nhân tiêu chuẩn thời điểm liền có được một tia quyền hành chi lực cái này tương đương với gió đạn nghỉ trời sinh nằm ở chỗ lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào trong quá trình chẳng qua là bị động tiến hành. đợi đến thực lực đạt tới trình độ nhất định tùy tiện liền có thể minh bạch như thế nào mới có thể hoàn thành lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào t h ư ợ n h ư gió đan y hiện tại tiềm thức bên trong xuất hiện hệ thống nhiệm vụ đây là phi thường khó khăn một việc con đường thành thân bên trong lần thứ nhất sinh mệnh nhảy vào cũng không tính quá khó chỉ cần không ngừng rèn luyện tự thân làm bản thân lớn mạnh sớm muộn đều có thể nuôi xuất thần lực mà đến thậm chí như là ô đình đại lao dạng này đối với thân c ậ n người còn có thể trực tiếp ban thưởng tên thật giúp người thức tỉnh thần lực nhưng từ lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào bắt đầu liền sẽ trở nên phi thường gian nan ngoại lực không cách nào trợ giúp chỉ có thể dựa vào mình đi suy nghĩ lĩnh nộ g giống như là lôi thần số sống một n g à n mấy trăm năm vẫn như cũ không cách nào lĩnh nộ g quyền hành chi lực chỉ có thể dựa vào meo meo truy lấy tiêu hao thần lực làm đại giá gọi lôi đỉnh thẳng đến tại số ba bên trong g i ạ nạc t i ề n đến thậm chí bị lấy xuống một con mắt mới tại vô tận áp lực dưới n ắ m trong tay lôi đỉnh quyền hành chi lực thực hiện tay không triệu hoán lôi đỉnh trưởng thành nên đón lần thứ ba sinh mệnh nhảy vào càng khó xem lượn toàn bộ m ạ vẻo có thể cùng ô đình đại lão ạ ạn xị ẹn văn đại lao đồng dạng cũng không có mấy cái v ề phần lần thứ tư sinh mệnh nhảy vào Giọt đ ạ n nghị không tưởng tượng ra được là cái dạng gì cũng chính là như thế mới càng có vẻ quyền hành chi lực chân quý đến mức nào lôi thần số một n g à n mấy trăm năm cũng không tìm tới lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào con đường Giọt đ ạ n nghị chỉ cần có thể hoàn thành bốn cái hệ thống nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhõm tiến d i a i đương nhiên cái đồ chơi này cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy như đẹp tệ giả đ ồ bốn nhiệm vụ tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa chống cự tử vong xâm nhập ba lần vốn nên nên khó khăn nhất do đan n h ị ngược lại cảm thấy dễ dàng nhất hoàn thành đẹp tệ ra đổ ba nhiệm vụ t i ế ngược vào địa n c chơi chết vong linh vết vong quân chủ 5 lần, cũng có vết mà lần n dấu chủ có mà theo.、Ngược、lại là đẹp v ệ giã đ ồ hai cùng đẹp v ệ giã đ ồ một nhiệm vụ để rót đan ỉ có chút nhất cả chứng cái gì từ trong tử vong tránh thoát linh hồn tử vong tinh thạch sinh mệnh tinh thạch linh hồn tinh thạch thần minh chi huyết yêu cầu nhiều như vậy r i á p rửa hệ thống làm sao không chơi chết chính mình khó chịu về khó chịu nhưng có đầu mối tóm lại là so không có đầu mối phải tốt hơn nhiều mình cũng không có lôi thần số như vậy có một n g h n mấy trăm năm thời gian đi lãng phí đi tìm tòi mang lấy hệ thống nhiệm vụ xuất hiện về sau nhỏ mừng rỡ do đan ỉ cùng hạt rất nhanh bước lên trở về nêu rót lộ trình Bất giót quá để đạn n h cũng cả c h không phải dót đạn nhì không nguyện ý đi hỗ trợ một mặt là t o n y mời sở tạc khoa học kỹ thuật h ộ i trợ tổ chức sắp đến một phương diện khác hạt tại trải qua cơ hội vô hạn lượng sinh mệnh dược t ề bổ sung về sau cũng đã nắm trong tay quá trình thí nghiệm bên trong sinh ra tại thân thể của mình ở trong một tia phỉ dở quyền hành chi lực theo phỉ dở quyền hành chi lực tại giai đoạn trước thời điểm nhưng so sánh tử vong thần lực châu hơn nhiều điều này không khỏi làm hạt tố chất thân thể tăng nhiều hơn nữa còn mang cho hạt trưởng khống hỏa diễm siêu phàm năng lực không chút khách khi nói hạt sức chiến đấu liền xem như cùng gióp đa nghỉ chính diện mở đ ố i cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phòng dù sao hỏa diễm năng lực giả nhẹ nhõm liền có thể thông qua hỏa diễm nâng lên cái gì thực hiện phi hành cùng công kích từ xa đi kẹ p h i ề n phức cũng không lớn theo nghe nói là cùng nghệ thản tại kia sai khiến bên trong tiềm nhập một nhà ở vào châu phi đại tây dương ven bờ ngục giam bên trong sưu tập cái nào đó phạm tội tổ chức chứng cứ có hạt tiến đến hỗ trợ chỉ cần không phải xuất hiện như là ả bộ mì nẩy s â n loại này cấp bậc đại bốt vấn đề cũng không lớn ngược lại là tony bên này do dani nhớ kỹ ở kiếp trước ý r ồ n g màn hai bên trong tại sở tạc khoa học kỹ thuật hội trợ bên trên một cái nga q u ố c chẳng hạn thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tính mà tới hiện tại tony sớm một năm quyết định tổ chức khoa học kỹ thuật hội trợ do dani cũng không biết có thể hay không xuất hiện biến cố gì một đường suy nghĩ do dani nhìn xem hạt lên máy bay về sau rất nhanh liền về tới trung ương công viên cao c ó thể là bởi vì do dani cùng bắn đa tỉ hẹ tổ toàn ra ảnh hưởng tony hiện tại đã rất ít tại l o sang giờ lết bên kia cư ngụ ngược lại tại n e w y o r k bên này ở thời gian càng dài một chút dù sao n e w y o r k mới là toàn nước mỹ thành thị phồn hoa nhất mà l o sang dơ lết bên kia chỉ là tony tuổi trẻ khinh cùng lúc để cho tiện cùng hollywood nữ minh tính tiếp xúc mới t r ư ở n g kỳ ở lại bên kia húng chi hiện nay tony đã định ra tâm tư bị vệ vật tở quản chế rõ ràng tại n e w y o r k ở lại cũng càng thuận tiện đ ệ vật tở làm sợ tắc in sợ ch ch chấp hành tổng giám đốc làm việc đáng nhắc tới chính là tony tại n e w y o r k bên trong đã mua một khối lớn địa sợ t ạ c ca ú đã tại phá thổ động công ở trong jordan đi đến không ngại cùng tony làm hàng xóm Bởi vượt ì t qua gió đa nhi g ngoài ý liệu lúc về đến nhà gió đa nhi phát hiện gần nhất vẫn bận đến thiên hôn địa ám nạ tạ xạ hiếm thấy về đến nhà cái này khiến gió đa nhi đánh trong đáy lỏng rất là cảm tạ mình đại cứu tử đĩ kệ một phen may mắn đĩ kệ xảy ra vấn đề v g phân genny h m g l hơn t trở về, nửa năm bên trong vẫn luôn ở vào mất liên lạc trạng thái do đàn y ngay cả điện thoại cũng không đánh thông qua này thân yêu nít h u j i cái tia tử quang đầu rốt cục bỏ được cấp cho thả vài ngày nghỉ sao đến để ta cấp cho kiểm tra một chút nhìn có hay không dám đen cái gì trong nhà còn có không ít cùng hạt cùng một chỗ sinh hoạt lúc lưu lại chứng cứ b ấ t quá giọt đạn nhi biểu hiện mười phần bình tĩnh kinh ngạc chính là nạ tạ s ạ cũng không có cự tuyệt giọt đạn nhi thân cận cũng không có từ giọt đạn nhi trên thân chọn ma bệnh tiến vào phòng khách nhìn thấy cùng đang ở nhà mình tony cùng tệp tợ về sau giọt đạn nhi liền hiểu nạ tạ s ạ dịu dàng ngoan ngoan đến từ nơi nào tony hướng về giọt đạn nhi nháy mắt ra hiệu ngược lại là luôn luôn ôn nhu hiệu chuyện tợ nhìn xem giọt đạn nhi rất không vừa mắt dám vẻ nói hoa、wow, đây là chúng ta tình thánh trở về rồi sao thật đúng là hiếm l ạ đối với giọt đạn nhi cặn tony tự nhiên là rõ ràng nhất mà tony hiểu rõ liên đại biểu cho tuyệt đối không thể gạt được epter không thể không nói cái này epter ngự phu chi thuật tuyệt đối là mát cấp bậc nhìn g i t đan nghi không vừa mắt đại khái là ở vào epter thân là một nữ nhân tâm lý g i t đan nghi giới cười lập tức mở miệng nói epter ngươi có thể nói xấu nhân phẩm của ta nhưng là tuyệt đối không thể nói xấu ta đối n ạ tạ xạ tình cảm đây chính là ta muốn xệ nữ thần ta hết t h ạ tất cả đều có thể hiến cho nữ thần của ta e p e r lip mắt căn bản không tiếp nói gió đan nghi cái gì tony cổ quái nở nụ cười nói jo nói đến ngươi thật giống như có cái gì giống như trong nhà người tháng này phí điện nước đều là vẹp bọc tợ giúp n g ư ờ i giao ta nghe mỹ đi nói ngươi tại công viên dẹn lộ sở t ổ n ngay cả một chút món điểm tâm ngọt đều không nỡ mua tony cười cổ quái liền tranh lệch rõ ràng nói ngươi chính là cái n h o tất gió đan n h i mặt m ò tối đen nói ha ha hoa kế ngươi nói như vậy cũng làm người ta thương tâm ta chỉ là không muốn tại trọng thao cựu nghiệp mà thôi nọ m ạ n tên kia gần nhất đem một sức b u ồ n tiền quan t à i đều lấp đến phòng thí nghiệm sì, ta liền biết cùng ít phu di cái kia tử quang đầu hợp tác không có chuyện tốt hắn chừ sẽ tham ô còn biết cái gì tony cười càng phát ra ý lên nói ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội sợ tắc ý nợ sợ chị s bảo ăn dùng cho kia không kém ngươi một cái ta có lẽ có thể cho h ạ t đ nói một tiếng an bài ngươi đi xem đại môn fk giót đã nghỉ cho tony so một cây món giữa mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói tony chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi đây là đ ộ c thần ta nói qua ta thân phận thật sự nhưng thật ra là ạt gặt vương tử ngươi hẳn là vinh hạnh giúp ta giao mấy tháng phí điện nước chờ ta tổ chức sắc phong điện l ễ thời điểm sẽ chúc phúc của ngươi tony mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói trên thực tế trừ phí điện nước ngươi mấy tháng này tiền ăn ba o quát lữ hành chi tiêu cũng bắt nguồn từ ta tài trợ bạn xấu gặp mặt chứ mở đ ố i cùng vạch khuyết điểm bên ngoài kỳ thật cũng không có gì dễ nói mắt thấy giọt đạn nỉ cùng tony tranh luận càng ngày càng h u n g tony cắn răng chuẩn bị đi mặc chiến giáp đẹp cỡ lúc này mới nhìn không được đánh gậy hai người cãi lộn náo loạn một hồi về sau bình tĩnh trở lại Đẹp cỡ cùng nạ tạ x ả hai người tiến về ngoài cửa tony trong nhà mà đi do đạn nỉ lúc này mới lên tiếng nói khoa học kỹ thuật hội trợ chuẩn bị thế nào ta nghe nói ngươi chuẩn bị tại hội trợ bên trên làm cái đại tin tức tony sắc mặt nhanh chóng nghiêm túc lên nói g i t đan g h i mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi muốn nói cái gì bất quá tony lại là càng nhanh tiếp tục nói ta nghe thì h ẹ tổ kia tiểu tử nói qua không chỉ một lần lão dịn chờ cùng chuyện của ngươi cũng gặp được mỹ ni đáng yêu ta phát hiện mình bắt đầu thích hài tử ta bắt đầu khát vọng có một gia đình cho nên ta muốn hướng về vật tợ cầu hôn chỉ bất quá ngươi cảm thấy có thể hay không quá vội vàng hoặc là quá sốc nổi một điểm dù sao ta cùng đã từng không đồng dạng ngươi hiểu chưa tony làm tợ lệ bỏi thời điểm liền thường xuyên làm lớn tin tức quá quan tâm một người tony ngược lại sợ mình loại hành vi này sẽ để cho vệ v t t sinh ra cái gì phản cảm mà đến loại hình cho nên tony rất là xoắn suýt là tại hội trợ bên trên cho v ẹ p tợ một cái vô số người hâm mộ cầu hôn nghi thức vẫn là phải phổ phổ thông thông cho đối phương một kinh h ỉ tony thấy không rõ lắm nhưng giọt dani lại thấy rõ ràng đến hai chén rượu giọt dani đưa cho tony một chén cùng đối phương đụng một cái nói chúc mừng ngươi tony ngươi đã tìm tới ngươi nhân sinh chân chính ý nghĩa cái này đáng giá uống một chén tony mặt mũi tràn đầy lo lắng nói x í c uống rượu có thể ta chỉ là muốn đề nghị của ngươi g i ọ dani bưng chén rượu tay mừng lại nói tony ngươi cho rằng vệ p tợ sẽ để ý những n à y sao nàng n ợ i lấy một ngày đã quá lâu nàng đáng giá có được hết thảy tony mặt mũi tràn đầy mậu bức đ ỗ n g nhiên phát hiện đối diện ra hòa này còn giống như là cái gì đều không nói trận mắt lấy xem giọt đạn ni đầy vẻ khinh bỉ mở miệng nói n g ư ơ i cái này tên ngu xuẩn ý của ta là ngươi hẳn là hiện tại liền đi nói cho nàng để nàng biết ngươi yêu nàng ngươi hẳn là hiện tại đi cho nàng một cái b a b y tony bỗng nhiên bừng tỉnh đặt chén rượu xuống liền chuẩn bị trực tiếp rời đi đợi đến giọt đạn ni uống xong trong chén rượu lúc trong gian phòng đã không có tony thân ảnh chờ một chút mình vừa rồi muốn cùng hắn nói cái gì tới đứng khoa học kỹ thuật hội trợ sự tỉnh ngay tại g i t đan y chuẩn bị đứng dậy đi tìm t o n n i thời điểm nạ tạ s ạ từ ngoài cửa đi đến nhìn thấy g i t đan y nạ tạ s ạ trên mặt lộ ra một vòng biểu tình cổ quái nói là ngươi đề nghị t o n n i đi hướng đ ệ m tợ cầu hôn sao g i t đan y nháy mắt cảnh giác nói không phải ta chỉ là đề nghị t o n n i đi cho đẹp tợ một cái b a b y nạ tạ s ạ trên mặt có chút do dự còn có chút kỳ ký nói chẳng lẽ ngươi không muốn nói với ta thứ gì sao g i t đan y lập tức trong lòng hoảng hốt quả nhiên là đến bức hôn f k đoạn thời gian gần nhất đến nay gió đan y không ít kinh lịch cái này sẽ lẻn từ châu âu không xa vạn dặm đến đưa ấm áp thời điểm liền đề cập qua có quan hệ chuyện kết hôn đi peter trong nhà làm khách thời điểm may đã từng đề cập qua peter đứa nhỏ này lại thiếu một cái thúc phụ từ công viên rèn lộ s ở t ổ n về hướng lưu dót thời điểm h ạ t đã từng đưa ra qua muốn cùng d ọ t đạn nghỉ cùng một chỗ về ỉng lần thấy ra trường hiện tại lại đến v i ê n nạ t à xa d ọ t đạn nghỉ trong đầu nháy mắt có vô số cái suy nghĩ lên l i n h quan g nói lên nói đương nhiên là có ta đang muốn cùng ngươi nói là liên quan tới cn ngươi biết tony là cái không tệ bằng hữu nít fuji khẳng định bàn giao ngươi một chút nhiệm vụ bất、quá. nạ tạ xạ gương mặt xinh đẹp phát l ạ n h trực tiếp cho giọt đạn n h i một cái lên gối giọt đạn n h i rất nhanh cầm đúng quần như là một con tôm bự đồng dạng có cắp tại trên mặt đất nạ tạ xạ lạnh mặt nói dô vô v i n g ư ơ i cái này cặn b ã nam ngươi cho rằng lao nương nguyện ý gả cho ngươi sao chăng cái gì động kinh có ngươi cầu ta thời điểm so với mát lạnh đơn thuần xe l ẹ n sáng sủa lạc quân may ngây thơ tắp đẹp hạt m à đến nạ tạ xạ hiển nhiên không tốt lựa gạt sau khi nói xong nạ tạ xạ một mặt tức giận về hướng gian phòng của mình ở trong đợi đến nạ tạ xạ rời đi giọt đạn n h i lúc này mới một tử ngục từ dưới đất b còn tốt mình cơ t r í một tớt thú một chút tội làm sao vậy còn có thể có bị bức hôn thống khổ à? mà cùng lúc đó l i ệ u rót hè mở m tập đoàn đồng dạng thân là ước vạn phú hào rất tin hè mở m ngồi ở một trường cắm đầy hoa tươi bàn ăn trước đó ra vẻ yêu nhà ăn một phần đắt đỏ bò bít tết tại rất tin hè mở m đối diện một mang lấy đơn bên cạnh con mắt sở chủ cờ nam tước sắc mặt khó coi đứng thẳng bất động đợi đến một phần bò bít tết ăn không sai bị lắm rất tin hè mở mới cầm lên một chén rượu đỏ bình tính uống một ngụm về sau nhìn về phía đối phương nói sở trụ cờ nam tước thì g i chó nhà có tăng cảnh sát hình sự quốc tế màu đỏ thông cá hẹp mở tập đoàn dựa vào cái gì sẽ che chở ngươi sở chu cờ nam tức khẽ vớt c ầ m trong ánh mắt có một vệ phẫn nộ cùng khinh thường hiện lên ngẩng đầu lên thời điểm đã là mang lấy một tia sợ h ã i cùng k h ẩ n t r ư ơ n g nói hẹp mở tiên sinh ta biết thân phận của ta có thể sẽ vì ngươi mang đến một chút phiền thoái bất quá ngươi tin tưởng ta ta có thể vì ngươi mang đến càng nhiều rất tin hẹp mở n ở nụ cười nói ngươi có ước vạn tài sản cùng quân đội có lấy thâm hậu hợp tác hiện tại lại không có sở tắc cạnh tranh ta thực sự không biết ngươi có thể cho ta mang đến cái gì sở chu cờ nam tức ánh mắt dây ruộ nói ta có thể giút ngươi liên hệ đến hệ xỉn tổ chức hợp tác còn có nga châu âu một chút quốc gia đơn đặt hàng ta còn có rất nhiều chức kia lưu lại nhân thủ cùng khoa học kỹ thuật rất tin h ẻ m mở sắc mặt rất nhanh biến hóa một chút nói ngươi nói những này ta đều không có hứng thú nếu như chỉ là như thế thật có l ỗ i ta khả năng không giúp được ngươi sở chủ cờ nam tước do dự một chút nói ta nghe nói h ẻ m mở tiên sinh gần nhất tại washington thính chứng hội bên trên bị tony s ở tạc làm đủ f k rất tin h ẻ m mở đột nhiên giận dữ nói ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi biết cái gì ta đã siêu việt tony sờ tạc liền ngay cả quân đội đơn đặt hàng hiện tại cũng bị ta chiếm đoạt nhìn đối phương nổi giận sờ chu cờ nam tức trong lòng cười lạnh trên mặt lại là lộ ra một vòng không bỏ nói hẹn mở tiên sinh chỉ cần ngươi có thể giúp ta ta có thể vì ngươi cung cấp một nhân tài hắn có thể chế tạo ra sắt thép chiến giáp mà đến chân chính sắt thép chiến giáp trong nháy mắt rất tin hẹn mở lại bình tĩnh lại lập tức có chút kích động nói ngươi xác định sờ chu cờ nam tức nói ta xác định người kia gọi mặc ký rè là cái người nga phụ thân của hắn đã từng là hạo sở tắc hợp tác đồng bạn bọn hắn cộng đồng phát minh ngạc dễ ạ tỏ chỉ bất quá hạo tên tiểu nhân kia ám toán phụ thân của hắn mặc ký rè phụ thân bị chạy tới nga rất tin hẹn mở một mặc cùng、hỉ. nói người này bây giờ ở nơi nào sở chu cờ nam t ứ c do dự c ũ n g không bỏ rất tin h ẻ m mở lập tức mặt mũi tràn đầy hào khí mở miệng nói ngươi yên tâm chỉ cần có thể chế tạo ra sắt thép chế đến giáp ta có thể c ă m đoàn h ẻ m mở tập đoàn sẽ là ngươi cường đại nhất hậu thuẫn không có người có thể tại h ẻ m mở tập đoàn bảo vệ dưới tổn thương đến ngươi sở chu cờ nam t ứ c lúc này mới gật gật đầu nói trên thực tế người này đã bị thủ hạ ta t ó m lấy bất quá người này có chút xứng cứng ta có thể để cho thủ hạ người phối hợp hẹn mở tiên sinh diễn một thủ kịch từ hẹn mở tiên sinh tự mình đến cứu vớt người này để trung thành với hẹn mở tiên sinh sở chủ cờ nam t ứ c càng nói rất tin h ẹ m mở trên mặt hưng phấn cùng kinh hỷ thì càng n ồ n g đậm bất quá rất tin h ẹ m mở nhưng lại không biết tại sở chủ cờ nam t ứ c mặt ngoài kính cẩn nghe theo hạng nhưng trong lòng thì tràn đầy xem thường cùng cười lạnh q một chương một trăm tám mươi chín rất tin h ẹ m mở khiêu khích chương một trăm tám mươi chín rất tin h ẹ m mở khiêu khích đồng dạng là phú nhị đ ạ i nếu như nói t o n y sợ tặc là hộ phụ không quỷ tử như vậy rất tin h ẹ m mở nhiều nhất là một đầu nhỏ sữa chó kêu lên rất hung kia một loại hẹn mở tập đoàn cùng sợ tặc tập đoàn đều là quân đội uy tín lâu năm hợp tác xí nghiệp chẳng qua là tại dĩ vãng thời điểm quân đội các loại vũ khí đổi mới bên trong sở t ạ c vĩnh viễn là tại đơn đặt hàng bên trong chọn lựa nhất mập d i y nhất địa phương ăn mà hẻm mở tập đoàn chỉ có thể tiếp nhận một chút sở t ạ c in nở sợ chi s trước mắt không có gì kỹ thuật hàm lượng đơn đặt hàng nói cách khác tại hai nhà xí nghiệp cạnh tranh bên trong tuyệt đại bộ phận đều là sở t ạ c cầm lợi nhuận đầu to h ẻ m mở phụ trách xuất lực bộ phận đây cũng là j u s tin h ẻ m mở hồi lâu đến nay đối với tony sở t ạ c các loại ước ao ghen tị nguyên nhân chủ yếu thật vất và đang đợi được tony sở tặc bị người bắt góc sau khi trở về trực tiếp đóng lại sở tặc tập đoàn vũ khí chế tạo bộ môn rất tin hẹn liền đột nhiên phát hiện tony sở tắc lại làm một cái gì sắt thép chiến giáp ra hấp dẫn quân đội ba ba tất cả l ự c chú ý quả thực không thể nhịn trước một hồi bên trong j u s tin h ẻ m mở chạy ngược chạy xuôi lôi kéo không biết bao nhiêu người nhằm vào tony sở tắc triển khai một trận có quan hệ sắt thép chiến giáp vũ khí ứng dụng khả năng tính chứng hội sau đó liền bị tony sở tặc đang nghe chứng sẽ lên ma sát làm nhục dừng lại khi dạ không phải đồ tốt s ở trụ cờ nam tức c à n g là trên quốc tế siêu cấp tội phạm truy nã nhưng rất tin hẹn mở biểu thị mình hoàn toàn không quan tâm chỉ cần có thể đối phương giúp mình lật về một ván có quân đội ba ba chỗ dựa c h ứ a hai chấp cái tội phạm một tội truy n ã làm sao vậy, c h ẳ như g lẽ k ô n g đ ợ c chi, chỉ cần công Húng mình thành công về sau, sở a u s chủ cờ nam tức nói tới đồng dạng cái này nga đại hán đúng là một thiên tài tại mặt kỳ dạy tiến vào hẹn mở tập đoàn về sau đã từng hẹn mở tập đoàn ở trong rất nhiều không cách nào đánh hạ khoa học kỹ thuật năng quan rất nhanh bị một một giải quyết mà rơi liên liên tại sắt thép chiến giáp nghiên cứu bên trên hẹn、HM、mở tập đoàn cũng lấy được thật nhanh tiến bộ ngày mùng ngày bốn tháng bảy mỹ quốc ngày độc lập đồng thời ngày này cũng là sở t ạ c ý n đờ s ở chị s khoa học kỹ thuật hội trợ triệu khai thời gian m à n hạ t ở t ả n g phía tây ra vịt triển l a m trung tâm biển người như biển sắc màu rực rỡ luận loại loại trà đặt tiền tại toàn bộ mỹ quốc thậm chí toàn bộ thế giới phạm vi bên trong tony sở t ạ c làm thân r i a hai nước cấp bậc đỡ lệ bỏi năng lực chỉ số tuyệt đối là năm ngôi sao cấp bậc to lớn trong sân tâm là một tòa trong hai tháng ngạnh sinh tạo ra siêu cấp sân khấu ấm trận các loại biểu diễn ca múa về sau một đạo mang lấy u y ễ n lệ đôi lửa kim hồng sắt chiến giáp từ không trung ở trong xoay quanh mà xuống cuối cùng lấy một cái xoáy khí tư thế một gối rơi xuống đất nương theo lấy từng đợt máy móc thẻ trừ thanh â m v ă n g lên chiến giáp tự động mở ra n a m ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài tony s ở t ạ c lấy một loại cực kỳ long trọng thịnh trang t ư thái xuất hiện ở trên võ đài trước một hồi tony nghe theo g i ọ t đan y khuyên cáo đem tâm ý của mình triệt để nói cho vector nhưng mặc dù là như thế tony cũng khăng khăng muốn tại khoa học kỹ thuật hội trợ mở màn trong quá trình tiếp tế về v e c t o một cái cầu hôn hoặc là nói đính hôn nghi thức giói lấy một sát thủ thân phận đến xem làm người khẳng định là càng biết điều càng tốt vợ con có thể giấu giếm thân phận tốt nhất liền giấu giếm thân phận bằng không mà nói vạn nhất có cái c ử u ra trả thù làm sao bây giờ bất quá tony hiển nhiên không phải loại này điệu thấp người càng thấy mình có thể thủ hộ hết thảy thuyết phục không có kết quả gió đàn ỉ cũng không định can thiệp tony quá nhiều quyết định dù sao làm bằng hữu mình nên nói đã đ ề u nói chuyện riêng vẫn là không lẫn vào tốt trên đài tony cùng để b t tở công khai tú ân ái ngọt ngào mỹ mãn mà tại giới này gió đàn ỉ đối mặt nạ tạ xạ tiêm ộ t mặt toán niệm không thể không giả trang ra một bộ tất cả lực chú ý đều bị tony cùng tệm tợ hai người hấp dẫn dáng v ẻ nạ tạ xã bức hôn tuyệt đối là chỉ là một loại phô trương thanh thế đây không phải một cái có thể sống yên ổn nữ nhân trước đó cùng giọt đạn nhì giữ vững mấy tháng ở chung sinh hoạt sau đó không âm thanh không lên tiếng không chịu nổi tịch mịch lại chạy trở về cn nhưng cho dù biết đối phương chỉ là phô trương thanh thế giọt đạn nhì cũng không dám làm ra mảy may đ ắ p lại vạn nhất đối phương nghiêm túc nữa n h a đã nói xong c ậ n bã nam nhân thiết còn cần hay không một trận đại tú tony cùng tệm tợ cầu hôn nghi thức về sau chính là một trận thịnh đại thị tùng tại tony cùng nhiệt vung tiền chiến t h u ậ t hạn toàn bộ hội trưởng đều x a vào đến một mảnh sung sướng ở giữa hải dương cùng lúc đó tiệc tùng một góc j u s tin h ẹ m mở mang lấy hư giả ý cười cùng biểu lộ đi tới tony cùng kẹp vợ đám người vòng quan hệ ở trong sơ gặp người sinh việc vui tony nhìn thấy người tới về sau trên mặt rất nhanh lộ ra một loại chế n h ạ o cùng khó chịu biểu lộ nói w a a h a、ah, a、ah, đây là ai j u s tin h ẹ m mở nếu như ngươi là tới chúc mừng ta ta có lẽ có thể mời ngươi uống một chén chẳng định nếu như không phải lời nói hạp t ta có mời ra họa này sao h ạ t h chính ôn một cái đĩa thịt nướng cùng đỗi nghe được tony về sau rất nhanh đứng dậy nói sơ cần ta đem hắn ném ra bên ngoài sao loại này gây yếu gà con ta một cái tay liền có thể cầm lên tới gần nhất tony được sự giúp đỡ của giót d a n y cách đ ấ u kỹ thuật tiến cảnh rất nhanh làm tony bảo tiêu cùng cách đ ấ u huấn luyện viên h ạ t ỷ gần nhất áp lực rất lớn vẫn luôn đang suy nghĩ làm sao bảo trụ mình phần này kiếm không dễ lương cao làm việc nhìn xem h ạ t ỷ k i a khỏe mạnh khổ người rất tin hẹn mở có vẻ hơi sợ lập tức mở miệng nói ha ha cách ta x a một chút tony chúng ta cũng không phải là bệnh nhân đúng không ta chỉ là đến hỏi một chút l i ê ngay q tại tony mở miệng trào phúng thời điểm em tờ bất động thanh sắt nói ra là ta mời hẻm mở tập đoàn tony biểu lộ không thay đổi rất thuận lợi thay đổi một đề tài nói đương nhiên hẻm mở tập đoàn làm sở tạc nhiều năm hạ du dây chuyển sản xuất cho các người một triển lãm cá nhân bày ra cơ hội cũng xem là tốt chỉ là rất tin hẹn mở tập đoàn muốn biểu hiện ra cái gì sợ tắc in sợ c h ỉ s hàng về sao sợ rất t h u ậ n lý thành trương do dani bất động thanh sắc cho tony s o một cây ngón tay cái tony biểu hiện trên mặt xấu hổ cũng may lúc này j u s tin hẹn mở mở miệng nói trên thực tế ngươi nói như vậy cũng được tony chúng ta hẹn mở tập đoàn chuẩn bị biểu hiện ra sản phẩm là sắt thép chiến r á c đồng thời làm ra trình độ nhất định cải tiến đã bao hàm thủy lục không ba cái phương diện ô hát ô hát tony đánh gãy lời nói của đối phương nói số gì nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lầm ngươi mới vừa nói hẻm mở tập đoàn muốn biểu hiện ra chính là sắt thép chiến r á c cho nên mấy ngày là ngày cá tháng tư s a u vẫn là nói rất tin h ẻ m mở vỗ tay phát ra tiếng có người đưa tới một cái máy tính bảng phía trên phát ra hình tượng để tony tiếng nói ngừng lại trên mặt lộ ra một vòng thần s ắ c trịnh trọng m à tới tại tấm thẳng bên trên trong bức tranh một cái chừng cao hơn hai mét màu xanh quân đội sắt thép chiến r á c tại một cái nhân viên công tác điều khiển hạ tiến hành liên tiếp chiến đấu khảo thí cùng một đoạn thời gian trước tony tại washington thính chứng hội bên trên đen ra những cái tia rác rưởi khác biệt dưới mắt đoạn này trong bức tranh kia giống như người máy đồng dạng lục sắt sắt thép trên lớn giáp có lẽ còn có dạng này như thế không đủ nhưng hiển nhiên đã là một loại rất có giá trị thành công thương phẩm tony cuối cùng là khó được nghiêm túc nhìn j u s tin hẹn mở một chút nói nhìn hẹn mở tập đoàn gần nhất có chút biến hóa j u s tin hẹn mở lập tức n ở nụ cười nói đương nhiên tony trên thế giới cho tới bây giờ đều không phải chỉ có một thi ê n tài trừ liên quan tới triển lãm hội sự t ì n h ta quên nói cho ngươi quân đội cũng sẽ tại lần này hẹn mở tập đoàn biểu hiện ra bên trong làm ra tương ứng phối hợp dễm rộ đẹp thượng tá cùng n mẹ chị sẽ tại h ẻ m mở tập đoàn chợ giúp hạ thực hiện hoàn toàn mới sửa đổi phần một cái đắc chí liền tùy tiện tiểu nhân rất tin h ẻ m mở giả tất về sau mặt mũi tràn đầy đắc ý rất nhanh rời đi cho đến lúc này em tơ mới mở miệng mà nói soji tony h ẻ m mở tập đoàn sự t ì n h là yêu cầu của quân đội cho nên tony miễn cưỡng cười cười nói no em tơ ngươi chỉ là tại thi hành tổng giám đốc trên ghế ngồi làm ra quyết định chính xác mà thôi em t một mặt cảm động nói tony tà toạ đột nhiên xuất hiện thức ăn cho chó khét giọt đạn m một mặt giọt đạn m nhìn về phía nạ tạ xạ đối phương đáp lại một cây ngõ làm lười biếng quen rồi vung tay l á o bản tony cùng pep tờ ngọt ngào một hồi về sau cũng không có tại sẽ triển trung tâm đợi quá lâu cùng d ọ t đan y cùng một chỗ về hướng trung ương công viên cao ốc mà đi mà pep tờ làm sợ tắc ý n đỡ sợ chỉ s chấp hành tổng giám đốc còn muốn tại sẽ triển trung tâm mang lên một đoạn thời gian rất dài nửa giờ sau trung ương công viên cao ốc tầng cao nhất hào trạch ở trong tony sắc mặt có chút khó coi cũng không có chào hỏi giọt đan y trực tiếp triệu hắn giả vít mở miệm mà nói g i vít đem có quan hệ hẹm mở tập đoàn chuyện gần nhất tìm ra ta mới biết đối phương đến cùng chi ô mộ người nào vì cái gì có thể chế tạo ra sắt thép chiến giác mà đến rõ ràng rất tin h ẻ m mở thị uy cũng không phải là tony tại sẽ triển trung tâm biểu hiện ra như vậy phong khinh vân đạo d t đ á n ý ngược lại là có thể đoán ra cái tám chín phần mười đến nhưng đoạn thời gian gần nhất tony cũng không có tiến về mổ rộng cổ tham gia cái gì xe đua cũng không cùng ý rồng màn hai bên trong d o i tắt chạm qua mặt d t đ á n ý cũng rất muốn biết cái này rất tin h ẻ m mở đến cùng từ chỗ nào tìm tới cái kia nga chẳng hạn do dự một chút về sau d t đ á n ý vẫn làm mở miệng hỏi tony liên quan tới h ẻ m mở tập đoàn những cái này sắt thép c h i ế n giáp rất lợi hại phải không tony biểu lộ nghiêm trọng nói không nhưng cái kia sắt thép chiến giáp cũng không khó chế tác chỉ cần đầy đủ mẹ trẻ nịt đều có thể lắp lên, lên ra chất liệu thực tế công dụng không lớn mấu chốt là ạc dễ à tỏ kia là phụ thân ta kiệt á c ta chỉ là đem nó giúp nhỏ cái này rất nguy hiểm quy một chương một trăm chín mươi có nổi cn chương một trăm chín mươi có nổi cn tony sở t ạ c cho tới nay đều là một cái rất kiêu ngạo người đánh thực chất bên trong phát ra cái chủng loại kia ê ngạo khí để rất ít có thể để ý người khác rõ ràng h ẹ m mở tập đoàn thi triển những cái kia sắt thép chiến giáp đưa tới tony chú ý dạ vịt làm hiện giai đoạn người mạnh mẽ nhất công trí năng tại trên internet năng lực tự nhiên là phi thường cường đại cũng không có hoa phí thời gian quá dài một phần tư liệu liền xuất hiện ở tony phòng làm việc ở trong mặc dù tại trên tư liệu ảnh hình người chỉ có giọt đạn nghỉ trong trí nhớ điện ảnh thế giới bên trong bảy tám phần tương tự nhưng giọt đạn nghỉ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương mà tới dù sao giống như là loại này kiệt ngạo bất tuần g i a hỏa nhận ra độ rất cao cùng tony chú ý điểm khác biệt giọt đạn nghỉ càng thêm chú ý chính là dỡ tin t hẹm mở đến cùng là lấy một loại gì đ ứ n g tắt tìm tới g i a hỏa này phải biết g ọ t đạn n h ỉ rất sớm trước kia cũng không phải chưa từng có mượn cảm giác tiên tri vơ vét một húng chi do đan y đã từng mượn sở kỹ giờ tổ chức mạng lưới tình báo cũng không thể tìm tới qua cái này đến từ nga i a hỏa đối phương là cái hắc hộ miệng tại nga thời điểm còn tính là có dấu vết mà lần theo nhưng từ khi tony đem mạc dê ạt tỏ thu nhỏ sự tình bộc lộ về sau con hàng này liền biến mất chính xác đến nói đây cũng là một cái hắc hộ liền liền tiến vào mỹ quốc cảnh nội cũng rất có thể là thông qua lén qua phương thức t i ế n bảo không có lý do j u s tin hẹn mở liền có thể tại vô số kẻ lang thang bên trong liếc thấy xuyên đối phương thiên tài học thức dù sao đối phương nhìn càng giống là một bang phái phân tử mà không giống như là một cái công việc nghiên cứu người dạ vịt có thể tìm tới người này là thế nào tiến vào hẹn mở tập đoàn sao g i t đàn ý đang suy tư sau một lát rất đột nhiên hướng về trí tuệ nhân tạo g dạ vịt mở miệng mà nói tony sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ là một siêu cấp tập đoàn một đoạn thời gian rất dài chủ tịch tony nhìn phóng đáng không bị trói buộc nhưng cũng không phải là loại kia không có một chút thương nghiệp tranh đấu kinh nghiệm b ạ c đình rất tin hẹn mở bản nhân cũng không làm sao xuất chúng nói là một cái bao có khả năng quá phận nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì có ánh mắt người đối phương có thể đột nhiên tìm tới m ặ t kỳ gậy một cái thiên tài như vậy h i ệ n nhiên là phía sau có cái gì lực lượng tại thôi đ ộ u theo một ý nghĩa nào đó mà nói rất tin cùng hẹn mở tập đoàn càng giống là bị người đẩy ra một cái đầy tớ rất nhanh dạ vị tại mạng lưới bên trong tìm thấy được có quan hệ m ặ t kỳ gậy ba phần video tư liệu mà tới sớm nhất một phần là tới từ thành thị hệ thống theo dõi một phần thu hình lại bên trong ghi chép cái này mặc kỳ gậy lén qua chống đỡ tạ mỹ quốc về sau tại trên bến tàu cùng đầu rắn phát sinh một trận xung đột tại thu hình lại bên trong có thể thấy rõ ràng m a c k ỳ e s kệ trên ngực treo một cái cùng loại với ạc dễ ạt tỏ đồ vật cầm trong tay hai đầu lóe ra ẩn hỏa hoa roi đem trọn vẹn vượt qua hơn hai mươi tên cùng đầu rắn có liên quan bang phái phần tử quét sạch một lần phần thứ hai tư liệu ngoài ý liệu đến từ xì ẩn ở trong đây là một phần thẩm vấn tư liệu bên trong có giọt đạn nghỉ cùng t o n y người quen biết cũ c ù n sần mà m a c k i e ệ hẳn là lén qua đến mỹ quốc về sau rơi xuống xì ẩn trong tay bị khăn áp tại thu hình lại bên trong cụn sần không ngừng thẩm vấn lấy đối phương, có quan hệ ạc tựa hồ muốn từ m ặ t ký sập kẻ trong miệng đ ạ t được gạt dễ ạ t tỏ phương pháp luật chế thứ ba phần tư liệu vẫn là đến từ cn ở trong cái này đồng dạng là một trận chiến đấu thu hình lại bị tạm giam bên trong m ặ t ký sập tại một trận chiến đấu bên trong rất nhanh bị một đám lính đánh thuê đồng dạng ra hỏa từ cn ở trong cứu vớt ra ngoài tại trận chiến đấu này bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cổ khoái những cái kia lính đánh thuê giống như đối với cn hết thạy đều rất quen thuộc một đường càn quét quá khứ rất dễ dàng liền đem trong video những cái kia cn đặc công đặt chiến đội thành viên phòng thủ triệt để tan g i ra mà lại mấu chốt nhất một điểm loại này cấp bậc giao chiến bên trong vô luận là lính đánh thuê cũng tốt vẫn là s e n cũng tốt thế mà không một thương vong ba phần tư liệu về sau h ẹ mở tập đoàn một chút tư liệu biểu hiện bên trong l i ề n bắt đầu chế tạo sắt thép chiến giáp xem hết những này tony sắc mặt đã trở nên phi thường khó nhìn lên mà ở một bên dọn đan n h thì là một mặt cổ quái không thôi hết thẻ chứng cứ đều cho thấy người giật dây sau lưng chính là s e n cái này cho đùa mở có chút lớn phải biết nipuji con hàng này cho tới nay cũng không có bất làm tony tư tưởng làm việc không ít nghĩ biện pháp lôi kéo tony người trước một bộ phía sau một bộ mặc dù g i t đàn n ì thủy t r u n g vẫn là cảm thấy nơi đó có chút cổ quái nhưng tony bên kia đã bắt đầu nện đồ vật g i t đàn n ì suy nghĩ một chút nói tony trong này có thể có chút hiểu lầm đâu tony lập tức quay đầu nói còn có thể có hiểu lầm gì đó dồ ta tin tưởng ngươi nhưng là ngươi cái kia g i á n điệp bạn gái đâu đoạn thời gian gần nhất đối phương đánh lấy hữu nghị ngụy trang cũng không có ít hướng đ em tờ chạy chỗ đó em tờ hiện tại là sở tạc in nờ sợ chị s chạy tăng thêm dưới mắt những video này chứng cứ ý đồ liền rất rõ ràng l i ê n ngay cả giọt đạn nhỉ đều không chịu được bắt đầu có chút hoài nghi một lúc lâu giọt đạn nhỉ cười khổ nói tony sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng tượng b ế t bắt như vậy đâu ta cảm thấy có thể cùng nạ tạ xạ hào hào trò chuyện chút chứ làm rõ ràng nạ tạ xạ ý đồ đến lại nói dù sao nạ tạ xạ cùng giọt đạn nhỉ quan hệ có chút thật không minh bạch tony cũng không tốt nói ra quá khó nghe tới giọt đạn nhỉ cũng không dám trì hoãn rất nhanh tiếp thông nạ tạ xạ điện thoại này thân yêu dô nạ tạ xạ thanh n m rất nhanh chuyển đến bất quá hiển nhiên đối phương âm có chút gấp rút còn có chút tận lực kiềm chế nếu như không phải ngoài định mức tiếng súng cùng tiếng hô hoán g i t đan Nhi thậm chí sẽ coi là đối phương có phải là tại con lấy tự mình làm thứ gì chuyện xấu thì như lén lút mua cho mình cái lục sắt mũ cái gì dừng một chút g i t đan Nhi nói nạ tạ xạ ngươi không phải tại khoa học kỹ thuật hội trợ sao ta giống như nghe được một chút tiếng súng ẩm nương theo lấy lại là một trận tiếng súng cùng một nam nhân tiếng kêu thảm thiết nạ tạ xạ thanh â m lúc này mới chuyển đến nói boy có chuyện gì sao nếu như không có ta khả năng còn có một số tương đối trọng yếu việc cần hoàn thành ách là có chút sự tình bất quá cũng không phải quá trọng yếu vậy thì chờ ban đêm rồi nói sau điện thoại đổi một cúp máy g i ọ t đạn nhi nhìn xem tony kia giết người biểu lộ trên mặt có chút nhức cả trứng một bên là bạn xấu một bên là bạn gái coi như g i ọ t đạn nhi là thứ cặn bã nam cũng không tiện trực tiếp đối nạ tạ xạ biểu thị hoài nghi bất quá ngay tại tony còn đến không kịp nói cái gì thời điểm g i ọ t đạn nhi điện thoại đột nhiên lại vang lên này thân yêu nhanh như vậy lại nhớ ta sao là bù ạ vẹt cái kia thiết t í l ộ t nam tại hẻm m ở tập đoàn trong điện thoại truyền đến nạ tạ xạ có chút dồn dập hai câu nói âm rất nhanh liền cúp máy ra chuẩn xác mà nói càng giống là gặp phải một chút cái gì bị ép c ú t máy ra g i t đan y sắc mặt lập tức khó coi nói có lẽ chúng ta cần phải đi h ẹ m mở tập đoàn một chuyến mới có thể làm rõ ràng chân tướng sự thật g i t đan y rất nhanh đứng dậy chuẩn bị trực tiếp hướng dưới lầu mà đi mà lúc này tony đột nhiên mở miệng nói ngươi không cảm thấy chúng ta bay qua sẽ tương đối nhanh gọn một chút sao nương theo lấy tony ra hiệu tại dạ vi k h ô n g chế h ạ n trên mặt đất đột nhiên mở ra một cái cửa hàng một bộ màu đen chống phản quang hoàn toàn khác với tony loại kia phong cách chiến l á p xuất hiện ở gió đan y giữa tầm mắt gió đan y một mặt kinh ngạc lập tức mở miệng mà nói rất đẹp chiến l í n giáp bất qu tony trực tiếp đánh gãy giọt đạn nhì lời nói nói ngươi sẽ thích nó chỉ là vì ngươi cung cấp một chút động lực bên trên phụ trợ đang khi nói chuyện tony tại đại lượng máy móc t r ợ giúp hạng đã thật nhanh mặc tốt một thân kim hồng sắt chiến giáp cùng lúc đó giả vị thanh âm cũng vang lên nói dỗ vỗ vị tiên sinh xin cho phép ta vì ngài giới thiệu bộ này chiến giáp tính năng cùng tony nói tới không sai biệt lắm đây là một bộ thuần túy phụ trợ chiến giáp cũng không có quá nhiều chiến đấu công năng tối đa cũng chính là cho giọt đạn nhì tốc độ cùng lực lượng tăng thêm một chút phụ trợ tiện lợi không có lòng bàn tay pháo không có laser vũ khí càng không có trong truyền t h u y ế t phần đầy Giọt mặc kết đa nì mặc thúc về sau nhìn khi ô n nhà danh n g được ó thứ nói à là y thật lần đủ n sơ, lại cái chơi có một chút, mới phi giọt nói, vịt lại giúp ngươi. khi nói đồ thể hành. này muốn Tony nì làm lườm một Sau sao đa vịt dạ trợ xong tony trực tiếp từ trên nóc lầu mở ra khán đài bên trong vạch phá bầu trời đêm hướng về hẹn mở, mở tập đoàn vũ khí chế tạo nhà máy bên trong tony mặc kim hồng sắt chiến giáp đuôi lửa phương ra phiêu phủ ở giữa không trùng trong tay năng lượng pháo nổi lên ánh sáng chỉ vào mấy tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê Mà mấy là tại tên thuê trong, tạ tựa thương thế trên nạ kia người không quanh xa vây bên lính đánh hồn cùng ạ n như là một con lúc nào cũng có thể là lúc một có buộc lúc đó nương theo lấy trên bầu trời liên tiếp tiếng kêu thảm thiết một đạo màu đen sắt thép trên giáp phá vỡ bầu trời đêm chúng điệp ngã vào mấy trăm mét bên ngoài một gian nhà kho ở trong mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc giữa không trung tony càng là có loại che mặt xúc động nghĩ lại tony đột nhiên hướng về nạ tạ xa mở miệng mà nói kia là bạn trai ngươi nghe được tony lời nói chung quanh một đám lính đánh thuê lập tức tất cả đều biểu lộ q á i dị nhìn về phía nạ tạ xa nạ tạ xa nhún núi bay vừa định muốn nói cái gì tại kia xa xa nhà kho bên trong một thân ảnh màu đen đã ngạnh xinh xinh từ trên tường xô ra một cái thông đạo mà đến nhảy lên hơn trăm mét trong n á y mắt đã vọt tới chiến trường phương hướng mà tới sít giáp rời r a v i d cái này nhất định là trả thù do đã nghỉ miệng bên trong tốt tốt thì thầm n h ả rãnh một đường x ô n g lại về sau lại là trong lúc nhất thời căn bản khống chế không tốt đến từ chiến giáp ra chỉ cùng phụ trợ cả người lại lần nữa xông ra thật xa va vào một mảnh b á c h tường ở trong nạ tạ xa nhìn xem một màn này nguyên bản lời nói n g ẹ n về trong bụng ngược lại mở miệng nói trên thực tế ta đã chuẩn bị cùng hắn chia tay nghe được nạ tạ xa lời nói một đám lính đánh thuê trên mặt biểu lộ càng thêm quá dị q u y một chương một trăm chín mươi mốt phía sau màn đẩy tay thì ra chương một trăm chín mươi mốt phía sau màn đẩy tay thì ra g i t đ ạ n nghỉ cuối cùng vẫn là k h ô n g chế được tony chuẩn bị cho mình c h i ế n giáp cái đồ chơi này cũng không phức tạp chỉ là một cái lực lượng cùng tốc độ tăng phúc khí mà thôi vội v a n g ở giữa g i t đ ạ n nghỉ có lẽ có ném một cái rất không thích ứng nhưng cái này cũng không hề sẽ quá khó mà đợi đến g i t đ ạ n nghỉ từ phế tích bên trong ra đổi tới hiện trường thời điểm rất tin hẹm mở tại một đám người bảo vệ dưới cũng vừa tốt đi tới giữa sân ố h nhìn xem cái này tiểu tâu nhìn nhìn lại chúng ta ỵ dầm man có lẽ ivan nói rất đúng đây mới là sở tạc gia tộc chân thực bản chất tony đúng không có lẽ là bởi vì tại nhà mình địa bàn bên trên nguyên nhân lúc này j u s tin h ẹ m mở lộ ra rất là p h é t lối tại một đoàn bảo tiêu trên trúc hạ lấy một loại giọng dễu cợt hướng về giữa không chúng tony mở miệng mà nói tony trên mặt mặt nạ rất nhanh bán ra sắc mặt có chút khó coi nói j u s tin h ẹ m mở ta có hay không có thể lý giải đây là h ẹ m mở tập đoàn đối ta nói xấu cùng khiêu khích j u s tin h ẹ m mở cười p h é t lối nói chẳng lẽ không đúng sao Tony, thế nữ nhân này thế nhưng lúc à đoàn từ tập trộm đi vật rất quan trọng, hẻm chục mở mấy đi quan liền giống với n g trước giả vịt điều tra bên trong hai người đã biết h ẻ m mở tập đoàn có thể nghiên cứu ra sắt thép chiến giáp nhân vật mấu chốt cái k i a gọi là ivan vạn cầu người nga phụ thân chính là tony phụ thân đã từng hợp tác đồng bạn nếu như nói tony phụ thân trộm đi người nga thiết kế khẳng định không đáng tin cậy nhưng nếu như người khác thật muốn cưỡng từ luật lý đây cũng là cái kéo không rõ vấn đề cho nên đối mặt rất tin h ẻ m mở khiêu khích tony cũng không có cùng chi dây dừa ngược lại chỉ chỉ nạ tạ xạ mở miệng mà nói rất tin ngươi nói nữ nhân này là tên trộm sao vừa vặn ta phát hiện nàng cũng tại sở t ạ c tập đoàn trộm đi một vài thứ chắc hẳn ta đem nàng mang đi ngươi nhất định sẽ không phản đối thật sao rất tin h ẻ m mở còn không có lên tiếng gió đàn y lại là có chút không quá vui lòng nói ha ha tony đây chính là bạn gái của ta tony mặt mũi tràn đầy cổ quái nói các ngươi không phải lập tức sẽ chia tay sao chính nàng nói gió đàn y mặt mũi tràn đầy mỡ bức nhìn một chút tony sau đó vừa nhìn về phía nạ tạ s ạ nạ tạ s ạ một chút cũng không thấy được xấu hổ nói chúng ta bây giờ còn không có chia tay không phải sao g i o t d a n h i mắt thấy liền muốn lệch ra lâu rất tin h ẻ m mở lập tức một mặt khó chịu nói ha ha nơi này chính là h ẻ m mở tập đoàn là địa bàn của ta g i o t d a n h i cùng tony không còn lên tiếng tất cả đều nhìn về phía rất tin h ẻ m mở mà tới nhìn thấy ánh mắt lại tập trung đến trên người mình rất tin h ẻ m mở lúc này mới lộ ra một vòng thỏa mãn biểu lộ mà đến nói tony đem cái này tiểu thâu giao cho ngươi cũng không phải không thể bất quá ta cần đối phương giao ra từ hẻm mở tập đoàn trộm đi đồ vật yêu cầu này không quá phận a ánh mắt mọi người tập trung đến nạ tạ xạ trên thân nạ tạ xạ ngược lại là dứt khoát trực tiếp từ bên hông lấy ra một cái usb mà đến tiện tay ném rất tin hẻm mở đợi đến nạ tạ xạ giao ra usb về sau rất tin hẻm mở lúc này mới phất phất tay một đám vây quanh cái này nạ tạ xạ lính đánh thuê rất nhanh tản ra mà tới nạ tạ xạ không nói một lời có chút tập tên đi tới giọt đạn nhì bên người mà tới đạt được riêng phần mình muốn đồ vật g ọ t đạn nhì cùng tony cũng không định tại hẻm mở tập đoàn dừng lại lâu trực tiếp mang lấy nạ tạ xạ đối với cái này j u s tin cũng không có ngăn cản bất kể nói thế nào tony cùng j u s tin đều là ước vạn phú hảo tony này một ít mặt mũi vẫn phải có huống chi đối với j u s tin mà nói này một ít mâu thuẫn nhỏ nào lộn s ở tạc tập đoàn liền xem như cản lại một cái nữ gián đ i ệ p cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trung ương công viên cao úc dọn đạn nghỉ trong nhà nạ tạ xạ thương thế cũng không có quá mức nghiêm trọng s a phong khôi phục dược tế ngâm ngâm cũng không có hoa phí thời gian quá dài liền triệt để khôi phục lại chỉ bất quá đi vào phòng khách về sau bầu không khí ngược lại là có chút nghiêm trọng trở ngại dọt đạn nghỉ mặt mũi tony ngược lại không tốt quá mức trực tiếp hướng về nạ tạ xạ thẩm vấn cái gì do đã nghĩ có chút nhức cả chứng nhưng vẫn là không thể không nghiêm túc hướng về nạ tạ xạ mở miệng hỏi nạ tạ ta cảm thấy chúng ta có cần phải hảo hảo nói một chút nạ tạ xạ ngược lại là một chút cũng không quan tâm sớm có đoán trước giống như mở miệng nói n i fuji cùng xì hẹn dự định ta không biết cũng chuyện không liên quan đến ta nhiệm vụ của ta chỉ là điều tra một chút có quan hệ i van vạn g cổ sự t ì n h bao quát phụ thân hắn hạn tần vạn g cổ từng tại sở t ạ ậ p đoàn công tác sự tỉnh tony một mặt không tin cười lạnh nói cho nên ngơi tiếp cận tệm tợ cũng là vì như thế sao nạ tạ xạ cũng nở nụ cười lạnh nói dĩ nhiên không phải ta chỉ là cùng t ẹ p tợ thảo luận một chút nếu như đụng phải một thứ cặn bã nam hẳn là dùng dạng gì phương pháp để vĩnh viễn i ê n tĩnh xuống Xong sát, Hohan, Tony sao? Nì khăn, cũng Nì nhiên nói sang chuyện khác, nói, thân ái, người Nạ Nì nói, Ivan vản bản nhân không có vấn đề gì, chỉ là phụ thân hắn năm Inder Giọt giới. Giọt gì Giọt sát, sở S.G.S. khác, ái, mặt một rất tự tra kết tạ trực tiếp tay, điều đổi Đà Đà Đà đề đó là hó chỉ phụ có có cổ tạc là mò mở ra ra quả bị ivan b ạ n cổ trong tay có phụ thân lưu lại hạt dễ hạt tỏ b ả n vẽ nghe được có quan hệ ý rộng màn tin tức về sau lần này tới mỹ quốc chính là chuyên môn vì hướng tony trả thù i nói, kia đời tối thiểu chẳng trước phẫn phụ thân hắn không tình, nộ, nói, là phụ thân hắn vấn gân ân đoán đoán, đầy đề. Một đoán, là kéo không tình, giữa, là là rõ sự nói thân ái trước ngươi ở trong điện thoại nói cái kia sắt lột nam lại là chuyện gì xảy ra john s m i t h đã chết ta giết có thể căn đoan ta luôn cảm thấy chuyện này bên trong có chút c ổ a k h i s i cn phụ trách nào siêu p h à m sự vật tại phát hiện trên bến tàu ivan vạn cổ đại s á t tứ phương về sau muốn thông qua ivan vạn cổ thu hoạch được gạc dễ ạt tỏ phương pháp l u y ệ n chế cái này không có ma bệnh phù hợp nít fuji kia không từ thủ đoạn phong cách nhưng là s i cn không có lý do thả ivan vạn cổ tiến vào hẻm mở tập đoàn chuyên môn cùng tony đối đầu cái này không có ý nghĩa sẽ còn vô duyên vô cớ đắc tội tony nhưng dạ vịt từ xì n hệ thống ở trong thu hoạch thu hình lại bên trong ivan vạn cô được người cứu đi tiêm một trận chiến đấu thực sự là quá trẻ con một điểm rõ ràng là xì n đang ngừng ư thậm chí là diễn kịch hiện tại nạ tạ xạ trong miệng lại tăng thêm một cái cũng sớm đã chết mất nhân vật đây hết thể hết thể liên hệ với nhau để r ọ t đạn nghỉ trong đầu mơ hồ nắm được cái gì nhưng cũng dù sao cũng kém hơn như vậy một chút điểm mà nâng lên s á t lục nam nạ tạ xạ sắc mặt cũng nghiêm túc nói là một cái mang lấy mặt nạ có người máy cánh tay ra hỏa tại ta từ hẻm mở tập đoàn rời đi thời điểm hắn đánh lên ta ngay từ đầu ta cũng coi là người kia là john、Smith. bất quá về sau ta phát hiện bọn hắn chỉ là cùng một loại người hắn người máy cánh tay là tay trái là hơi <cười> tờ sổ đi ở c ạ p c à n a m ê gì ca cơ h ữ u tốt chuẩn xác mà nói hẳn là nhận lấy rắn xỉ n không chế hơi tờ sổ đi ở chỉ một thoáng do đa ni trong đầu một mảnh rộng mở trong sáng nếu như là rắn xỉ n xuất thủ hết thể liền tất cả đều thuận lý thành trường giải thích thông được không hề nghi ngờ rắn xỉ n ban sơ mục đích khẳng định vẫn là t o n y s ở tạc gạc dễ hạt tỏ cùng sắt thép chiến giáp đối phương hẳn là từ mấy tháng trước sắt thép chiến giáp thính chứng hội liền đã xuất thủ chỉ bất quá t o n y quan hệ quá cứng thực lực lại mạnh đối phương căn bản tìm không thấy một chút xíu cơ hội thẳng đến i v a n vàng cổ xuất hiện tại i v a n vàng cổ bị bắt được xì n về sau xì n ở trong hí dạ, tâm động phía dưới không t i ế c xuất động ở tờ s o d i ở mượn dứt tin hẻm mở c h i thủ từ xì n ở trong đem i v a n vàng cổ cứu đi. có rắn xì n nội bộ gian tế tồn tại cái này cũng không tính quá khó cũng là kia thu hình lại bên trong chiến đấu c h ẳ n g diện lộ ra như vậy trò đùa nguyên nhân dù sao đều là hí dạ nội bộ nhân viên thương vong đều là mình bị hao tổn mà lại làm như thế cũng sẽ không để xì n ở trong hí g i xuất hiện bại lộ phong hiểm dù sao chỉ cần chờ ạc dễ ạt tỏ cùng sắt thép chiến giáp kỹ thuật tới tay về sau đem hẻm mở tập đoàn đẩy ra con n ổ i là được rồi lần này nếu như không phải nạ tạ s ạ nâng lên vật tờ xô đi ở bù kỳ g i t đàn nhỉ thật đúng là nghĩ không ra điểm này tại g i t đàn nhỉ sinh hoạt bên trong hy ra nhất là xì ẻ n bên trong hy ì ra thành viên đã thật lâu đều chưa hề đi ra kiếm chuyện hạ gió đàn nhỉ cơ hồ cũng đã gần muốn quên mất bọn này chùm phản diện gió đàn h trong đầu tự hỏi những chuyện này thời điểm tony lại là đã liên tiếp kêu gió đàn h ỉ mấy âm thanh gió đàn h lúc này mới chợt hiệu tỉnh lại nhìn xem tony nói người mới vừa nói cái gì tony không nhịn được ném đi một cây nón g giữa nói ta nói cái gì không trọng yếu trọng yếu là ngươi còn đứng đó làm gì g i t đan nghỉ chỉ là có chút trầm âm mở miệng nói ta nghĩ ta đã biết toàn bộ sự kiện trải qua cùng thủ phạm thật phía sau màn chỉ bất quá ta một chút tình báo nơi phát ra cần giữ bí mật không phải g i t đan nghỉ tại gia vẻ thân bí mà là có rất nhiều sự t ì n h g i t đan nghỉ thật không biết giải thích thế nào mới tốt tỷ như nói rất nhiều hy giả thành viên có quốc hội nghị viên có xỉ n đặc công thậm chí liền ngay cả chiếc xỉ n dài bao quát ở bên trong những tin tình báo này nơi phát ra gió đan n h ỉ căn bản là không có cách giải thích cũng không thể nói mình xem phim biết đến đi mà cho dù là bảo lưu lại những tin tình báo này nơi phát ra gió đàn n i trong miệng nói ra được những chuyện này cùng bí mật vẫn là để tony cùng nạ tạ xạ tất cả đều mộng bức tại chỗ tony cũng tốt nạ tạ xạ cũng tốt tại cảm thấy rung động đồng thời lại không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác không rét mà run mà tới nếu như gió đàn n i nói là giả vậy cái này trò đùa liền mở có chút lớn chỉ khi nào gió đàn n i nói đều là thật đây chẳng phải là nói s i e n như thế một cái vô cùng to lớn tổ chức qua nhiều năm như vậy căn bản chính là một mực tại vì hy dạ làm việc h giả có thể đem xì ẹn thẩm thấu như thế c h i ệ t đề kia thế lực khác đâu hội đồng bảo an chính phủ quân đội q một chương một trăm chín mươi hai nạ tạ x a yếu đất chương một trăm chín mươi hai nạ tạ x a yếu đất ngay tại gió đạn nhi nói ra mình trô đoán ra được hết thể về sau tony cả người xa vào đến một loại đối không h i ể u rung động bên trong cùng một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có h giả khủng bố năng lực thẩm thấu thực sự là để người quá mức kinh hãi một chút từ tham nghị viện đến hội đồng bảo an lại đến xì ẹn thậm chí là gió đạn i bọn người không biết các mặt cũng có thể tồn tại một đám cực kỳ nguy hiểm phần tử khủng bố cái này để người ta tưởng tượng liền có loại cảm giác r a đầu tê dại sau khi hết khiếp sợ t o n y lập tức mở miệng mà nói ta nghĩ ta cần tăng cường một chút có quan hệ bảo an phương diện vấn đề dô ngươi cho rằng những này h ỉ dạ đến cùng có ý đồ gì gió đàn n h i liếc mắt nói ta cũng không phải h ỉ dạ trong bụng rung đũa có thể suy đoán ra phát sinh trên người t o n y cùng h ẹ m mở tập đoàn ở trong chuyện đã xảy ra đây đã là giọt đàn n h i có cảm giác tiên tri mò mẫm làm ra một loại phán đoán Về phần những h này d t đã nghỉ cùng tony đoán m ò thời điểm nguyên bản có chút t r ầ mặc m nạ t à xạ đột nhiên mở miệng nói là vì hạng dệ ạt tỏ chế tạo nguyên lý tony trực tiếp phủ định nói bọn hắn đã được đến rất tin hẹn mở đã ở trước mặt ta khoe k h o a n qua nạ t à xạ sắc mặt rất là khó coi vô cùng nói không đây chẳng qua là y van v ặ n cổ chế tạo ra đồ vật ta tại s i e n tham dự qua nhằm vào y van v ặ n cổ thẩm vấn hạc dệ ạt tỏ bản vẽ tại trong đầu hắn n i fuji cũng không cùng ý đối y van vạn cổ sử dụng tra tấn chỉ có đem y van vạn cổ từ cn làm đi ra bọn hắn mới có thể đạt được nó đồng d ạ n g chỉ có j u s tin h ẻ m mở cái này một mực tại đối phó với tony người mới có thể đạt được ivan vạn cổ tín nhiệm tony một mặt kinh ngạc nói kia si endo nit fuji cứ như vậy nhìn xem sao nạ tạ xạ cơ khổ nói bởi vì nit fuji cũng cần đạt được gạc dễ ạt tỏ b ả n vẽ đây là nhiệm vụ của ta tony nháy mắt giận dữ nhìn về phía giọt đàn y nói x i c đây chính là bạn gái của ngươi một cái lừa gạt miệng đầy hoang nôn lừa đảo giọt đàn y cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng không phải ta để nàng đi gạt người sự tính đã đến tình trạng này tương hô ở giữa trách cứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa do đã n g h ỉ gõ bàn một cái nói hấp dẫn chú ý của hai người lực nói ta cảm thấy chúng ta có cần phải đem l ự c chú ý tập trung đến hy dạ trên thân mà đến chỉ cần có thể giải quyết hết hy dạ cái này thái họa đệ nhất ạc dễ ạt tỏ bản vẽ tiết lộ ra ngoài cũng không có gì dù sao người ta y van v ạ n cổ cũng có một nửa bản quyền coi như là vì xã hội làm cống hiến thôi ạc dễ ạt tỏ loại vật này giá trị xác thực rất lớn nhưng cũng muốn nhìn là rơi vào trong tay a y húng chi đệ nhất ạc dễ ạt tỏ thiếu hụt cũng phi thường lớn chỉ là một cái vạ lã đã chúng đ ộ n cùng bức xạ hạt nhân vấn đề liền có lớn vô cùng hạn chế càng đừng đ ề cập kia đắt đỏ phí tổn chân chính có giá trị là có được không ô nhiễm nguyên tố mới ạt dễ ạt tỏ cùng tony s ở t ạ c bản nhân không phải bất luận kẻ nào có tiền liền có thể trở thành y dầu man sau khi nói xong do đ a n nghỉ ô m chặt một chút nạ tạ xạ đối phương hiện tại trạng thái rõ ràng có chút không quá bình thường x í c ta cần phải đi chế tác một cái chương trình đem những này sâu m ọ t tất cả đều tìm ra việc đã đến nước này tony cũng không tốt đang một mực đuổi theo không thả hấp tấp về hướng trong nhà mình chuẩn bị đi mở mang nghiên cứu một vài thứ khi g những người này rất thông minh đem h ẻ m mở tập đoàn đẩy lên sân khấu mà tới mà h ẻ m mở tập đoàn tại sở tắc ý nờ sợ chị s đóng lại vũ khí chế tạo bộ môn về sau liền cùng quân đội thân nhau nhất là đạt được ivan vạn cộ về sau h ẻ m mở tập đoàn hiện tại đang cùng quân đội là trong mật thêm dầu thời điểm liền xem như tony cn cũng không có khả năng tại không có c h ứ n g cơ thời điểm trực tiếp g i ế t tới h ẻ m mở tập đoàn mà đi cho nên lúc này giordani tony b ọ n người cũng chỉ có thể đủ bị động đ ư ơ n g đ ố i đương nhiên tony giận những chuyện này đối với g o r d a n i mà nói nếu như không phải có tony nạ tạ những người này lẫn vào ở trong đó khẳng định là không thèm để ý ha ha ta ngọc nào người đều có phạm sai lầm thời điểm ngươi không cần thiết dạng này tony đi nhanh chóng nhưng nạ tạ xạ cảm xúc hiển nhiên là còn có chút rất không thích hợp trong đó có thể có chút hí tinh thân trên thành phần nhưng nếu như đáy lòng không có xúc động nạ tạ xạ cũng không có khả năng biểu hiện yếu ớt như vậy đối mặt g i ọ t đa ni ăn ủi nạ tạ xạ c ư ờ i khổ một cái nói dô ngươi biết ta gọi cái gì sao gió đa ni một mặt một bức nạ tạ xạ phảng phất là có chút đắng chắc c h nói ta tên đầy đủ gọi nạ tạ xạ ạ lụy ạ nô nạ dỗ mạ nổ vạ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn sinh ra ở trước rủ xì a một cái nông thôn c n gạt g i người trở thành một loại bản năng dạng này sống được rất mệt mỏi nhưng lại chí ít có thể cam đoan mình còn sống đối mặt nạ tạ xạ loại này sa sút cảm xúc gió đa nhi muốn an ủi một chút cái gì nhưng há hấp ổn lại phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì nạ tạ s ạ nhìn xem giọt đạn n g h ì kia vụng về bộ dáng n ở nụ cười nói hai năm trước bù ạ v ẹ t còn nhớ rõ sao giọt đạn n g h ì gật gật đầu nói đương nhiên nhớ kỹ ở nơi đó ta đụng phải sinh mệnh đẹp nhất nữ thần nạ tạ s ạ c ư ờ i cổ quái nói ngươi làm cặn bã nam thời điểm lựa gạt lên người đến s o ta còn quen lợi nhiều giọt đạn n g h ì nạ tạ s ạ đùa dỡn giọt đạn n g h ì một thành lại biến nghiêm túc nói tại bù ạ v ẹ t ta gia nhập s ì ẹn cùng sở từ ý giờ tổ chức khi đó ta cho là mình đi lên chính đạo nhưng là bây giờ ta cũng không dám khẳng định bởi vì ta không biết xì ẹn bên trong ai mới là người tốt ai mới là người xấu g i o r d a n ì có chút n h ả ránh theo giordani ì s e n bên trong liền mẹ nó mỗi một người tốt bất quá lời này khẳng định là không thể nói thẳng ra nạ tạ xạ tiếp tục nói thời điểm trước kia ta biết mình đang vì ai nói láo g i o r d a n ì có chút n h ữ n mày nói nạ tạ xạ người biết ngươi có thể lựa chọn từ trước nạ tạ xạ liếc mắt g i o r d a n ì một chút tự tiếu phi tiếu nói cho nên ngươi bây giờ muốn cùng ta kết hôn sao g i o r d a n ì cứng họng run lên một lúc lâu nói cái kia cái gì nạ tạ xạ người biết ta có thể vì ngươi chảy máu liền xem như cùng xì n trở mặt bọn hắn chưa chắc sẽ là ta đối thủ nhìn xem g i t đa ni k i a một mặt bồi r ố i nạ tạ s ạ cười càng phát ra kiểu diễm không ai có thể làm được hà mỹ bất kỳ người nào đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm liền giống với tony ngạo mã n ắ t miệng c ỡ t lìn bụng dạ hẹp hòi n i t fuji không từ thủ đoạn nạ tạ s ạ giả hóa hoang nôn g i t đa ni nhất làm cho người lên án chính là cặn bã nam bản sắc nếu như đổi lại là may hoặc là xe lẻn g i t đa ni như thế ấp đúng từ chối khẳng định là phải đại náo một trận bất quá đối với nạ tạ xạ mà nói gió đa ni loại này c a nguyện vì đó chảy máu trả lời cũng đã đủ rồi bởi vì tại một cái tràn đầy hoang nôn thế giới bên trong một phần chân, thành tình cảm, luôn luôn khác chân quý. liền xem như biết hí dạ tồn tại thời gian như thường m u ố n qua bởi vì giọt đạn nhì đầy đủ chân thành đáp án nạ tạ xạ rốt cục không đang xoắn suýt tại bức h ô n để giọt đạn nhì qua vài ngày nữa thần tiên đồng dạng thời gian thể hội một thanh đế vương hưởng thụ nhưng mà loại an tính này thời gian cũng không có duy trì quá dài thời gian tại khoa học kỹ thuật hội trợ khai mạc về sau ngày thứ tám tony mang lấy tràn đầy thần sắc h ư n phấn xông vào đến giọt đạn nhì trong nhà mà tới đây chính là bắt người tay ngắn chỗ xấu giọt đạn nhì trong nhà cửa phòng căn bản là không có cách đối tony con hàng này hình thành hữu hiệu đề phòng l u n g tung túi lên một đầu quần Giọt đã nghỉ mặt mũi tràn đầy khó chịu tại sau cùng cổng ngăn cản phóng tới phòng ngủ tony ha ha huynh đệ đủ rồi đến đây dừng bước đi nếu không ta chỉ có thể lựa chọn giết người diệt khẩu Giọt đã nghỉ hai tay để trần trên mặt còn mang lấy đỏ tươi vết s o n môi có sự kích động đến muốn giết người tony cũng ý thức được xúc động như vậy xâm nhập trong nhà người khác liền xem như bằng hữu cũng thực sự là có chút quá phận nói tốt à đây là ta sai lầm có lẽ ta có thể chờ năm phút về sau lại tới đại gia ngươi xem thường ai đây lao tử rất sớm trước kia liền không còn là cái tia năm phút nam hài nhi g i t đani rất nhanh phủ thêm một kiện tản mát ở phòng khách trên ghế s a lon áo ngủ mặt mũi tràn đầy hung tản nói tony ta c a n đoan nếu như ngươi không có chuyện rất trọng yếu ta sẽ đem ngươi từ nơi này trực tiếp ném lâu đi tony nhìn thoáng qua trên ghế s a lon tản mát quần áo như n h ữ n mày nói ngươi thật đúng là không g i ả n g cứu ta cảm thấy chúng ta cần đổi chỗ khác lại nói g i t đani một mặt giận dữ nói F.K, nơi này chính là nhà ta là ngươi trực tiếp xông tới tony giới cười nói tốt ta cái này không trọng yếu có lẽ chúng ta có thể đi quán ba nơi đó vừa uống vừa trò chuyện rượu cung xì gà dân đủ lúc này nạ tạ xà mặc vào một cái đại quần áo trong cũng từ phòng ngủ ở trong đi ra rất bình tĩnh đi vào phòng khách nhặt được mấy bộ y phụ sau đó về hướng phòng ngủ mà đi tony hướng về g i t đan nghỉ nháy mắt ra hiệu nói mặc dù đây là cái miệng đầy hoang nôn nữ nhân nhưng không thể không nói ánh mắt của ngươi không tệ g i t đan nghỉ c ố nén đánh chết đối phương xúc động nói tony thấy rõ ràng chưa đây là nồi đất lớn nằm đấm nó có thể đem ngươi đánh n h ị ra xịt đến ngươi tin không tony lúc này mới nghiêm túc một điểm nói ok chúng ta nói chính sự ngươi đoán ta tìm được cái gì g i t dani hung tợn được một hớt rượu cứ như vậy rất khó chịu nhìn xem tony tony một mặt im lặng phủi tay hô một tiếng giả vịt ngay sau đó g i t dani trong nhà cửa sổ toàn bộ đều trở nên u ám xuống dưới một vòng màu lam hình chiếu từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống đến tạo thành một đạo nhàn nhạt, nhạt màn sáng g i t dani mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này nói x í c trong nhà của ta có loại này công nghệ cao sao ta làm sao hoàn toàn không biết tony không để ý tới g i t dani dế nhui biểu lộ chuyên tâm trên điện thoại di động l a y h a y mấy lần nói lo ok ta tìm được ivan vạn cổ tại hẻm mở tập đoàn trên internet lưu lại tay chân quy một chương một trăm chín mươi ba trí tuệ nhân tạo vĩnh bất vino chương một trăm chín mươi ba trí tuệ nhân tạo vĩnh bất vino m à u lam nhạt màn sáng bên trên là từng mảnh nhỏ dấu hiệu chuyên nghiệp từ ngữ nhìn có chút hoa mắt là một sát thủ do đ a n h y đã từng bồi dưỡng qua một chút có quan hệ máy tính phương diện tri thức nhưng cũng giới hạn tại như thế nào sử dụng hặc o tiến hành hợp lý trò chơi loại hình đồ vật nhìn xem cái này đầy bình phong đồ vật loạn thất bát a o do dany rất nhanh lại nhìn phía tôn y đây là tại l à n khó ta béo hổ không thành tony cho giọt đạn ni một cái học bá thức ánh mắt khi dễ về sau rất nhanh giải thích nói đây là một loại cùng loại với quân đội l ử a k h ô n g hệ thống trí năng chương trình khác biệt chính là cái này trí năng chương trình k h ô n g chế chính là h ẹ m mở tập đoàn đoạn thời gian gần nhất đến nay chế tạo mà ra những cái kia loẹ loẹt rác rửa trên l í n giáp giọt đạn ni một mặt nghiêm túc đập đi một chút bờ môi không có lên tiếng tony tiếp tục mở miệng nói có cái này trí năng chương trình chúng ta liền có thể biết cái kia ivan vạn cổ đến cùng muốn làm những gì nếu như may mắn chỉ cần ivan vạn cổ online có lẽ chúng ta còn có thể định vị đến vị trí của đối phương thậm chí cùng đối phương thực hiện liên tuyến cầu thông g i t đan nhi lúc này mới lên tiếng nói vậy ngươi liền liên hệ hắn tốt tới tìm ta làm gì tony mở miệng nói ta đã cùng ivan vạn cổ liên lạc qua g i t đan nhi một mặt hát tuyến vậy ngươi mẹ nó cho ta kéo đám vô dụng này làm chứng thuần lông gà khoe khoang a tony không có trông thấy g i t đan nhi hát tuyến chân thành nói dồ ivan vạn c ấ ngay tại hẻm mở tập đoàn một cái bí mật chế tạo trong căn cứ ta hy vọng ngươi có thể đi chợ giúp hắn g i t đan nhi tony nghiêm túc giải thích kế hoạch của mình nói ta cùng i v a n vạn cổ chế định một cái kế hoạch sẽ lấy hẻm mở tập đoàn những này rác rưởi chiến giáp làm m ố i nhử đem dấu ở hẻm mở tập đoàn cùng xì ẻn ở trong một bộ phận hy dạ dẫn ra nhìn xem những người này đến cùng muốn làm gì gió đan y cảm thấy mình đầu góc có chút rán nếu như mình nhớ không lầm cái này i v a n vạn cổ đến mỹ quốc mục đích chính là tìm tony áp dụng trả thù a hai người này lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy còn liên hợp làm ra một cái kế hoạch mình sẽ không phải là xuất hiện cái gì ào giác à o ra ngay tại gió đan y ngẩn người thời điểm tony đã bắt đầu giải thích từ bản thân kế hoạch mà đến nói i v a n vạn cổ chế tạo ra những chiến giáp này mặt ngoài đều tại rất tin hẻm mở k h ố n g chế phía dưới nhưng trên thực tế k h í giả tại hẻm mở tập đoàn bên trong đã có phi thường khổng lồ xúc giác bọn hắn đã k h ố n g chế cơ hồ toàn bộ hẻm mở tập đoàn i v a n vạn cổ tại k h ố n g chế chương trình cùng chiến giáp ở trong lưu lại một chút cửa sau bất quá cái này cũng không bảo hiểm tại hẻm mở tập đoàn bên trong k h í giả nhân thủ đối i v a n vạn cổ trông coi rất nghiêm rô ngươi nhiệm vụ chính là từ những này k h í giả trong tay đem i v a n vạn cổ cứu ra mà ta cần đổi tới khoa học kỹ thuật hội trợt h ẻ m mở tập đoàn sắt thép chiến giáp sẽ vào hôm nay thi triển ta nhất định phải cam đoan tệp cỡ an toàn vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý mớn ta sẽ hối hận cả đời tony chậm rãi mà nói gió đàn i lúc này trong đầu nhưng vẫn là một mảnh m ộ t b ư ớ c một lúc lâu thời gian gió đàn i mở miệng mà nói tony ngươi có phải hay không cùng cái này i van vạn cổ q u á y cơ rồi tony tiếng nói bỗng nhiên dừng lại k h i sâu một lúc lâu mới mở miệng mà nói đây chỉ là nhằm vào h ẻ m mở tập đoàn khi ra một lần phản kích mà thôi đây là tất cả chúng ta cùng trung định nhân ta hứa hẹn sẽ cho y van vạn cổ một cái công bằng đấu cơ hội ta sẽ chứng minh hạc dễ hạ tỏ là sợ t ạ c gia tộc vinh quang mà ivan vạn cổ phụ thân chẳng qua là tại cái này một phát minh vĩ đại bên trong một cái nho nhỏ trợ thủ tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên tony có sự kiêu ngạo của mình nếu như không phải âm hiểm trả thù cùng công kích tony cũng không ngại ở chính diện cùng ivan vạn cổ tiến hành một trận đ ọ sức dù sao cái này liên quan đến hai người phụ thân vinh dự húng chi tony nói đến cũng không có sai hè mở tập đoàn hy ra thậm chí là cn những người này thủ đoạn mánh khóe quá bị h ổi coi là tony cùng ivan vạn cổ hai người cùng trung định nhân d t đáng nghĩ ngay được tony giải thích về sau lúc này mới gật gật đầu nói tốt ta ta sẽ đi hẹn mở tập đoàn demi van vạn cổ cứu ra bất quá tony ta vẫn còn muốn lời khuyên ngươi vợ là một cô gái tốt ngươi không thể bởi vì một cái nam nhân mà cô phụ nàng f k a z i o tony cắn răng nghiến lợi so với một cây ngón giữa mà tới cùng lúc đó nạ tạ xạ cũng đã mặc vào chiến đấu phục từ phòng ngủ ở trong đi ra nói ta đi tìm f u j i cục trưởng ngăn cản xì ẹn ở trong những cái kia hỉ dạ thành viên hành động nạ tạ xạ xuất hiện bù đắp tony kế hoạch ở trong cuối cùng một vòng phân phối xong nhiệm vụ về sau ba người rất nhanh chia ra hành động l i nữ dót vùng ngoại thành hẹn mở tập đoàn bí mật nhà máy chế tạo căn cứ trên không dót đan y được sự giúp đỡ của g david rốt cục có thể rất tốt khống chế được trên người mình màu đen chiến l í n giáp tối thiểu nhất đang phi hành thời điểm dót đan y đã có thể làm được sẽ không một đầu tiến đụng vào nào đó tòa nhà cao ốc ở trong g david giúp ta tiêu ký ra y van vạn cổ vị trí mà đến sơ sợ tạc tiên sinh kế hoạch ở trong ha ha david người đã lớn lên không cần luôn, luôn sợ tạc sợ tạc n g ư ơ i hẳn là có mình suy nghĩ Kế h、okay. dạ ta ta vị, vị trí tuệ nhân tạo trình độ rất cao chủ yếu tony tại khai phát i ả vịt thời điểm cũng cho đối phương trở lại lớn vô cùng trưởng thành cùng thao tác không gian tại jordan nghĩ một trận lắc lư phía dưới ivan vạn cổ vị trí rất nhanh bị dạ vịt tiêu ký ra cùng một đám thực lực chỉ có người bình thường tiêu chuẩn lính đánh thuê khi dạ thành viên tranh đấu giordani thực sự không có gì hứng thú quá lớn so ra mà nói giordani ngược lại càng muốn nhìn hơn xem xét tony cùng ivan v à n cổ ở giữa cái gọi là đọ sức màu đen chiến r i á p bên trên đuôi lửa phun ra giordani rất nhanh lợi dụng một loại vẫn thạch thiên hàng phương thức tại bí mật kia nhà máy căn cứ lều trên đỉnh phá tan một cái cự đại lỗ thủng vê anh bóng người màu đen rơi xuống đất g o r d a n i đầu mặt nạ rất nhanh rút đi đây là một gian nhìn trông coi rất nghiêm mật gian phòng chỉ có không đến hơn mười m vông tải hữu diện tích so với phòng nghỉ đến nơi này càng giống là một cái nhà tù mà tại gian phòng k i a m ộ t góc bên cạnh bàn là một cái toàn thân gắn đầy hình xăm mặc vào một cái lưng rộng tâm cùng dã đại hán ivan vạn c ổ nhìn không chút kinh hoàng ngoài miệng ngập một điếu thật dài cây tam trên mặt bàn thảm ộ t bình v ộ t cả cùng một vốc nhỏ đậu phộng nhìn thấy giọt đạn nghỉ về sau trên dưới đánh giá một phen mới mở miệng mà nói giọt đạn nghỉ rộ vô v giọt đạn nghỉ cũng đánh giá đối phương một trận nói ivan vạn cố ivan vạn cộ rất đột một nợ nụ cười ngược lại dùng tiếng ng ta chi trung thành hiến cùng vinh quang giọt đan y đầu tiên là xứng sở lập tức mở miệng nói vinh quang cùng ngươi ta cùng ở tại ta đã hết chung ta đem tự do vết cắt đối được quan hệ giữa hai người rất nhanh trở nên có chút thân cận cùng lúc đó tại gây động tinh lớn về sau toàn bộ bí mật nhà máy bên trong rất nhanh có lấy rất nhiều nhân thủ hướng về hai người chỗ cái này phòng nhỏ vây quanh mà tới đối với hiện nay giọt đan y mà nói một đám tôn cá i nhãi nhép mà thôi ngắn ngủi không đến mấy phút về sau ivan vạn cổ từ trong gian phòng đi ra mà đến nhìn xem chung quanh trọn vẹn mười mấy cái nằm xuống đất trên mặt bóng người tại n mở yvan g vạn cổ dẫn đầu hạ hai người rất mau tới đến bí mật nhà máy dưới mặt đất ba tầng bên trong ở đây trông coi hiển nhiên muốn so phía trên mạnh mẽ rất nhiều bất quá tại giót đan nghi cường thế đột cách hạ liền xem như hy ra đặc chiến thành viên vẫn không có bất kỳ chống cự gì năng lực một đường nổi tiếng ivan vạn cổ thì là từ từng mạng lớn dây chuyển sản xuất bên trên gỡ xuống một kiện lại một kiện chiến giáp linh kiện mà đến không lâu sau hồi nhỏ ở giữa về sau hai người liền tới đến một cái thoạt nhìn như là phòng thí nghiệm trước cửa lúc này ivan vạn cổ trên người chiến giáp đã lắp ráp cái tám chín phần mười chỉ có tại ngược bộ vị còn kém một khối chuyên môn hạt dễ hạt to tộc nhân của ta nơi này chính là hẻm mở tập đoàn dùng để nghiên cứu phát minh cải tiến hạt dễ hạt to địa phương bên trong có một cái phi thường cường đại gia hỏa đang tại bảo vệ ngươi phải cẩn thận ivan vạn cổ đối với toàn bộ nhà máy căn cứ rất là quen thuộc liền ngay cả những cái kia phòng thủ nhân viên cũng đều nhớ kỹ rất là hiểu rõ ngược lại là g i t đàn y đối với ý văn vạn cổ lời nói cũng không hề để ý một đám phổ thông lưu manh m à t h ô i mình bây giờ liền xem như không có chiến l í n giáp vàng vào cường cân thiết cốt tố chất thân thể đều có thể gánh vác được đại đường kính đạn sạc kích liền xem như hì dạ tinh anh g i t đàn y cũng không nghĩ ra có người nào có thể làm bị thương mình keng g i t đàn y ngay ngang đi tới phòng thí nghiệm bên trong sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn sau đó gió đạn y cả người liền từ đó ngã bay ra ngoài nam mẹ nó chủ quan gió đàn y mặc dù không có thụ thương khi bị người trực tiếp một quyền đánh bay đi ra trên mặt cuối cùng vẫn là có chút không n h ì n được cùng lúc đó một mang lấy hấp thụ thức mặt nạ võ trang đầy đủ trang hán từ phòng thí nghiệm ở trong đi ra tương đối dễ thấy chính là đối phương có một đầu trang loá kim loại cánh tay trái v g à i thợ sô đi ở vũ kỳ do đã n h ỉ có chút khó chịu trên người chiến giáp nhanh chóng mở ra cả người mặc một thân chiến đấu đ ồ vét từ chiến giáp ở trong đi ra như là một đầu mánh hổ đ ồ n g dạng mang lấy nồng đậm áp bách chi thế hướng về kia và thợ s đi ở vọt mạnh mà đi phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng rất nhanh vâng lên lúc này và thợ s đi ở vũ kỳ n g h i nhiên chính là một cái hỉ dạ tẩy não về sau giết chóc công cụ. tại đối mặt giọt đạn nhì kia có phần mang theo một chút trang trọng nghi thức quyết đấu lúc cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hướng về giọt đạn nhì đánh ra từng phát đạn mà tới quy một chương một trăm chín mươi bốn hài tơ glass ta quá khó cầu đặt mua. Là, mua làm h ỷ dạ dài đến thời gian mấy chục năm bên trong vương bài sát thủ v à i thợ xô đi ở b ụ k ỳ sức chiến đấu tuyệt đối không phải thổi phấn g lên cũng không có cái gì chứng dụng trước mặt giọt đạn nhì tú thương pháp đối phương vẫn là quá p h á c lối một điểm ngắn n g i không đến hơn mười m khoảng cách đối với giọt đạn nhì mà nói cũng chính là một cái tấn công mà thôi từng phát đạn rất nhanh thất、bại. g i t đa nhi cố ý không có lựa chọn dùng súng d ư ớ i tiến công mà là vọt thẳng đến kia và tờ xô đi ở bù k ỳ trước mặt mà đến một cái gần như cuồng bạo lên gối hướng phía đối phương ngược dồn sức đụng mà đi ẩm cương cân thiết cốt phía dưới g i t đa nhi hiện nay đã là danh phủ kỳ thực đầu gối như sắt đóng bắn ra thời điểm liền như là một c ô mánh liệt bắn vọt xe tải đồng dạng t r ú n g điệp đâm vào kia và tờ xô đi ở bù k ỳ trên cánh tay chỉ một thoáng kia và tờ xô đi ở bù kì mặc dù miễn cưỡng dùng sắt thép cánh tay chặn gió đỡ tư thế bị ngạnh sinh đâm đến trượt mấy mét xa g i t đani lập tức nếp miệng n ở nụ cười cũng không vội tại tiến công từng có lúc hai năm trước tại bù ạ b ẹ t thời điểm mình bị k i a đồng dạng lắp đặt thiết tý john sở mít một quyền áp chế hiện nay đồng dạng phối trí và thợ sổ đi ở bù kỳ đã không còn làm ộ t hiệp chi đ ị c h đắc trí tự luyến một chút g i t đani nhìn về phía đối phương mở miệng mà nói bù kỳ xem ở tương lai cả bèn a mê gì ca trên mặt mũi ta cấp cho một cơ hội ngươi đầu hàng đi k i a và thợ sổ đi ở bù kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ trở tay rút ra một cây trùy thủ mà đến như là chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm g i t đani mở miệm mà nói ta không biết ngươi ta cũng không gọi giọt đạn n h i một mặt tà mị q u y ế n c u ồ n g nói k i a không trọng yếu ngươi đầu hàng đi v à i thợ xô đi ở bù kỳ làm hy dạ giết chóc công cụ lúc này v à i thợ xô đi ở bù kỳ tự nhiên là không có đầu hàng loại này khái niệm tại giọt đạn n h i trên thân đảo qua một chút về sau rất nhanh vượt lên trước đầu thủ phi nước đại mấy bước dao găm trong tay lấy một loại x ả o trá góc độ hướng về giọt đạn n h i dưới xương sườn đâm nghiêng mà tới、Xoạt. một tiếng văng trầm vải thợ xô đi ở bù kỳ chửi thủ đâm vào g i t đạn n h i dưới nách nhưng lại không cách nào phá mở g i t đạn n h i một tơ một hào l à ra ẩm vải t h xô đi ở bù kỳ trở tay chính là một cái thép quyền đả ra. lại bị giọt đạn n h ì một tay vững vàng bật lấy ngay sau đó một thanh lớn như vậy súng lục c ổ quay xuất hiện ở giọt đạn n h ì trên tay kia chống đỡ tại chán của đối phương phía trên giọt đạn n h ì nguyên bản khó chịu quét sạch sành xanh trên thân bức khí mười phần nhìn đối phương nói cho ngươi thêm một cái cơ hội ngươi đầu hàng đi v à i thợ sổ đi ở bù kỳ ngươi l ạ i r a lão tử còn có lựa chọn khác sao v à i thợ sổ đi ở bù kỳ yêu ạ kỳ thật cũng không yếu liền xem như ẹ miếu bờ l o n k y tại không có tiêm v à hộp huyết thanh trước đó cũng chính là trình độ này khả năng còn có vẻ không bằng dù sao tờ s、so、ô đi ở bụ kỳ so với những cái k i a cải tạo mà thành siêu cấp binh sĩ còn nhiều thêm một đầu sắt thép cánh tay nhưng mạnh không mạnh muốn nhìn cùng ai so lúc này g i t đạn nhi vẹn vẹn tố chất thân thể cơ h ộ i liền có thể cùng hai lần nổi giận hụt cùng so sánh tại meo meo truy vỡ vụn trước đó lôi thần s、so, ô cũng chính là cùng hiện tại g i t đạn nhi tương đương mà thôi ngành kháng tờ s、so、ô đi ở một k í c h sau đó thuận tay chế phục đối phương cái này cũng không quá phận dù sao tờ s、so、ô đi ở không phải cả penn america không cách nào làm được cùng bất luận kẻ nào thực hiện chia năm năm chiến đấu tiêu chuẩn bất luận cái gì sinh linh đều có đối tử vong kính sợ liền xem như bị tẩy não vô số lần m à t tờ xô đi ở tại không có năng lực phản kháng chút nào tình huống dưới tự nhiên cũng sẽ không vô nao phản kháng cho nên đợi đến ivan vạn cổ từ phòng thí nghiệm ở trong đi ra thời điểm gió đạn nghi đang cùng mặt tờ xô đi ở trò chuyện cái gì ivan vạn cổ lúc này trên người chiến giáp đã triệt để kích hoạt trong tay còn ôm hai đầu thật dài điện từ u a n tiên nhìn m à t tờ xô đi ở một chút hướng về gió đạn nghi cười nói xem ra ngươi cùng hắn trò chuyện không tệ gió đạn n h i đồng dạng cười mà nói đúng vậy à tại lời khuyên của ta hạ hắn đã k ắ c sâu nhận thức được sai lầm của mình chỉ bất quá hì dạ kỹ thuật tẩy nào s á t thực cường đại từ trong miệng hắn hỏi không ra tin tức gì mà tới ivan vạn cổ roi trong tay hất lên đem một khối lớn cửa sắt cắt đi mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói đã hỏi không ra cái gì đến vậy liền làm hắn đi rất quen thuộc nga thức tác phong do đan n ỉ có chút tâm động lúc này đem và tờ xô đi ở xử lý tương lai có lẽ liền có thể tránh tony cùng c ả m pèn a mê g i c a ở giữa nội chiến không có nội chiến thả nô đại lao lần thứ nhất tập kích địa cầu vẫn thật là không nhất định có thể thành công bất quá nghĩ nghĩ do đan n vẫn l à mở miệng nói không được gia hỏa này còn có một chút tác dụng ta sẽ sắp xếp cẩn thận hắn truy đến cùng tony cùng c ạ p b n ame g i ca ở giữa nội chiến nguyên nhân chân chính kỳ thật hẳn là tony cùng c ạ p b n ame g i ca giữa song phương quan niệm không hợp tại đối đại chính phủ cùng đại chúng quan niệm bên trên có khác nhau vài thợ xô đi ở xuất hiện chỉ có thể coi là một cái mồi dẫn lửa đương nhiên là một cái rất nghiêm trọng dây dẫn nổ thật muốn suy tính nếu như tony tại tương lai vẫn là bảo trì loại kia tiếp nhận chính phủ cản tay quan niệm làm không cẩn thận mình cũng phải cùng đối phương mỗi người đi một ngả lúc này lại đem thợ x đi ở chơi chết vạn nhất đem đến cả bèn ame gì ca biết chuyện này sợ không phải muốn trực tiếp mở ra một trận tam quốc l o ạ c chiến trước tiên đem cái này và tờ sổ đi ở giấu đi nhìn xem tình thế lại nói về phần tony thủ giết cha nhiều nhất mình tìm cơ hội sớm đem tia nga hỉ dạ căn cứ thu hình lại hủy đi không cho tony biết chuyện này chính là không có cách chính mình là thiện lương như vậy không đành lòng nhìn thấy hảo bằng hữu thương tâm một loạt suy nghĩ chỉ là tại trong điện quan g hỏa thạch từ tờ sổ đi ở trên thân đảo qua về sau g i ọ t đàn y rất mau nhìn hướng về phía ivan và cổ mở miệng mà nói ivan ta có thể gọi như vậy ngươi đúng không ivan vạn côn n ệ cho một chút lồng ngực của mình nói đương nhiên tộc nhân của ta gió đã n g ỉ cũng đồng dạng n ệ n cho một chút lồng ngực của mình nói ivan ngươi bây giờ có tính t o á n ấn gì muốn đi tìm t o n y trả thù sao ivan vạn cổ có chút trầm mặc cung điện ảnh thế giới ở trong thuận lợi trả thù có chút khác biệt một thế này ivan vạn cổ xui xẻo có chút quá phận lúc đầu tại nga nghèo rất mùng tơi thì cũng thôi đi tại tin tức bên trên gặp được t o n y sợ tặc trở thành ý rộng man về sau ivan vạn cổ liền một đường ngay qua đi tới mỹ quốc mới vừa lên bờ thời điểm ivan vạn cổ lại gặp phải trả thù những cái kia thuyền buôn lậu bang phái phân tử bất đắc dĩ tình hung giới Ivan Vạn cái ổ chỉ có thể mình lộ ra ngay t chủ b à dựa này đủ t ư xui n nhân trực tiếp xẻo hủy diệt không nghĩ tới tại xì n cũng không yên ổn một đám hủy giả phân tử cùng rắn s ì e n nội g i a nội n ứng ngoại hợp trực tiếp đem i v a n vạn cổ làm tới hẻm mở tập đoàn ở trong cùng s ì e n những người kia so k h ì dạ cùng rất tin hẻm mở nhưng là không còn cái gì hạ cối bất đắc dĩ i v a n vạn cổ cực hạn chống lại về sau cũng chỉ có thể trợ giúp đối phương chế tạo một nhóm lớn hạt dễ ạ t tỏ cùng sắt thép chiến đến giáp mà lại i v a n vạn cổ dự liệu được chờ đối phương triệt để biết rõ làm sao chế tạo hạt dễ ạ t tỏ chỉ sợ đến lúc đó chính là mình tự k ỳ nhân sinh chính là một trận bi kịch y văn vạn cổ thậm chí đã làm tốt cùng những người này đồng quy vô tận dự định đúng vào lúc này lại có thể có người có liên lạc mình chuẩn bị cứu mình ivan vạn cổ còn chưa kịp cao hứng phát hiện liên hệ mình người thế mà chính là mình đại c ử u nhân tony s t a r k một mặt là phụ thân h ầ m hực mà chết cựu hận một mặt là tony s t a r k cân cứu mạng ivan vạn cổ hiện tại thực sự là có chút cảm khái mình quá khó suy nghĩ kỹ một hồi ivan vạn cổ trên mặt quyết tâm nói thì dạ những người kia đã triệt để thẩm thấu hẻm mở tập đoàn j u s tin hẻm mở chính là thằng ngu lần này khoa học kỹ thuật hội trợ biểu hiện ra là hy ra một lần có kế hoạch hành động chuẩn bị lợi dụng hẻm mở tập đoàn chế tạo ra những chiến g i c kia đi tập kích một cái gì căn cứ sau đó đem va nước ném cho rất tin hẻm、m. ta muốn đi trước đem những n à y cầu nương dưỡng toàn bộ cho làm chi tại tony sợ tạc ta sẽ đánh bại hắn sau đó tha cho hắn một mạng chuyện này liên quan đến vụ thân ta vinh dự không thể bị làm bẩn sợ tạc tập đoàn nhất định phải vì thế xin lỗi ivan vạn c ổ nhìn hung hãn dối tinh dối mù nhưng bản nhân nhưng thật ra là cái rất có cốt khí ngành hắn còn nữa nói một cái hiếu thuận người liền xem như lại xấu cũng xấu không đến đi đâu nghe được ivan vạn c ổ không chuẩn bị cùng tony liều mạng giọt đạn nghỉ cũng liền yên lòng lập tức giọt đạn n g một mặt tán thành nói ta ủng hộ người tony sở tạc không phải vật gì tốt một chút lễ phép cũng không có tự xông vào nhà dân người xấu c h u y ệ n tốt chơi hắn ivan vạn c ổ nhìn xem giọt đan g h i kích động nước mắt đều cơ hồ muốn biểu ra thiên hạ này quả nhiên vẫn là tộc nhân của mình mới hiểu mình a lại một lần nữa trùng điệp nện cho một chút ngực ivan vạn c ổ rất trịnh trọng mở miệng mà nói h ả o h u y n h đệ chờ ta đánh bại tony sở tạc về sau sẽ tại new jork tìm một chỗ đặt chân nếu có chuyện gì tìm người cho ta mang hộ cái lời nhắn giọt đan g h i lúc này cũng lần nữa mặc vào chiến giáp nói kia là đương nhiên ta sẽ tìm ngươi đi uống rượu đến lúc đó ý văn vạn cầu m nghiêm túc vô cùng đợt đầu nói đây là tony sợ tác tác phẩm đi xem xét liền nương môn mà chích chích đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tìm ta ta sẽ giúp ngươi cải tạo thành cường đại nhất chiến giáp cùng gió đàn nhị hàn huyên một hồi về sau ivan vạn cổ rất nhanh mặt chiến giáp phóng lên tận trời Cổ vấn đề, Giọt suy nghĩ một chút về sau do đàn y chuẩn bị trước tiên đem đối phương làm tới còn ủi nẹn tàu khách sạn mà đi làm lưu đối giót thế giới ngầm một cái bình đài có núi n ẹ n tàu khách sạn ở trong không chỉ có lấy nhằm vào thế giới ngầm thành viên các loại phục vụ trên thực tế có núi n ẹ n tàu khách sạn còn có tư nhân ngân hàng cùng tư nhân n g ụ c giam chức năng ts ba canh gần v à chữ cầu các vị thư l ư u ủng hộ chính bản q một chương một trăm chín mươi lăm đen đ u ổ i chương một trăm chín mươi lăm đen đ u ổ i từ khi lần trước ấy nhiều weston cùng hẹn xin tổ chức hợp tác về sau gió đan n g h y đã thời gian rất lâu đều chưa có tới còn n ủi n ẹ n tàu khách sạn trên thực tế hiện nay gió đan y cũng rất ít có địa phương có thể dùng đến đến còn ủi lẹn tàu khách sạn phía sau có ổ đ ì n đại lão hạng xị n văn đại lão chờ siêu cấp cừng giả lại bàn g thượng siêu cấp phú h à o tony sơ tạc gió đan nghỉ cảm thấy mình hiện nay cũng coi là thoát ly cấp thấp thú vị người trở lại cựu địa gió đan nghỉ không có từ trước đến nay còn có chút c ă n g khái nhớ năm đó mình cũng bất quá mới hai mươi ba bốn dưới tay bảy tám mao tiền phiêu dương qua biển đi vào cái này m ị chủ nghĩa đế quốc trái tim khu vực new york mơ ước lớn nhất cũng bất quá là tổ chức nhiều bán một chút khí lực sau đó nghĩ biện pháp từ tổ chức trong tay đem đệ đệ mội mội cho đ ổ i lại từ biệt m ấ y năm tại mình tại new york miễn, miễn cưỡng cưỡng cũng hẳn là xem như đại lao cấp bậc đi đi vào khách sạn bên trong độc đáo sân khấu phía trên đứng vững vẫn là trà rồng cái tia h à o hoa phong nhãng người da đen tiểu tử đại sảnh ở trong vẫn như c ũ tràn ngập loại kia hợp với mặt ngoài náo nhiệt cùng người người ở giữa nhàn nhạt xa cách cảm giác này trà rồng đã lâu không gặp mang lấy bù kỳ g i t đan n g h ì thật dài hô một hơi hướng về sân khấu phương hướng sải bước đi đi r ô vô vít thiên sinh đã lâu không gặp trà rồng biểu hiện giống như thường ngày lễ phép mà thân sĩ chỉ bất quá tại đối phương nhìn thấy gió đan n h i cùng bù kỳ thời điểm lại la tiếng nói ở trong có một cái nho nhỏ dừng lại đẩy một chút tính mắt gió đan n h i không có từ trước đến nay nữa mày nếu như là đổi ở những người khác trên thân dạng này một động tác cùng dừng lại cũng không có gì bất quá cái này có núi nén tàu khách sạn cũng không phải cái gì phổ thông khách sạn t r ả rồng đối với tự thân lễ nghi cái chủng loại kia gần như hà khắc cảm giác tại dài đến thời gian hai ba năm bên trong gió đã nghỉ chưa từng có thấy qua trên người đối phương biểu hiện như vậy đây cơ hồ coi là trứng gà bên trong trọn xương cốt đẻ xuống trong lòng kia một chút xíu nghi hoặc gió đã nghỉ cười cùng t r ả rồng ôm một cái nói t r ả rồng ta cần mở một gian đặc thù gian phòng dùng để chiếu cố một chút bên người bằng hữu tư nhân phục vụ sau khi nói xong gió đã nghỉ lấy ra một nhỏ chồng chất nộ sư kim tệ mà đến bỏ vào quầy bà phía trên vượt qua giọt đan ý ngoài ý liệu trà rồng nhìn thoáng qua bản kia bên trên nội sư kim tệ hơi do dự một chút nói dỗ vô v ị tiên sinh gần nhất nữ giót không yên ổn tĩnh dưới mặt đất tư nhân phục vụ đã bị một vị khách nhân toàn bộ định xong nếu có cần ta nhưng tư nhân hướng ngài đề cử một chỗ Trà rồng biểu hiện trên cơ bản không có gì có thể bắt m ẻ địa phương bất quá tại thân thể tố chất cường đại đến giọt đan ý loại tình trạng này về sau còn có thể phi thường nhạy cảm cảm giác được tại t r à rồng trên thân lại có cái này một tia đề phòng thậm chí là cứng n ắ c cơ hồ là bất động thanh sắc g i t đan y hướng về bốn phía đảo qua một chút hoặc nhiều hoặc ít tại giọt đa nghỉ thị giác điểm mù phương hướng có cái này từng đạo bao hàm kiên quyết ánh mắt tại giọt đa nghỉ trên thân nhìn chăm chú lên vừa tiến vào khách sạn thời điểm giọt đa nghỉ cũng có cảm giác như vậy bất quá có núi n ẹ n tàu khách sạn bản thân liền là thế giới ngầm tại l ệ u rót lập nên một cái bình đ ạ i vãng lai khách thương bên trong có không ít sát thủ bang phái phần tử các loại những người này đối với r a vào khách sạn khách nhân c ó chút cảnh giác cũng coi là bình thường nhưng nếu như loại ánh mắt này tiếp tục không ngừng chăm chú vào trên người mình vậy thì có chút không quá bình thường mà lại giọt đa nghỉ chú ý tới bên cạnh mình bồ kỳ mặt ngoài thành thành thật thật đứng ở nhưng cả người thân thể lại là đã sớm liền căng thẳng lên không có từ trước đến nay g i t đan nghi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau đó g i t đan nghi ôm một loại nếm thử ý tứ trước mặt trạ dòng đột nhiên khinh thân mà nói t h ì dạ vật thuế đột nhiên trạ dòng ánh mắt ở trong hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị dường như có chút c h ấ n kinh lại có chút mừng rỡ nói nguyên lai rộ vộ vị tiên sinh cùng vị khách nhân kia là người một nhà ta cái này giúp ngài an bài tư nhân phục vụ đợi đến trạ dòng tiếng nói chưa dứt gió đan n h i cũng lập tức cảm giác được khách sạn ở trong những cái kia ánh mắt của những người khác cũng lập tức toàn bộ từ trên người mình rời đi ra trà rồng động tác rất nhanh chỉ là cầm điện thoại lên thoáng liên lạc một chút về sau rất mò dẫn đường mà đi Giọt đàn ý đi theo trà rồng sau lưng nhưng trong lòng thì không cầm được có chút nhà ránh ta tọa mẹ nó mình có hay không xui xẻo như vậy tại hẻm mở tập đoàn ở trong lựa chọn tuyển tuyển nửa ngày thời gian cuối cùng chọn lấy cái địa phương lại là mẹ nó hỉ dạ đại bản g doanh cùng xì ẻn những cái kia cách ly hành động tách ra quản chế đồng dạng hỉ dạ tổ chức cơ cấu cũng đồng dạng là một tuyến liên hệ do đàn ý dùng hỉ dạ khẩu hiệu lắc lư một chút trà rồng cũng tốt có núi nén tàu khách sạn những người khác cũng tốt cũng không có đối g i t đàn ý có quá nhiều hoài nghi. ngồi thang máy một đường đi tới dưới mặt đất bảy tầng do đ ã nỉ g h tại con núi n ẹ n tàu khách sạn đã từng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài nhưng lại không biết n g u y ê n lai con núi n ẹ n tàu khách sạn dưới mặt đất thế mà còn có như thế một tầng trụ sở bí mật dưới mặt đất bảy tầng bố cục cùng dưới mặt đất sáu tầng tư nhân kim khố không sai bật nhiều khắp nơi đều là các cổng hàng rào sát một khi nhận súng kích hoặc là đụng phải náo động có thể dựa vào địa hình tiến hành hữu hiệu phòng ngự cùng phản kích bất quá tại những cái tia cửa sắt bên trong lại cũng không là kim khố hoặc là nhà giam mà là từng cái phòng làm việc tại những công việc này ở giữa bên trong có tình báo truyền lại người. có trang bị chế tạo ở giữa mà tận cùng bên trong nhất thì là một cái cùng loại với lâm thời cải tạo phòng thí nghiệm bộ dáng tại phòng thí nghiệm chính giữa là một t r ư ơ n g lớn như vậy cái ghế chung quanh có loạn thất bát tao công cụ phụ trợ cùng tuyến đường thấy cảnh này gió đàn g h ỉ trong đầu vô số ký ức bước lên cuối cùng như ngừng lại một cái cùng loại trên tấm hình nơi này chính là mẹ nó cảm b i n a mê z ì ca hai bên trong rán xì ẻ n dùng để chữa trị và tờ xô đi ở cánh tay cùng vì đó tẩy não địa phương a cái này mẹ nó gió đàn ỉ cảm thấy mình có chút nhức cả trứng tại cứu g a y văn vạn cổ về sau gió đàn ỉ liên khoa ký hội trợ đều không có đi chính là chuẩn bị né qua tony ivan hai người cùng hy dạ ở giữa xung đột tiêu diệt hy dạ và sửa trị xì e n loại chuyện này do d a n n y hoàn toàn không có hứng thú tham dự nói hết lời mình bây giờ cũng coi là có nhà có miệng người nếu thật là bị những này hy dạ kẻ liều mạng trả thù mình mặc dù không sợ nhưng như là mìn đi titer may b ọ n người khẳng định là không cách nào ứng đối húng chi cái này hy dạ che giấu người thực sự nhiều lắm giết một đợt còn có một đợt liền xem như không có gì uy hiếp thật muốn đòn kêu lên mình khẳng định cũng là phiền phức vô cùng cuối cùng tiêu diệt hy dạ đối với mình có chỗ tốt gì bạch bạch cho i cn làm việc còn muốn bị đối phương đề phòng i cn một nhóm người này nhất là cái kia nít fuji thế nhưng đều không phải vật gì tốt mình rõ ràng đều đã lẫn mất xa như vậy còn hết lần này tới lần khác một đầu va vào hy dạ hang ổ mà đến vật khí này cũng là không có người nào ngay tại g i t đ ạ n n y trong đầu suy nghĩ phân loạn thời điểm một mặc áo khoác trắng thoạt nhìn như là nhân viên nghiên cứu khoa học trung niên nam nhân tiến lên đón nói trưởng quan là phải tở sổ đi ở xảy ra vấn đề gì sao gió đan y một mặt một bức lập tức bình tĩnh nói không có vấn đề gì h ắ n chỉ là không biết thân phận của ta nơi này tối cao người phụ trách là ai nghiên cứu khoa học nam bị d ọ t đạn nhi lời nói hỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức cấp tốc rút súng nói ngươi không phải chúng ta người ngươi đến cùng là ai cùng lúc đó cha rồng các cái khác người cũng nhao nhao rút súng tất cả đều nhắm ngay d ọ t đạn nhi d ọ t đạn nhi n h á y n h á y con mắt một mặt c ổ quái nhìn về phía bên cạnh bù kỳ nói ta nói sai cái gì sao bù kỳ mặt không thay đổi đứng tại chỗ những người khác thì là tất cả đều vô cùng khẩn trương vây quanh cái này dọn đạn nhi cho đến lúc này tại ó c b c con o núi nẹn h tàu khách sạn đại sành thời điểm nếu như giọt đàn nghi cũng không nói đến hy dạ và thuế ngụy trang thành hy ra một thành viên chỉ sợ tại chỗ liền muốn khai chiến con núi nẹn tàu khách sạn ở trong đám người hiển nhiên đối với b ủ kỳ người này đều rất quen thuộc bằng không mà nói cũng sẽ không ở g i ọ t đạn nhì tiến vào khách sạn ngay lập tức liền gắt gao chăm chú vào g i ọ t đạn nhì trên hơn bất quá người ngoài ngành trung quy là người ngoài ngành g i ọ t đạn nhì có thể nương tựa theo một câu tạm thời lấy được t r ả rộng đám người tín nhiệm lại thêm thuận thế hướng về còn ủi nẹn tàu khách sạn dưới mặt đất bảy t ầ n g mà đến những cái kia hỉ dạ thành viên mới không có trực tiếp độc thủ nhưng xâm nhập tiếp xúc về sau căn bản không dùng đến mấy câu gió đạn nhì liền triệt để bại lộ tựa như là gió đạn nhì trước kia chỗ tổ chức sát thủ đồng dạng gặp mặt chính là vết tắt các, các loại phương thức liên lạc đều có dạo này mặt mũi tràn đầy cổ quái sau đó nhức cả chừng nói vài ston ta nói đây, đây quả thật là cái trường hợp vài ston ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh cái kia thiết tí voi vài ston nhữ mày suy nghĩ một chút hướng về sau lưng một người phất phất tay người kia rất nhanh rời đi cho đến lúc này w e i s s e n mới lấy ra hai cây xì gà đưa một cây cho giọt đạn n g h ì nói d ô ta tạm thời tin tưởng nói lời bất quá vô luận có phải trùng hợp hay không ngươi đã phát hiện bí mật của chúng ta bằng vào ta quyền hạn ta chỉ có thể cấp cho hai lựa chọn một cái là chờ đến xác nhận tình huống về sau xử quyết n g ư ơ i một cái khác ngươi có thể gia nhập chúng ta giọt đạn n g h ì ngược lại là không có một chút hốt hoảng bộ dáng đốt lên xì gà nói w e i s s e n ta m u ố n biết toàn bộ ban trị sự đều là h ì giả người sao w a i s s e l hơi ngừng lại lại là người giả thành tinh đã nhìn ra giọt đạn nghi căn bản không có tí xíu gia nhập phe mình ý tứ nói ai Dô, ngươi người năng là lực, có đ á n g t i ế c m ộ t trận g weston n khi ra mọi h người t do dani một biểu hiện nhìn có chút điên điên khùng khùng dáng vẻ nhưng trên thực tế g i t đa n g h ì là yên tâm có chỗ dựa chắc những người này quá là hậu căn bản không biết mình thực lực bây giờ đến cỡ nào châu tất hiểu rõ nhất g i t đa n g h ì một chút thực lực là phải tờ xô lỉ ơ bù kì đáng tiếc đối phương là cái đầu gỗ hoàn toàn không có một chút nói ra g i t đa n g h ì chiến lược mà đến ý tứ cũng không biết đối phương có phải là thuần túy muốn hố một thanh hỷ dạ đồng bọn đây cũng không phải là không thể nào sự t ì n h một người sống sờ sờ mặc kệ là bị tẩy náo lại thế nào thành công cuối cùng sẽ có tư tưởng của mình dưới mặt đất bảy t ầ náo l ạ thế nào h à n n g cuối cùng sẽ có tư tưởng c ủ n h d i mặt ấ t bảy t ầ bên g khói ngủ lợ h i dạ rất nhiều thành i ê n tất cả đều bưỡng t Cùng Austin, câu ù n Ashton g c được câu không tán gấu không bao lâu thời gian một đám đồ tây đen chen trúc hạ một nhìn thân hình cao lớn lao đầu đi tới dưới mặt đất bảy tầng ở trong rất phong cách tây một cái lao đầu màu vàng nhạt đồ vét tóc vàng cứng cáp sắc mặt h ư n g luận gặp được giọt đạn nghỉ về sau lao đầu đầu tiên là đánh giá một trận mới mở miệng mà nói giọt đạn nghỉ r ồ vụ vi người đi gẳng xuất thân rô ma trại huấn luyện năm hai nghìn lẻ bốn tiến vào new y o r đã từng tham dự hủy diện thích khách hội giúp nhau sở trụ cửa cổ bảo trờ nhiều hạng hành động ngươi cùng chúng ta có thủ g i t đạn n g h t x i gà lắc đầu nói không có đi Thích khách hội giúp nhau giảm ta một tức khách hội nhau gái, giúp giảm người người bạn nam sở rất ở thành vật thí nghiệm. ta nghiệm, là cũng bị b đắc gì à? đầu đầu, có gì gật gật à. là Lao lẽ Alexander ta, ta biết B.T. Gật gật nói, ngươi sớm Giọt gật nói, gật biết, đàn đầu, r ư c cục chủ sĩ sự ẻn trưởng, đã từng nô bên bình thường người đoạn、giải. hiện nay giải, đồng đã bảo hòa hội an ộ trước viên, nói thật, ngươi còn thật, ấ Rất t t nổi danh. r sớm trước đó tại c ù n g hy dạ đối mặt về sau gió dani tự nhiên là điều tra qua có quan hệ hy dạ tin tức a l e x a n d e r tỷ ở sở cơ hồ xem như giọt đạn nỉ trong ấn tượng tương đối sâu khắc một cái h í dạ lãnh tụ tự thân lý lịch x i n h đẹp không nói đến liền ngay cả nít phu di loại kia bệnh đa nghi người bệnh thời kỳ cuối tại trong thời gian rất dài đối với a l e x a n d e r tỷ ở sở đều không có bất kỳ hoài nghi gì đối với dạng này nhân vật giọt đạn nỉ tự nhiên sẽ không coi nhẹ nghe được giọt đạn nỉ lời nói a l e x a n d e r tỷ ở sở n ở đủ cười nói xem ra ngươi đối với tổ chức chúng ta xác thực hiểu rõ vô cùng ngươi muốn cái gì Tài phú? Mỹ nữ? Vẫn là quyền lợi. alexander tỉ ở s ở ý nghĩ cũng đồng dạng là lôi kéo giọt đạn n h ì so với b s o n những người này mà nói alexander tỉ ở s ở coi như không biết giọt đạn n h ì toàn bộ thực lực nhưng cũng tuyệt đối có rất nhiều hiểu rõ một khi có thể lôi kéo tới tay đây chính là một chương hỉ dạ trong tay vương bài mà đối với giọt đạn n h ì mà nói cái này alexander tỉ ở s ở lời nói kỳ thật vẫn là rất có dụ hoặc t i ê n tài cùng mỹ nữ cái này ai không thích giọt đạn n h ì hơi có vẻ gian nan bất quá cân nhắc đến hỉ dạ trời sinh nhân vật phản diện bối cảnh giọt đạn nhi vẫn là mở miệng mà nói vẫn là không được ta thể sự tình hôm nay tuyệt đối là cái ngoài ý mới nếu không chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông thế nào alexander tỉ ở sở xoa xoa đôi bàn tay chỉ bên trên chiếc nhẫn nói d ộ v ụ v i đối với ngươi năng lực ta hiểu rất rõ ngươi chẳng lẽ coi là có thể chạy thoát được nơi này đi sau khi nói xong alexander tỉ ở sở lấy điện thoại di động ra mà đến hướng về cách đó không xa một cái cửa sắt ở trong ấn xuống một cái chỉ một thoáng tại kia hàng rào sắt bên trên có một tầng như thực chất điện tương phun trào ra một đạo cửa thủy tinh nhanh chóng nghiêng mà xuống đem căn phòng kia triệt để phong bế ra ngay sau đó laser khí độc đạ điện từ nóng dung các loại đại lượng công kích đem căn phòng kia triệt để bao trùm chắc chắn alexander thì ở sơ bình tĩnh mở miệng mà nói an toàn của nơi này thiết bị vốn là chuyên môn vì hụt dạng này quái vật chuẩn bị ngươi cảm thấy thế nào giordani khó được nghiêm túc nói nhìn rất k h u n g tàn toàn như alexander thì ở sơ nói tới đồng dạng căn phòng kia ở trong công kích đã đầy đủ uy hiếp được hụt cái này một cấp bậc tồn tại liền xem như không cách nào giết chết hụt đ ộ c k i a khí chất khí gây mê các loại cũng có thể đem hụt cấp bậc tồn tại cho mê đi quá khứ một khi rơi vào hí dạ trong tay vô luận cường đại cỡ nào tồn tại đối phương luôn luôn có thể tìm tới g i a n cầm khắc ch alexander thì ở sơ một mặt tính trước kỹ càng nở đủ cười nói dô vô v i t người sống một đời luôn luôn phải có điều theo đuổi ngươi là nhân tài chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta bất kỳ cái gì ngươi muốn có được đều đem dễ như t r ở bàn tay mà nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt vậy chúng ta cũng chỉ có thể là đ ị c h nhân jordan n g thận trọng gật đầu nói vậy các ngươi hỉ dạ truy cầu lại là cái gì alexander thì ở sơ rất nhanh cho ra một bức trẻ nhỏ dễ dạy ba ba thức tiếu d u n g mà tới lực lượng loại vật này chia rất nhiều loại sức chiến đấu vũ lực quyền lực tài lực các loại những này đều có thể xem như lực lượng một loại mà vô luận l à kiên một loại lực lượng tại đ ạ t đến trình độ nhất định về sau mọi người theo đuổi liền sẽ biến thành tín nhiệm alexander thì ở sở là như thế này g i ọ t đ a n h i không hề nghi ngờ cũng là dạng này tại alexander thì ở sở xem ra g i ọ t đ a n i hỏi hy dạ tín nhiệm vấn đề về sau liền xem như đã có chịu thua ý tứ như là g i ọ t đ a n h i dạng này người gia nhập nào đó một tổ chức khẳng định cũng là suy tính một chút giữa song phương tín nhiệm phải trăng hợp phách không có cách chính là như thế thuần túy cao thượng alexander thì ở sở mở miệng nói hy dạ truy cầu là tự do toàn nhân loại tự do giordani một mặt n ộ n g bức nói a alexander thì ở sơ một b ứ c ta liền biết n g ư ơ i sẽ hiểu lầm dáng vẻ nói n g ư ơ i căn bản không biết xã hội này chân tướng thế giới này quyền lực cùng lực lượng phân tán tại tay của rất nhiều người bên trong mấy ngàn năm qua nhân loại chúng ta văn minh tri thức lực lượng lấy một loại đáng thương phương thức tăng lên tự do đầy đủ chân quý nhưng lại không thể b u ô n g tay cho toàn nhân loại chỉ có tại hy dạ dẫn đầu hạ đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ chúng ta mới có thể thực hiện chân chính tự do tại hy dạ dẫn đầu hạ toàn bộ nhân loại cũng sẽ là hy dạ một phần tử không có chiến tranh không có tranh đấu cái này mới thật sự là tự do càng nói cái này alexander t h ì ở sợ liền càng phát c ù n g nhiệt thậm chí liền liền tại dưới mặt đất bảy tầng những cái này h í dạ thành viên cũng tất cả đều c ù n g nhiệt vô cùng hoan hô lên t g i o t Đã n g h ỉ cảm thấy mình có chút n h ứ c cả trứng cũng không biết có phải là mình cùng tuyệt đại đa số tam quan quá không kết hợp lại vì cái gì mình nghe được đối phương loại này gần như thôi miên lời nói về sau ngay lập tức nghĩ là làm bán hàng đa cấp ba chữ lúc này alexander t h ì ở sợ tựa hồ đã đắm chìm trong mình tạo nên ra thế giới bên trong mê say vô cùng dáng vẻ ngay cả hốc mắt đều có chút đỏ lên g o r d a n h ỉ ở chung quanh liếp nhìn một vòng cũng liền bên cạnh mình và stẫn coi như tương đối bình thường một chút g i t đ a n i hướng h Weston bên cạnh cọ sát một chút nhỏ giọng nói weston n g ư ơ i weston một bên vung tay gieo họ một bên trực tiếp mở miệng nói ta là vì quyền lực ngươi biết cao cái b ả n bàn trị sự vẫn muốn lấy đi ta tại liệu rót con ủi nén tàu khách sạn quyền kinh doanh câu trả lời này vẫn còn tương đối đáng tin cậy một chút g i t đ a n h i cảm thấy mình có lẽ còn là tương đối bình thường l ặ n g lặng nhìn alexander tỷ ở sở biểu diễn một lúc lâu tiếng hoan hô ngừng lại alexander tỷ ở sở lúc này mới nhìn về phía gió dani nói dồ vô vi ngươi cần nhắc thế nào gió dani trải qua do dự mụ c â nhi nói bậy nói thì ở sở các hạng ngươi hẳn phải biết hệ x ỉ n tổ chức đi kỳ thật không nói gặp ngươi ta là hệ x ỉ n tổ chức người lý niệm của chúng ta khả năng không quá giống nhau chúng ta muốn làm là toàn nhân loại cộng đồng tiến hóa alexander thì ở sở c ư ờ i càng phát ra cổ quái nói mạng h i ệ t trưởng lao lý niệm xác thực vĩ đại hệ x ỉ n tổ chức trong mấy năm nay cho chúng ta hỉ giả cũng cung cấp rất nhiều tiện lợi bất quá ta chưa từng nghe nói qua mạng h i ệ t trưởng lao thủ hạng có ngươi cường đại như vậy chiến sĩ g o d a n i mẹ nó ngươi liền nói trên thế giới này còn có cái tổ chức kia không phải là các ngươi hỉ giả người đi Alexander tỉ ở sở sắc mặt rất nhanh nguyên một nói xem ra ngươi là không muốn gia nhập chúng ta sau khi nói xong alexander tỉ ở sở sắc mặt khó coi vung tay lên chỉ nghe trong gian phòng một trận thương xuyên vang động thanh â m trọn vẹn vượt qua mười cái võ trang đầy đủ hy dạ thành viên nhắm ngay g i ọ t đạn nhi đúng vào lúc này giọt đạn nhi bỗng nhiên mà động hai thanh súng ngắn xuất hiện ở trong tay lấy một loại người bình thường cơ hồ không cách nào thấy rõ tốc độ nhanh chóng xuất thủ dây đặt tiếng súng tại thời khắc này cơ hồ liên thành một đường chẳng qua là trong trước mắt mà thôi mười tám phát đạn từ giọt đạn nhì súng ngắn ở trong đổ số mà ra một tay xạ tốc một d â y c h í n thương mười mấy tên bao quanh giọt đạn nghỉ hỉ dạ thành viên riêng phần mình mi tâm phía trên xuất hiện một cái lô máu da g i ọ t đạn nghỉ bình tĩnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ alexander tỉ ở sơ trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ giữ t ậ n ý c ư ờ i mà đến nói xem ra ngươi đối ta năng lực vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm khả năng ngươi cũng không biết ta đối với đ ị c h nhân nhất quán thái độ đến cùng là cái gì alexander tỉ ở sở kinh ngạc chỉ là một lát rất nhanh chấn định lại đúng vào lúc này gió đạn n h ỉ tiện tay một thường đem tia alexander tỉ ở sở trong tay điện thoại trực tiếp đập nắt ra không đợi đối phương mở miệng liền trực tiếp nói ngươi tự hồ muốn nói cái gì alexander tỷ ở sở kêu t h ẳ m một tiếng che lấy tay phải của mình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía giọt đạn n mà đến nói nếu như ngươi dám động thủ với ta rất nhanh liền sẽ có đầy đủ đạn đạo phát xạ mà đến đến lúc đó ngươi cũng không sống nổi giọt đạn n cười đến càng phát ra ý lên vung tay lên đem tony cho mình chế tạo chiến giáp lấy ra ngoài mở miệng mà nói ngươi nhìn đây là cái gì cái đồ chơi này bay so f hai mươi hai máy bay chiến đấu còn nhanh hơn kinh không kinh h ỉ ý không ngoài ý muốn. Alexander thì ở sở. dót đan Ý rất nhanh m ặ c vào chiến giáp hướng về alexander t h ở sợ nhịu như mày nói ngươi không nên đối phó ta sự tình hôm nay đúng là cái ngoài ý mớn ta lúc đầu nghĩ đến cùng các ngươi hỉ dạ sống trung hòa bình tới dù sao ta đối nít fuji tên hôn đảng kia cũng không có gì hào cảm đáng tiếc alexander t h ở sợ mạnh nóng trên tay đau đớn nói ngươi xác thực lợi hại bất quá ngươi có thể trốn được đạn đạo cũng không biết thân nhân của ngươi bằng hữu được hay không h o à n đạo mạng simovê képvê képvê képvê képvê Trước mặt ư ớ 197, nổi lên n khi một điểm, gia n loại à một này á t kẹo tổ chức cơ hội không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng cho dù là hướng náo sự phát xạ đạn đạo đối phương cũng không phải làm không được chỉ một thoáng gió đan y sắc mặt trở nên rất khó coi lập tức giọt đạn nghỉ tiện tay đem s ú n g ống ném đi trên mặt đất trên mặt một chút cũng không xấu hổ nợ nụ cười nói thì ở sở tiên sinh ha ha ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi alexander thì ở sở cười lạnh thấy giọt đạn nghỉ ném xuống s ú n g ống lập tức hướng về bên cạnh và thợ sổ đi ở bù kỳ mở miệng nói xử lý hắn hoài thợ sổ đi ở bù kỳ alexander thì ở sở lập tức phẫn nộ quát ta nhìn ngươi là khoảng cách bị đông cứng lên thời gian quá lâu ta nói để ngươi xử lý hắn giọt đạn nghỉ ho khan một chút nói cái tia cái gì kỳ thật và thợ sổ đi alexander thì ở s ở tại sửng sốt một chút về sau cũng là cười ha h a nói dồ vô vin vi, kỳ thật ta cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi ngươi nhất định sẽ không ngại đúng không gió dani cười nói không ngại không ngại nguyên bản dương cung bạn kiếm bầu không khí giống như trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh song phương riêng phần mình đem đối phương hận đến muốn chết nhưng lại hết lần này tới lần khác lại không làm gì được đối phương không thể không hư coi là rắn lấy gió dani năng lực vô luận alexander thì ở s ở có bao nhiêu người bảo hộ gió a n i đều có thể tìm tới đối phương đem đối phương giết chết đồng rạng alexander thì ở sơ nắm giữ lực lượng hạng g i t đạn nghỉ liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng rất có thể không cách nào bảo toàn thân nhân của mình bằng hưu trên thực tế đối phó hy ra loại này tổ chức cũng chính là thích hợp cả pèn amê gì ca loại kia người cô đ ơ n tới dù sao ta chính là muốn chơi chết người ta cũng có thể chơi chết người mà ngươi lại không làm gì được ta một khi có lo lắng đối đầu hy ra loại này xúc tu vô tận lại không có hạn cuối tổ chức g i t đạn nghỉ dù là một ngày kia đạt đến ổ đ ỉ n h đại lao thực lực như vậy cũng rất khó đem trốn vùi trừ phi gió đạn n h ỉ có thể làm cho người mình quan tâm mỗi một cái đều có được chính mình loại này cấp bậc lực lượng a l e x a n d e r t h ì ở sở rất nhanh băng bó trên tay mình vết thương cùng giọt đạn n h ỉ cùng một chỗ giống như là không có chuyện người đồng dạng đi tới dưới mặt đất bảy tầng một cái chỉ huy sành ở trong trước khi đến chỉ huy sành trên đường a l e x a n d e r t h ì ở sở hướng giọt đạn n h ỉ biểu đạt rất chân thành ý hướng hợp tác cũng biểu thị hy ra một phương tuyệt đối sẽ không đối giọt đạn n h ỉ cùng giọt đạn n h ỉ xung quanh người tiến hành bất luận cái gì hình thức trả thù giọt đạn n h ỉ đối với cái này làm ra t u y ể n chuyển cự t u y ể n cũng thăm hỏi thương thế của đối phương cuối cùng cho thấy tương lai mình nhất định sẽ tận khả năng tránh đi hy ra đại đa số hành động sẽ không giúp cho quá nhiều nhúng tay trên thực tế chính là một loại tương hỗ ở giữa k i ê n kỵ thậm chí là mịt mờ uy hiếp đi tới chỉ huy s ả n h về sau một phương to lớn trên màn hình hình tượng chính biểu hiện ra sở t ạ c khoa học kỹ thuật hội trợ bên trên một chút cảnh tượng đại lượng sắt thép chiến giáp tại hy dạ thành viên điều khiển hạ đang cùng trên bầu trời ba đạo nhân ảnh điên cuồng giao chiến Dông Man, Hàng Mẹ Chi, Tờ Vô ba người này chiến giáp hiển nhiên muốn so những cái kia h ẻ m mở tập đoàn chế tạo ra sắt thép quân đoàn phải mạnh mẽ hơn nhiều ra rất nhiều tony tốc độ cùng độ nhảy tối cao bất quá trên người vũ khí cũng không phải là rất nhiều tuyệt đại đa số thời điểm đều dựa vào thủ pháo tiến hành công kích có giả vị phụ trợ cũng có thể thực hiện trình độ nhất định cận thân chiến đấu ivan chiến giáp liên b ư u hán rất nhiều tiêu chuẩn nga phong cách đường còn càng thêm cứng rắn không nói điện hình phòng thủ cao cao công t r ọ i cứng lấy đại lượng công kích trong tay hai đầu điện từ trường tiên đ i ê n cồn u g vung đầy đem từng c ỗ sắt thép quân đoàn xé nắt ra mà jem là một tình huống khác trải qua h ẹ m mở tập đoàn cải tiến đại uy lực súng ống đ ạ n được cơ hồ toàn bộ mất đi hiệu lực toàn bộ nhờ một cây họng tháo q u ầ bạo n g h i ê n vô tận đạn chiến đấu như vậy tony ivan jem ba người sớm muộn có thể đạt được thắng lợi bất quá nhìn xem loại này ở vào thế yếu hình tượng alexander tỉ ở sơ lại là rất hài lòng n gật đầu hướng về giordani mở miệng mà nói dồ vô vị tiên sinh ngươi cảm thấy dạng này sát thép quân đoàn thế nào giordani chỉ là nhìn hình tượng một chút nói rất không tệ tiêu hao phẩm alexander tỉ ở sơ đ ỗ n g nhiên cười to lên nói dồ vô vị tiên sinh quả nhiên là chiến đấu người trong nghề trên thực tế những vật này có cũng được mà không có cũng không sao ta hỉ dạ trong tổ chức cường đại chiến sĩ chỗ nào cũng có giordani như có như không nhìn v à tờ sổ đi ở bù kỳ một chút cười cười không có lên tiếng n à i tờ sổ đi ở bù kỳ Alexander thì ở sợ lời nói cũng dừng một chút cứng nhắc chuyển hướng nói trên thực tế càng quan trọng hơn là những cái kia sắt thép quân đoàn nguồn năng lượng còn muốn đa tạ nít fuji cùng b ờ lách phải đạo nếu không cái này ạc dễ ạc tỏ b ả n vẽ còn không cách nào tùy tiện tới tay g i o t đã n i một mặt mặt không biểu tình nói ách nạ tạ xạ kỳ thật cũng là ta một người bạn gái Alexander thì ở sợ ra mặt run run lại bị chẹn họ n g một chút nghĩ nghĩ rất nhanh hướng về một nhân viên điều khiển gật gật đầu ngay sau đó tại mấy tên nhân viên điều khiển thao túng hạ trên màn hình lớn hình tượng nhất chuyển đi tới một cái vô cùng to lớn không gian dưới đất bên trong một chiếc đã chủ thể kiến tạo hoàn thành to lớn hàng không mẫu hạm liền nằm ngang ở kia không gian dưới đất chính giữa nói là hàng không mẫu hạm trên thực tế cái đồ chơi này lại có chút không giống nhau lắm nhất độc đáo chính là tại kia thân hạm chung quanh từng cái to lớn t u b i n cái đồ chơi này g i ọ t đạn nỉ có chút q u e n mắt chính là trong phim ảnh từng có một chút hình tượng không thiên mẫu hạm alexander thì ở sơ nhìn thấy giọt đạn nỉ biểu lộ có chút biến hóa lúc này mới tràn đầy tiêu ngạo nói bầu trời hàng không mẫu hạm cái này sẽ là ta hỉ dạ tương lai đại nghiệp chân chính nội tỉnh đợi đến tương lai có đầy đủ bầu trời hàng không mẫu hạm lên không liền có thể tại một phút bên trong giết chết hết thể trở ngại ta h ì ra đại nghiệp đ ị n h nhân ác d ễ à tỏ bản vẽ chính là vì những vật này chuẩn bị rõ ràng đây là alexander tỉ ở sở đối với giọt đa n ì một sự uy hiếp giọt đa n ì vốn là nghĩ trào phúng một đợt loại đồ chơi này mình tuy tiện thả một cái hụt đi lên liền có thể nhẹ nhõm đem từ trên trời đánh xuống chớ nói chi là tương l á c sổ thăng cấp bản ý roman ồ hoàn toàn bản đoán đa đọc tỏ s ở trên đám người khi ra động tác nhìn mỗi lần đều kinh người vô cùng nhưng trên thực tế cùng lệ thuộc vũ trụ kế sinh ủy thạ nổ đại lao mà nói cái đồ chơi này chính là cắt bã khi ra loại này tổ chức cũng chính là có thể tại âm u nơi hẻo lánh bên trong nhảy nhót nhảy nhót theo giót đani chỉ có như là asgad r như thế phát triển mới thật sự là trong vũ trụ chủ lưu cường giả lấy khoa học kỹ thuật làm phụ phối hợp cường đại cá thể sức chiến đấu lại thêm địa cầu nhân khẩu cơ số cùng sinh dục tốc độ một khi phát triển trở thành một phương vũ trụ bá chủ cũng tuyệt đối không đáng kể đương nhiên như là asgad r loại kia chế độ xã hội vẫn là phải không được món đồ kia quả thực làm ở lịch sử chuyển xe vạn nhất gặp cái lôi thần sô như thế quân chủ vài phút liền phải nguyên địa bảo tạc Này, nghĩ như vậy chẳng lẽ lôi thần sô mới là asgad gia n ạ thủ phạm thật phía sau màn tư duy hơi phát tán một chút do đã n g h ĩ vẫn là quyết định không đem những này nói cho đối phương biết hàm s ú c cười cười nói rất kinh người chiến tranh thành lũy ta hy vọng có thể cùng quý tổ chức ở giữa bảo trì chúng ta hữu hảo hai bên quan hệ vĩnh viễn không dao động alexander tỷ ở sở cười ha ha một tiếng nói đương nhiên đối với dộ vộ vị tiên sinh cường đại như vậy chiến sĩ giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ chỉ là bằng hữu sẽ không là định nhân khi ra đại môn tùy thời vì dộ vộ vị tiên sinh mở ra hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau t h i đáy lòng ý nghĩ lại là không người biết được từ chỉ huy sảnh ra về sau Alexander tỉ ở sở ơ lại dẫn giọt đạn nghỉ dưới đất tầng bên trong, trụ ư ớ t mau ra hiện tại dưới mặt hiện đất tầng. Sở chủ cờ h c nam tức gần nhất thời gian trôi qua cũng rất gian nan giống như một tiểu đệ đồng dạng đi tới alexander tỷ ở sở sau lưng nói tỷ ở sở t r ư ở n g lão thiên không mẫu hạm sự tình để rộ vộ v biết có thể hay không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch tương lai alexander tỷ ở sơ lúc này cũng mất một chút ý cười hòa thuận vui vẻ d á n g vẻ bình tĩnh khuôn mặt nói không cần lo lắng ạ c dê hạ tỏ bản vẽ đã tới tay thiên không mẫu hạm kiến tạo tư liệu chúng ta cũng có thú n g chi bầu trời này mẫu hạm cho tới bây giờ đều không phải kế hoạch chúng ta hạ tâm chỉ cần nhìn rõ kế hoạch cùng rộ là phép tính không bộc lộ ra đi liền không có vấn đề chúng ta bây giờ phiên phước là n i t fuji sơ chu cờ nam tước gật đầu nói hiệp tỷ ở sở trưởng lao ý là alexander tỷ ở sơ lạnh mà nói n i t fuji gần nhất đã bắt đầu đối ta có chỗ hoài nghi rất nhiều hành động đều lừa gạt được ta bên này Hắn đã bắt đầu ảnh hưởng đến chúng bắt đến đã đầu để tở ta, tờ sở ổ đi x u ấ trụ động, hắn. giết chủ cờ nam trưởng lão một khi chờ nhìn rõ kế hoạch hoàn thành cn bên này sứ mệnh liền đã hoàn thành tán thành hẹp mở tập đoàn ta sẽ lưu cho ngươi nhưng là hiệp nghị của chúng ta sở chủ cờ nam tước một mặt vô cùng cảm kích nói thì ở sở trưởng lao xin yên tâm ta cùng m ạ l i hải tị ồ n sà kỳ xì ẩn những người này tuyệt đối không giống thì ở sở trưởng lao đ ố i ta mạch này trợ giúp ta nhất định vĩnh sinh không quên đợi đến tiến hóa dược tề hoàn thành nhất định sẽ đầu tiên cung ứng thì ở sở trưởng lão alexander thì ở sở cười lạnh lại có chút điên cuồng nói m ạ l i phụ c thần hải tị ổn mê tín khoa học lực lượng sà kỳ xì ẩn cái này bịt càng là đáng chết những người này vĩnh viên không rõ chỉ có đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ mặc ớ mới tới i Nifuji. Nifuji. Giọt núi tiến hội đi, liền có chân chính chỉ có có con khách cũng có học chợ thể trở thành chân chính thần, chỉ có ta, mới có thể làm đến đây hết thẻ một trường sát Trường sát giọt từ con núi tàu thuật rất trong không khoa nhanh nhà mình. ra làm Đà mà đến Nỉ nẹn sạn đây sau, ám ám m quy bị bị kỹ về về về dù kia alexander thì ở sở tại con n ú i nẹn tàu khách sạn ở trong nói đến rất tốt nhưng giọt đa nhì vẫn là rất không yên lòng hoàn đạ tị eto may t i t e r mỹ đi chờ những người này đối mặt hy giả thời điểm cũng không có gì năng lực chống cự hoàng đ ạ cùng t ỉ ẹ tổ hai người ngược lại là có siêu phàm năng lực nhưng hai người bản thân không có cái gì cùng người giao chiến kinh nghiệm liên tiếp mấy thông điện thoại đánh đi ra đ ạ t được đám người tin tức về sau d t đ a n h i lúc này mới thoáng an tâm một điểm an tâm về sau d t đ a n h i một thân một mình tại mình phòng khách quán b a bên trong đốt một điếu xì gà rót một chén hitky nhưng bản nhân lại là không có một chút chú ý tại những n à y phía trên ngược lại có chút ngây ngốc mất tập trung thời điểm trước kia cùng giọt dani liên hệ tương đối nhiều là kia cn sở kỹ giờ tổ chức chờ t i ê thụ mỹ quốc chính phủ hạn chế tại mỹ quốc cảnh nội không dám gây sự cũng vô pháp nhằm vào mỹ quốc quốc dân tiến hành điều tra hành động cn bất kể nói thế nào cũng phải một chút mặt mũi sẽ không cùng giọt đạn nghỉ vật mặt sơ k ứ ý giờ tổ chức xịp hờ mặc dù không có gì d a n h giới cuối cùng nhưng lại vừa mới thành lập không lâu có thể vận dụng lực lượng không nhiều nhưng bây giờ giọt đạn n h ỉ xem như lần thứ nhất chính diện đối đầu hy dạ chủ lực giọt đạn n h ỉ lần thứ nhất lĩnh giáo đến hy dạ khó chơi chỗ alexander t h ì ở sở cái lao hồ ly này niên kỷ dù lớn nhưng lại huyết tính không mất một lời không hợp liền muốn thả đạn đạo cùng hy ra loại kia tạm thời không nguyện ý trêu chọt g ọ t đạn n h ỉ thái độ không giống nhau lắm do đan nhì giờ này k h ắ c này lòng tràn đầy suy nghĩ chính là đem như thế nào mới có thể đem h í dạ nhổ t ậ n gốc không đem cái này nát rắn chơi chết do đan nhì ngay cả đi ngủ đều không đỡ kỳ thật phương pháp đơn giản nhất chính là chờ ô đình đại lao tỉnh lại về sau mình đem bằng đa tieto may titer mỹ đi bọn người đưa đến asgad r đi để bọn hắn tại asgad r nghỉ phép mấy tháng sau đó mình trở lại địa cầu liên hệ một đợt người làm sao cũng có thể đem h í dạ hủy đi cái thất linh bắt lạc bất quá phải chờ tới ô đình đại lao tỉnh lại ít nhất còn muốn thời gian bảy tám tháng này baby như dô khi t g i ra bắt đầu đập thủ bọn hắn hướng nít phát động ám sát hành động thu được nạ tạ x a điện thoại về sau tại sea n tiếp ứng hạ do đan y ngồi một cỗ xe thương vụ tại new jork thành phố ở trong bảy lần q u t tám lần rẽ cuối cùng đi tại ớ i ở vào New York New g ố thành phố mấy ộ t thông mảnh lòng đạo đ dưới t tên r g cn à y dưới đắc ấ công dẫn đầu hạng gió đan y rất nhanh gặp được canh dự ở một gian cách ly bên ngoài phòng giải phẫu mặt nạ tạ xạ c t lìn cùng sân hiệu mọi người cách cửa sổ có thể thấy rõ ràng ở thủ thuật thất bên trong n i t fuji toàn thân cắm đầy cái ống mấy tên bác sĩ chính xúm lại n i t fuji tiến hành cứu giúp hành động g i t dani chỉ là từ trong phòng giải phẫu nghiêng mắt nhìn qua một chút lập tức mở miệng mà nói đến cùng xảy ra chuyện gì cùng sân một mặt khẩn trương h i ệ u trầm mặc không nói cỡ lìn trong tay nắm chặt trên cung cuối cùng vẫn nạ t à xạ mở miệng mà nói là cái kia thiết tí nam hắn dẫn người tập kích n i t fuji cốp xe kia là tờ xô đi ở gió dani sắc mặt khó coi nói hắn từ trên tay của ta trốn gió dani không dám nói mình cùng hy dạ ở giữa đặt thành ngắn ngùi hòa bình nghị loại chuyện này cũng hoàn toàn không cần thiết nói ra hữu nhìn gió đàn y một chút gật gật đầu nói từ khi châu âu sở c h ủ cớ nam tức bại lộ về sau hơn một năm nay đến nay s i cn tại phu di cục t r ư ở n g chỉ thị hạ n đã bắt đầu đối nội bộ bắt đầu một loại mịt mở kiểm tra cùng cách ly chúng ta tìm được một nhóm t i ề m phục tại trong cục hy dạ thành viên chỉ là gió đàn y mặc không thay đổi đánh gãy lời nói của đối phương nói chỉ là hy dạ so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều hoặc là nói các ngươi hiện tại nên gọi là rắn cn hữu trầm mặc cùng sân cùng cớ lìn thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía hữu hugh trên mặt lộ ra một vòng đ ắ g trát nói ta cùng phu di cục t r ư ở n g đánh giá là chúng ta không cách nào kiểm chứng ra trong cuộc c ầ n giấu đi bao nhiêu hy dạ thành viên chỉ có thể từ đó chọn lựa ra một bộ phận tuyệt đối trung thành tổ chức thành viên ẩn giấu đi theo một ý nghĩa nào đó hugh lời nói đã thừa nhận giọt đa n ý thuyết pháp cho đến lúc này cùng sân cùng cớ lìn cũng không thể không tin tưởng kết quả này trong chốc lát về sau cớ lìn một quyển trùng điệp đập vào pha lê bên trên nói nói cách khác qua nhiều năm như vậy kỳ thật chúng ta một mực tại vì hy dạ làm việc thu hoạch tình báo mọi người ở đây rơi vào chấn kinh ở trong thời điểm trong gian phòng mấy cái bác sĩ luôn cuống tay chân triển khai một trận sau cùng công việc cấp cứu đợi đến mấy tên bác sĩ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng nặng nề biểu lộ bên ngoài phòng lập tức sinh ra một loại bi thương bầu không khí mà tới do đã nghỉ ngược lại là không có quá nhiều bi thương cảm xúc so với mọi người tại đây mà nói do đã nghỉ cảm thấy mình đối nít fuji nước tiểu tín h h i ể u rõ càng nhiều hơn một chút thạ hữu c u n g sân cơn lìn nạ tạ xạ bốn người trên thân khẽ quét mà qua do đã nghỉ ánh mắt rất nhanh khóa chặt t ạ hữu trên thân nói nít fuji bây giờ ở nơi nào lực chú ý của mọi người rất nhanh tập trung đến giọt đa nghi trên thân sau đó vừa nhìn về phía hữu hư. hữu lông mày rất nhanh nhữu chặt nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì fuji cục trưởng hắn l à ở chỗ này ngay tại hữu lúc nói chuyện giọt đa nghi trong tay đã đột nhiên nhiều hơn một thanh súng ngắn mà đến sau đó tiện tay một q u y ề n đem tay k i a thuật ở giữa pha lê đạp nát ra nói ta không biết nơi này cái này nít fuji đến cùng là thế thân chỉ là dùng cái gì giả chết dược t ề bất quá ta tin tưởng ta một thương này xuống dưới có thể cam đoan nó sẽ trở thành một bộ chân chính thi thể khi ra hành động so giọt đa nghi trong tưởng tượng muốn cấp tiến một chút có thể là giọt đa nghi lẫn vào hạng khi ả tại gần nhất trong thời gian hai năm bại lộ càng ngày càng nhiều mà lại lại sớm đạt được gạt dễ ạt tỏ kỹ thuật từ ám sát nít fuji hành động nhìn lại thì i ả đã bắt đầu chuẩn bị lộ ra nanh vớt của mình chính như g i ọ t đạn nhì dự đoán đồng dạng thì i ả rất có thể sẽ không cho g i ọ t đạn nhì dài đến thời gian bảy tám tháng đi chủ bị mình nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đem h giả đối với mình ý hiếp lớn nhất cho trừ bỏ rơi liền xem như g i ọ t đạn nhì không thế nào thích i cn nhưng không hề nghi ngờ i cn hiện tại nắm giữ một chút cái tài nguyên lực lượng vẫn rất có phân lượng huống chi vì mình người nhà an toàn tại nhằm vào hì dạ hành động bên trong g i t dani tốt nhất vẫn là không cần lộ diện tương đối tốt loại tình huống này g i t dani đã không thể chịu đ ư ợ c nít fuji con hàng này còn tại cùng mình chơi thần bí tại g i t dani rút súng xuất thủ một máy mắt k hữu cùng c ủ n sần cũng không chút do dự rút súng xuất thủ nhắm ngay g i t dani tại gian phòng t r u n g quanh càng là một máy mắt có trọn vẹn vượt qua mười mấy thanh vũ khí cùng đặc công bạo lộ ra ngược lại là nạ tà xạ tại hơi do dự một chút về sau l ạ g yên không tiếng động đứng ở tới gần gió dani phương hướng một chút gió dani đối với những này nhắm chuẩn vũ khí của mình không thèm để ý chút nào chỉ là lạnh mà nói hữu ta kính ngươi là cái mỹ nữ không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta chỉ có ta vui lòng thời điểm n i f u j i hắn mới có thể lợi dụng ta nếu như ta không muốn ta có một vạn loại phương pháp có thể đem các ngươi g i ế t sạch h i u một mặt băng lãnh m ặ t không biểu tình nói ngươi có thể thử một lần gian phòng chỗ bóng tối có năng lượng vũ khí hội tụ quan g huy bắt đầu nổi lên si、sì、cn trưởng k h ô n g tệ sệ g i ậ p mấy chục năm cũng không phải là không có một chút xíu thu hoạch mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc cỡ lìn biểu lộ có chút xoắn suýt nói hữu bây giờ không phải là nội đấu thời điểm chúng ta tốt nhất vẫn là đem lời đều nói rõ ràng dô ngươi nói rốt cuộc là ý gì Cơ l i n c u n g hiệu cùng sân những n à y xuất thân chính quy đặc công cũng không giống nhau lắm cơ l i n là từ một nhà siết thú vườn tốt nghiệp còn từng tại kia lịch l u y ệ n qua đối với sỉ ấn độ trung thành khẳng định có nhưng cũng tuyệt đối không có hiệu cùng sân bọn người kiên định như vậy giót đá nỉ tiện tay từ ba lô không gian ở trong lấy ra một phần tư liệu mà tới tư liệu ở trong hiện ra đồ vật không phải rất nhiều nhưng lại đã đầy đủ chứng minh n i fuji con hàng này tuyệt đối là có thế thân thậm chí tại tư liệu bên trong còn đập tới một chương người ngoài hành tinh anh trụt k e l i n sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi nói đây rốt cuộc là cái gì g i t đa nghi c i nhạt một chút mở miệng mà nói s ở ở dù người n đã từng vũ trụ tam đại đế quốc một trong bị cờ dở đế quốc đánh bại về sau một bộ phận s ở ở dù người n tại mười mấy năm trước đào vong đến địa cầu bọn chúng có thể biến hóa thành bất kỳ một cái nào sinh vật bộ dáng một máy mắt cả phòng ở trong bầu không khí trở nên có chút vi d i ệ u chứ hưu còn duy trì trình độ nhất định chấn định bên ngoài cái khác bao quát củn sần ở bên trong tất cả xì em thành viên tất cả đều trở nên đung đưa không ngừng chỉ là rằng có một lát hưu hướng về gió đa n g mở miệng mà nói vậy còn ngươi. ngươi lại là người nào chúng ta có ngươi trên địa cầu hết thệ tư liệu Trên thân. Giọt tất cả mọi người một mặt nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem giọt đan nghi liền ngay cả nạ tạ xạ cùng cờ lìn đều lật lên bạch nhãn mà tới giọt đan g h i nhún nhún vai nói tốt à nếu như các ngươi thực sự không tin ta cũng không có cách nào bất quá những tài liệu này nơi phát ra ta ngược lại là có thể cho các người một cái rất giải thích hợp lý q một chương một trăm chín mươi chín bị bắt tới sở ở dùng người chương một trăm chín mươi chín bị bắt tới sở ở dùng người do đã nghỉ tài liệu trong tay một phần là nạ tạ xạ cho nhưng còn có một bộ phận lại là từ sở kỹ giờ tổ chức xịp hờ trong tay đạt được xịp hờ nữ nhân này là cái rất có dã tâm nữ nhân đồng dạng nữ nhân này cũng rất có thủ đoạn sở kỹ giờ tổ chức thành lập về sau cũng vô dụng thời gian quá dài xịp hờ liền cơ hồ đem nít fu di tại sở kỹ g i trong tổ chức lực ảnh hưởng chừ khử không còn một mảnh kỳ thật tại thật lâu trước đó g i o t d a n i liền biết n i f u j i đã không tại hướng sở c kỳ g i ở tổ chức cung cấp tiền bạc nhưng mà đây đối với sở c kỳ g i ở tổ chức cũng không có ảnh hưởng quá lớn s i p hờ yếu nhất là không có vốn liếng c ù n g cấp bước cơ bản b ả n mượn kia cùng s i e n ra hồ tại hoàn thành sở c kỳ g i ở tổ chức sơ bộ kiến thiết về sau s i p hờ cũng sớm đã tìm được hơn n n đến tiền đường đi trở thành độc lập với kia cùng s i e n bên ngoài một cái tổ chức tình báo bất quá s i p hờ thông minh nhất một điểm chính là tại sở kỳ giờ tổ chức độc lập về sau cũng không có đoạn tuyệt cùng kia cn hợp tác thậm chí còn tại châu âu phương diện dựng vào mi sáu này một ít tổ chức con đường lấy sịp hờ thủ đoạn làm đến một chút g i ọ t đa nhi muốn đ ổ vật cũng không tính quá khó húng chi khi giả ký sinh s ì ẩn tại cái này cũng mới giao thế tình thế đại biến tình hùng dưới sịp hờ như thế nào lại bỏ qua từ cục diện này ở trong h u n g h ă n g cắn một cái cơ hội nương theo lấy g i ọ t đa nhi tiếng nói rơi xuống thời gian qua đi hồi lâu không gặp sịp hờ tại một đám người chen trúc hạng nên ngang đi tới s ì ẩn đ i ề u bí mật này trong căn cứ mà tới trong gian phòng tình huống lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm hựu trên mặt h à n ý càng ngày càng đậm hai tay cầm thường một tay nhắm ngay giót đa nhi một tay nhắm ngay sịp hờ mở miệm mà nói dộ v đây chính là ngươi ý tứ tại s ì ẻn suy yếu nhất thời điểm gió đàn y mang theo một đám ngoại nhân đến cái này khiến nguyên bản có chút lặp đi lặp lại s ì ẻn đám người lần nữa khẩn trương lên n h a u n h a u d ơ thương rất có một lời không hợp liền nổ súng xúc động gió đàn y không có mở miệng ngược lại là xím hờ mang theo c h à o phúng n ở nụ cười nói h i ự u nhìn đây chính là ngươi chỗ trung thành nít phu di hắn đại khái không có cùng ngươi đã nói sở cái ý giờ tổ chức cũng coi là s ì ẻn một bộ phận đi cùng sần nạ tạ xạ cỡ lên bọn người ngược lại là biết sở cái ý g i tổ chức tồn tại bất quá lúc này nạ tạ xả cùng cỡ lên lập trường có tranh lệch chút ít hướng dọn đan y cuối cùng là cùng sần bắt lại hữu súng ngắn nói hữu sờ cái ý giờ tổ chức đúng là cn một bộ phận khả năng này là fuji cục trưởng ý tứ hữu sắc mặt đại biến muốn nói cái gì nhưng cũng n g ạ n h sinh sinh nén trở về dọn đan y lại không định bỏ qua cái này đem nít fuji bước đi ra cơ hội nói hữu khi dạ uy hiếp đã xuất hiện nếu như nít fuji vẫn chưa xuất hiện cn coi như thật xong hữu sắc mặt xoắn suýt hiện nhiên là xa vào đến một loại cực độ d â y rủa ở trong dọn đan y đám người cũng không có ở thời điểm này quáy dày đối phương chỉ là lẳng chờ đợi trong chốc lát về sau hữu tựa hồ là cuối cùng làm ra quyết định gì nhìn về phía g i ọ t đạn n ì nói ngươi chừng nào thì phát hiện giữa chúng ta tiếp xúc số lần cũng không nhiều g i ọ t đạn n ì trong lòng suy nghĩ rốt cuộc đạt được chứng nhận trên mặt lộ ra một vòng tiếu d u n g mà đến nói đúng vậy à chúng ta tiếp xúc rất ít bất quá cho tới nay không có cái kia độc thân nữ nhân tại đối mặt ta thời điểm không động tâm trừ phi nàng không phải nhân loại lời nói này thực sự là không muốn mặt nạ tạ xạ chờ tất cả mọi người tất cả đều yên lặng cho g i ọ t đạn n ì một cái khinh bị ánh mắt dọn đạn ì bất đắc dĩ cũng không thể nói mình đã từng nhìn qua sở hải đơ màn phạm thờ ổ n h ù n đi quả nhiên tại g i t đan nhi tiếng nói kết thúc về sau hữu cái này đại mỹ nữ tại trước mắt bao người trên mặt một trận biến ảo hiện ra một bộ lục sắc màu da hai nhọn nhọn bộ dáng mà tới không để ý đến tất cả mọi người kinh ngạc cái này hữu chỉ là nhìn xem g i t đan nhi nói nhận thức lại một chút ta là s u ờ n cn cấp tám tháng viên cùng lúc đó trong phòng giải phẫu nguyên bản đã chết mất nít fuji cũng lần nữa xuống lại đợi đến nít fuji đi đến phía ngoài thời điểm đã biến thành đồng dạng lục sắc màu da hai nhọn nhọn người ngoài hành tinh bộ dáng hướng về gió đan nhi mở miệng mà nói thô rút cn cấp chín tháng viên nip fuji cùng hiệu trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại phủ lên sóng lớn mà tới l i ê n ngay cả như là cùng sần cái này một cấp bậc nip fuji siêu cấp tâm phúc cũng nhịn không được cảm xúc có chút sụp đổ làm s i ẻn thắm viên cũng thật sự là đủ xui xẻo lúc đầu biết được s i ẻn biến thành rắn s i ẻn liền đã làm cho tâm thần người dung chuyển hiện nay tại rắn s i ẻn bên ngoài mọi người thế mà còn đang vì người ngoài hành tinh làm công thật sự là có đủ thao đản cớ l i n sắc mặt cổ quái nói、s、ta mới bất quá là cấp bảy thắm viên cung cớ l i n ý nghĩ không sai bị lắm có khối người đối mặt loại tình huống này tôi rút cùng sụt hai cái người ngoài hành tinh cũng không thể không đứng dậy giải thích nói trên thực tế chúng ta chỉ là ở nhờ trên địa cầu chân chính n i t fuji ngay tại ngoài không gian chấp hành một hạng nhiệm vụ vì để tránh cho s cn dung chuyển cùng tránh địa cầu nhân loại xã hội ở trong sinh ra bất an cho nên hai chúng ta cái mới tạm thời ngụy trang thành vì n i t fuji cùng hiệu bộ dáng d ọ t đã nghỉ xem như tương đối chấn định một cái nói kia n i t fuji đâu bây giờ có thể không thể liên hệ đến hắn tôi rút cơi khổ một tiếng nói thật đáng tiếc chỉ sợ chí ít cần gần hai tháng mới được dọn đã nghỉ cũng cười nói, nói nói cách khác dù là cn vì vậy mà hủy đi n i c Fuji cũng không quan tâm, thật sao. Tô giúp thật sâu nhìn g i t đan i một chút, nói chân chính s i CN vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. j t đan i không để ý tội giúp cùng sử dụng hai cái người ngoài hành tinh nhìn về phía trong gian phòng những người khác, nói cho nên hiện tại ý kiến của các ngươi là cái gì. một đám s i CN thành viên có chút bối rối liền ngay cả cùng sân cỡ n l ì n hai người cũng có chút không biết làm sao d á n g vẻ. đúng vào lúc này, s i p h e r ấ t thuận lý thành trường đứng dậy, nói ta đề nghị trước tiên đem vị này tội giúp tiên sinh cùng sử d n nữ sĩ tạm giam chờ Fuji cục trưởng xuất hiện sau này hay nói như thế nào. CN bên trong người mờ mịt không biết trả lời như thế nào mới tốt xíp hở trên thân nữ vương khí chàng toàn bộ triển khai nói chư vị chúng ta bây giờ địch n h â n lớn nhất là g i ấ u ở i cn ở trong những cái kia hí dạ đã không thể tại bị sự t ì n h khác phân tâm cùn sân ngươi là trừ tổ r u ộ t tiên sinh cùng sử dụng nữ sĩ bên ngoài duy nhất một cái cấp bảy t h á n g viên nên xử lý như thế nào ngươi đến quyết định sở kỹ giờ tổ chức sẽ hoàn toàn phối hợp hành động của ngươi cùn sân một mặt mậu b ớ c lập tức trên mặt thần sắc kiên định xuống tới nói tạm thời giam giữ tổ rụt tiên sinh cùng sử d n nữ sĩ thông chi tất cả căn cứ tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Đám nipuji trở thành xì n cục trưởng đến nay ai cũng không biết con hàng này từ hội đồng bảo an tham ô bao nhiêu tiền làm bao nhiêu trụ sở bí mật chuẩn bị bao nhiêu bí mật trang bị dù sao vẹn vẹn cái này một cái dưới đất trong căn cứ đồ vật liền đầy đủ trang bị một cái hiện đại hóa mẹ chẹn nít đi vào trong gian phòng về sau ra ngoài ý định bên ngoài cụn g sân tiến vào trạng thái rất nhanh tại tạm thời trở thành xì ẹn chủ tâm quốc về sau vấn đề thứ nhất lại là hỏi hướng về phía g i t đa nhi nói dồ vô vị tiên sinh ta m u ố n biết hôm nay tất cả mọi chuyện cùng ngươi có quan hệ hay không g i t đa nhi nghe vậy xứng sở cụn g sân phương pháp làm việc cùng n ít fuji khác biệt rất lớn đồng dạng là hoài nghi cùng cẩn thận cụn g sân làm việc phải ôn hòa nhiều nhưng lại càng thêm quang minh chính đại nhất là tại thái độ bên trong lộ ra một cỗ chân thành đối với loại này người thành thật gió đa n i đương nhiên là không chút do dự lựa chọn lừa gạt hắn ngay cả không chút suy nghĩ gió đa n i mở miệng mà nói hoàn toàn không có quan hệ đây hết thể đều là xịp hở chú ý xịp hở chỉ là nhàn nhạt l ư ờ m g i ọ t đa nghi một chút không có lên tiếng cùn sần thở dài một tiếng nói dỗ vô vị tiên sinh hiện tại cn ở vào suy yếu nhất thời điểm loạn trong giật ngoài k h ì dạ càng là hung hăng ngang ngược vô cùng ta hiện tại lấy cn đại diện cục trường thân phận chính thức mời dỗ vô vị tiên sinh trở thành cn cố vấn g i ọ t đa nghi một mặt một b ớ c không nghĩ tới cùn sần cái này mặt ngoài thật thà ra hỏa ngay cả cho mình phong quan nhi loại chuyện này đều làm thuần thục như vậy nhìn ra được cái này làm công tác t ì n báo xác thực mỗi một cái thứ tốt đối với cùn sần d ọ t đa ni n h chỉ là cười nhạt một tiếng nói cùng sân chúng ta vẫn là xem trước một chút rồi nói sau khi dạ thực lực chúng ta cũng không hiểu rõ bất quá căn cứ ta một chút tin tức con đường k h ì dạ cùng s i cn cũng đã phân không ra lẫn nhau đề nghị của ta là phá hủy nó cùng sân một mặt tay đắng chỉ là trong chốc lát về sau lại là toát ra một bức thần sắc kiên định mà đến nói vô luận như thế nào s i cn sẽ không hủy diệt d ọ t đa ni n giang tay ra hướng về bên cạnh s ị p hơ nhìn lại s ị p hơ muốn so d ọ t đa ni n h sắc bén rất nhiều trực tiếp để người lấy ra một phần lại một phần tư liệu mà đến nói đây là chúng ta căn cứ một chút con đường chặt lấy tư liệu liên quan tới hy dạ nó có lẽ do、so、người ta trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn hơn nhiều thích khách hội giúp nhau hành động báo cáo sở trụ cờ cổ bảo màu đen hành động dỗ ma c h ạ y huấn luyện cùng l ẹ vì ạt h ả n phân tích tập hợp h、e、ẹ xin tổ chức người hợp tác danh sách giả t r i đ ạ tập đoàn phân tích báo cáo cn nhìn rõ kế hoạch t ư ở n g tình c h ọ n vẹn vượt qua hơn ba mươi phần tư liệu cơ hội mỗi một phần tư liệu bên trong đều có thật nhiều hy dạ hiện lộ g i vết tích toàn bộ hy dạ tổ chức cơ h ộ trải rộng các nơi trên thế giới chính phủ tham nghị biết tập đoàn dưới mặt đất bang phái các loại không đồng nhất mà cùng đây là một cái cực lớn đến tột đỉnh siêu cấp tổ chức nếu như nói còn có duy nhất được điểm đó chính là những n à y hy dạ ở giữa đồng dạng có khác biệt lý niệm chi nhánh thậm chí là càng tàn khốc hơn tranh đấu q một chương hai trăm ạ vẹn c h ờ hình thức ban đầu chương hai trăm ạ vẹn c h ờ hình thức ban đầu do đám ỉ cùng xịp hờ ở giữa liên hệ kỳ thật cho tới bây giờ đều không từng đứt đoạn thế giới mạ và ở trong các loại tổ chức nhiều vô số kể liền xem như có được đầy đủ tự vệ lực lượng về sau do đám ỉ cũng vẫn như cũ cho tới bây giờ đều không có chân chính buông lỏng qua cùng xịp h ở ở giữa giao dịch cũng tốt hợp tác cũng tốt chân chính để g i ọ t đ ạ n nghỉ chiến đấu thượng p h ò n g là tại g i ọ t đ ạ n nghỉ từ ổ đỉnh đại lao trong miệng đạt được mười cái xem lễ danh n lạch về sau một cái tùy hành tiến về át gặt danh n lạch đầy đủ để xịp h ở thái độ đối với g i ọ t đ ạ n n g h ỉ sinh ra một trăm tám mươi độ chuyển biến cùng nít fuji i cn những người này khác biệt xịp h ở càng thêm tin chắc gạt gặt tồn tại đối với g i ọ t đ ạ n n g h ỉ lời nói cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy phần chờ mong thừa dịm cn hưng nhược thời điểm hung hăng cắn một cái sợ cái ý giờ tổ chức cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt Đây cn ũ g là xịp hiệu hiệu h bên trong i t đạn không có h như là nít nguyên phu n chủ di dạng này nhân vật cường thế quyền chủ đạo cơ hồ là tại dọn đạn nhì cùng xịp hở kẻ xướng người họa ở giữa liền rơi vào đến tay của hai người bên trong k h ô n g lồ như là quái thú hy dạ đang nằm tất cả mọi người trước mặt cùn sân là tại trong lúc bối rối tiếp nhận xì n đối mặt địch nhân như vậy mặc dù có chút chết lặng nhưng lại cũng không có hiện lộ ra quá nhiều bối rối mà đến chầm mặc một lúc lâu mới mở miệng mà nói ta đề nghị khởi động f u j i cục trưởng lưu lại một phần văn kiện bất quá phần văn kiện này cần chí ít bốn tên cấp bảy trở lên thám viên liên hợp trao quyền mới có thể mở ra giọt đạn ý h ơ i kinh ngạc không nghĩ tới nít f u j i tại cùn sân trong tay còn để lại một đạo chuẩn bị ở sau cái này có chút n g o à i ý m u ố nhưng n cũng không quan trọng dù sao giọt đạn n mục đích chỉ là vì đối phó hí dạ mà thôi s i p p e r có thể còn như vậy cục diện ở trong n ò được chỗ tốt gì hoặc là không vớt được chỗ tốt gì đều không liên quan giọt đa n g h ị sự t ì n h bất quá ra ngoài hiếu kỳ giọt đa n g h ị vẫn làm ở miệng hỏi là cái gì văn kiện c ù n sân biểu lộ có chút n g ư n g trọng nói đây là fuji cục trưởng thật lâu trước đó liền đã tại chủ bị một phần kế hoạch chuyên môn dùng để hẳn là đối siêu phạm sự vật địa ngoại văn minh toàn cầu tính nguy cơ uy hiếp kế hoạch giọt đa n g h ị một mặt c h ấ n kinh nói ạ vẫn chờ c ù n sân hơi kinh ngạc nhìn về phía giọt đa nghỉ mà tới giọt đa nghỉ cười cười nói nít fuji mời qua ta bất quá bị ta cự tuyệt đãi nộ không thế nào tốt c ù n sân im lặng rất mau đánh mở một cái xì ẹn ở trong qua cơ mật hồ sơ kho từ đó điều ra một phần cái gọi là ạ vẹn trở kế hoạch hồ sơ cùng sân cùng cớ l í n đều là cấp bảy tháng viên trong căn cứ còn có bị giam giữ tổ rụt cùng sụt hai cái người ngoài hành tinh hồ sơ rất nhanh bị mở ra mà đến một cái để r ọ t đ ạ n n h i giật mình trong lòng danh tự xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong c ả dồn đ a n v ơ không quân phi hành đội trưởng thiên mã hành động thành viên bởi vì vượt tốc độ ánh sáng động cơ bạo tạc đạt được lượng từ lĩnh vực lực lượng địa cầu sau cùng át chủ bài ạ vẹn chờ kế hoạch hồ sơ bên trong người đầu tiên tên xuất hiện liền làm cho tất cả mọi người đều có chút c h ứ n kinh g i t đan nghi d ồ vô v i sát thủ cô nhi thương pháp tinh tuyệt tố chất thân thể cực mạnh thực lực tăng lên cực nhanh hư hư thực thực phía sau có pháp tu hội chờ ma pháp lực lượng tồn tại làm người coi trọng tình cảm nhưng tính cách đ á c liệt tham hoa h à o sắc không kỷ luật không tổ chức đề nghị phái gia nữ tính đặc công tiến hành tiếp xúc tony s t a r k hảo hột tri tử thiên tài iq sắt thép triển l u ế n giáp trí tuệ nhân tạo có nhất định xã hội tinh thần trách nhiệm nhưng tính cách đ á c liệt và r ù sờ bằng n g ngay sau đó tại trong hồ sơ vụ vặt lẻ thẻ còn xuất hiện gió đan n h i tony đạt mòn hoặc đ á người một số người tư liệu cùng video đợi đến đám người quét qua hết sạch giọt đan y đã là mặt đen thui nói xấu đây tuyệt đối là nít phu di đối nhân phẩm ta bên trên tuyệt đại nói xấu xích ta liền biết cái này h ố n đản cho tới bây giờ không có theo qua hào tâm cùng sần trực tiếp không để ý đến giọt đan y lời nói nhìn về phía đám người nói tập hợp đủ một cỗ siêu phàm nhanh chóng lực cơ động lượng phối hợp đầy đủ tình báo tin tức có thể dập tắt tuyệt đại bộ phận này sinh mới bắt đầu uy hiếp các ngươi cho rằng kế hoạch này thế nào nạ tạ xạ cùng cớ liền hai người lên nhau nói có thể thử một chút x ị p hờ một mặt không quan trọng cười nói sở k ý giờ tổ chức tùy thời có thể cung cấp đầy đủ kỹ càng bất luận cái gì tình báo cùng sân góp một cái cái bản nói vậy ta hiện tại liền lấy cn đại diện cục trưởng danh nghĩa hướng những người này phát ra mời vô luận là có hay không cần ạ vẹn trở thành lập chúng ta nhất định phải không tiếc lấy bất cứ giá nào ngăn cản hy dạ hành động một phần lại một phần mười rất nhanh phân phát ra ngoài có x ị p hờ sở k ý giờ tổ chức hỗ trợ cái này một phần phần mười cũng không làm kinh động bị hy dạ ký sinh cn nội bộ vừa dạng sáng ngày thứ hai d t đan ý đi vào trụ sở bí mật đại sành thời điểm rất nhanh liền thấy được mấy tên quen thuộc người tony mặc vào một thân hưu nhàn đồ vét trên mặt mang theo một cái màu trà kính mắt ngay tại thi triển á p miệng bình luận trụ sở bí mật bố cục v n dù sợ bằng nợ vẫn như cũng là một trung thực thật thà bộ dáng nếu như không phải biết đối phương tùy thời có khả năng biến thân trở thành một cái siêu cấp táo bạo lục m ậ p mạng sợ không phải mọi người sẽ đem xem như một cái ô khác mấy phần mười cũng không có đạt được đáp lại cũng không phải là tất cả mọi người đều đối xỉ ẹn cái gọi là ạ vẹn chờ kế hoạch cảm thấy hứng thú như là đ á mòn sẽ lèn đủ nỉ sợ chờ những người này cho dù là nhận lấy cn mời cũng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng may còn có cơ lìn n ạ t a x a x ị p hơ b ọ n người có thể góp một góp đủ số đại s ả n h ở trong trắng cảnh miễn cưỡng coi như được là náo nhiệt bọn người đến đông đủ về sau cùng sân làm lâm thời cn cục trường không thể không đứng dậy mở miệng mà nói cảm tạ các vị có thể tại cái này thời điểm nguy cấp đứng ra cn hiện tại đã ở vào suy yếu nhất thời điểm trừ ở đây chư vị bên ngoài chúng ta đã không có có thể tín nhiệm bất luận kẻ nào ta cũng tin tưởng lệ cũ lãnh đạo mở màn bất quá đáng tiếc ở đây không có mấy cái là an phận thủ thường người tony càng là không chút khách khí mở miệng đánh gãy c ù n sân lời nói nói ha ha cái k i ế a i ngươi phải biết sợ tặc thời gian phi thường quý giá đối phó hy dạ không có vấn đề nhưng là ngươi chỉ cần nói ra một phần danh sách đến là được rồi c ù n sân hơi có vẻ xấu hổ nói thật có l ỗ i đây chính là chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất chúng ta không biết chân chính địch nhân đều có người nào tony trên mặt trào phúng ý vị mười phần nói cho nên lần này là mời chúng ta tới uống trà sao hoặc là xem biểu diễn gió đan ý nhìn xem tony báo nổi trên mặt có chút kinh ngạc hướng về bên người nạ tạ xa mở miệng hỏi cùng sần t r e o chọc đến tony sao nạ tạ xa cổ quái cười một tiếng nói có thể là n i t fuji lưu lại tư liệu bên trong đối với tony đánh giá để hắn không phải rất hài lòng đi g i t đa ni gật gật đầu một mặt rất tán thành nói n i t fuji là mù hắn chỉ có một con mắt căn bản không biết hai mới là chân chính có thể đáng tin chủ cột vững vàng lớn như vậy một cái s i ì n hắn tuyển ai đến chủ trì đại cục hai cái người ngoài hành tinh lớn như vậy một cái địa cầu hắn thế mà đem một cái vài chục năm không tại địa cầu nữ nhân xem như át chủ bài nạ tạ xa đối gió đa ni nhà danh không có phát biểu bất cứ ý kiến gì đúng vào lúc này tony một mặt tiện hề hề chen chúc tới nói j o ngươi nhìn thấy kia hai cái người ngoài hành tinh sao giordani gật đầu nói thấy được không quá phù hợp ta thẩm mỹ tony một mặt g h é t bỏ nói s i t ngươi cái này khoa học ngớ ngẩn đây chính là địa cầu bên trên ví dụ đầu tiên hoạt b ắ t người ngoài hành tinh chứng minh đ ị a n g o ạ i văn minh tồn tại có cái này mủ thảo luận hội nghị thời gian ta ngược lại là hy vọng đi nghiên cứu một chút kia hai cái người ngoài hành tinh tồn tại đám người lỏng lẻo top năm top ba tụ thành đoàn nhỏ băng riêng phần mình thảo luận cái gì mà lúc này c ù n sân trên mặt càng phát sầu khổ lên cảm giác mình mép tóc tuyến khả năng tại lần này sự tình về sau chỉ sợ lại muốn hướng về di động về phía sau một chút cùn sần không phải nít fuji hoàn toàn không có đối phương cái chủng loại kia cường thế cùng thống trị lực toàn bộ đại sành bên trong cũng chỉ có bợ rủ sờ bằng nơ người đàng hoàng này biểu hiện có chút cẩn thận nghiêm túc có lẽ là cảm thấy mình ở phương diện này thiếu hụt tại do dự một lúc lâu thời gian về sau cùn sần ở đại sành giữa đám người vừa đi vừa về quan sát cuối cùng đi tới giọt đạn n h ỉ trước mặt giọt đạn n h ỉ ngừng cùng tony ở giữa nói chuyện t i ế m thoáng có chút không có ý tứ hướng về cùn sần mở miệng mà nói ha cùn sần có chuyện gì không、oh, đúng. chúng ta đang thảo luận hẳn là làm sao đối phó hí dạ có kế hoạch gì sao cùn sân một mặt thất bại lập tức biểu lộ kiên định nói d ù vô vị tiên sinh tình thế bây giờ so sánh ngươi cũng biết s cn loạn thành một đống cho nên ta quyết định để ạ vẹn chờ đơn độc bên ngoài trở thành một cái càng thêm độc lập càng thêm thuần túy tổ chức s cn s ở cái ý giờ tổ chức đều sẽ điều động nhân viên vì đó cung cấp tiện lợi cùng tình báo do đan y biểu lộ nghiêm túc dưới mắt cùn sân có chút ý tứ có lẽ tại thống trị lực bên trên cùn sân không có ít p u di cường thế như vậy cũng không có ít p u di cái chủng loại k i ệ các loại xáo、lộ. nhưng đối phương đem hết t h ể đồ vật đều bày tại bên ngoài thậm chí lấy lui làm tiến biểu hiện ra ép g cùng thái độ sonit fuji để người dễ chịu quá nhiều đem s x e n h á i ra làm một độc lập tổ chức tình báo cùng phục vụ bộ môn nhưng cũng sẽ không mất đi đối ạ vẹn trở ảnh hưởng cùng đem khống g i o r d a n n y nhìn về phía c ù n sân nói cho nên ngươi cụ thể muốn nói điều gì c ù n sân hít sâu một hơi nói ta không biết lần này sự tình về sau s x e n cụ thể sẽ trở thành bộ rắn gì bất quá ta nghĩ ạ vẹn trở tồn tại có lẽ cần một cái tại phía chính phủ học thuộc lòng người vô luận tương lai hạ vẹn trở sẽ hay không tiếp tục tồn tại dưới mắt xem ra ta hy vọng rộ vụ vịt tiên sinh có thể đứng ra chủ trì lần này sự t ì n h tối thiểu nhất có thể để xì ẹn đợi đến f u j i cục trưởng xuất hiện cùng sân l à cái người sáng suốt có thể nhìn ra xì ẹn nguy cơ cùng thế yếu cũng tương tự có thể nhìn ra được giót đạn nghỉ tại cái đoàn đội này bên trong đủ khả năng thực hiện sâu chuỗi tác dụng tony cũng tốt shipper cũng tốt vợ r ù sợ cũng tốt thậm chí là liền ngay cả nạ tạ xạ cùng cơ lìn đều chưa hẳn hy vọng trên đỉnh đầu có cái xì ẹn chế ước nhất là cái này xì ẹn còn ở vào vũng bùn bên trong không sạch sẽ, sẽ. cho nên cùn sân dứt khoát chủ động nhường ra hành động quyền chủ đạo mục đích là có thể vì xì ẹn tụt một hơi q một chương hai trăm linh một rắn xì ẹn hủy diệt một chương hai trăm linh một rắn xì ẹn hủy diệt một cùn sân lời nói làm cho cả gian phòng đều trở nên yên tĩnh trở lại tất cả mọi người muốn nhìn một chút g i t đan h y đến cùng là dạng gì phản ứng bởi vì theo một ý nghĩa nào đó mà nói g i t đan h y mang lấy xịp h ờ mà đến trực tiếp bóc trần hai cái người ngoài hành tinh cùng h í dạ sự tỉnh không giống như là viện trợ mà đến càng giống là trực tiếp đối xì ẹn mà đến gió đan uy nhìn xem ánh mắt mọi người hướng về mình t ụ đến Cả người t r ê n thân, n c ũ g lộ ra một ra v ò n g trịnh t r à n ghi c biểu âm đến, nói, chính ù n ngươi o r là gió tồn tại đan i xuống tất yếu nhì ta. Ta tại con núi len tẩu khách sạn dưới mặt đất bảy tầng cùng alexander thì ở sở một bộ phận nói chuyện khi giả đám người chú ý cẩn thận nhưng giọt đạn nhỉ g trong tay có ba lô không gian liền xem như cẩn thận hơn người cũng căn bản không cách nào thời thời khắc khắc phòng bị ở giọt đạn nhỉ g tiểu động tác ghi âm ở trong đối thoại tại trong gian phòng hiểu rõ vô cùng chuyên gia dỗ vô vi tiên sinh liền xem như ngươi có thể tại đạn đạo tập kích hạ bảo tồn tính mệnh vậy ngươi thân nhân bằng h ữ u đâu á c dê á tỏ là chúng ta tại thiên không hàng không mẫu hạng bên trên cuối cùng một khối ghép hình có cái này nhìn rõ kế hoạch liền có thể thế kỷ hai mươi mốt là một bộ chữ số sách mỗi người bệnh lịch bỏ phiếu hình thức ngân hàng ghi chép email trò chuyện tin tức đại học thành tích cuộc thi đây đều là số liệu từ bên trong này chúng ta có thể dự đoán ra những người kia đối với chúng ta hy dạ có đầy đủ uy hiếp hy dạ thế giới bên trong không có phạm tội chỉ có trật tự mà trật tự từ trước đến nay là từ trong thống khổ tới vì tự do tự do đại giới cho tới bây giờ cao trong gian phòng đám người nháy mắt bắt đầu nghị luận bao quát nguyên sỉ ẻn một chút nhân viên tình báo đều không thể tiếp nhận do đã nghỉ tại máy ghi âm ở trong t u ầ n lưu nói chuyện tuyệt đại đa số đều là hy dạ tín nhiệm phạm tội hình thức thậm chí là nhìn rõ kế hoạch một bộ phận bản chất liên quan tới giọt đạn nghỉ cùng alexander t h ở sở thỏa hiệp một bộ phận giọt đạn nghỉ đương nhiên không có để lại lưu lại chỉ có alexander t h ở sở uy hiếp giọt đạn nghỉ kia một đoạn thật lâu thời gian đợi đến cuối cùng một cái âm tiết truyền hình xong cùn sần trên mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh nói đây rốt cuộc là ai giọt đạn nghỉ chỉ là l ặ n g lặng nhìn chằm chằm cùn sần nói cùn sần trên thực tế ngươi biết hắn là ai không phải sao cùn sần cả người thân hình đều đ ố n g nhiên nhoáng một cái đối với g i t đạn n h ỉ trước đó lời nói cũng không còn cách nào phản bác mảy may liền ngay cả xì em tiền nhiệm cục trưởng đương nhiệm hội đồng bảo an nghị viên n i fuji người lãnh đạo trực tiếp đã từng nô ben hòa bình thường người đoạt giải alexander thì ở sở đều là hì dạ thành viên vô luận cùn sân bọn người có thừa nhận hay không toàn bộ cn từ trên x u ố n g dưới đều đã triệt để nát đ ấu hiện tại là dù là có người nói n i fuji là hì dạ chỉ sợ đều sẽ có người tin tưởng cục diện như vậy hạ tại giữ lại cn tồn tại tựa như là một chuyện cười bởi vì ai cũng không biết lưu lại cn có thể hay không lần nữa biến thành một con rắn cắn ngược lại mọi người một ngụm trầm mặc thật lâu thời gian cùn sân mở miệng mà nói ngươi đến cùng muốn cái gì từ một câu nói kêu bên trong liền có thể nhìn ra được cn từ đầu đến cuối đối với giọt đạn n h i đều không có chân chính tín nhiệm qua giọt đạn n h i c ư ờ i nhạt một chút nói ta chỉ muốn muốn an an ổn ổn còn sống mà không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người dùng đạn đạo nổ thừa tiên càng không muốn ngay cả tắm rửa đều muốn kiểm tra ba lần phòng tắm l ấ y xuống những cái k i a giám sát thiết bị cùng sân mặt không biểu tình nói s ố gì ta không biết giọt đạn n h i b ô n g nhiên đứng d ậ y như làm a n h t h u đồng dạng nhìn c h ă m c h ă m đối phương nói không cần ý đổ lại coi ta là thành một cái kẻ ngu đến lừa bịp ta biết tất cả mọi chuyện chỉ bất quá ta không nói mà thôi tony tìm đến trang trí đội toàn bộ đều là cn người a cùn sân tony à t h â sắc mặt lạnh lùng không nói một lời trực tiếp hướng về dạ vịt hỏi thăm về tới bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian về sau tony mặt lạnh lấy trực tiếp đứng ở dạ vịt một bên thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ theo một ý nghĩa nào đó đây chính là tại trận này s i e n phải chăng cần hủy diệt tranh luận bên trong tony sau cùng ý kiến cùng quyết định trước đó thời điểm cân nhắc đến nhà mình phụ thân bản thân liền là s i e n người xây dựng một trong tony cũng không có ngay lập tức liền làm ra quyết định còn tại kéo dài suy nghĩ ở trong theo hiện tại nương theo lấy tony cái thứ nhất chiến đến giọt đa nghỉ bên này rất nhanh natasa c e r l i n b ọ n người cũng tất cả đều đứng ở tony một bên mà đến những người này toàn bộ đều là s i e n bản thân cao cấp t h á m viên không thể nói đối s i e n không có tình cảm chỉ bất quá tất cả bạo lộ ra chứng cứ đều toàn bộ chứng minh cn đã triệt để nát tấu dung binh thường thẩm vấn thủ đoạn căn bản là không có cách đem những cái kia hì dạ thành viên từ cn ở trong phân lấy ra c ù n sân là sau cùng kiên trì nhưng ở loại này đại thế hạng cũng căn bản không cách nào chống cự thú chi c ù n sân cũng minh bạch dạng này cn đã không cứu về được cho đến lúc này c ù n sân mới gần như tuyệt vọng nhưng lại kiên định lạ thường mở miệng nói liền xem như hủy diệt cũng hẳn là từ chính chúng ta tới làm ta hy vọng giữ lại cuối cùng một chi nhân thủ không nhắc lại đến cn c ù n sân chỉ là đưa ra giữ lại cuối cùng một chi nhân thủ rất hợp tình lý yêu cầu do đan h ĩ không có phản đối tony càng là mở miệng mà nói đương nhiên có thể mà lại tại các ngươi tìm được việc làm trước đó sở tạc tập đoàn có thể vì này cung cấp nhất định viện trợ điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đem trong phòng ta giám sát thiết bị toàn bộ dỡ bỏ cùn sân cơ khổ nói chúng ta bây giờ muốn làm thế nào do đán ý lúc này mới mặt mũi tràn đầy sát khí rất nặng mở miệng nói hai chuyện xử lý tất cả hy dạ thành viên đem xì ẻ n tất cả tư liệu công khai mà tới cùn sân trong lòng nhảy một cái nói đây không có khả năng chúng ta căn bản không biết tận giấu đi cn ở trong hy dạ danh sách thành viên mà lại công khai cn cơ sở dữ liệu cần chí ít hai cái trở lên mười cấp thám viên đồng ý mới được nã tạ s ạ cũng ở thời điểm này nói bổ sung cn bên trong chỉ có hai cái mười cấp t h á m viên alexander tỷ ở sở cùng fuji cục trưởng alexander tỷ ở sở còn dễ nói một điểm bắt cùng đánh giết đối phương bản thân ngay tại nhiệm vụ phạm vi bên trong n i fuji cái này mới là chỗ khó một phương diện tại hy dạ triển khai đối n i fuji ám sát hành động về sau khẳng định sẽ xóa đi đối phương quyền hạn một phương diện khác liền xem như n i fuji có hậu thủ gì bản nhân cũng còn tại vũ trụ bên trong ít nhất phải hai tháng về sau mới có thể trở về đối với đủ loại này vấn đề do dani không có lên tiếng cho đến lúc này s i p h e r mới lần nữa đứng dậy nói trên thực tế chúng ta còn có một vị m ư i cấp thắng viên đã từng đời thứ nhất s x e n cục trưởng vẹn hỷ cắt tơ nữ sĩ một phần tư liệu cùng hình ảnh bị đặt tới trước mặt mọi người rất nhanh quyết nghị thông qua có như thế một việc sự tình s i p h e r rất tự nhiên mà nhưng liền nhận lấy toàn bộ hành động quyền chỉ huy c ù n sẩn từ ngươi mang lên n i d fuji cùng hưu hai vị đặc công tiến về washington từ s e n tổng bộ đ ố i toàn thể s e n thành viên giải khai h ỉ dạ ẩn nút chi bí nạ tạ xạ ngươi cùng cờ lìn hai người hộ tống tiến về cn t ổ n bộ tùy thời nắm chắc c lét sang đơm thì ở sở động tĩnh khi tất yếu có thể đem gây nên tàn khống chế. Apple, vợ dì sợ tổng, hai người các người mang một đội nhân thủ tiến về cn ban đầu căn cứ phá hủy hết thảy. bằng n ở t i ê n sĩ sợ tặc tiên sinh các ngài hai cái tại washington p h ụ cận trợ lệnh nếu mà bắt buộc tùy thời cắt vào chiến trường cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành. rất nhiều nhân thủ bắt đầu dưới sự chỉ huy của s i m hờ hướng về toàn bộ mỹ quốc cảnh nội bốn phương tám hướng lan tràn ra. đây là một trận nhằm vào toàn bộ cn vượt qua một vạn tên trở lên đặc công toàn diện hành động. washington cn toàn bộ t a m xoa kích ca ú Thi thể. đứng tại alexander thì ở sở trước mặt là cn nhanh chóng phản ứng bộ đội đặc trùng ở trong quan chỉ huy vợ dọc dùm đạo ám sát nít fuji kế hoạch chính là từ vợ dọc dùm là chỉ huy hành động đối mặt alexander t h ở sở gào thét vợ dọc dùm là không nói một lời đợi đến đối phương phát tiết xong về sau mới mở miệng mà nói sơ new york bên kia hồi phục n i f u j i thủ hạ tâm phúc h ư u cùng cun s ầ n khả năng phát hiện chúng ta một chút kế hoạch đã từ xì ẻn giữa tầm mắt biến mất alexander thì ở s ở sắc mặt tái xanh vẫn như cũ thật lâu thời gian mới bình tĩnh trở lại nói không cần phải để ý đến những thứ ngu xuẩn kia thông chi một chút đi nhìn rõ kế hoạch sớm triển khai để tất cả đặc chiến đội viên tập trung đến bầu trời hàng không mẫu hạm phụ cận trợ lệ n h ta sẽ mời hội đồng bảo an những thứ ngu xuẩn kia toàn bộ đến đây tham quan bầu trời hàng không mẫu hạm lên không nghi thức đến lúc đó ngươi mang lên mật ờ sổ để ở thanh trừ tất cả xì ẻ dốc sơ tơ thông qua ngươi qua quan hệ giúp ta liên hệ giọt tướng quân k h ì dạ có thể giúp hắn để hắn lần nữa trở lại đề phòng bất quá trước lúc này chúng ta cần một điểm nho nhỏ trợ giúp q một chương hai trăm linh hai gián xì ẻn hủy diện hai t h ư ơ n g hai trăm linh hai gián x n ẻn hủy diện hai tại lần này nhằm vào rắn s ỉ e n hành động tại g i ọ t đạn nghỉ các loại sâu chối hạng s i p p e r m ộ t phương tony m ộ t phương cùng sân m ộ t phương trình hợp thời gian cũng không có quá dài nhằm vào rắn s ỉ e n tồn tại nhanh chóng triển khai tương đối mà hy ra m ộ t phương cũng không phải là loại lương thiện như là alexander thì ở sơ loại này lão hồ ly vẹn vẹn thông qua một chút dấu vết để lại cũng đã đã nhận ra có khả năng nguy cơ quyết định trực tiếp tiến hành đánh cược l ầ n c u ố i nguyên bản hy dạ dấu ở nhìn rõ kế hoạch ở trong rộ lạ phép tính cần vượt qua chi ít ba chiếc không thiên mẫu hạng khi tiến vào ba n g h n mét tầng đối lưu về sau hiện lên tam giác tổ hợp dựa vào lì m ỏ d ì ạ chi tinh tiến hành t i n h chuẩn định vị một lần khai hỏa liền có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn địch nhân tại một phút bên trong liền có thể thực hiện đối tất cả địch nhân thanh lý đến lúc đó khi giã liền có thể chân chính từ chỗ tối bên trong đi vào bên ngoài thực hiện quân lâm thiên hạ nhưng tiềm ẩn bất an cùng nguy cơ phía dưới alexander tỉ ở sở quyết định không lại chờ tiếp tục chờ đợi cho dù là một chiếc không thiên mẫu hạng dùng nhiều phí một chút thời gian cũng phải sớm đem tất cả thai hỏa ngầm toàn bộ tiêu trừ mà rơi alexander tỉ ở sở dự cảm không tệ lúc này được sự giúp đỡ của s i m h e r cùng s ầ n mang lấy n i t fuji cùng hữu hai tên đặc công đã đi tới washington bên trong tùy hành còn có nạ tạ xạ cùng cơ l ì n b ọ n người những người này đều xem như s cn nội bộ thành viên vô luận là c ư ớ p đoạt quyền nói chuyện vẫn là khống chế alexander tỷ ở sơ hoặc là đem s cn cơ sở dữ liệu công bố tại chúng đều cần tiến vào s cn tổng bộ ở trong mới được bất quá lúc này toàn bộ s cn tổng bộ đã triệt để đề phòng tại thật dài một cái thông đạo bên trên đại lượng địa thứ đã dâng lên chuyên môn dùng để phòng không pháo máy toàn bộ giải tỏa l i ề nạ ngay cả đ i môn đều tạ r i ệ t để mã h、so、xạ cùng cớ liền hai người kẻ xướng người họa để cả tri đội ngũ bên trong bầu không khí hơi đã thả lỏng một chút hủy diệt rắn xì、si、ẹn kế hoạch so đám người trong tưởng tượng phải gian nan một chút cùng sần chỉ là nhìn lối đi kêu bên trên tình huống một chút liền trực tiếp đề nghị ta cảm thấy đã là thời điểm thỉnh cầu h ộ t tri viện cái kia to con so một chi quân đội lợi hại hơn nhiều nguyên bản đám người còn m u ố n có thể lạng yên không tiếng động lẹn về xì ẹn tổng bộ ở trong nhưng bây giờ khi dạ phản ứng rõ ràng chính là đã muốn trực tiếp trở mặt để c ù n sợn nạ tạ xạ c ỡ lìn những đặc công này đi công thành xác thực khó khăn một chút s i p h e làm lần này hành động tổng chỉ huy có sở k ứ giờ tổ chức thời gian thực giám sát tự nhiên có thể nhìn thấy xì ẹn tổng bộ trước mặt một mặt này không cần cân nhắc tại washington một phương trụ sở bí mật bên trong một khung máy bay trực thăng rất nhanh lên không không bao dài thời gian về sau máy bay trực thăng tại một mảnh trong tiếng ầm ầm đã đi tới xì n tổng bộ phụ cận trên không không đợi kia xì n nội bộ ở trong hì giả có phản ứng tại rất nhiều hì giả thành viên cổ quái ánh mắt bên trong kia trên trực thăng đột nhiên có một bóng người từ t r ư ờ n g hơn trăm mét cao giữa không trùng trực tiếp rơi xuống sùng dưới đây là cái gì xáo lộ có thể là nghĩ biểu đạt không mở cửa liền chết tại chúng ta trước mặt kiên định quyết tâm đi vậy chúng ta muốn hay không hướng thượng cấp báo cáo ngay tại xì n tổng bộ trên lối đi một đám hì giả thành viên nghị luận ầm ĩ thời điểm một cây mũi tên đột nhiên lấy một cái xào trá vô cùng góc độ xuyên qua trùng điệp hỉ dạ thành viên thủ vệ trực tiếp đính tại kia sắt thép đại môn quét thẻ khí phía trên ông bóng tối hệ liệt điện từ mũi tên bộc phát toàn bộ xì ẹn tổng bộ đại môn máy kiểm soát đột nhiên mất đi hiệu lực ra ngay sau đó không đợi những ngày hỉ dạ thành viên kịp phản ứng nguyên bản kia máy bay trực thăng phía dưới bóng người rơi xuống địa phương chuyển đến một tiếng kinh khủng tiếng giống nương theo lấy âm thanh lan truyền một đạo bóng người màu xanh lục khoảng chừng cao đến ba mét như là mãng hoang quái thú đồng rạng xuất hiện ở thẳng tấp thông đạo phía trên、hút. hiện nay hụt vừa xuất hiện chính là hai lần nổi giận trạng thái hiển nhiên một đoạn thời gian đến nay, cho dù là cũng không tấp nập xuất hiện cũng tại lấy một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức không ngừng tăng trưởng x í c là hụt quái vật kia khai hỏa trao quyền tất cả phòng ngự lập tức khai hỏa sơ chúng ta tổng không khí mất hiệu lực f k ngươi bây giờ nói với ta cái này sớm mẹ nó làm gì đi ngay tại xì ẻn trước cổng chính mặt những cái kia hỷ dạ thành viên b ố i r ố i không thôi thời điểm hụt đã trùng trùng điệp điệp v ọ t thẳng đến một phương to lớn pháo máy t h á p mặt p h ẳ n g chiếu trước hụt hai lần nổi giận h ụ t cũng liền sẽ chỉ một câu nói như vậy nhưng động tác bên trên lại cũng không đơn giản liền như là quần bạo tê giác đồng、dạng. hụt đối k i a pháo máy tháp cơ xông đi lên chính là một trận rồn sức đụng hai tay tung bay hạ một tòa có chừng cao bốn năm mét sắt thép tháp cơ xinh xinh bị hủy đi vỡ đi ra ngay sau đó hụt mang theo kia một cây h ọ n g tháo hậu phương là một cái to lớn sắt tảng dữ dội vô cùng một đường đánh n ệ h ệ xông về xì、si、ẹn sắt thép đại môn mà tới keng có chừng hơn một xích về sau sắt thép cửa lớn ngạnh xinh xinh bị hụt ném ra một cái hố mà tới tại hụt trước mặt bất kỳ cái gì phòng ngự đều không có gì tác dụng quá lớn nhiều nhất cũng chính là kiên trì thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi f k khai hỏa ngăn cầm đó mấy chục tên hy giả thành viên Tại cùng n môn lân cận một phương ám bảo bên trong, cấp tốc khai hỏa, đại lượng đạn phun ra, giống như ngọn đại đại khai một cấp tốc thướng về hụt đánh thẳng hỏa, đánh ám bảo ra, lửa, tới. về lúc đó cn tổng bộ bên trong h i ệ n nhiên cũng đã đạt được tin tức hai khung côn thức chiến cơ phi hành mà ra giữa không trung bên trong bắt đầu hướng về hụt tập kích cho đến lúc này c ù n sân n a tạ s ạ cỡ lìn b ọ n người mới xuất hiện tại đầu này thông đạo thật dài phía trên n a tạ s ạ chỉ là trên chiến trường đảo qua một chút liền trực tiếp mở miệng mà nói ta đi giải quyết đảm bảo tiếp xúc đại môn phong tỏa cỡ lìn đảo qua một chút cuối cùng coi trọng cái tia thiên không ở trong hai khung côn thức chiến cơ mở miệng mà nói bầu trời phương hướng giao cho ta đến giải quyết cùng sần trên mặt x o a n suýt nói tốt ta ta dẫn người đi tụ hợp hút ngay tại cn khẩn cấp lối ra trên lối đi đại chiến không chỉ thời điểm d t đan nghị cùng tony hai người đã đi tới washington một nhà tham nghị viện nghị viên hào trạch trước mặt nói đến tên này tham nghị viên cùng tony còn đã từng đánh qua không ít quan hệ tỷ như nói tại khoa học kỹ thuật hội trợ trước đó một tham nghị viên cùng hẻm mở tập đoàn liên hợp đã từng nhằm vào tony sắt thép chiến giáp khởi xướng qua một lần dư luận phương diện tranh luận lấy t o n y sợ t ạ c danh nghĩa muốn gặp được tên này tham nghị viên cũng không tính quá khó bất quá lúc này t o n y vẫn còn có chút không quá tin tưởng tên này s ở tờ tham nghị viên thế mà cũng là hy giả một viên tiến về cùng s ở tờ tham nghị viên gặp mặt trên đường t o n y hướng về giọt đa n đ i mở miệng mà nói x í c ta mặc dù chán ghét ra hòa này nhưng là tại không có pháp luật cho phép tình huống d ư ớ i chúng ta tự mình đối một tham nghị viên triển khai hành động đây chính là sẽ khiến nhiều l o ậ t lớn ta liền không nên cùng ngươi cùng một chỗ hành động sợ tờ làm y quốc tham nghị viện ở trong một rất có quyền thế người thậm chí có rất lớn tỷ lệ có thể làm tuyển đời tiếp theo tham nghị viện nghị trường đây chính là mỹ quốc phó tổng thống thường vụ nhậm chức g i o t d a n i một mặt bình tĩnh nói tony đây là chúng ta nhất định muốn làm cn cũng không khó đối phó khi dạ coi như tại lớn mật cũng không có khả năng cất giấu một chi quân đội nhưng là cái này sợ tở thăng nghị viên nhưng khác biệt nếu như không thể đem hẳn khống chế lại ai cũng không dám cam đoan có thể hay không tùy thời có đạn đạo thậm chí là quân đội nhúng tay đến hành động của chúng ta bên trong nói tới nói lui g i o t d a n i vẫn còn có chút lo lắng khi dạ tại cho cùng dứt dậu tình huống dưới đối với mình thân nhân triển khai trả thù tại mỹ quốc cảnh nội k h dạ tuyệt đại bộ phận lực lượng đều giấu ở cn ở trong Mà s nếu như m n là nit fuji ở thời điểm đây đều là nit fuji làm việc đối phương thậm chí có quyền hạn có thể trực tiếp liên hệ đến mỹ quốc tổng thống nhưng hiện tại nit fuji không tại do dani đủ khả năng nghi tới cũng chỉ có đi tôn nghi quan hệ c u n s u n natasa kerlin b ọ n người mặc dù tại chiến đấu cùng điện ảnh ở trong gia kính tương đối nhiều nhưng trên thực tế những người này bức cách kỳ thật vẫn là thấp quá nhiều đây cũng là nít fuji tại tất cả mọi người trước mặt có thể hung hăng như vậy nguyên nhân chủ yếu cá nhân chiến đấu lực rất trọng yếu nhưng chỉ cần không phải người cô đơn cái gì đều không để ý liền không có người nào có thể so với một quốc gia máy móc càng thêm đáng sợ liền xem như super t hedros cũng không dám nói cùng quốc gia lực lượng chính diện cứng rắn đ ố i tiến vào s ở tờ tham nghị viên hào trạch đại sành bên trong đối phương còn chưa có xuất hiện tony vẫn là không quá tình nguyện cùng mình chán ghét ra hỏa đánh liên hệ gì t hướng về gió đa ni nhà danh nói ha ha joe ngươi biết nếu như ta nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể tại nhà trắng ăn cơm trưa lấy sợ tác lực ảnh hưởng cùng tổng thống gặp mặt cũng không phải là chuyện quá khó khăn gió đa ni nhất miệng nói đây chính là vấn đề tony nhìn thấy tổng thống ngươi muốn nói gì đâu trong tay chúng ta cũng không có thực chất chứng cứ đem ngươi chiến giáp mặc đi tiếp xuống chúng ta rất có thể gặp phải một trận chiến đấu tony nhẹ gật đầu hai tay nắm ở trong tay một cái dương nương theo lấy máy móc trèo riêng một thân vết màu đỏ mác số năm chiến giáp nhanh chóng bao trùm tại tony trên thân cùng lúc đó q một r n chương hai m ư trăm linh ba gián xì ẩn hủy diệt ba chương hai trăm linh ba gián xì ẩn hủy diệt ba tình thế so d ọ t đa nghi cùng tony trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ác liệt một chút sợ tờ làm mỹ quốc tham nghị viên là hy dạ bên trong hiếm thấy tại công chúng giữa tầm mắt đại nhân vật một trong bây giờ đối phương ngay cả tí xíu che giấu ý tứ đều không có có thể nghĩ thì ra tất nhiên là đã làm tốt nổi lên mặt nước chuẩn bị c h i t để không nể mặt mũi t o n y ngược lại biểu hiện có chút vui sướng nói oa a đây thật là quá tốt rồi ta mới vừa rồi còn nghĩ đến hẳn là làm sao đá gái mông của ngươi hiện tại không cần ta có thể quang minh chính đại tại ngươi trên mặt hung hăng đánh lên một quyền sợ tở cười lên dáng vẻ rất đáng ghét rột u già t hai to dáng vẻ tăng thêm hồng quang đầy mặt thực sự để ngươi chắn ghét mà lại đối mặt một thân chiến giáp sợ tờ nhìn một chút cũng không có lo lắng bộ dáng sợ tờ rót cho mình một chén rượu nước nên ngang ngồi ở một trường kiểu dáng châu âu trên ghế salon nói đại danh đỉnh đ ỉ n h ý rồng man muốn đánh cái mông của ta sao cái này thật là khiến người sợ hại à tony s ợ tác hẳn là sợ hãi chính là n g ư ờ i bầu trời hàng không mẫu h ạ m đã bắt đầu lên không tiếp qua mấy phút ngươi cùng tất cả t r ở n g ạ i người bao quát ngươi cái kia quả ớt nhỏ đều sẽ trở thành thoảng qua như mây khói、Xịt. bị người nâng lên v ả h ngược tony ngay cả một phút nhẫn mại đều không có trực tiếp đưa tay một cái thủ pháo liền hướng phía kia sợ tờ trực tiếp đánh tới bất quá đúng vào lúc này kia sợ tờ bên người một bảo tiêu đại hán lại là trực tiếp ngăn tại đối phương trước người thủ pháo bên trên năng lượng q u a n g mang thoáng qua mà tới đánh vào hộ vệ kia ngực của đại hán phía trên quần áo khét l ẹ n nhưng mà hộ vệ kia đại hán làng già lại là ngay cả một chút vết thương đều không có cùng lúc đó còn lại hơn mười tên siêu cấp đại hán cũng tất cả đều hướng phía giọt đạn nghỉ cùng tony hai người bổ nhào mà tới tony nhanh chóng lên không bất quá kia nhìn những cái kia như là đại đần tượng đồng dạng siêu cấp t r ẳ n g hán tấn công tốc độ lại là tấn bánh dị thường tại tony bay ra không cao hơn hai ba mét khoảng cách liền bị một bay vọt lên siêu cấp chẳng hán bắt lấy cổ chân ẩm tony cả người trực tiếp bị quật bay ra mấy mét có hơn nện vào một mảnh lò sưởi trong tường ở trong cùng lúc đó g i t đan y cũng cùng trọn vẹn bốn tên siêu cấp tráng hán g i a o thủ phanh phanh phanh phanh so tony tốc độ nhanh hơn nhiều g i t đan y tại mấy tên siêu cấp tráng hán xuất thủ một máy mắt trong tay v a i hẹn đỉnh rợn dịt đã tách ra tầng tầng lớp lớp ma pháp đường vân ra bốn phát bổ sung lấy tử vong chi lựa đạn tinh chuẩn vô cùng đánh vào bốn tên siêu cấp tráng hán mi tâm phía trên bất quá cái này bốn phát đạn tạo thành tổn thương cũng vẹn vẹn để cái này bốn tên tráng hán đầu lâu bỗng nhiên nghiêng một cái lập tức cái này bốn tên siêu cấp tráng hán trên thân bắt đầu lan tràn ra một mảnh lớp v ả y màu xanh lục mà đến thậm chí có c ố t thứ bắt đầu bạo lồi mà ra giống như hung m ả n h giã thu đồng dạng đối giọt đa n g i đánh g i ế t mà tới lên gối hồi toàn cước lơ lửng chặt đánh đối diện với mấy cái này giống như đã từng quen biết quái vật tấn công giọt đa n g i một cái lên gối đụng bay một tràng hán lại bánh xe đá bay một tràng hán thuận thế đ à n g không vung tay hai thương đánh vào còn thừa hai tên tràng hán trên đầu tránh thoát mấy người đánh g i ế t giọt đa n g i phi t ố c rút lui đến từ lò sưởi trong tường phế tích ở trong bỏ ra tới tony bên người tony một thân chật vật nói thật là quá sức những đại gia hòa này nhìn giống như có chút quen mắt giordani nhìn cách đó không xa hơn mười siêu cấp tráng hán nhào nhào biến thân đem âu phục trên người triệt để xé nát ra rất nhanh liền nghĩ đến một cái đã chết mất quái vật mà tới lục lục màu da mang lấy lân giáp có thứ còn có tới từ địa ngục huyết sắc ma văn giordani một mặt nhức cả trứng nói đương nhiên nhìn quen mắt những n à y mẹ nó rõ ràng chính là tiểu thảo hạ bộ mỹ nợi sần giordani n h ư mày nói thế nhưng là ạ bộ mỹ nảy sần thi thể bị quân đội mang đi ngươi sẽ không coi là quân đội sẽ từ bỏ đối ạ bộ mỹ nảy sần nghiên cứu đi nhìn đây chính là ta lo lắng đây chính là đáng chết thế lực chính trị làm tham nghị viện ở trong vô cùng có ảnh hưởng lừng người sợ tờ cái này ruột g i ả thai to ra hỏa đủ khả năng ảnh hưởng cùng đội lấy đến đồ vật thực sự là nhiều lắm hiện tại có thể chỉ là một chút tiểu hào ạ bộ mỹ nảy sần tiến thêm một bước đối phương chưa chắc không thể vận dụng một đội quân phát xạ một đám đạn đạo tuy ý đối phương phát huy cn tổng bộ chi chiến g o r d a n i bọn người căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng cùng khi n lúc h u đó kia sở tơ mở miệng lần nữa mà nói tony Sân, sở tạc gió đan nghỉ rộ vụ vin ta lại cho các ngươi một cái cơ hội phủ phục mà xuống hôn dày của ta hướng vĩ đại hì dạ dâng lên các ngươi trung thành bằng không mà nói các ngươi cũng chỉ có mạch suy nghĩ một đầu d t đà nghỉ cùng tony đều không có lên tiếng tại phân tích như thế nào mới có thể vòng qua những n à y tiểu hào ạ bộ m ì nậy sần trực tiếp đối phó kia s r t r cùng những người khác khác biệt s r t r là tham nghị viên loại người này cho dù là tại toàn bộ mỹ quốc cảnh nội đã coi như là đại nhân vật liền xem như có s á t thực chứng cứ chứng minh đối phương là h í giả thành viên cũng đồng dạng không thể đánh giết chỉ có thể bắt sống đương nhiên đây cũng là d t đà nghỉ cùng tony hai người cũng không có đem những n à y tiểu hào ạ bộ m ì nậy sần để ở trong mắt nguyên nhân nếu là sinh tử tuyết cảnh liền không có cái gì tốt nói do đà nghỉ cùng tony hai người không nói lời nào ngược lại bị lúc này sở tờ trở thành một loại mềm yếu vung xuống trong tay liền bị kia sở tờ mở miệng lần nữa mà nói thế nhân chịu khổ đã quá lâu chỉ có hỉ dạ mới có thể cứu vớt ngu mội nhân loại vĩ đại hỉ dạ lãnh tụ cuối cùng rồi sẽ thành thần thần chính là hết thảy là c u â n phong là núi cao là biển cả là quang minh thần muốn mạng của các ngươi các ngươi làm sao có thể đối kháng c u â n phong các ngươi làm sao có thể đánh nát núi cao các ngươi làm sao có thể vùi lấp biển cả các ngươi làm sao có thể thoát đi qua n g mang đương nhiên các ngươi có thể đi hướng hạ cám nhưng hỉ dạ cũng tại trong hạ cám không thể không nói hỉ dạ tẩy nào trình độ vẫn còn rất cao đều là nhân tài khẩu tài cũng không tệ để g i t đạn n h ỉ càng phát ra nhớ tới những cái kia làm bán hàng đa cấp ngay tại g i t đạn n h ỉ cùng tony do dự làm như thế nào hành động thời điểm tại cn tần số truyền tin bên trong đột nhiên truyền đến s ị p hở thanh âm nói dồ vụ v i sơ t ạ c các người tốt nhất mau chóng giải quyết sơ thờ không cần thiết ở nơi đó phí tâm cn tổng bộ bên trong không thiên mẫu hạm đã lên khung bọn hắn muốn đối chuẩn mục tiêu là nhà trắng cùng sơn nạ tạ xạ cỡ lín đều tại không thiên mẫu hạm phía trên chúng ta cùng hì dạ ở giữa nhất định phải triển khai một trận chính diện chiến tranh rồi cùng lúc đó nạ tạ xạ thanh âm cũng chuyển tới nói cn nội bộ bên trong đã triển khai toàn diện nội chiến tất cả h giả đã triệt để bại lộ bất quá chúng ta bên này xuất hiện một vấn đề Cơ r l ì n có chút thở mạnh nói k h i giả tụ tập hết thể lực lượng đều tại không thiên mẫu hạm phía trên đặc chiến đội đã toàn bộ làm phản còn có mười mấy cái tiểu hào ạ bộ m n l i sơn ngay tại vây công hút à đúng tony nhà ngươi sát thép chiến giáp khả năng bị người tất cả đều đem đến không thiên mẫu hạm đi lên x í c thông tin kênh bên trong rất nhanh chuyển đến từng đợt chiến đấu kịch l i ệ tâm thanh d t đan y thế nhưng là nhìn qua c ả m è n a mezi k hai người khác có lẽ không biết cái này không thiên mẫu hạm lên không là vì cái gì d t đan ý lại là rõ ràng gấp thật nếu để cho những này hy dạ phát động nhìn rõ kế hoạch đánh chết mỹ quốc tổng thống chỉ sợ thế chiến chẳng mấy chốc sẽ đến xoa h ắ n a cái này còn kém nhiều năm đâu đi biến sắc d t đan ý nhìn về phía kia sợ tờ nói các ngươi căn bản cũng không phải là vì cái gì quét dọn trở ngại các ngươi muốn gây nên chiến tranh sợ tờ nụ cười trên mặt càng phát ra nhộn nhạo nói thiên đường con đường bắt đầu tại địa ngục thế giới cần nên đón một trận biến đổi đúng lại có mấy phút nhà trắng liền sẽ bị triệt để hủy diện tổng thống phó tổng thống toàn bộ chết bởi một chút quốc gia khủng bố ám sát kế vị h o a n lại làm đ ờ i tiếp theo t h ă n g nghị viện nghị t r ư ở n g ta sẽ kế nhiệm tổng thống s ợ tơ không phải là không có khả năng tại nhìn do kế hoạch bị ép sớm đưa tới tình huống dưới những này h ì giảm ụ c tiêu cuối cùng đã chuyển biến làm đánh cắp tổng thống chức vị trưởng khống vũ khí hạt nhân lợi dụng nhà trắng bị tập kích thời cơ mở ra chiến tranh toàn diện một đám tiên điên. điểm Loại thời này nơi này giao cho ta xử lý ngươi đi không thiên mẫu hạm đây là làm tốt lựa chọn bàn về sức chiến đấu giọt đạn nhì tuyệt đối phải cường hãn hơn t o n y quá nhiều nhưng lớn như vậy một cái không thiên mẫu hạm tuyệt không phải một lát đủ khả năng phá hủy giọt đạn nhì cũng không được ngược lại là t o n y đối với máy móc khoa học kỹ thuật loại hình càng thêm quen thuộc cũng càng dễ dàng có thể tìm tới không thiên mẫu hạm được điểm t o n y sửng sốt một chút bị giọt đạn nhì ý nghĩ kinh ngạc cánh ốc lập tức trực tiếp lên không đụng nát một mảnh nóc phòng hướng về không thiên mẫu hạm phương hướng phi hành mà đi phá hủy không thiên mẫu hạm để rơi xuống đây cơ hồ là biện pháp d dù sao cũng so để không tiên mẫu hạm trực tiếp đánh nổ nhà trắng để hy dạ dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ ba kết quả này muốn tốt cùng lúc đó giọt đạn y hoạt động một chút tay chân nhìn về phía kia sở tờ mở miệng mà nói lúc này giết người chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn đi sở tờ một mặt cười tủm tịm trong tay bưng chén rượu tựa hồ không có một chút xíu e ngại dáng vẻ ngay sau đó kia sở tờ bình tĩnh phất phất tay nói giết hạ án chỉ một thoáng hơn mười tiểu hào hạ vỗ mỹ nảy sần bên trong trừ hai tất cả mọi người tất cả đều hướng về giọt đạn y vọt mạnh mà tới hiện chương hủy Gián ẻn si i d t g Gián hủy tại m đầu m t i năm nay luân phiên công kích lực không có gì đồ vật có thể cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng so sánh các loại hát khoa kỹ vũ khí không nói đến một cái đạn hạt nhân trên cơ bản chính là vô giải tồn tại như ạ bộ mỹ nẩy sân loại này tồn tại để người buồn nôn địa phương ở chỗ sức phòng ngự của bọn họ cỡ nhỏ vũ khí không dùng được cỡ lớn vũ khí không thể dùng đối phó loại này tồn tại thích hợp nhất là laser vũ khí năng lượng vũ khí gột các loại vũ khí làm nhỏ xuống cao tinh nhọn tổn thương vũ khí đáng tiếc là loại này vũ khí mỗi một dạng đều chưa thành t h ủ c gió đạn n h ỉ trên tay vai n h ẹ t đ ỉ n h rợn d ị p theo một ý nghĩa nào đó càng cùng loại với ma pháp vũ khí vi lực tăng lên nương theo lấy g i t đạn n h ỉ thực lực tăng lên mà tăng lên đơn súng rét bất tử nhất định phải liên tục không ngừng tinh chuẩn nhiều thương tiến công mới có thể đối với mấy cái này ra hỏa tạo thành đầy đủ tổn thương một cái tiểu hào ạ b ô mì n ả y s ầ n không khó giết chết nhưng hơn mười tiểu hào ạ b ô mì n ả y s ầ n gây công liền để giọt đạn nhỉ xa vào đến một loại tới rằng có tiết tấu ở trong lơ lường đạn tiện tay một thương đem một sông lên trước mặt mà đến tiểu hào ạ b ô mì n ả y s ầ n địch trụ ngay tại giọt đạn nhỉ chuẩn bị liên tục m ấ y phát đem xương sọ cho sốc lên thời điểm hai ba tên tiểu hào ạ b ô mì n ả y s ầ n sinh tử không để ý đã vọt tới giọt đạn nhỉ hai bên trái phải mà tới lên gối hồi toàn cướp lực lượng cường đại như là từ đuôi đến đầu chiến truy đồng dạng đem hai tên tiểu hào ạ pô mì nẩy sẩn đá bay ra không đợi d ọ t đạn nỉ g h thở một ngụm lại là ba bốn tên tiểu hào ạ bộ mì n ả y sẩn như là như bị điên hướng về d ọ t đạn nỉ g h vọt mạnh m à tới thậm chí không có bất kỳ cái gì c h i ê u pháp cùng kỹ xảo chính là cứng rắn đ ô i cứng rắn nào một cái hấp phí giờ đạn nổ tung sóng xung kích đem những cái kia tiểu hào ạ bộ mì n ả y sẩn ngăn cản chắc chắc chắn d ọ t đạn nỉ g h vung tay đ ồ n g dạng đạn trong hư không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng c u n g vòng qua mấy tên tiểu hào ạ bộ mì n ả y sẩn chuẩn bị đem kia sở tờ trực tiếp đánh giết tại chỗ đáng tiếc kia sở tơ bên người cơ hồ là tùy, thời tùy chỗ. đều có hai tên tiểu hào ạ bộ m ì nẩy sẩn thủ hộ lấy trực tiếp nào tới dùng thân thể đem kia hình cung đạn phong c ả n chắc chắn một chén rượu công phu mà thôi g i t đ ạ nghỉ cùng cái này hơn mười tên tiểu hào ạ bộ m ì nẩy sẩn chí ít cũng đã đánh hơn mười vừa đi vừa về tại lớn như vậy phòng khách bên trong g i t đ ạ nghỉ hai chân như là bánh xe đồng dạng vung mạnh ra giống như vượt mọi trông gai c h i ế n h phủ lại giống là pha sóng mà đi gạ rèn thuyền đem cái này đến cái khác tiểu hào ạ bộ m ì nẩy sẩn đã bay ra ngoài tại gió đạn n h ỉ trong tay o a nhặt đỉnh rỡ dịt càng là không có từng giây từng phút dừng lại đại uy lực đạn như là màn m Độ c ũ từ khi mở ra tự thân tử vong thần lực đến nay giọt đạn nhì còn là lần đầu tiên đối với mấy tháng về sau a s g a r chuyến đi vô cùng chờ mong khỏi cần phải nói chỉ là ô điên đại lao hứa hẹn vì chính mình chế tạo một thanh vũ khí liền đầy đủ để giọt đạn n h ỉ mừng rỡ mà lúc này đây Phòng h k á c sợ tờ r o n đứng dậy nhìn đồng hồ tay một chút tại hai tên tiểu hào ạ, mì sần hạ bộ mỹ nẩy sẩn chen trúc hạng hướng về ngoài trang viên mặt đi đến cách thật xa do đang nghĩ có thể thấy rõ ràng tại kia sợ tờ đi đến cửa trang viên thời điểm một cỗ màu đen lì mù xìn vừa vặn xuất hiện tại mở ra cửa xe bên trong một mang suy nghĩ kính đầu trọc đem kia sở tờ đón nhận xe con phía trên xích lầy là cái kia xì ẻn ở trong rất là sợ chết hy ra thành viên do đàn i đối nó rất có ấn tượng bất quá lúc này do đàn i bị một đoàn tiểu hào ạ bộ mị nảy sần lôi kéo chắc chắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia xì thầy hướng về mình cười cười sau đó đôi trang viên phương hướng ân xuống một cái điều khiển từ xa chốt mở ngay sau đó tại trang viên bên trong có tinh vi cơ quan âm thanh liên miên văng lên từng đạo sắt thép bích trướng bắt đầu khép lại bất quá ba năm giây toàn bộ trang viên chủ thể lại、sảnh. rất nhanh bị sắt thép bao khỏa chắc chắn trở thành một cái triệt để phong bế không gian liền ngay cả trên đỉnh đầu đều có sắt thép thương không phong cấm suy suy đúng vào lúc này cả phòng trên mặt đất trên vách tường có lít nha lít nhít l ố i nhỏ mở ra c u ộ n c u ộ n xương trắng từ đó lan tràn hẳn ra cùng lúc đó trong gian phòng kia xa hoa tv lở cờ giờ cũng mở ra m ạ n tới tại màn hình tv bên trong cho thấy chính là s ở tở cùng xịt với hai người trong xe khuôn mặt đều là mang lấy một bộ tiêu chuẩn người xấu thức c ư ờ i gian dỗ vô vị tiên sinh đây là chúng ta vì người chuyên môn chuẩn bị cường độ cao gây tê khí độc một giọt n ọ c độc xâm nhiễm hóa thành xương mù về sau có thể hôn mê hơn ngàn tên t r ẳ n g h á n phanh phanh phanh phanh căn bản không chờ kêu màn hình tv ở trong xịt h ậ y nói hết lời giọt đạn n h ỉ trực tiếp đưa tay đem trong gian phòng giám sát thiết bị trực tiếp đánh n ổ ra cùng lúc đó tại sở thờ trang viên đại s ả n h bên trong kia trọn vẹn hơn mười tên tiểu hào ạ t ô mị lệ sẩn tại nồng đậm gây tê khí độc vây quanh phía dưới rất nhanh trở nên chóng mặt vô luận là lực lượng hay là nhanh hạ thấp xuống tới đã nhìn í phía khí lúc liền lò lây lan là là nút khách góc cái kia còn chưa độc. cùng cái cổ này phòng trong trong tường trên, tránh nẻ những tràn Muốn này hơn 10 tên nảy sần chiến đấu tiếp, thật đúng là không thân. n hào gây sớm sưới sự một Mỹ kia triệt tiểu tiếp, tê thật thật tốt thoát ở ở h ra để đấu ạ xem căn phòng kia ở trong tràn ngập lên khí độc do đ ã n h í lại là không chịu được cười lạnh thành tiếng vung tay lên từ ba lô không gian ở trong đêm kia tony đưa cho mình màu đen chiến giáp lấy ra ngoài tony xuất phẩm chiến giáp trên cơ bản đều là lấy tiền ném ra tới bên trong tuần hoàn đạo lưu hệ thống thậm chí ngay cả mắc tiểu thời điểm đều có thể tại chiến giáp ở trong trực tiếp giải quyết phong b ế c h ỉ n đến giáp nội bộ cung cấp oxy loại công năng này tất nhiên là không cần nhiều lời chờ g i t đan n h mặc vào chiến giáp thời điểm trong gian phòng s ư ơ n g trắng đã triệt để tràn ngập ra Kêu khí Khôi không tên tê tiểu quật xuống đầu hơn hào ả, sần, trước hết nhất phải phục hán hình thái Đối với những này sinh hóa cải tạo chiến nội sần này ngực Từng ngã ngã nằm trên tráng này Nì tổ Trước trực tiếp trái đất mặt tạo Giọt loại cái Đối với cải Đà đạo ạ mì độc sĩ ra lúc có bị bá gây trên cơ bản cùng đơn thuần công cụ sát nhân không có gì sai biệt lúc này không triệt để thanh trừ tương lai rơi xuống những người khác trong tay còn không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần tới bất quá một kích này g i ế t ngược lại là để d ọ t đạn nghi có một chút ngoài định mức phát hiện tại một bị xuyên thủng đầu tráng hán đầu lâu bên trong nương theo lấy máu tươi chảy xôi u lại có một cái vỡ vụn vi hình c h i m từ đó toát ra tới gia vi tiểu hào quét hình những vật này nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì sơ đây là một loại vỡ vụn điện tử thiết bị x t a thật đúng là cám ơn ngươi chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao ý của ta là loại này điện tử thiết bị là dùng tới làm cái gì sơ có bảy mươi phần trăm bốn khả năng là dùng tại tín hiệu tiếp thu có g i t đa nhì trực tiếp đánh gây giả vịt lời nói bắt đầu quay người phá hư cái này phong cấm lại bốn phương tám hướng sắt thép hộ trên thực tế tại g i t đa nhì chiến giáp bên trong cũng không phải thật sự là giả vịt mà là một cái từ trên thân giả vịt dành trước xuống tới yếu trí tuệ nhân tạo theo nghe nói lần trước bị g i t đa nhì xối dục về sau giả vịt trở lại tony trong nhà bắt đầu suy tư tới linh hồn tự do loại hình hàng nghĩa cho tony tìm không ít phiền thức cũng chính là một lần kia về sau tony liền không còn có để chân chính dạ vịt vì gió đa nhì phục vụ qua cùng lúc đó tiến về lầu năm góc một đầu rộng rãi đại đạo bên trên một cỗ xa hoa màu đen xe con bên trong s ở thợ cùng s i thầy c h í n h uống vào trạm tỉnh vẻ mặt tươi cười nói cái gì sơ không biết tại ngài cử tri bên trong có cái gì người thú vị ha ha một đám người ngu xuẩn mà thôi muốn nói đặc thù cử tri cũng là có một cái hai mươi ba tuổi vóc người nóng bỏng ẩm ngay tại kia s ở tơ lộ ra một loại hoài niệm h è n mọn biểu l ộ lúc màu đen xe con trên mui xe chuyển đến một tiếng tiếng vang to lớn ngay sau đó trần xe cửa sổ mái nhà phá vỡ giót đang đ đâu mặt nạ nhanh chóng rút đi m a n g l ấ y m ộ tại vòng n g i nói, này, n các g ư ọ i đ a n g nhì ó i cái giống gì, ta n ư được nghe g chút cái một chuyện rất thú rất vừa ị Ấm. Ngay Nì tại Giọt v dứt lời thời điểm xe kia trước ở trong xì thầy lén lút một thương đánh ra chuẩn xác vô cùng đánh vào giọt đạn n ì mi tâm phía trên bất quá đáng tiếc là cái này một viên đạn tại giọt đạn n ì trên thân ngay cả cơ bản rách ra đều làm không được giọt đạn n ì trên mặt thần sắc càng phát ra lạnh lùng xoay người tại kia một bên trên cửa xe bỗng nhiên kéo một phát toàn bộ cửa xe đều bị g i t đạn nhì m n h sinh xé rách xuống tới cho đến lúc này g i t đạn n mới từ trên mũi xe xoay người tiến vào xe con ở trong nhìn xem kia run run r ậ y r ậ y hai người do đã nhì n ắ m lấy xì thầy cổ áo đem n â n g tại giữa không trùng cao tốc hành xử phía dưới kia tiếng gió phân phận đem trên mặt thổi ra mặt run run không thôi không đứng dậy ta ta cái gì đều nói cửa xe bên ngoài xì thầy bị bất thình lình t ậ p kích dọa đến toàn thân như lộn lẫn ra toàn không có trước đó loại kia cực tốc phản kích lăng lệ cùng cừng rắn do đã nhì không để ý đến kia xì thầy lời nói tiếp tục xem kia s ở tờ nói sợ tờ nghị viên lần nữa gặp mặt kinh không kinh h ỉ ý không ngoài ý、muốn. so với tại tiểu hào ạ tổ mỹ nảy sần bảo vệ dưới lúc cái t r ù n g loại kia chấn định cúng phép lối lúc này sợ tở sắc mặt nháy mắt tái nhận càng là có từng m ả n g lớn mồ hôi từ trên trán chảy ra mà tới nhìn xem giọt đạn n h ỉ trong tay tinh mỹ súng lục sợ tở cương cười nói dồ vô v ị tiên sinh tại t r o n g trang viên đó cũng không phải bản ý của ta ta chỉ là bị hy dạ bức bách bọn hắn bắt nữ nhi của ta ta cũng là người bị hại ta nguyện ý ra đường làm chứng ta có thể xác nhận hy dạ tội ác quy một chương hai trăm linh năm gián xị n hủy diệt nam chương hai trăm linh năm gián xị n hủy diệt nam hy dạ chế độ phi thường nghiêm khắc tuyệt đại bộ phận hy dạ thành viên thậm chí muốn tại trong miệng thường xuyên giấu bên trên một viên răng giả tại lúc cần thiết trực tiếp cắn nát tự sát dùng cái này tránh tổ chức tình báo và tin tức tiết lộ ra ngoài nhưng ngạnh hán cũng phải phân người s ở tở cùng s ị thuế hai cái hiển nhiên cũng không phải là dạng này ngạnh hán cái này cũng, cũng không tính là mười p h ầ n ngoài ý muốn cho dù là tại hỉ dạ loại này trong tổ chức cũng không có khả năng hoàn toàn dựa vào cao áp chính sách đi thống trị tất cả mọi người càng cao cấp thân phận độ tự do cũng liền càng lớn một chút s ị thuế cùng sơ tở có thể không chút do dự bán tổ chức cầu sống đặc chiến đội giáng dấp joseph do đan n g h ĩ bản thân liền không có trực tiếp giết chết s ở tờ cùng Sĩ t lầy ý tứ đem hai người nhất thống đe dọa đạt được đầy đủ tin tức cùng tình báo về sau do đan n g h ĩ liền đem hai người từ trong xe lôi kéo ra cột vào cầu vượt hạ một cây xà nhà lớn phía trên cũng tiện tay thông chi fbi cùng b a sington cảnh sát giải quyết hết s ở tờ cái này hì dạ ở phía ngoài thế lực chính trị bên trên uy hiếp về sau do đan n g h ĩ nhanh chóng hướng về xỉ ẹn tổng bộ phương hướng phi hành mà đi so với sợ tờ nói tới chỉ cần mấy phút liền có thể hủy diệt nhà trắng rõ ràng rán xỉ ẹn ở trong nhiễu loạn so hì dạ trong tưởng tượng muốn càng thêm phiền t o á i một chút cùng Sân Mang lấy c u ố nhưng cn là đột tiến、CN、tổng Sien bên ộ b trong, trong cũng không có khả năng toàn bộ đều là hy dạ thành viên càng thậm chí cn ở trong tuyệt đại đa số thành viên vẫn tương đối bình thường đặt công viên trước khi dạ s â m lấn chân tướng bị vạch trần ra về sau toàn bộ s i cn bên trong vô luận là washington tổng bộ vẫn là những phân bộ khác rất nhanh liền bày biện ra một loại đại loạn đấu xu thế mà tới ai cũng không biết bên cạnh mình đồng sự đến cùng là thân phận gì mỗi người cùng mỗi người ở giữa đều tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác hai hai tương đối nhao n h a u rút súng rằng co cái này còn tính là tương đối tốt một điểm cục diện hơn nữa có chút tinh thần trọng nghĩa khá mạnh s i cn thành viên trực tiếp lựa chọn chính diện mở làm tiếng súng liên miên tại mỗi một cái cn trong căn cứ điên cuồng lan tràn cn t ô n bộ xem như tàn khốc nhất một cái chiến trường nhất là tại alexander thì ở sở có nhất định dự cảm về sau hy dạ đại lượng tinh nhuệ cùng vũ khí bí mật đều được can bài đến không thiên mẫu hạm phía trên cái này khiến hy dạ không chế không thiên mẫu hạm cho dù là tại trùng điểm chặn đánh hạn cũng rất nhanh bay lên bầu trời bất quá ngay tại hy dạ hạ lệnh lấy không thiên mẫu hạm hỏa lực cường đại trực tiếp phá hủy nhà trắng thời điểm nguyên bản tại hy dạ không chế hạ một chút x e n công trong cơn chấn động cũng không thể không lựa chọn liều chết phản kháng phá hủy nhà trắng liền xem như rất nhiều nhát gan tiết mệnh xỉ、si、n công bị người cầm thường chống đỡ cái đầu cũng không dám làm ra hành động điên cùng như thế không thiên mẫu hạm trong nháy mắt đại loạn lại thêm c ơ lịn hút tony đến, đến rút hí giả nguyên kế hoạch chậm chạp không cách nào đạt được chấp hành mà lại càng thêm h í giả hốt h o ặ c là nạ tạ xạ cùng cùn g sần hai người tại s xịn tổng bộ bên trong thuận lợi đột nhập đến alexander t Tì ở sở vị trí chiến đấu kịch liệt bên trong alexander t Tì ở sở căn bản là không có cách đối h í giả thành viên tiến hành hợp lý chỉ huy chờ g i t đan y đuổi tới s xịn tổng bộ thời điểm nhìn thấy chính là một mảnh khói lửa cuộn giống như chiến trường tình cảnh ở trên bầu trời một chiếc có chừng vài trăm mét to lớn quái vật khổng lộ bốn cái tua bin xoay tròn phun ra ẩn hỏa diễm trừ ô i i động k cái đó ra tony ở trên bầu trời mang lấy một đoàn sắt thép trên lưới giáp lấy một loại linh hoạt vô cùng phương thức không ngừng phi hành trong lúc này còn muốn tránh né kia không thiên mẫu hạng bên trên hàng tháo, pháo phá máy bay kích so với hột cùng tony hơi nhẹ nhõm một điểm là cờ lìn chỉ cần đối mặt một đám hủy dạ đặc chiến đội truy sát là được rồi phá hủy không thiên mẫu hạng là làm vụ t r i gấp g i t đạn ý đuổi tới xỉ ẻn tổng bộ thời điểm ngay lập tức liền trực tiếp xông lên không t r ú n g hướng về kia không thiên mẫu hạm phá không mà tới lên hạm lần đầu tiên g i t đạn ý liền thấy trên bầu trời tony bị một phát pháo máy đạn đánh trúng cả người vô cùng chật vật từ giữa không trung r ấ t xuống trên b o n g thuyền hóa hình hơn mười mét vừa vặn đi tới g i t đạn ý trước mặt ha ha tony ngươi nhìn có chút chật vật ta x í c mác số năm chẳng qua là dạng đơn giản khinh bạc chiến giáp mà thôi ta mác số bảy đã tại nghiên cứu phát minh bên trong đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi t ế n thử sự lợi hại của ta đang nói g i t đạn nhì đối ngay phía trước liên tiếp mở s ò n g một dây chín thương tốc độ cực hạn hạ từng đoàn từng đoàn ánh lửa ở giữa không trung nổ tung một mảng lớn đuổi sắt tony không thả sắt thép chiến r á c bị đánh nổ ra cùng lúc đó tony cũng là xoay người nghiêng bên trên đối g i t đạn nhì phía sau phương hướng liên tiếp hai phát thủ pháo đem một tọa hạm trở pháo máy cung đạn bộ bị đánh nổ ra lúc ngươi hẳn là cảm tạ ta không phải ngươi liền muốn nếm thử hạm tái cơ pháo mùi vị có đúng không ngươi cho rằng ta trốn không thoát sao ta chẳng qua là cấp cho một cái cơ hội biểu hiện mà thôi nếu như không có ta ngươi liền bị hẹm mở tập đoàn hàng nhái vây đánh cùng tony ở giữa, d t đàn g h ỉ tự nhiên là rất quen thuộc hai người tao lời nói không ngừng trên tay nhưng cũng căn bản không dừng được một chiếc trọn vẹn vài trăm mét không thiên mẫu hạng bên trên có thể chở khách những cái tia sắt thép chiến giáp tiểu hào ạ bộ m n l i sần khi dạ thành viên thực sự là nhiều lắm tony như thế đánh xuống không phải biện pháp có thể đem cái này đại gia hỏa làm tắt máy sao d t đàn g h ỉ liên tiếp bay súng đánh nổ một tòa xoay đầu lại hạm tái cơ pháo một cái lên gối đem một khung sông lên mà đến sắt thép chiến giáp đụng thành tan ra thành từng mảnh tony lúc này cũng vừa mới từ giữa không trung xe qua tại cớ l ỉ n h tinh chuẩn vô cùng tiện thuật phía dưới làm xong một tiểu hào ạp bộ mỹ n i sần đem từ không thiên m â u hạng bền trên nổ bay ra ngoài nghe được g i t đàn h y lời nói về sau tony nhìn thoáng qua kia bị trọng binh bảo hộ tứ phương tua bin chỗ nói nhìn thấy những cái kia một bay bi sao ta cần một cái tương đối yên t ĩ n h một điểm làm việc hoàn cảnh bọn hắn thực sự quá náo loạn g i t đàn h y liếc nhìn lại tại kia tứ phương tua bin chung quanh mỗi một chỗ địa điểm đều có ít nhất hai ba mươi cái tiểu hào ạp bộ mỹ nệ sần cũng không tham dự chiến đấu chỉ khi nào có người tới gần nơi đó mặc kệ là cn thành viên cũng tốt vẫn là hy dạ thành viên cũng tốt liền sẽ nháy mắt l mấy cái này tiểu hào ạ bộ mì nảy s ầ n cùng sở tờ trang viên ở trong những cái kia lại có chút khác biệt những này tiểu hào ạ bộ mì nảy s ầ n trên thân nóc trệ c h i sắc càng thêm rõ ràng thậm chí liền ngay cả nhất cử nhất động ở giữa đều có loại máy móc cảm giác bất quá những này tiểu hào ạ bộ mì nảy s ầ n lại là bị vũ trang đến cực h ạ n nhìn xem những này tiểu hào ạ bộ mì nảy s ầ n trên người máy móc cảm giác do đan y rất nhanh nghĩ đến tại sở tờ trang viên ở trong những cái kia tiểu hào ạ bộ mì nảy sẩn trong đầu điện tử thiết bị có thể hay không những này tiểu hào ạ bộ mì nảy sẩn căn bản chính là bị người không chế từ x Tiện、tay i n t giải quyết hết mấy cái lén lút h í dạ thành viên g i t đan y c ù n bạo vô cùng đem vài khung súng lại đi lên sắt thép chiến giáp đập vỡ vụng ra v ọ tới t một phương tua bin phụ cận hướng về cách đó không xa đại h ố n g đại khiếu bạo lực vô biên hụt hô to một tiếng ầm nương theo lấy g i t đan y một tiếng kêu hô hụt trực tiếp bông nhiên nhảy lên trên thân còn mang theo mấy cái tiểu hào ạ b ộ mi n ậ i sân trực tiếp rơi xuống g i t đan y trước mặt mà tới giống lột xuống trên người mình một tiểu hào ạ bô mi nậy sân hụt gần như ra thú tại trên thân một trận mấy truy lúc này mới bông nhiên nhìn về phía gió đan y phát ra rít lên một tiếng mà tới、oh, hát, xịt. sự o con, ngươi này hỏa khí a làm thật i Ok, giúp i ta một chứng minh cho dù là bốn lần nổi g i ậ n hút tại số lượng đông đảo tiểu hào ạ bộ m ì nẩy s ầ n công kích đến cũng rất chật vật mặc dù bốn lần nổi giận về sau một lực phòng ngự tăng gấp b ộ i cho dù là bị không ngừng công kích cũng không có bất kỳ cái gì thương thế nhưng chật vật cũng là không thể tránh khỏi nhất là h ộ t t à c quy không cao chiến đấu toàn bộ nhờ mãng không có kỹ xảo trợ rút h ạ càng là tiếng giống không ngừng bất quá vừa đánh vừa rút lui giọt đạn nhì liên tiếp hô to h ạ chiến trường cuối cùng là dần dần chuyển rời đến giọt đạn nhì quyển định xuống tới một mảnh trên đất trống tại kia đất trống bên trong có một vòng lớn ngân s ắ c hình trụ điện từ bom nương theo lấy g ọ t đạn nhì trong tay máy kiểm soát trùng điện bom n ư ơ n theo g điện từ sóng ánh sáng trực tiếp q u y t tán ra đến đem kia trực ngay sau đó hụt nghe t ngang đi tới gió đa nghi bên người như là cự viên đồng dạng hai tay đấm ngực dùng cái này để biểu hiện mình hùng tráng nguy vũ gió đa nghi khinh bị nhìn đối phương một chút nói to con ngươi chẳng qua là đem bọn nó dẫn tới mà thôi nhưng này đều là công lao của ta giống ầm hụt nháy mắt giận dữ ngay sau đó tại giọt đạn n h ỉ không có chút nào phòng bị tình h n g dưới hụt một quyền đánh vào giọt đạn n h ỉ trên bờ vai đem đánh bay ra mấy mét có hơn nhìn thấy giọt đạn n h ỉ chật vật bay ra nện vào một phương hạm tái cơ pháo nền móng bên trên hụt mới dương dương đắc ý hướng phía những chiến trường khác bổ nhào mà đi lúc này t o n y từ đằng xa bay thấp trên thân chiến giáp tràn đầy khói lửa vết tích nhìn giọt đạn n h ỉ một chút cười chào phúng nói nhìn xem chúng ta đại công thần bị hụt tú a i q u y sao thật đúng là đáng thương q một chương hai trăm linh sáu gián xị ẩn hủy diệt xong chương hai trăm linh sáu gián xịn hủy diệt xong cùng hụt loại này to con không có gì tốt、so đo. mấu chốt là cùng gia hỏa này so đo sẽ chỉ ăn t h ị t t h ỏ i gió đã nghỉ từ hạng tái cơ pháo tháp cơ bên trên gian nan đi ra một mặt nhức cả trứng nhìn về phía tony nói có biện pháp giải quyết cái đồ chơi này sao tony trên bàn tay có tia sáng hình chiếu mà xuống rất nhanh liên tiếp đến kia tua b i n hệ thống điều khiển trầm m ặ t một lát tony trên mặt có chút khó coi nói không thiên mẫu hạm hệ thống động lực dùng phân khu cô lập đơn độc hệ thống điều khiển sợ là chúng ta nhất định phải đem mỗi một cái tua b i n đều vào xe một lần tại không cách nào rết vào không thiên mẫu hạm nội bộ tình hướng giới từ ngoại bộ giải quyết không thiên mẫu hạm hệ thống động lực rất là g i a nan bất quá tony dù sao cũng là địa cầu bên trên nổi trội nhất thiên tài người thông minh một trong phối hợp với giọt đạn n g bạo lực phá giải rất mau đem một phương này tua b i n hệ thống điều khiển khóa kín vận tốc bay hạ thấp xuống tới cn tổng bộ dù sao cũng là tại washington đặc khu trung tâm chính trị khu vực nếu như có thể để cái này không thiên mẫu hạm chậm chạp hạ xuống đương nhiên phải so trực tiếp bạo lực đánh nát để rơi xuống muốn tốt hơn nhiều lúc này không thiên mẫu hạm bên trên phần lớn hạm tái cơ pháo cùng đạn đạo hạng pháo tại tony chỉ dẫn hạn đã bị hụt phá hủy hơn phân nửa trình độ uy hiếp giảm mạnh có thể bảo tồn hạm như thế một chiếp một h i ế p không thiên mẫu hạm, cũng là tốt. có giải quyết những cái kia tiểu hào ạ bộ mì nảy sần phương pháp toàn bộ không tiên mẫu hạm bên trên hỉ dạ lực lượng phòng ngự liền trực tiếp bị suy yếu vượt qua sáu bảy thành hốt rất quái giordani c e r l i n tony bọn người lấy bóng tối hệ liệt điện từ bom bồ đao cũng vô dụng thời gian quá dài toàn bộ không tiên mẫu hạm liền bị khống chế chắc chắn đợi đến tony tiến vào không tiên mẫu hạm nội bộ về sau rất nhanh dùng một cái dụng cụ nhỏ đem hệ thống cùng xịp hở sở k â y giờ tổ chức liên tiếp ok không tiên mẫu hạm đã tại tiếp nhận bên trong hệ thống đã toàn diện tiếp quản cn tổng bộ bên trong khả năng còn cần các ngươi một chút trợ giút tần số truyền tin bên trong rất nhanh chuyển đến xịp hở thanh âm toàn bộ chiến cuộc bên trong xịp hở nữ nhân này thủy chung vẫn là không hề lộ diện xuất hiện trên chiến trường nhưng lại tại chiến đấu bên trong đưa cho từng cái phương diện vô số tình báo và tin tức gió đăng y đều có thể nghĩ đến tại lần chiến đấu này về sau sẽ có vô số s ì n thành viên bị xịp hở triệt để vơ vét đến sở kỹ giờ trong tổ chức chớ nói chi là xì n ở trong những cái kia cơ mật tình báo tư liệu khoa học kỹ thuật trở. bất quá không thể không nói nếu như không có xịp hở chỉ huy cùng bố cục chiến đấu tuyệt đối không có thuận lợi như vậy dù sao gió đăng y tony h u t l i n nạ tạ những người này đều là quen thuộc đơn độc hành động người phối hợp lẫn nhau cái gì hoàn toàn chính là hưởng công shipper thật giống như một cái phía sau màn điều hành nhân viên đem tất cả mọi người lực lượng dùng lớn địa phương thích hợp nhất trong đầu suy nghĩ chỉ là k h é p quét mà qua giọt đ ạ nghỉ cùng tony tại không thiên mẫu hạm hạ xuống trước đó đi đầu một bước từ trên bầu trời phi hành mà xuống tại tony một cái thủ pháo phía dưới phá vỡ xì ẹn trên đại lầu một mặt cửa sổ tiến vào dạ vị tiêu ký cuối cùng chiến trường mà tới k ế c tháp c á c tháp một trận máy móc biến hình thanh em vang lên tony sau khi rơi xuống đất hai tay giơ lên thủ pháo phía trên năng lượng hội tụ trên đầu vai càng là có một nhỏ sắp xếp đạn xuyên giáp bắn ra này các vị tốt nhất đem hai tay giơ lên giạp vít khóa chặt trong gian phòng tất cả vũ khí thiết bị trong gian phòng là lấy alexander tỉ ở sở cầm đầu hì dạ cuối cùng một đám ngoan cố phần tử tại những người này trong tay bảy tám tên hội đồng bảo an thành viên bị người dùng thường c h ố n g đỡ đầu chia làm hai nhóm một nhóm cảnh giác nhìn về phía t o n y một nhóm cảnh giác nhìn xem cổng nạ tạ xạ b ọ n người Trừ cái đó ra bình tĩnh nhất chính là alexander tỉ ở sở nhìn xem trùng điệp vây quanh đi lên mọi người alexander tỉ ở sở sắc mặt khó coi bất quá lập tức bình tĩnh cầm lên điện thoại nói các ngươi những n à y đủ mọi màu sắc q u á i thay làm sao chỗ nào đều có các ngươi gì sao alexander tỉ ở sở một câu nói còn chưa nói hết tony giáp vai bên trên đạn đã nhanh chóng bắn ra chỉ là tại không trung mang ra từng đạo sóng bạc chứ alexander tỉ ở sở bên ngoài tất cả h ì dạ thành viên đã tại chỗ ngã xuống đất tận đến giờ phút này tony mới mặt nạ bắn ra một mặt chảo phúng nhìn về phía đối phương nói thực sự thật có lỗi ngươi vừa mới nói cái gì alexander tỉ ở sở trên mặt cơ bắp lắc một cái miệng há lại trường lại là cái gì cũng không thể nói ra đợi đến tony gắn xong tất về sau g i t đa n g h ĩ lúc này mới từ ngoài cửa sổ bay đến trong gian phòng trên thân chiến r i á p bắn ra mặc đồ tây dày ra đi tới trong gian phòng hướng về alexander t h ì ở sở cười cười nói tỉ ở sở các hạng sơn thủy có gặp lại chúng ta lại gặp mặt hôm nay n g ư ờ i đạn đạo chưa chuẩn bị xong sao g i t đa n g h ĩ cũng không phải loại kia có thủ không báo người ban đầu ở có núi nẹn tàu khách sạn dưới mặt đất bảy tầng bị cái này alexander tỉ ở sở lấy đạn đạo uy hiếp g i t đa n g h ĩ cũng không có quên qua alexander tỉ ở sở sắc mặt khó coi lập tức một mặt kiên cường nói ừ biết hi dạ tại sao gọi là hi dạ sao bởi vì hi dạ chém đứt một cái đầu sẽ mọc ra hai cái đầu đến thất bại lần trước m à t h ô i ngươi cho rằng các ngươi thắng sao đang nói alexander、b. t e ở sơ đột nhiên đưa tay hướng về phía một hội đồng bảo an thành viên nhân xuống điện thoại tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem alexander、b. t e ở sơ tên kia bị nhắm ngay hội đồng bảo an thành viên càng là b ố i r ố i vô cùng tại toàn thân trên dưới s ờ soạn một lần sau đó một mặt mộng bức nhìn về phía đối phương mà tới trang diện một trận xấu hổ alexander、b. t e ở sơ mặt mũi tràn đầy không tin tả lần nữa manh theo điện thoại cũng không có cái gì c h ứ n dụng trong phòng tất cả mọi người lẳng nhìn alexander tỷ ở sơ ở nơi đó biểu diễn một lúc lâu nạ tạ xạ mới một mặt cười lạnh đi tới trong gian phòng lấy ra một cái điện thoại di động nói t ỷ ở sở các hạng ngươi muốn dùng cái điện thoại di động này thử một lần sau nạ tạ xạ sau khi nói xong đem điện thoại kia vung ra alexander t ỷ ở sở trên thân cùng lúc đó nạ tạ xạ tiện tay bao trùm một nắm sinh vật kỹ thuật phân biệt công bài toàn bộ rơi vào trên mặt bàn những vật này đều là alexander t ỷ ở sở bố trí một cái chuẩn bị ở sau tại cần thiết tình huống dưới có thể nháy mắt buộc phát ra mấy ngàn độ điện từ nóng dung năng lượng trực tiếp đem người trái tim đốt cháy ra những người khác có lẽ sẽ bỏ sót điểm này nhưng giọt đạn nhỉ là nhìn qua cạm pèn a mê dì k hai nhiều lần người xuyên việt tại xịp hờ đem ẩn nút đuổi bắt alexander tỉ ở sở nhiệm vụ giao cho nạ tạ xạ về sau giọt đạn nhỉ liền đã thông báo nạ tạ xạ những n à y cần thiết phải chú ý lôi khu nhìn vẻ mặt kinh hoàng alexander tỉ ở sở giọt đạn nhỉ từ ba lô không gian ở trong lấy ra một thanh trường đao mà đến nói tỉ ở sở các h ạ n tới tới tới để ta chặt xuống đầu của n g ư ơ i nhìn xem có thể hay không mọc ra hai cái đến ngoạ t à o n ê mã nghe không hiểu tiếng người đúng không alexander tỉ ở sở nội tâm ở trong là sụp đổ có ngàn vạn muốn nhà danh lời nói lại là một chữ cũng không dám nói thẳng ra n đây không có khả năng làm được những này chí ít cần hai cái cấp một mươi trở lên trao quyền cho nên chúng ta mời tới vẽ gửi các tơ nữ sĩ alexander vì ở sở hết thể đều kết thúc tại alexander thì ở sở vừa dứt lời xịp h ở thanh â m từ bên ngoài phòng chuyển đến ngay sau đó chỉ thấy một thân hành động trang phục xịp h ở đẩy một cỗ xe lăn chậm rãi đi vào trong gian phòng tại ở trên xe lăn một cái tóc trắng xóa lao phụ nhân có chút suy yếu cũng có chút thống khổ alexander thì ở sở một mặt chấn động h o ả n g sợ nói cutter nữ sĩ b ẹ n gỉ cutter nhìn đối phương ánh mắt có chút thất vọng có chút giận không tranh nói alexander ngươi là ta một tay để bạt lên đặc ô n g ngươi đã từng từng thu được nobel hòa bình thường vẹn ỉ cutter đã rất suy yếu ngay cả nói chuyện cũng có chút tốn sức bất quá alexander thì ở sở phản phất biết đối phương muốn hỏi điều gì cười khổ nói là a nỉm dỗ lạ cn năm đó kẹp giấy hành động dỗ lạ tiến sĩ đem ta dẫn vào đến chính xác con đường bên trên tự do là thế giới này lớn nhất hoan hôn chỉ có trật tự thành lập được tại hỷ dạ lãnh đạo hạ trật tự mới có thể thực hiện chân chính tự do alexander thì ở sở là cái tiêu hủng âm l ư ra trong lòng khả năng có rất nhiều năm qua đều bị quyền lợi thiền tài chờ mế hoặc nhưng đối phương mấy chục năm hỷ dạ kiếp sống cuối cùng vẫn là dựng lên một chút kỳ hoa tín niệm vẽ t h c u t t e có chút tức giận còn muốn nói cái gì lấy vào lúc này tony đi tới vẹn ghi c ắ t t ơ bên người nhận lấy xe lăn nói vẹn ghi a di loại người này đã triệt để trải qua đi ê n rồi cùng loại người này nói cái gì đều là không tốt ngài trao quyền về sau vẫn là h ả o h ả o an dưỡng thân thể đi tony cùng vẹn ghi c ắ t t ơ ở giữa cũng không có cụ thể quan hệ thân thích bất quá tony phụ thân hào sở tạc cùng vẹn ghi c ắ t t ơ là nhiều năm đồng sự h ả o bằng hữu lấy giữa song phương quan hệ tony gọi vẹn ghi c ắ t t ơ một tiếng a di cũng coi là bình thường bất quá cho dù là đến loại tình trạng này kia alexander tỷ ở sở hiển nhiên còn muốn dây r ủ một chút hướng về k i a chút ban trị sự thành viên nói các vị quản sự thành viên ta có thể giao ra h í dạ toàn bộ danh sách bọn hắn muốn hủy đi cn、C、nhất định phải ngăn cản bọn hắn cn là cái siêu cấp độ vật to lớn trong đó quan hệ đến lợi ích trải rộng các nơi trên thế giới các mặt tại alexander thì ở sợ dãy r dụ hạ trong đó mấy tên hội đồng bảo an thành viên hiển nhiên có chút ý động cho rằng chỉ cần thành trừ hết h í dạ cn còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp lợi ích được tâm che mắt nhất là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế như nạ tạ tony mọi người còn muốn lại nói cái gì do đan y lại là cho hai người n h y mắt khẩu súng trong tay có chút chết đi trực tiếp mở khóa an toàn ngay sau đó những cái kế h ộ i đồng bảo an quản sự thành viên lập tức sắc mặt biến hóa trong đó một tên vốn là cốt khí rất cứng nam tử trung niên càng là đau lòng n h ấ t góc gầm thét mà nói hủy d i ệ t s i e n nhất định phải xóa một cái bị hy dạ ký sinh tổ chức thâm căn cổ đế một khi giữ lại s i e n ai có thể c a n đoan về sau hy dạ sẽ không chết cho phục nhiên quy một chương hai trăm linh bảy ạ vẹn chờ mới lập chương hai trăm linh bảy ạ vẹn chờ mới lập rán xỉ n dạng này tổ chức nhưng thật ra là cơ hồ không cách nào hoàn toàn hủy diện do đàn nhi tô nhi bọn người làm cũng chỉ chủ cho thực bên ngoài bạo lộ ra thành viên chủ yếu, cho hủy diệt mà rơi. Nhưng trên thực tế, toàn rắn hỷ hỷ bất bạo bộ diệt tế, quá yếu, là lộ mà đem rơi. dạ ra sự en người tình toàn nơi vượt tổ tại trụ qua siêu cầu sở biên cấp chức các có cùng chế. báo, bí đều mật tình phát sinh ở trong một đêm liền xem như d ọ t đạn lý bọn người có thể hủy diệt đi lấy alexander tỷ ở sở cầm đầu một đám thủ lĩnh nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều hy dạ thành viên có thể tại dạng này phong bạo ở trong trốn qua một kiếp hy dạ xuất hiện cũng không phải là đơn thuần bởi vì alexander tỷ ở sở đám người ăn mòn càng nhiều nhưng thật ra là phát ra lòng người tham lam nếu là không có đầy đủ lợi ích tố cầu khi g i cũng căn bản không cách nào lớn mạnh đến loại tình trạng này bất quá những này đã không phải là giọt đạn nghỉ cần thiết đi quan tâm cn tất cả tư liệu được công bố đến trên internet về sau vô luận là cn thành viên vẫn là hy giả thành viên thân phận của những người này đã đều bị lộ ra ra toàn cầu các nơi tổ chức tình báo cảnh sát các loại cũng sẽ tham dự vào đuổi bắt ở trong lúc này giọt đạn nghỉ quả thật bị tony kéo xuống sở tạc tập đoàn một gian cỡ lớn chỗ ăn chơi ở trong nơi này bản thân là sở tạc tập đoàn nhân viên nội bộ nơi trốn bao gồm dừng chân vận động giải trí chờ nhiều mặt thiết bị tại cn triệt để hủy diệt về sau như c ù n sợn cơ l ì nhưng c ờ ẻn phận nhân viên chủ yếu, đều bị Tony cho an trí đến nơi này. Avenger, Nghì còn không có nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không gia nhập n một bộ trí Giọt bị chủ cho hay h vào. Cái gọi gia có yếu, đều Đa là kỹ, tony đối với chuyện này nhiệt tình h i ệ n nhiên muốn so g i t đạn nghỉ tích cực nhiều từ hủy diệt hỉ dạ đến bây giờ cũng mới bất quá ngắn ngủi bốn ngày thời gian mà thôi tony đã tại new jork cầm xuống một khối lớn địa đồng thời hao tốn đại lượng tài chính bắt đầu kiến thiết tạo vẹn trở tổng bộ cao úc nhìn xem trước mặt mình một thân lôi thôi tựa như mấy ngày mấy đêm không có ngủ tony gió đạn nghỉ hiếm thấy có chút chân kinh bởi vì lần trước nhìn thấy tony liệu mạng như vậy thời điểm vẫn là tony v à lại để chúng độc không cách nào giải quyết thời điểm nhưng lần này thì dạ cũng tốt s i cn cũng tốt rõ ràng đều cùng tony bản nhân kỳ thật không có quá nhiều liên quan cái này khiến d ọ t đạn n h ỉ có chút muốn không thấu tony não m ạ c h kín đến cùng là cái gì bộ dáng tiện tay đem một sinh mệnh dược tề đưa cho tony d ọ t đạn n h ỉ có chút ngạc n h i ê nói n thì dạ sự t ì n h đối ngươi ảnh hưởng như thế lớn sao tony một ngụm xử lý sinh mệnh dược tề trên người mọi mệnh quét sạch sành nói không không chỉ là hí dạ dô ta đã gặp qua kia hai cái người ngoài hành tinh ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn cái vũ trụ này xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm ai dám tin tưởng tại mười mấy năm trước lại có người ngoài hành tinh xuất hiện tại chúng ta trên không mà địa cầu chúng ta tất cả mọi người vận mệnh thế mà muốn ký thác vào một cái nữ sụp mạn g trên thân nàng thế mà còn không tại địa cầu g i t đan nghi gật gật đầu tự nhiên biết tony nói tới là tì ẩn mạ bờ gió trách bên trong cờ g i ợ xâm lấn địa cầu cùng cạm k n mạ vẻo đánh bại cờ g i ợ hạm đội sự tỉnh bởi như vậy lấy tony loại tính cách này cùng loại này viễn siêu thường nhân nhạy cảm cảm giác nguy cơ làm ra quyết định như vậy mà đến cũng liền không thế nào kỳ quái vất quá làm bằng hữu gió đan ĩ vẫn là khuyên một câu nói tony ta biết n g ư ơ i lo lắng sự tình bất quá vẫn là đề nghị ngươi trước tiên đem tệm tở trấn an được lại nói ta nghe nói sở t ạ c tập đoàn gần nhất giá cổ phiếu s u thế cũng không làm sao mỹ rượu gió đan ĩ nói đúng lời nói thật không thiên mẫu hạm chi chiến bên trong hy ra một phương xuất hiện không ít sắt thép chiến giáp mặc dù không có tony trên người loại kia tới cường hãn nhưng cũng hấp dẫn trên xã hội không ít ánh mắt h ẹ m mở tập đoàn đem khoản làm rất tốt sắt thép binh sĩ giao dịch giao tiếp mới là cn lại thêm hẹn mở tập đoàn cho tới nay tại mỹ quốc cảnh nội nhân mạch thế lực lần này hy ra bại lộ cũng không có liên lụy đến h ẻ m mở tập đoàn chiến thần ngược lại càng giống là cho h ẻ m mở tập đoàn sắt thép binh sĩ làm một cái cỡ lớn quảng cáo nguyên bản tại sở tạc tập đoàn xóa mất vũ khí bộ môn về sau h ẻ m mở tập đoàn liền lớn mạnh một đợt bất quá về sau tony làm ra sắt thép chiến giáp đồng thời tại xã hội dư luận bên trong công khai thân phận của mình cái này khiến sở tạc tập đoàn giá cổ phiếu tại thung lũng kỳ về sau lại tăng vọt một đợt hiện nay hẹn mở tập đoàn cũng có thể làm ra sơn trại bản sắt thép chiến giáp mặc dù không kịp tony mạnh mẽ như vậy nhưng lại giá cả càng thêm rẻ tiền càng thêm nhận lấy các phe nhật phùng cứ kéo d s ở t ạ c tập đoàn giá cổ phiếu gần nhất lại có chút hạ xuống xu thế cũng may không thiên mẫu hạm chi chiến lộ ra ánh sáng về sau t o n y tại chiến đấu ở trong chính diện hình tượng còn miễn cưỡng chống đỡ một đợt s ở t ạ c tập đoàn dù sao cũng là nổi danh quân công xí nghiệp cố nhiên tại đỉnh phong thời điểm bố cục cái khác ngành nghề thành lập một cái diện tích che phủ cực lớn cỡ lớn dây chuyển sản nghiệp nhưng xóa rơi vũ khí bộ môn về sau nếu như chậm chạp không thể đẩy ra một cái càng thêm có tiền đồ lợi nhuận hạng mục bị người hưu tâm thúc đẩy lời nói nói không chừng sẽ từ hai nghìn nước loại này đỉnh cấp tài phiệt trên bậc thang đến rơi xuống thí dụ như hiện nay làm sở tắc tập đoàn chấp hành tổng giám đốc vector mặc dù thương nghiệp thiên phú không cạn nhưng bây giờ tại trên thị trường trèo trống cũng thực có chút gian nan nghe được g i t đạn nhi lời nói về sau tony nhẹ gật đầu nói ta sẽ cùng với vector câu t h ô n g gần nhất ta đang nghiên cứu một cái hạng mục chuẩn bị đem kiểu mới ạc dễ ạ tỏ làm một loại kiểu mới nguồn năng lượng đẩy vào thị trường có cái này vector chắc hẳn sẽ lý giải ta tony nói gõ gõ bộ ngực mình ạc dễ ạ tỏ đây đúng là một cái vĩ đại phát minh liền ngay cả giọt đạn nhỉ cũng không thể không thừa nhận một cái mới phát sạch sẽ nguồn năng lượng xuất hiện mà lại là gần như vô hạn vĩnh hằng cái chủng loại kia một khi tiến vào thị trường về sau đối với toàn bộ thế giới cải biến đều sẽ là lòng trời l ỡ đất t ứ c cái đồ chơi này gần như có thể trở thành nhân loại văn minh sử thượng một đại sự kiện quan trọng giọt đạn nhỉ nghĩ như vậy cảm thấy mình cùng tony trở thành bằng hữu còn giống như rất vinh hạnh bộ dáng vỗ vô tony bà vai giọt đạn nhỉ không khỏi cảm thắng nói không thể không nói tony ngươi là thiên tài chân chính tony lập tức đắc ý lên nói cho nên dô ngươi cân nhắc thế nào gia nhập hạ vẫn c h ư một cái siêu cấp thiên tài mời tất cả mọi người sẽ ghen tị ngươi g i o t d a n i so một cây ngón giữa nói tony ta gia nhập ạ vẹn trở cũng không phải là vấn đề vấn đề là như thế một tổ chức ngươi muốn làm sao cùng hội đồng bảo a n mỹ quốc chính phủ đám người kia liên hệ phải biết ạ vẹn trở thành lập dự tính ban đầu chính là trở thành một cái cường đại uy hiếp nếu như bị người kẹp lại cổ liền cùng si ẻn không hề khác gì nhau tony sắc mặt cũng ngưng trọng lên hiển nhiên đây đúng là một cái siêu cấp nan đề đứng tại g o r d a n i tony đám người trên lập trường rất hiển nhiên không có người sẽ vui lòng bị một đám hám lợi chính khách kẹp lại cổ nhưng nếu như là đứng tại hội đồng bảo an quốc gia chờ góc độ bên trên tự nhiên cũng sẽ không hy vọng xuất hiện một cái cường đại mà có không bị khống chế tổ chức xuất hiện theo một ý nghĩa nào đó shorter hệ rộn loại này tồn tại thật giống như lạm dụng tư hình phần tử phạm tội đồng dạng là thiên nhiên đứng tại luật pháp đối diện đây cũng chính là tony chỗ đau đầu vô cùng một vấn đề tại hiện nay vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu ạ vẹn chờ bên trong do đàn y là đầu cá g ớ p muối bằng nợ tiến sĩ nóng lòng khoa học nghiên cứu hòa đàm yêu đương còn lại kun sân natasa cỡ linh mọi người lại không đủ trình độ đẳng cấp trực tiếp cùng hội đồng bảo an nhà trắng các phương diện trực tiếp đối thoại cho nên cùng phía chính phủ thương lượng mấy ngày qua vẫn luôn là ép trên người t o n y làm nghiên cứu là t o n y h ứ n g t h ú yêu thích có lẽ sẽ để có chút lôi thôi nhưng lại cũng sẽ không cảm thấy trên tinh thần mọi mệnh nhưng cùng chính phủ thương lượng lại khác cái này khiến t o n y sống không bằng chết t o n y lắc đầu nói nói thật ta hiện tại có chút hoài niệm n i t fu j i cái kia lao đầu t r ọ c do đan y gật gật đầu cảm thấy n i t fu j i con hàng này có lẽ cũng liền chỉ còn lại này một ít chỗ dùng cho nên nói ác nhân còn cần ác nhân ma đối phó những cái kia lòng tham không đáy trưởng không tâm cực mạnh chính khách liền phải nít fu di loại này trong ngoài đều là màu đen da hỏa mới được nâng lên n i t fuji g i t dani đột nhiên mở miệng nói lại nói người hiểu rõ đến n i t fuji ra hỏa này đi ngoài không gian chấp hành nhiệm vụ gì sao tony gật đầu nói là sinh mệnh quỹ ngân sách tổ chức cái công ty này phát hiện khoảng cách địa cầu một khoảng cách vũ trụ bên trong xuất hiện sinh mệnh ba động mà địa cầu trên có năng lực tiến hành vũ trụ đi xa cũng chỉ có n i t fuji nắm trong tay kia chiếc sở ở r ù n người ngoài hành tinh phi thuyền g i t dani một mặt ngạc nhiên nói trong vũ trụ sinh mệnh ba động không khỏi không khiến người ta ngạc nhiên tối thiểu nhất trên gió a n i một thế trong trí nhớ cũng không có nhớ kỹ mạ vẽo điện ảnh bên trong có đề cập tới cái gì vũ trụ sinh mệnh sự tình mà lại lấy thế giới mạ vẻo nước tiểu tính do đã nghỉ dám khẳng định bất kỳ cái gì từ ngoài không gian đi vào địa cầu bên trên đồ vật tuyệt đối đều không phải cái gì tốt t r e o chọc đồ chơi tony cũng là một mặt n h ấ t cả chứng bất đắc dĩ nói hiện tại địa cầu càng ngày càng để người xa lạ người biết hôm qua ta nhận được một cái gì tin tức sao sợ t ắ c tập đoàn kỳ hạ một chi bắc cực thăm dò đội ngũ phát hiện bảy mươi năm trước một cái lao cổ đồng hắn khả năng còn sống cái này sợ không phải cả bèn ame gì ca liền muốn thiên hô vạn hoán phân ra do đã n h ỉ không thèm để ý chút nào cái này có cái gì tốt ngạc nhiên một chút thiên nhiên ướp l ạ n h kỹ thuật mà thôi người ta phải tờ số đi ở b ù kỳ không phải cũng như thường ướp l ạ n h hơn mấy chục năm à, đều đi ra nhìn quen mắt nhiều lần g i ọ t đan y bĩ môi nói ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút liên quan tới hạ vẹn trở sự tình đi nếu như hợp lý ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng cấp cho một bộ mặt gia nhập vào tốt tony cũng là không chút khách khí cho g i ọ t đan y một cây ngón giữa mà liền tại hai người cười cười nói nói thời điểm từ khi rắn xỉ ẹn hủy diệt về sau biến mất vài ngày x í hờ đi vào đại sành bên trong thẳng hướng phía gió đan y phương hướng mà tới tony nhìn xem sài bước đi tới gió đan y không ngừng nháy mắt ra hiệ Giọt trước đó thời điểm gió đan nghỉ còn nghe hắn nói qua sếp hờ tiểu nương bỉ này mang lấy một đoàn đặc công tại bắc âu tia cùng một chỗ khu vực hấp tấp chủ hạch kiến lập lấy một cái cái gọi là asgat thần quốc kế hoạch đây là một cái lập trí muốn làm nữ vương tồn tại lần này rắn s ỉ hẹn hủy diện chi chiến bên trong xịp hờ không hề nghi ngờ là suất đại lực tình báo chủ tính chung mạng lưới xâm l ớ n giải quyết tốt hậu quả các phương diện đều là xịp hờ tại một tay thao tác g i ọ t đan nhi đem xịp hờ từ bắc âu cầm trở về là ư ơ n g thuận đại đại giới cho nên hiện tại xịp hờ theo giọt đan nhi đối phương tinh xào r u n g nhan vóc người cao g ầ y cũng che giấu không được đối phương là cái đòi nợ quỷ sự thật tại xịp hờ còn không có đi đến giọt đan nhi trước mặt thời điểm giót đan nhi liền đã vì đó rót một chén chạm đợi đến xịp hờ đi vào trước mặt gió đan nhi rất chân chó đem chạm đưa cho đối phương nói này mỹ lệ mà tinh xảo xịp hở nữ sĩ chúc mừng ngươi thành công chủ tính trung vĩ đại dán thuẫn quân hủy diện c h i chiến ta dám khẳng định sợ cái ý l ợ tổ chức tại lần này hành động bên trong khẳng định lớn mạnh hơn không ít đi xịp hờ m ặ t không thay đổi tiếp nhận chẳng định nói trên thực tế ta chỉ là chứa chấp một chút thân phận tin tức lộ ra ánh sáng đi đường không đường nhân viên đặc công mà thôi bọn hắn cam tâm tình nguyện g i t đạn nghỉ gật đầu cười bồi nói kia là đương nhiên chỉ là không nghĩ tới xịp hở nữ sĩ còn như thế có ái tâm ngay tại gió đạn nghỉ kéo đông kéo tây thời điểm xịp hờ chỉ là cười nhạt một chút nói đừng nói mấy lời vô dụng này ta đến hỏi、ngươi. ngươi chừng nào thì thực hiện giữa chúng ta hứa hẹn do đáng n g h ỉ còn chưa nói cái gì tony ở bên cạnh đã là một mặt c h ấ n kinh cùng cười quái gì, giống như phát hiện cái gì thiên đại bí mật đồng dạng o h á t xích joe ngươi cũng phải kết hôn sao ta miễn cưỡng có thể để ngươi cùng ta tại cùng một ngày tiến hành hôn lễ ngươi biết ta vì hôn lễ bỏ ra lớn cỡ nào tâm huyết ngươi chiếm tiện nghi lớn f k ngầm miệng tony toàn bộ đại sành rất lớn có chừng mấy trăm mét vông còn có không ít người đều ở phía xa top năm top ba nhàn rỗi tony lời nói thành âm không nhỏ rất nhanh đưa tới không ít người chú ý trong đó có nạ tạ xả hướng về giọt đạn nghi quăng tới tử vong xả tuyến không chỉ là giọt đạn nghi sắc mặt không tốt sịp hờ sắc mặt cũng có chút bất thiện tony ngượng ngùng ngầm miệng nhưng như cũ chết ỉ lại bên cạnh không chịu rời đi một bức ta không biết bí mật này thể không bỏ qua d á n g vẻ giọt đạn nghi bất đắc dĩ đối sịp hờ mở miệng mà nói sịp hờ ta trước đó đã nói chí ít tốt cần thời gian nửa năm mới là ta tiến về ạt gặt thời điểm ta nhất định sẽ sớm thông chi ngươi ok sịp hờ con ngươi thanh tịnh sáng long lanh nhưng lại mang lấy một loại không nhỏ áp lực c h ứ câu câu nhìn chằm chằm g i ọ t đạn n h i nói ta nhớ được lần trước. ngươi nói thay ta dẫn kiến trí tôn pháp sư thời điểm tựa hồ cũng là nói như vậy g i t đan nghi nhức cả chứng nói kia không trách ta đều là trí tôn pháp sư sai nàng không nguyện ý gặp ngươi cũng không muốn nhúng tay hà sgad sự tỉnh trên thực tế g i t đan nghi còn có một câu không nói mình cũng không muốn nhúng tay hà sgad bên trong có quan hệ vạ ký g i ả sự tỉnh sếp hờ tự xưng là hà sgad v ạ ký g i ả hậu đại g i t đan nghi không biết đây có phải hay không là thật bất quá có thể nói ra vạ ký g i ả cái này một tồn tại mà đến hẳn là tám chín phần mười là rất có thể nhưng vạ ký gia loại vật này cho dù là tại hiện tại hà sgad cũng đã triệt để tuyệt tích Asgard đương nhiên do đan uy biết m một bộ phận chân tướng o d i n đại lao tại bản nguyên vũ trụ chi địa bên trong nói với giọt đạn nghị qua trưởng nữ đang tiến hành lần thứ hai sinh mệnh rời vọt thời điểm gánh không được vũ trụ pháp tắc ăn mòn linh hồn ý chí bị tử vong pháp tắc ăn mòn hơn phân nửa nhưng ở bên ngoài ô đ ì n trưởng nữ đúng là asgad tạo thành cực lớn ảnh hưởng giết sạch và ký ra một mạch ô đình đại lão nhiều năm như vậy bên trong vì cái gì không khôi phục vạ ký gia biên chế khẳng định là bởi vì vạ ký gia sự t ì n h quá mức nhạy cảm một chút đã liên lụy đến trong hoàng thất loạn cùng đấu tranh ở trong đây không phải cái gì ánh sáng màu sự t ì n h ô đình đại lão liền ngay cả thân nhi tử đều chưa nói qua chớ nói chi là mình một cái tiện nghi nghĩa tử thật muốn g i t đàn n h y sắp phong điện lễ thời điểm g i t đàn n h y lại mang theo một cái vạ ký gia hậu duệ xuất hiện tại ạt gạt vạn nhất xịp hở tiểu nương bị này đang nháo ra chút gì động t í n h tới g i t đàn y cũng không dám nghĩ mình sẽ có cái gì hạ tràng đối với ô đ ì n đại lão mà nói ta để mắt ngơi cái tiểu lão đệ cấp cho đề điểm thu ngươi làm con nuôi ngươi lại dẫn người đến nện ta c h ẳ n g tử sợ không phải chán sống rồi đi đây cũng là g i t đan n i trốn tránh s ị p hờ đông kéo tây kéo muốn b ị t nợ nguyên nhân bất quá s ị p hờ hiển nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ ý đồ trực tiếp vô ra một viên huyết thệ huy hiệu mà đến nói dồ vô vi ta biết thứ này đối ngươi bây giờ cũng không có cái gì ước thúc nhưng ngươi thấy rõ ràng phía trên này có máu của ngươi có lời hứa của ngươi thế giới ngầm cao cái b à n bàn trị sự một bộ này đối với hiện tại gió đan i gần như không có lực ước thúc nhưng x ị hờ xuất ra thứ này đến c ũ Jordani nhìn xem trước mặt huyết thể huy hiệu mặt mom một giới rất muốn lựa chọn mặt dạng mày dày lại quá khứ nhưng không thể không nói cái đồ chơi này vừa vặn đã đụng chạm lấy giọt đạn nhì làm danh cho tới nay Jordani mặc dù cũng không phủ nhận mình là thứ cặn bã nam nhưng cho dù là làm một cặn bã nam cũng là có đạo đức d a n h giới cuối cùng có lẽ giọt đạn n g h ĩ làm không được lời hứa ngàn vàng loại tình trạng này nhưng cũng không phải loại kia có thể yên tâm thoải mái lại rơi hứa hẹn người do dự một lúc lâu giọt đạn nhi mở miệng nói ta c a m đoan cái hứa hẹn này hữu hiệu bởi vì phía trên này có ta vinh dự chi quang bất quá trước lúc này ta cho là chúng ta có cần phải làm ra một cái ước định xịp h ở trên mặt toát ra rõ ràng mừng rỡ mà đến nói cái gì ước định giọt đạn n nói nếu như ngươi thật là và k i n gia hậu duệ ngươi hẳn phải biết adgad là mặt trăng trên núi thần cung là hạ hệ sở thần tộc lực lượng tri nguyên mà ố đ ỉ n h thần vương nhiều nhất chỉ có thể coi là ta giáo phụ thần vương b ệ hạ ban thưởng vinh quang sắc phong vua ta t ử c h i danh nhưng ta đủ khả năng mang theo tiến vào kìm cung xem lễ nhân viên cũng chỉ có mười tên s h i p h e r nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm giót đan n i cũng không lên tiếng không ai biết đối phương đang suy nghĩ gì giót đan n i lúc này cũng không kìm nghĩ chỉ làm mở miệng nói ta sẽ dẫn ngươi tiến vào adgad nhưng là ngươi ở trong quá trình này vô luận l ắ nghe được cái gì tin tức cũng không thể đảo loạn trận này để lễ càng thêm không thể đối a s g a r d làm ra cái gì có hại sự tình mà tới s h i p h e r đột nhiên cười lạnh nói không nghĩ tới n g ư ơ i một người địa cầu thế mà đối a s g a r d có sâu như vậy tình cảm đây là c h à o phúng tuyệt đối là c h à o phúng liền giống với c h à o phúng một người xính ngoại đồng dạng c h à o phúng giọt đan h ì quỷ liếm ạt gặt giọt đan h ì ngay lập tức cũng không đáp lời chỉ là thần sắc bên trên giữ vững một loại vẻ lạnh lùng đ ỗ n g nhiên thật lâu mới mở miệng mà nói cái này cùng tình cảm không quan hệ mà là người phải học được tính sợ sau khi nói xong dừng lại một chút giọt đan y lần nữa nói bổ sung sẽ chết người đấy giọt đan y cùng odin đại lão cùng asgad r ở giữa có bất kỳ tình cảm sao không hề nghi ngờ đáp án là không có nói t r ắ n g ra là đây chính là một trận trên lợi ích trao đổi ạn xị e n v a n đại lão cũng tốt ồ d i n đại lao cũng tốt thấy được giọt đạn nhì trên người loại kia b i ế n số cho nên lựa chọn tại giọt đạn nhì trên thân tiến hành một chút đầu tư ạn xị e n v a n đại lão làm ra vai nhạy đ ỉ n h g dợ dị thậm chí còn giúp đỡ giọt đạn nhì trà sát ký n g ó t h ẻ o vĩ độ s â m lấn c á i mông liền ngay cả em đệm đều bị dung nhập vào vịt cạn nhì tam vị nhất thể trong phong ấ n ồ đ ì n đại lao đồng dạng tham dự k i ngóc h ẻ o vĩ độ xâm lấn chiến tranh ban cho giọt đạn nhì tử vong tên thật trợ giúp giọt đạn nhì nắm giữ thể nội tử vong quyền hành chi lực thậm chí đem giọt đạn nhì thu làm nghĩa tử ban thưởng asgat vương tử chi danh đây đều là đầu tư xem như trên lợi ích đầu tư cũng coi là ân tình bên trên đầu tư nhưng cái này cũng không hề người đại biểu giọt đạn nhì thật liền có thể cùng h n xì ẹn v o ạ n đại lão ồ đ ì n đại lao bình khởi bình t o ạ a vạ k í h gia một mạch cho dù là tại asgat cũng là cực kỳ châu tất một chi thế lực từ số ba bên trong số thể hiện ra khi còn bé đối với vạ k í giả cái chủng lo hết lần này tới lần khác và kính ra mạch này thế lực tại đối phó ổ đình trưởng nữ phản loạn thời điểm lập tức chết sạch sành xanh sau đó ổ đình trưởng nữ liền bị ổ đình đại lao cho tùy tiện phong ấn nhắc tới bên trong không có một chút bẩn thịu ai mẹ nó tin tưởng nhưng đây là người ta ổ đình đại lao việc nhà là asgat nội bộ chân chính tư mật do đã nghỉ là một mới vương tử thành thành thật thật đỉnh cái tên tuổi vạch vẩy nước hôn một chút chỗ tốt cái này không có gì thật là muốn đi vạch trần người ta vết sẹo chơi chết cá b i người đây đối với ổ đ ì n đại lao mà nói thật rất khó a ổ đ ì n đại lao người nào đại khái chính là cùng loại đường thái tông lý thế dân đồng dạng nhân vật lúc còn trẻ n g ạ n h xinh xinh lật ngược đại ca của mình cùng thần vương vị trí đem phong ấn mình làm đi lên đằng sau mấy ngàn năm bên trong ô đi đại lao trở thành thần vương về sau hơn nửa đời người đều tại chinh chiến c ử u giới đánh qua p h ở ossians đánh qua p h ở lam dần đánh qua đ ạ o đánh qua sệ lẹ sở tị ô đánh hơn phân nửa vũ trụ đều không thể không thừa nhận ạ hệ sở thần tộc chi danh những vật này trong phim ảnh không có xuất hiện qua hoặc là chỉ là xuất hiện chỉ lân phiến trào những bác âu trong thần thoại thế nhưng là rõ ràng viết quân không gặp số ba bên trong tia cái cuối cùng và ký giả đối với adzgad hờ hưng cùng cửu hận a cũng chính là biết được ô đin đại lao chết về sau kia vạ ký già mới thừa nhận sổ vương t ử thân phận còn là bởi vì sổ muốn trở về đối phó tỷ tỷ mình vạ ký già ô đin trưởng nữ ô đin đại l a o trong n à y nước quá sâu hơi có chút chú cho dù là dính vào một chút xíu bên cạnh gió đani n h cũng tuyệt đối là không nguyện ý đến gần húng chi vẹn vẹn nhìn xem xịp hờ loại thái độ này gió đani n h liền có thể đoán được cái này xịp hờ tiểu nương bỉ chỉ sợ là biết một chút nội tỉnh bằng không mà nói sẽ không một bên tìm kiếm adzgad đồng thời lại đối adzgad như thế cửu hận Quy một chương cái này có thể là chuyện nhỏ a chương hai trăm linh chín cái này có thể là chuyện nhỏ a càng nghĩ job đã nghỉ trong đầu đối với trước mắt cái này xịp h ở tiểu nương bỉ thì càng hoài nghi gần như bản năng job đã nghỉ bỗng nhiên nhìn xịp h ở một chút sau đó nghiêng đầu lại hướng về tony mở miệng mà nói tony ta cùng xịp h ở ở giữa khả năng có một ít sự tình cần giải quyết ta cần một cái đầy đủ an toàn bí mật địa phương tony ở một bên giống như là nghe chuyện thần thoại xưa đồng dạng nghe được chính say xưa ngon lành thấy được job đã nghỉ trên mặt trước đó chỗ không có nghiêm túc biểu lộ về sau lập tức mở miệng mà nói có thể đi thương vụ phòng khách nơi đó có giả vịt phòng hộ sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý m ớ n g i t đan nghi gật gật đầu nhưng không có lên tiếng kỳ thật g i t đan n h i chân chính lo lắng là à s gạt người giữ cửa đối phương có toàn chi chi nhãn có thể nhìn thấy trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận địa phương cùng sự tình bất quá đây cơ hồ là g i t đan n h i hiện giai đoạn hoàn toàn không có cách nào phòng bị chỉ có thể lựa chọn một cái không sai biệt lắm địa phương nghe theo mệnh trời đi theo tony một đường đi tới tầng cao nhất một cái phòng ở trong gió đan n h i ngược lại là không có để ý trong gian phòng hoàn cảnh chỉ là để giả vịt trực tiếp đem toàn bộ gian phòng toàn bộ đều phong bế ngược lại là tony có chút hiếm thấy mở miệng nói dồ giữa các ngươi sự tình ta có hay không cần tránh một chút gió dani im lặng cái này mẹ nó chính là không muốn đi chứ sao đối tony so một cây món giữa gió dani lúc này mới chỉnh trọng việc nhìn về phía sếp hờ mở miệng mà nói ngươi không phải sếp hờ ngươi rốt cuộc là ai sếp hờ đột nhiên n ở nụ cười hoàn toàn khác với dĩ vang cái chủng loại kia lãnh n ạ o trào phúng mà là mang lấy một tia hiếu kỳ cùng cổ q á i n ư ơ i một hồi sếp hờ nhìn về phía g i dani nói ta không phải sếp hờ thì là ai đâu g i dani ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng đứng tại sịp h ở trên ngực nhìn một lúc lâu nói tốt ta ngươi là sịp h ở ý của ta là ngươi trừ sịp h ở cái thân phận này bên ngoài còn có cái gì thân phận do đan y trên thái độ đột nhiên chuyển biến để sịp h ở cùng tony đều có chút n g h i hoặc tony trước hết nhất không n í h được nói ha ha hoặc kế ngươi đây rốt cuộc là có ý gì ngực nàng có cái gì sao tony vấn đề là cái gì do đan y nhìn đối phương ngực một hồi lại đột nhiên xác định thân phận của đối phương do đan y một mặt nghiêm túc nói ngực không thẳng làm sao bình thiên hạ ta hiểu do nó số đo khẳng định không có vấn đề tony nháy mắt mục chừng chóng đốc xịp hở trên mặt càng là nháy mắt nổi lên một tầng s ư ơ n g lạnh mơ hồ trong đó có một loại giót đa n h ỉ quen thuộc lực lượng tiêu tả lấn ra giót đa n h ỉ trên mặt rất nhanh lộ ra một vòng q u ỷ kế nụ cười như ý mà đến nói lộ ra chân ngựa đi đây là ạ hệ sở thần tộc đặc hữu thần lực người rốt cuộc là ai c h ọ c g i ậ n đối phương chỉ là một cái che giấu vì từ đối phương trên thân tìm tới một chút dấu vết để lại quả nhiên tại xịp hở không cách nào ức chế tức giận trên thân buộc lộ trừ ạ hệ sở thần tộc thần lực khí t ứ c đây là không làm được giả nếu như xịp hở chỉ là một cái vạ k í gia hậu duệ tại không có đạt được vạ k í giả tên thật trước đó liền xem như có huyết mạch lực lượng truyền thừa xuống cũng căn bản không có khả năng thức tỉnh thần lực liền giống với đ ạ n mòn đ ạ n mòn gia tộc bên trong có gờ s gì đờ huyết mạch lực lượng nhưng không có mèm phìt s ở tổ kích phát đời đời sinh sôi xuống tới cho dù là lực lượng truyền thừa cũng chỉ là lấy bệnh di chuyển phản vệ phương thức thể hiện ra không có kích phát liền không có thức tỉnh s i p p e r lúc này cũng bình tĩnh lại nhưng nhìn về phía g i t đan h u ánh mắt vẫn còn có chút phẫn nộ nói ngươi rất thông minh cũng rất nhạy cảm chỉ là thủ đoạn quá mức cá tha gió đan huy c i ngượng ngùng nói ngươi là chân chính vạ ký da không có khả năng a nếu như ngươi là chân chính vạ ký g i ả ngươi hẳn là có thể tự mình trở lại asgad r mà đi s i p h e r trầm mặc một lúc lâu tựa hồ có chút không quá nghĩ trả lời vấn đề này bất quá nửa thưởng về sau s i p h e r cuối cùng vẫn nhìn về phía g i t đàn y nói trên thực tế ta cũng không biết ta chính mình có phải hay không vạ ký g i ả ta có hai cái ký ức một loại là ta trên địa cầu ký ức mà đổi thành một loại có chút phá thành mà nhỏ là ta tại asgad r ký ức g i t đàn y n h ư mày tony một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói là nhân cách phân liệt sếp hờ trợn mắt lấy xem sau đó vừa nhìn về phía gió đàn y, nói cùng với ngươi không có một cái tốt giordani Đà thua n n một vào l mặt rung động lập tức mở miệng mà nói không có khả năng và kỳ dị là asgad cường đại nhất v ạ kỳ dị dạ xương hảo còn có một câu giordani không có nói ra đó chính là tại số ba bên trong lôi thần sổ tại xạ ca đụng phải cái kia và ký ra cũng là tự xưng và ký gì sếp hở kinh ngạc nhìn g i t đan y một chút nói không sai và ký gì là asgad r cường đại nhất và ký ra xương hảo cho nên ta bây giờ gọi sếp hở ý tứ của những lời này chính là sếp hở hiện tại tâm lý sếp hở cho là mình đã từng là asgad r cường đại nhất và ký ra thật giống như asgad r đã từng thần vương s cùng đồng rạng đã thoái vị g i t đan y minh b ạ c h sếp hở ý tứ nhưng mặc dù là như thế g i t đan y trong lòng vẫn là nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng cái này sếp hở tiểu nương bỉ quả nhiên là mẹ nó không có ý tôi ta đối phương đã từng là asgad r cường đại nhất và kizza i lại vẫn cứ vừa không có lực lượng còn chết sống muốn lấy tiến về asgad r ai biết đối phương trở lại asgad r về sau sẽ náo ra cái gì yêu tiêu thân tới may mắn mình sớm phát hiện bằng không mà nói mang lấy đối phương tiến về asgad r hậu quả khó mà lường được g i t đan n ỉ sắc mặt rất nhanh khó nhìn lên nói nếu như ngươi nói là sự thật ngươi hẳn phải biết asgad r và kizza i tại một n g à n mấy trăm năm trước liền đã chết sạch s i p h ơ một mặt sương mù, nói không có khả năng và kizza i là thủ hộ asgad lực lượng cường đại nhất một trong gió đ n n ỉ trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương nói sự thật như thế một n g à n mấy trăm năm trước ô đinh t h ầ n vương t r ư ở n g nữ adgat tử vong nữ thần k ẹ o lại công chúa lần thứ hai sinh mệnh rời vọt bị tử vong lực lượng ăn mòn phát sinh phản loạn tất cả vạ ký g i ễ chết bởi bắc hải trôn ở minh giới x ị p hở cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người tựa như là trong đầu xảy ra vấn đề gì đột nhiên che lấy đầu một mặt thống khổ dãy ruộa g i t đàn y bị đối phương đột nhiên xuất hiện triệu chứng dọa cho nhảy một cái cùng tony lướt nhau tony suy nghĩ một chút nói nàng xem ra rất thống khổ d á vẻ ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể giúp giúp nàng gió đàn y một mặt một bức nói ta giúp thế nào nàng tony hai tay một đám nói ta làm sao biết ta cũng không phải cái gì thật tộc g i t đan y mặt lộ vẻ khinh bỉ không biết n g ư ờ i nói chim c ù n g tony đấu v õ một vài câu g i t đan y ho khan một chút cảm thấy mình quả thật hẳn là rút một tay đối phương bởi vì xịp hở tiểu nương bị này nhìn thật là thống khổ đến cực hạn bất quá ngay tại g i t đan y vươn tay ra thời điểm xịp hở lại là đột nhiên toàn thân chấn động có chút yên tĩnh trở lại hai mắt đỏ bừng ngầm đầu lên cùng g i t đan y đối mặt cùng một chỗ vừa vặn lúc này gió đan y bàn tay duỗi tại giữa không chúng có chút giống như là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi dám vẻ xịp h ở con ngươi bên trong mắt lạnh t h u ầ n triệt mang lấy một loại cường đại khí chẳng nói ngươi muốn làm gì g i ọ t đan y lao lung túng nói ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta là tin xịp h ở ngược lại là không có để ý cái này chừng g i ọ t đan y một chút nói ta nhớ ra rồi nguyên lai ta đã chết rồi vong tại bắc hải t r ô n ở minh giới đây cũng là xịp h ở trong tiềm thức một mực tại bắc âu dạy v à nguyên nhân na h uy trên biển đến nay vẫn như cũ có được thuộc về và ký giả khí thức thần lực vết tích gió đan y có chút mộng bất quá đại khái có thể nghĩ thông suốt một chút mình xuyên qua tới mang lấy rộ vỗ vịt ký ức cũng mang lấy trí nhớ của kiếp trước loại tình huống này mình là ai gió đạn n h ì vẫn là rộ vỗ vịt bản thân cái này chính là một loại nói không hiểu rõ sự tình chẳng qua là gió đạn n h ì trí nhớ của kiếp trước càng tăng mạnh hơn thế một chút chủ đạo mình câu này thân thể cho nên chính mình là gió đạn n h ì một cái xuyên qua tới cố gắng cầu số người mà xịp hờ loại tình huống này cùng mình có chút tương tự nhưng không hề nghi ngờ và kỳ giả và kỳ dị ký ức tại xịp hờ trong thân thể ảnh hưởng rất lớn cho nên đưa đến sịp hờ cho tới nay đều sẽ nhận cố này ký ức ảnh hưởng tìm kiếm asgad r lưu luyến bắc câu chờ chút giordani do dự một chút nói cho nên ngươi bây giờ còn muốn đi asgad r sao sịp hờ sửng sốt một chút lập tức rất kiên định nói dồ vụ v i t đây là ngươi chỗ đáp ứ n g ta chẳng lẽ muốn đổi ý sao giordani nhức cả chứng nói dĩ nhiên không phải đổi ý chỉ là sịp hờ tự hồ là đoán được giordani lo lắng nói đã từng vạ kỳ gì đã chết ta chỉ là sịp hờ tiến về asgad ta chỉ muốn thu hồi đã từng thuộc về ta giờ dạ gồng tụ c ù n hà h n giờ bọn c dạ gồng i g tốt a sơ vật cùng sờ t Giọt là vũ khí của ta bên trong có ta đã từng tồn lưu lực lượng ta cần bọn hắn về phân hạ dạ gồng là đồng bọn của ta linh hồn của nàng hẳn là gửi ở vạn hạ lạ nơi đó là asgad ở trong chiến tử anh hùng nơi hội tụ nói là anh hùng nơi hội tụ đại khái chính là cùng loại với tư đường mộ tổ loại hình địa phương gió dani trên mặt biểu lộ càng phát ra n h ấ t cả trứng tiểu nương bị này đem lời nói đến nhẹ nhàng như vậy đơn giản trên thực tế lại là muốn đi asgad đào người ta mộ tổ cái này mẹ nó có thể là việc nhỏ à. a hôm nay có việc đổi mới hơi chậm một điểm nhưng không phụ kỳ vọng vẫn như cũ ba canh gần vật chữ cầu đặt mua cầu miễn phiếu cầu ủng hộ quy một chương hai trăm m ư ơ i lại vào bản nguyên vũ trụ chi điểm chương hai trăm m ư ơ i lại vào bản nguyên vũ trụ chi điểm c ù n trong hạ gian này s g a a r d phòng trầm liền mặc một lúc lâu gió đàn ỉ thở dài một hơi nói ngươi cùng ổ đỉnh đại lao đến cùng lớn bao nhiêu thủ xịp hở trên mặt giống như cười mà không phải cười nói ta cùng ổ đ ì n cũng không đoán t h ủ chức trách của ta là thủ hộ asgad r cho dù chế i n tử cũng là hồn vệ vinh quang nữ nhân này trong miệng nữ giordani biểu thị một chữ cũng không tin bất quá hiển nhiên tại nữ nhân này trong miệng giordani cũng là đ ừ n g nghĩ tại hỏi nhiều ra dù là một chút xíu tin tức tại hứa hẹn nhất định sẽ mang lấy đối phương tiến về asgad r về sau s h i p h e r mang lấy vừa lòng thỏa ý từ trong gian phòng rời đi từ đầu đến cuối ở trên người cái chủng loại kia nữ vương khí chẳng đều chưa hề yếu bất qua nhìn đối phương thân ảnh dần dần biến mất tony rất đột nhiên mở miệng mà nói nữ nhân này thật là có hương vị chính là khó làm một chút g i t đan n h ỉ khinh bị nhìn t o n y một chút liền nói chuyện tâm tư đều không có ngược lại là t o n y rất mau trở lại qua thần mà đến một mặt cổ quái nhìn xem g i t đan n h i mở miệng mà nói dồ ngươi nói liên quan tới cái gì àt gạt sự tình đều là thật không phải cái gì ám ngữ a giang hồ tiếng lóng đặc công ám ngữ loại này đồ vật t o n y không tính quá hiểu nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết qua một chút g i t đan n h ỉ trận nhìn t o n y một chút nói ta nhớ được ta trước kia liền cùng ngươi đã nói đi là ngươi không tin mà thôi t o n y rất nghiêm túc gật gật đầu lập tức mở miệng nói chủ yếu là nhân phẩm ngươi không được đổi lại là lời ta nói khẳng định tất cả mọi người sẽ tin tưởng g i o t d a n i yên lặng so với một cây n g ó n giữa bất quá đối với trước mắt tony lại là sinh ra một vòng nghi hoặc mà tới con hàng này nhìn thực sự là không muốn loại kia có thể đè nén xuống mình lòng hiếu kỳ người cùng sẩn tạm giam hạ hai cái s ở ở dù người nếu như không phải cùng s i e n n i fuji có thiên ti vạn lũ liên hệ đã sớm không biết bị tony cắt miếng nghiên cứu bao nhiêu hồi cuối cùng nhìn tony một chút về sau g i o t d a n i nói tony ngươi đến cùng có ý đồ gì tony một mặt tiện hề hề cười nói năm cái danh lệch ngươi không phải có thể mang mười người tiến về asga xem lẽ sao ta chỉ cần một nửa là được rồi gió đàn y mặt mo tối đen nói ngươi mặt làm sao như thế l ạ i tony ngượng ngùng cười một tiếng lập tức mở miệng nói về sau hai năm hit kỷ cùng xì gà ta bao hết gió đàn y có chút tâm động bất quá vẫn là mở miệng mà nói ta sẽ dẫn bên trên ngươi cùng đ ẹ p t ờ cái khác ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều tony đ ẹ p t ờ r s h p p e r trừ ba người này bên ngoài gió đàn y còn có cái này thì h ẹ tổ cùng đoạn đã hai người thân nhân còn có m n đi cái này giáo nữ cùng đ à món người bạn này cái khác t e t e may jenny selen natasa h hát t r ờ liền càng không cần phải nói thô sơ giản lựa tính toán cái này đã vượt qua mười người rồi như là cạ xỉ ẩn giật cùng mẹ à i xử lý hai cha con cớt lìn hệ thản đi kẹ dắt sân này một ít bằng hữu do đàn y đều không dám thổ lộ quá phần hảo mang a i đi, không mang a i đi, nói nhiều đều là t h ư ơ n g thế nghĩa sự t ì n h nghe được dọn đàn y về sau tony ngược lại là không có càng nhiều so đo rất là thỏa mãn cười hì hì nói tốt à ai bảo ngươi gặp ta như thế cái giảng nghĩa khí bằng hữu mặc dù chỉ có hai cái danh lệch tiếp xuống hai năm hít k ỳ cùng xỉ gà sẽ để cho ngươi rất ngạc nhiên nghe được cái này do đàn n h ã tỉnh sáng lên cùng tony cũng từ trong gian phòng về tới đại sảnh g i á n xỉ en vừa hủy diệt toàn bộ ạ vẹn trở cũng ngay tại bước đầu trụ hoạch kiến lập bên trong tony cũng tốt gió đan y cũng tốt liền xem như bình thường lại thế nào lười biếng người lúc này đều bể bộn nhiều việc bất quá đang bận rộn mấy ngày về sau gió đan y trong lòng lo lắng xịp hở tiểu nương bị này kiếm chuyện vẫn là quyết định lần nữa tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa bên trong cùng lâm vào ngủ say ổ đ i n h đại lao thương lượng một chút mới tốt trung ương công viên cao úc gió đan y nội tâm chật v à t u y ể n cự nạ tạ xa đặc biệt phục sức dụ h o c đem mình nốt vào một gian khách phòng ở trong tại lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào chân chính hoàn thành trước đó bất kỳ cái gì tiến hóa giả. mỗi một lần tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa đều là một loại sinh tử đại nạn là một loại ý chí bên trên tôi luyện cũng may do đạn n h ỉ tiềm thức ở trong bóp ra một cái hệ thống mà đến có thể tùy thời tùy chỗ quan sát tự thân trạng thái lưu động tình huống cũng có thể khóa kín trạng thái của mình sẽ không suy giảm cho nên tại kinh lịch ngơ ngơ ngác ngác một g i ấ c chiêm bao dày vò về sau do đạn n h ỉ lần nữa đi tới kia vô cùng thần bí bản nguyên vũ trụ chi địa ở trong vẫn như cũng là một mảnh không cách nào làm cho người phân biệt ra được sắc thái hỗn độn thế giới vô số pháp tắc trật tự ngưng tụ thành q u a n huy giống như tinh hà thiên hà đồng dạng quấn quýt lấy nhau, cái này mênh mông hỗn độn bên trong khó phân cao thấp tả hữu không có thời gian không gian liếc nhìn lại xa xôi vô tận cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh tồn tại chiếu chiếu bản thân d t đạn nghỉ phát hiện trên người mình quang huy so với một lần trước lớn mạnh rất nhiều cũng sáng rất nhiều bất quá loại này quang huy vẫn là như là trong bầu trời đêm tinh huy nhỏ yếu mặc kệ giọt đạn nghỉ lớn mạnh bao nhiêu cái này đều vẫn như c ũ xem như lần thứ nhất sinh mệnh nhảy vào giai đoạn chỉ có chờ đến giọt đạn nghỉ trên người quan g mang truyền đồng có thể hình thành như là nguyện mang thực chất về sau mới xem như tiến vào lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào giai đoạn ở trong đó cũng coi là có chút ngụ ý Phạm nhân như lần à này là mà bụi bạm, bên bản bị trụ tại mọi nơi, lại căn bản là không có cách bị người chú ý mà tới. mịt mỡ trong, vũ căn không ở khắp cách chú l có ý thứ n hai sinh mệnh nhảy vào giai đoạn tiến hóa giả tại trong vũ trụ liền cũng coi là một hào nhân vật như trang trúc không miễn cưỡng mới có thể được tính là, là kéo dài không suy lần thứ ba sinh mệnh nhảy vào giai đoạn tiến hóa giả thì lại như là huy hoàng đại nhật bất luận cái gì một tôn xuất hiện đều là xưng bám một phương vũ trụ tồn tại lần nữa nhìn thấy bản nguyên vũ trụ chi địa o d i n đại lao lúc g i t đàn ý đã có thể cảm thấy trên người đối phương loại kia mênh mông vô biên vĩ lực vô cùng vô tận vũ trụ pháp tác hội tụ thành cầu vồng bảy màu hợp thành một loại ánh mặt trời kim sắc phổ chiếu ước vạn giảm khoảng cách khiến người ta cảm thấy một loại tự thân nhỏ bé tại tôn này đại lao trước đó g i t đàn ý không dám đánh hiểu chỉ là tại vĩnh hằng cô quặng trong yên tĩnh lẳng lặng chờ đợi đối phương cũng không biết là qua bao lâu kia giống như hàng tinh đại nhật cầu vồng bảy sắt thu liễm ô đ ì n đại lão lần này thân thể hữ ảnh muốn so lần trước ngưng thật rất nhiều ta tử tử tử vong ng cũng không có giọt đan ỉ trong tưởng tượng sự uy nghiêm đó cao vút ngược lại tựa hồ mang lấy một vòng hiền lành hóa ái, để giọt đan ỉ có chút ngoài ý m lớn bất quá đại lao có thể chơi thân dân giọt đan ỉ cũng không dám quá mức làm cản lúc đầu muốn sửa sang một chút mình d á n g vẻ nhưng sự đáo lâm đầu giọt đan ỉ mới phát hiện mình vẫn là một cái tiểu quan đ o â n tử lập tức ngượng ngùng nói ồ đình ta trà ta tại mga phía trên phát hiện một di thất bên ngoài asgad r và kizza đối phương khẩn cầu ta trước khi đến asgad r thời điểm đem đưa vào thần tri quốc độ ở trong quả nhiên ồ đình đại lao chân mày hơi nhữ lại để giọt đan ỉ trong lòng một trận nhức cả trứng l i ê n biết vạ ký gia gái này đương tử l ạ n sự không phải dễ gạt như vậy quá khứ o d i n đại lão nhìn giordani một hồi sắc mặt hướng tới bình thản nói ngươi có biết hay không adgad vạ ký gia một mạch đã triệt để tuyệt tích rồi giordani thành thành thật thật nói nghe vạ kỳ di nói qua o d i n đại lão lông mày lần nữa n h ă n lại nói ngươi nói c á i kia thất lạc ở m g ạ vạ ký gia gọi là vạ kỳ di giordani nói không nàng gọi xíp hờ chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng trên người có adgad thần lực hào quang tự xưng đã từng là adgad quốc gia thủ hộ vạ ký gia vạ kỳ di o d i n đại lao sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút nói nàng muốn làm gì g i t đã nghỉ không dám dầu diếm nói nàng muốn thu hồi mình đã từng vũ khí giờ ra gồng tôi sợ vật cùng các sơ tơ cùng nàng đã từng đồng bạn ạ dạ gồng hỗn độn bên trong nhất thời yên tĩnh bất quá tại cái này hoàn cảnh bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thời gian khái niệm cũng không biết qua bao lâu o d i n đại lao trên mặt lộ ra một vòng nhớ lại thân xác nói đều là nghiện nợ nên tới từ đầu đến cuối mùa tới huynh trưởng của t a s k u n đã từng là asgad thần vương và ký ra một mạch chính là đã từng hiệu chung với hắn hư sông từng nắm giữ asgad trí lực vì khủng cụ chủ thần nhưng cũng bị ta phong ấn tại vĩ độ bên trong biển sâu ngươi mang nàng tiến về asgad r mà đến là được vương thất nội đấu mượn nhờ mình bị tử vong ăn mòn nữ nhi tri thủ trực tiếp d i ệ t trừ tiền triều cựu thần vẹn vẹn trong nháy mắt giọt đạn nỉ liền đã não bổ vô số hình tượng lén lút nhìn ô đình đại lao một chút nói cái này sẽ không đối asgad r có chỗ tổn hại đi đây chính là mịt mở cầu vồng c á i rắm ô đình đại lao tự nhiên minh bạch giọt đạn nỉ cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn như c ũ rất thoải mái nói ngươi có thể vì asgad cân nhắc ta lòng rất an ủi cũng không cần lo lắng quá mức và c á giả trời sinh chức trá g i t đan y nghĩ lại cũng thế ô đình đại lão loại này cấp bậc tồn tại liền ngay cả năm đó thân đại ca thần vương đều đánh ngã xuống dưới liền xem như năm đó và kỳ dị phục sinh tại ô đình đại lao trước mặt chỉ sợ cũng chính là cái một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết tồn tại lấy ô đình đại lao thực lực khi còn sống tự nhiên là không cần lo lắng cái gì mà một khi ô đình đại lão bỏ mình vậy liền nợ tiêu và ký giả trời sinh chức trách phía dưới và ký giả một lần nữa qua khởi đối át gặt chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đương nhiên cái này cũng khả năng cùng sổ lộ kỳ hai huynh đệ bất tranh khí có chút quan hệ một cái chỉ biết làm bên h m ô n g mãng một cái tâm tư quá mức gầm chầm không đi chính đạo lại thêm dạ n ặ n sắp đến ô đình đại lao cho ạt gặt nhiều thêm một chút thẻ đánh bạc cũng coi như bình thường t hôm nay vẫn là ba chương đổi mới chậm một chút một chút q u y một chương hai trăm mười một tỉnh lại cùng sập b à n ạ vẫn chờ chương hai trăm mười một tỉnh lại cùng sập b à n ạ vẫn chờ nghĩ thông suốt về sau g i t đ ạ n ỉ dứt khoát cũng liền không còn lo lắng có quan hệ xịp hở sự t ì n h hướng về ô đình đại lao tỉnh h giáo một chút có quan hệ các loại tinh thạch vấn đề về sau về tới hiện thực xã hội ở trong bản nguyên vũ trụ chi địa không có thời gian khái niệm gió đàn ỉ tỉnh lại về sau. phát hiện mình lại là nằm ở một t r ư ơ n g trên giường bệnh ánh mặt trời sáng dơ vệ xuống g i t đan nhi hướng về gian phòng gió xét phát hiện mình bên cạnh một cái khắc t r ư ơ n g trên giường bệnh còn nằm một cái đầu đ ầ y tóc vàng đại hán mà liên tại g i t đan nhi nhìn về phía tên này đại hán thời điểm đối phương vừa vận cũng mở mắt cái này mẹ nó cũng quá lung túng đổi là một m cái mỹ nữ còn tạm được g i t đan nhi bình tĩnh mà không phải hàm xúc đem ánh mắt rời lại không nghĩ đúng vào lúc này đại hán kia lại là bỗng nhiên nhảy lên từ trên giường nhảy xuống tới như là một cái toàn thân căng cứng manh thú ha h o ặ kế đừng quá khẩn trương nơi này có thể là bệnh viện d t đan nghỉ cũng không thể không thừa nhận đây là một đầu khôi ngô c ư ơ nghị n g hán tử không nói một lời trên thân lại tản ra một loại để người chính trực anh dũng khí chết tựa như là trong truyền thuyết kỵ sĩ tựa hồ là g i t đan nghỉ lời nói để cảm nhận được một chút quen thuộc hán tử kêu dò xét bốn phía về sau hướng về g i t đan nghỉ hàm xúc cười cười ngồi ở bên g i ư ờ n g tựa hồ là đang tự hỏi cái gì g i t đan nghỉ cũng không làm sao lo lắng mình tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa thời điểm là trong nhà liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phát hiện trước nhất cũng khẳng định là mình tương đối người thân cận nạ tạ tị tô hoãn đà đắm người khả năng tối cao mình bây giờ ở hoàn cảnh cũng không lớn khả năng có cái gì nguy hiểm dừng một chút g i t đan y nhìn về phía đại h á n kia nói h o a kế biết hiện tại là cái gì thời gian sao tỉ như nói ngày cái gì đại h á n kia lắc đầu lập tức hướng về g i t đan y nói ngươi cũng là chiến đấu bên trong được cứu trở về sau chiến đấu cái gì chiến đấu g i t đan y nhìn thoáng qua bên cạnh chữa bệnh khí giới phía trên có sở t ạ c tập đoàn tiêu chí liền ngay cả trong gian phòng cũng trải rộng tôn y cái kia tự đại c u ồ n phong cách lập tức mở miệng nói g i ạ vi ngươi có hay không tại đại hắn kia một mặt cổ q á i cùng mê mang nhìn xem gió đan y đúng vào lúc này gian phòng một góc ấm hưởng bên trong đột nhiên chuyển đến dạ vị thanh âm nói sơ cần ta thông chi sở tạc tiên sinh sao g i ọ t đ a n ý lắc đầu nói không được dạ v ị ta ngủ say bao lâu thời gian nơi này là nơi nào bên cạnh ta vị này hỏa kế lại là chuyện gì xảy ra dạ vị thanh âm nói sơ ngài tiến vào trạng thái ngủ say đã mười bảy ngày thời gian nạ tạ s ả nữ n sĩ đem ngài đưa vào sở tạc tiên sinh tư nhân trại an dưỡng nơi này là new jop thành phố long an lần địa khu về phần ngài bên người vị tiên sinh này là sở ti vợ dỗ dơ Tại thế thứ kết t chiến hai năm 1945 h do đã m trước mất tích, bị nghỉ o n n g tại bắc b cực xoay người xuống giường đối với vị này trong truyền thuyết chính trực m ờ ngông tiên sinh thật là có chút kinh ngạc cùng tò mò dỗi ra hai tay mà đến hướng về đối phương nắm đi sở ty h vở rộ do bị dạ vị thanh em cùng giới thiệu kinh ngạc cãi ngốc có chút chấn kinh nhìn thấy giọt đạn n h ỉ hướng mình đưa tay thời điểm bản năng đề phòng trên thân bừng bừng phân chấn ra một loại thuần túy vô cùng ý chí chiến đấu m à tới không phải sắc ý cũng không trộn lẫn cái khác bất kỳ cảm xúc giọt đạn n h ỉ có chút kinh ngạc nhìn thấy đối phương đề phòng về sau dứt khoát thu tay về m à tới nghe danh không bằng gặp mặt vị này cạm đàn amejica so giọt đạn n h ỉ trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thuần túy một chút người bình thường nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác ở vào vị này cạm bèn ame z i ca hoàn cảnh bên trên có lẽ có thể so với cạm bèn ame z i ca xử lý càng tốt hơn một chút càng chấn định một chút nhưng lại tuyệt đối không có đối phương loại này t h u ậ n ý. ý chí chiến đấu loại vật này nói lên huyền huyễn nhưng trên thực tế chân chính giỏi về tranh đấu người đều có thể hiểu rõ cảm giác mạc tới có người chiến đấu là vì giết người có người chiến đấu là vì tranh cường hào thắng thậm chí có người chiến đấu là vì thủ hộ loại hình cao thượng lý tưởng hoặc nhiều hoặc ít tại chiến đấu bên trong cuối cùng sẽ mang lên một chút cá nhân cảm xúc nhưng ở vị này cạm bèn ame gì ca trên thân tại r o n nháy chiến g chí mắt đó đấu, ý, ý. l sở ty h n t vở rộ dở kinh lịch bên trong lực lượng cường đại tuyệt đối là độc nhất vô nhị hơn nữa còn tham gia qua vô số lần chiến đấu có thể trong nháy mắt đề phòng bên trong không đối với hắn hắn nhân sinh ra ác ý đến cái này thực sự khó được đ ặ t ở hoa hạ loại người này chính là trí thiện quân tử mà đặc ở phương tây loại người này liền giống với từ thời trung cổ phục sinh mà đến mỹ đức kỵ sĩ đây là giọt đạn nghỉ đối với sở ti vợ d ộ d ờ ấn tượng đầu tiên quả thực để người k h á c sâu vô cùng không ở chỗ mặt ngoài không ở chỗ ngôn ngữ mà ở chỗ hành động cùng bản năng bà con cô cậu lộ ra ngoài chi tiết nhỏ giọt đạn nghỉ nghĩ rất nhiều nhưng tại sở ti vợ d ộ d ờ mà nói lại là chỉ là trôi qua một máy mắt tựa hồ là đã nhận ra mình loại này lâm chiến để phòng làm việc có chút thất lễ sở ti vợ d ộ d ờ rất chân thành hướng về giọt đạn nghỉ vươn tay ra nói thật có l ỗ i ta là sở ti vợ rộ rờ giọt đạn n h ỉ thoải mái cười một tiếng nói có thể lý giải ta là giọt đạn n h ỉ rộ vô vĩ đang khi nói chuyện cửa gian phòng bị đầy ra một đám người hấp tấp sông vào trong gian phòng mà tới sông nhanh nhất một cái là h o à n đạ một thanh sông vào đến giọt đ ạ n nghỉ trong ngực để bên cạnh sở ti vở rộ dở lại là một trận xấu hổ chứ h o à n đạ thì ẹ tô những người này bên ngoài còn có cùn g sần giống như là cái nhỏ mê đệ đồng dạng vọt tới sở ti vở rộ giờ trước mặt trong gian phòng từng đợt làm ở mỹ mà theo h o à n đạ thì ẹ tô bọn người l i ễ u díu lời nói giọt đ ạ n nghỉ cũng biết đến một chút liên quan tới chính mình tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa về sau phát sinh sự tỉnh cạm k n a mê di ca bị người từ trong kẽ nước băng tuyết cho đào móc ra cn tại hội đồng bảo an tuyên bố công chính thức giải tán tony đặt xuống sạp hàng cùng i van vạn cổ triển khai một trận quyết đấu chính phủ cùng quân đội bao vây hạ vẹn chờ căn cứ vì bắt hai cái người ngoài hành tinh s i p h e dẫn người tại bắc âu khu vực ngạnh sinh sinh cắt đứt một khối lớn địa bàn thành lập địa cầu bên trên asgad thần quốc đại lượng sự tỉnh đều cùng d ọ t đan nghỉ chờ cái này một nhóm người có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ còn không có trưởng thành hạ vẫn chờ tại thành lập không đến thời gian mười ngày về sau liền triệt để t ạ n băng tony còn tính là tương đối giả nghĩa khí ôm lấy nạ tạ cỡ lìn cùng sần những người này mang lấy cả penn america trốn vào long hai lần tư nhân trang viên ở trong nói tóm lại bây giờ ngoại giới đầy đất lông gà mỹ quốc chính phủ quân đội hội đồng bảo an s ở tắc tập đoàn thậm chí liền ngay cả new York chính phủ thành phố fbi các loại tất cả đều nhao n h a u thành một đoàn cũng chính là tony quan hệ rất cứng mà lại mở buổi họp báo công bố trong tay mình kiểu mới nguồn năng lượng bằng không mà nói chỉ sợ sớm đã có người xông vào lòng ai lần trang viên ở trong cướp người tới cung điện ảnh thế giới ở trong hạ vẹn chờ thuận lợi xây thành hoàn toàn không giống rán xỉ ẹn té ngã mỗi một phe thế lực đều muốn đi lên kiếm một t r a n canh vừa mới bắt đầu có tony do đàn bằng nợ tiến sĩ chờ một đợt cường đại chiến lược chống đỡ tony còn có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện cùng ngoại giới người tiến hành c á i cọ nhưng d ọ t đạn nghỉ liên tục hơn mười ngày hôn mê bất tỉnh tony bị lao c ử u gia i van tới cửa đến tìm p h i ế n p h ứ c xịp hơ lại tại châu âu kiếm chuyện kiến quốc lại thêm hủy diệt rắn xỉ ẹn dù sao cùng ngăn cản người ngoài hành tinh xâm lấn không giống nhau lắm ạ vẹn trở căn bản không có đại thắng về sau cái chủng loại kia uy vọng cùng dân tâm địa cầu các quốc gia cũng hoàn toàn không có ngoại bộ áp lực cho nên toàn bộ cục diện lập tức liền nổ nếu như xì n cùng n i t fuji còn tại thời điểm tại trong chính trị còn có thể có một ít ưu thế dù sao n i t fuji ra hỏa này đối phó những cái kia chính khách rất có thủ đoạn hiện tại loại tình huống này còn kém rất nhiều cũng không có xì n chia sẻ áp lực long ai lần trang v i ê n d ư ớ i mặt đất một tòa phòng làm việc bên trong gió đ á n nhỉ rất mau tìm đến trốn ở phòng làm việc bên trong cắm đầu tạo cơ giáp t o n y thành lập cùng giữ lại ạ vẫn chờ đây là t o n y một tay chủ đạo sự t ì n h nhưng rất hiển nhiên sự tình làm hư không hề nghi ngờ đây đối với t o n y đả kích mà nói khá là nghiêm trọng ngoại giới dối bởi một mảnh tony cũng không phải không muốn giải quyết nhưng lòng người dục vọng buộc phát ra về sau liền xem như tony tại thế nào thiên tài cũng vô pháp từng cái ngăn lại dù sao những người này cùng hỉ dạ không giống tony cũng không có khả năng mặc chiến giáp trực tiếp đôi tới cửa đi. nhìn xem k i a trạng thái tinh thần không thế nào mỹ diệu tony do đan n g h ỉ cô ý gõ k i ế n g một cái cửa nói ha ha h o a kế ta tỉnh lại ngươi cũng không nhìn tới xem ta sao tony nghe vậy động t á c trên tay dừng lại đem một cái tay quay ném vào bàn làm việc bên trên nói ngươi không phải tới dỗ dành ta a ngạo kêu là thiên tính liền xem như có chút thành thục tư thái nhưng tony vẫn như cũ của cường giordani n cổ quái nở nụ cười nói thật đáng tiếc không phải để ta đoán một chút mấy ngày nay tới dô giành ngươi người số có thể là không không hẳn là một dù sao ngươi còn có pep tờ tony đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận nói xích pep tờ nói không sai dô ngươi thật là thứ cặn bã nam giordani n cái này mẹ nó thật giống như ta đối ngươi bội tình bạc nghĩa đồng dạng giống như hit show không tiếp cùng cái này so đo cái gì g o r d a n i ngừng một hồi mở miệng mà nói vậy ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết hiện tại tình trạng sao tham lam khiến người điên cuồng rán xỉ ẹn cái này khẽ nào bế lưu lại các loại tài nguyên quan hệ chỗ tốt các loại thực sự là nhiều lắm để cơ hồ tất cả thế lực để ề bỏ mắt điên cuồng tony ứng đối kỳ thật rất tốt dùng t i ể u mới nguồn năng lượng cái này một khổng lồ lợi ích thoáng ngăn chặn một chút mọi người loại kia điên cuồng tối thiểu nhất trở nên thu liễm rất nhiều bởi vì không có người sẽ muốn làm mất lòng một cái tương lai nguồn năng lượng từ đầu nhưng không thể không nói tony cũng thực sự là quá xui xẻo một chút hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này đụng phải quá nhiều xui xẻo sự tỉnh đương nhiên cũng có thể là tại những chuyện này phía sau có hoặc nhiều hoặc ít thế lực nhảy lên đ ẳ n g nhưng sự thật chính là như thế được làm vua thua làm giặc tony ý nghĩ có lẽ không tính là thất bại nhưng cũng tuyệt đối không tính là thành công mà đối với một cái n g ạ o kiểu thiên tài mà đến không thành công chính là lớn nhất thất bại dưới loại cục diện này tony cũng căn bản không có biện pháp gì cho nên tại đối mặt d ọ t đạn nghỉ vấn đề lúc có chút khác trầm mặc sắc mặt khó coi tes thật có lỗi chỉ có thể b ù câu một trường hôm nay phụ thân ta sinh nhật trong nhà người tới là tại quán áo q một chương hai trăm mười hai nipu di lại xuất hiện chương hai trăm mười hai nipu di lại xuất hiện luận cơ sở kinh tế một cái sợ tắc ý nở sợ trị e dư liền có thể đánh ngã toàn thế giới tám mươi xí nghiệp húng chi chở nguồn năng lượng mới kỹ thuật đề ra tony ngồi lên thế giới nhà giàu nhất cũng chính là vài phút sự tỉnh luận tình báo nơi phát ra không nói đến tản mát ở thế giới các nơi những cái tia xì n thành viên vẹn vẹn cùng xịp hờ muốn nói sở c kỹ giờ tổ chức loại kia giám sát thế giới năng lực đủ để cho lòng người kinh hiện nay h vẫn chờ chân chính chính l ệ n h là tại trên thế giới chính trị lực ảnh hưởng tại cường đại vũ lực tại cường hoành cơ sở kinh tế đều là không có khả năng cùng quốc gia chống lại một khi đứng ở thế giới các quốc gia mặt đối lập thì dạ cái loại người này người kêu đánh tổ chức chính là một cái lớn nhất mặt trái tài liệu rằng dạy tony tại mỹ quốc cảnh nội thế lực chính trị kỳ thật không coi là nhỏ nhưng cái kia cũng vẹn vẹn xây dựng ở nhất định lợi ích liên hợp phía trên m ạ thôi liền ngay cả sắt thép chiến giáp xuất hiện tony đều cần xuất ra một bộ đến đưa cho quân bộ dùng cái này xem như cân bằng do đan n g h mặc trên người chiến giáp cho đến bây giờ trên danh nghĩa đều là từ ivan vạn cổ cho hỗ trợ tạo ra không hoàn quả mà hoàn không đồng đều tony chỉ đến giáp từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể dùng tại trên người mình một khi tiết lộ ra ngoài để thế lực khác nghĩ như thế nào mỹ quốc quân đội còn tốt một điểm bản thân liền là danh s ư n g thế giới bá chủ chỉ có được một bộ còn miễn cưỡng có thể đè ép được thế lực khác chỉ khi nào tony lại đem chiến giáp giao cho những người khác những cái kia trông mà thèm sắt thép chiến giáp thế lực có thể nháy mắt nhào lên đem sở tặc ỷ n sợ chị s cho xé chính trị lực ảnh hưởng không đủ đây là tony cũng là toàn bộ ạ vẫn trợ lớn nhất thiếu hụt điểm này kỳ thật cũng không phải không có cách nào giải quyết chỉ cần ạ vẹn trờ hơi nhường ra một chút không gian mà đến để thế lực chính trị kéo dài đến ạ vẹn trờ bên trong những cái kia nguyên bản cùng ạ vẹn trờ làm trái lại thế lực chính trị nháy mắt liền có thể thay đổi h ỏ n g súng biến thành v ì ạ vẹn trờ dư luận chiến sĩ Suốt song yêu yêu nhau. luận quan dột tự do, thế trị trường nhất Tại Giọt Tony thảo cơ lực chính cách cùng khác cùng có hệ khống. phương, hai hệ do, Đây là lớn ngăn Nỉ người giữa Đã mới b ằ nhìn g nở tiến sĩ cặp c vợ g m hướng hướng xem quanh mình ánh mắt của mọi người bằng nợ tiến sĩ rất nghiêm túc nghĩ nghĩ nói thế giới các quốc gia thế lực chính trị ngưng tụ đây là lịch sử phát triển tất yếu giai đoạn đối với người bình thường mà nói đây là cái bà phải ra hỏa giọt đa nghỉ cơi lạnh nói bằng nợ tiến sĩ không cân nhắc cái khác chỉ nói chính chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề là được rồi bằng nợ tiến sĩ rất ưu h á n nhìn giọt đa nghỉ một chút nói nếu như không có đầy đủ thế lực chính trị cùng dư luận trèo trống chúng ta cũng bất quá là một đám quái thai mà thôi một máy mắt cả phòng ở trong đều là đ ố n g nhiên chỉ trệ bằng nợ tiến sĩ kinh lịch mọi người tại đây cơ hồ toàn bộ đều biết đối phương một câu nói đến hạch tâm nhất mâu thuẫn bên trên mà tới liền xem như mạnh như hụt cũng vô pháp cùng quốc gia chống lại Bị Nam g ư ờ i t h ừ nhận lực lượng, lực ớ i thật sự lực là l ư ợ ngoài một k h ý nghĩ của tất cả mọi người, bằng nợ tiến sĩ cái này nhìn tính tình nhất mềm mại nhất ôn hòa người lại là làm ra một loại nhất cương liệt lựa chọn mà tới tất cả mọi người lần nữa cho mặc dù sao cũng là đám người vừa mới kinh lịch rắn xì ẹn sự kiện càng có thể thấy rõ ràng Tại đây cũng là một đầu tin tức nặng ký rắn s ì èn chi chiến bên trong xuất hiện những cái kia tiểu hào ạ bộ mi nệ sần muốn nói cùng giọt tướng quân ở giữa không có quan hệ gì sợ là ngay cả đồ đần cũng không tin nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này do tướng quân liền muốn từ một cái bị quân đội khai trừ người bình thường nháy mắt thăng nhiệm ngoại trưởng c e l ì n trước hết nhất không nín được nói xịt chẳng lẽ trợ giúp hí dạ còn biến thành công lao hay sao nạ tạ x a nhìn c e l ì n một chút nói là những cái kia tiểu hảo ạ vô mỹ n ợ i s ầ n cho thấy đầy đủ giá trị mà đến lại hoặc là alexander tỉ ở sơ n ó i không sai thì dạ là không giết xong fk giữa đám người rất nhanh truyền ra từng đợt nhà danh cùng thống m ạ âm thanh tới không thể không nói kết quả như vậy kỳ thật thật sự chính là để người rất thất vọng đau khổ gió đan nghỉ ở trong đám người lần nữa đảo qua một chút nhìn về phía một mặt mê mang sở ti vờ nói đội trưởng ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao sở ti vờ cho mày hy dạ xem như sở ti vờ đối thủ cũ tại tỉnh lại ngay lập tức sở ti vờ tiếp xúc đến ngoại giới tin tức bên trong náo nhiệt nhất chính là rắn x e n chi chiến nói thật liên quan tới x e n bị hy dạ ăn mòn sau đó bị hủy diện chuyện này sở ti vờ đã cảm thấy đau lòng lại cảm thấy thông thoái tại do dự một lúc lâu về sau sở ti vờ mở miệng mà nói ta chỉ là tên lính mà lại vừa kết thúc một trận chiến tranh ta khả năng cần nghỉ ngơi một hồi đương nhiên nếu như thế giới này cần ta ta không thể đổ cho người khác đối phương ý tứ là rõ ràng không tham dự trận này loạn sự t ì n h đây cũng là bình thường tại rắn xỉ ẹn hủy diệt về sau rõ ràng hì dạ liền xem như có chỗ còn sót lại sợ rằng cũng phải yên lặng một đoạn thời gian rất dài không có chiến đấu cần tình hôn g dưới sợ ti v ừ a cảm thấy mình có lẽ muốn dùng thời gian rất dài mới có thể theo kịp thế giới này phát triển có người đồng ý cùng chính phủ bàn bạc có người phản đối ngàn người ngàn dạng để mỗi người đều đồng ý một loại quyết định cái này vốn là rất không đáng tin、tệ. sau cùng quyết sách vẫn là phải rơi xuống t o n y trên thân mà đến bởi vì cái này ạ vẹn trở thành lập tại n i t fuji về sau bản thân liền là t o n y tại chủ đạo ngay tại tình huống này càng phát ra rằng c o thời điểm rất đ ộ t ngột một thanh â m xuất hiện tại trong gian phòng có lẽ ta có một cái không quá thành thục đề nghị nương theo lấy một cái để tất cả mọi người vô cùng quen thuộc thanh â m vang lên một cái mang suy nghĩ che đậy người mặc áo khoác màu đen hát đại cá lôi lệ phong hành đi tới trong gian phòng mà tới người tới chính là biến mất thật lâu n i t fuji trong nháy mắt tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác cổ quái mà tới không chỉ là giót đã nghỉ cùng tony bọn người ở tại p h ò n g bị liền ngay cả cùng sân cỡ lìn b ọ n người đều một mặt cảnh giác nhìn về phía đi vào trong gian phòng n i t fuji mà tới giáp vít nhìn một chút kia hai cái người ngoài hành tinh phải chăng còn ở căn cứ ở trong tony tùy ý phân phó một tiếng ánh mắt lại là thật chặt chăm chú vào n i t fuji cùng bên người hữu trên thân n i t fuji trên mặt có chút khó coi lần này ra sân có chút không quá huế y lệ cũng không lên tiếng chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi dạ vịt đ á p lời sơ tô dụ tiên sinh cùng sụt nữ sĩ cũng không hề rời đi gian phòng đại sảnh ở trong rất nhanh vang lên dạ vị thanh âm mà đến để ở đây tất cả mọi người phòng bị tâm lý đều thoáng thư giãn như vậy một chút cùng lúc đó n i t fuji cười nhạt một chút nói thân phận của ta xác nhận sao có phải là còn muốn đem ta mở ra đến nhìn xem trái tim có phải là màu đen đây là n i t fuji phản phúng tất cả mọi người nghe ra như củn sần chờ những ngày nguyên sỉ ẹn đ ặ c công càng là một mặt hổ thẹn bất quá giót đã n g h lại là ra mặt cực dày chân thành nói ha ha n i t chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì kỳ thị chủng tộc ý tứ ta biết hiện tại là đen mệnh quý thời đại nhưng là ngươi cũng không cần cầm cái này khoe khoang tốt phạt n i t fuji ta mẹ nó là ý tứ này à, ta là người da đen thế nào ta k i ê n là khoe khoang sao cùng giót đa ni hung hăng càn quấy tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn n i t fuji giả vờ như không có nghe được d á n g vẻ tiếp tục nói ta chỉ là rời đi mới bao lâu thời gian cùng sẩn nạ tạ xạ c ớ lìn nói cho ta xì ẹn đ â nếu như ta nhớ kỹ không sai sợ tạc tiên sinh cùng rộ vụ vị tiên sinh hai người các ngươi hẳn là cũng xem như xì ẹn cố vấn đi tony cùng giót đa ni l i ế n nhau một mặt một bức ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị phản bác thời điểm nít fuji tăng nhanh tốc độ nói các ngươi thật coi là địa cầu đối mặt nguy cơ cũng chỉ có hy dạ sao không hy dạ chỉ là một chút xíu thị tối mà thôi tại thiên không bên ngoài chúng ta còn có càng cường đại hơn địch nhân càng khủng bố hơn uy hiếp có rất nhiều người hiếu kỳ ta con mắt này là thế nào mù mất ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết đây là tại mười mấy năm trước cùng cờ dợ đế quốc chiến tranh bên trong bị ngoài hành tinh người cho làm hỏng s i cn thật không có một chút xíu chỗ thích hợp sao không hủy đi chúng ta hoàn toàn có thể chung kiến không thể không nói n i t fuji ra hòa này trời sinh chính là một cái lắc lư người hảo thủ nhìn xem nit fuji kia một mặt nghiêm túc khoác lắt tất giọt đạn nhì không có từ trước đến nay có chút muốn cười xúc động ngay tại giọt đạn nhì còn chưa cười ra tiếng trước đó nit fuji rất lăng lệ hướng phía giọt đạn nhì trừng mắt liếc sau đó tiếp tục nói ta đã hướng hội đồng bảo an đưa ra xin ít ngày nữa liền sẽ trùng tiến cn đương nhiên chúng ta có thể sẽ cần đổi một cái tên cũng cần đối mỗi một vị thành viên tiến hành nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật Quy Nifuji này chương 213, chân chính CN. Chương 213, chân chính CN. người đều v ĩ như như nhưng v i tại nit h fuji trên tay chuyện này giải quyết chính là dễ như chở bàn tay hội đồng bảo an mỹ quốc nhóm chính phủ thế lực khắp nơi tại nit fuji cân đối hạ cả sự kiện ảnh hưởng nhanh chóng bình bột lại thàng đến nit fuji từ ngoài không gian sau khi trở về ngày thứ ba do đã nghỉ cùng tony lại một lần nữa chiêu mộ ivan không có kết quả về sau trở lại trung ương công viên cao ốc sở tặc trong nhà lại phát hiện một thân áo da đen n i t fuji chính có chút hăng hái ngồi ở một mảnh to lớn cửa sổ s ắ t đất trước đó đưa lưng về phía hai người b ư ớ c cách mười phần ngồi ngay thẳng、Xịt. tony thoáng có chút phẫn nộ kêu một tiếng nói giả vít ta cần cấp cho t h ằ n g khớp rất nhanh n i t fuji xoay người lại mang lấy một tia giò xét từ tony trên thân đ ả o qua nói tony trải qua một lần khó khăn chắc t r ở ngươi sẽ thành thục một chút ngươi quá làm cho người thất vọng tony cười lạnh nói cho nên ta hẳn là mời ngươi vị này không xin phép mà vào tiểu thâu tiên sinh uống một chén sao nifuji căn bản không để ý tới tony nhà ránh nói fll dậy sớm nhất bắt nguồn từ vài ngàn năm trước cổ hai cợp tại một vĩ đại cường giả dẫn đầu hạ chúng ta đánh lùi xâm lấn địa cầu vũ trụ t r ủ n g tộc mấy ngàn năm qua vô số nhân kiệt gia nhập chúng ta leonardo gã laio i newton các loại tại trong im lặng vì nhân loại làm ra vĩ đại c ô n g hiến thế kỷ 20 trung kỳ v ì ứng đối châu âu trên chiến trường h í dạ của thời trong tổ chức thành viên hà nội sở tạc liên hợp mỹ quốc phi liệp thượng tá vẹn kỷ cắt tơ mọi người thành lập chiến lược khoa học quân đoàn lúc này mới có hiện tại cn hắn là phụ thân người tâm huyết tony nhữ mày chỉ là t r ầ m mặc chỉ chốc lát nói phụ thân ta có lẽ không có nghĩ qua hắn thành lập tổ chức sẽ trở thành hì dạ đại bản doanh mà hết thẻ này đều là tại ngươi giám thị phía dưới hình thành n i f u j i mặt mò tối đen nói ta tới đây không phải là muốn cùng ngươi tranh luận cái gì ta hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra mời mời ngươi gia nhập vào chân chính xì ẩn ở trong m ạ n tới bị h í dạ ký sinh xì ẩn cho tới bây giờ đều chỉ là một miếng da mà thôi n i f u j i có thể tùy tiện giao động hội đồng bảo an chờ nhiều mặt thế lực chính trị chân chính dựa vào là sll trong tổ chức chuyển thừa xuống thành viên cùng thế lực những người này tạo thành tâm vẫn mới thật sự là s i ăn hết thảy đều nuốt trong bóng tối thủ hộ lấy địa cầu nghe nít fuji mời tony rất nhanh xa vào đến trường mặc ở trong không thể không nói như thế một cái bí mật tổ chức có phi thường khổng lồ lực hấp dẫn thú chi đây là tony phụ thân đã từng chỗ tổ chức nhưng chỉ là trong chốc lát về sau tony kiên định mở miệng mà nói không ta lựa chọn ạ vẫn chờ các ngươi kia một bộ đã quá hạn tony đối n ó phụ thân tình cảm rất phức tạp tại phát minh nguyên tố mới thời điểm tony lần thứ nhất cảm thấy cha mình kia thâm trầm yêu nhưng cái này cũng không đại biểu cho tony muốn đi phụ thân đường xưa tại tony trên t h ầ n có trời sinh tiêu ngạo cũng không cho là mình thành lập ạ vẫn chờ sẽ so cái gọi là chân chính si ì n kém hơn cái gì n i d fuji n h ư mày nhưng cũng vẹn vẹn trong chốc lát ạ vẹn chợ tổ chức theo một ý nghĩa nào đó đây là n i d fuji trước hết nhất nói ra chẳng qua là n i d fuji thượng thiên thi hành một lần nhiệm vụ hết thể liền đều trở nên không nhận nắm trong tay cân nhắc một hồi n i d fuji mở miệng nói có thể bất quá ta muốn phái hữu tiến vào ạ vẹn chờ bên trong n à n g có thể vì các ngươi cung cấp trong chính trị viện trợ nit fuji ý tứ là rõ ràng muốn tại ạ vẹn chờ xế vào tony bản năng liền muốn cự tuyệt bất quá đúng vào lúc này g i t đan h ĩ lại là vượt lên trước mở miệng mà nói có thể bất quá hưu không thể can thiệp hạ vẹn trở vận hành cùng quyết định đây là cái hết thảy đều cùng chính trị có thiên ti vạn lũ liên hệ thế giới trừ trí tôn thánh sở như thế siêu n h i ê n vật ngoại thế lực bên ngoài không có khả năng xuất hiện hoàn toàn độc lập cùng chính trị thế giới tổ chức liền xem như ạ vẹn trở cũng không ngoại lệ để nít fuji x ứ vào dù sao cũng so bị cái khác thế lực chính trị x ứ vào đến hay lắm tony vẫn còn có chút không cam lòng nhưng cũng biết gió đan y quyết định mới thật sự là quyết định chính xác liên quan tới ạ vẹn trở sự tình sơ bộ thỏa đàm nitfuji ánh mắt lúc này mới nhìn về phía g i o t d a n i mà đến nói dồ vộ vị tiên sinh liên quan tới ngươi sự tình chúng ta vẫn là cần nói một chút g i o t d a n i n ở nụ cười nói đương nhiên ngươi muốn nói thứ gì nitfuji ánh mắt cùng g i o t d a n i đối mặt một mặt chân thành nói lập trường của ngươi ta gần nhất nghe được rất nhiều có quan hệ asgad r sự tình chúng ta giả thiết asgad r là chân thật tồn tại ta muốn biết ngươi đối với địa cầu đối với nhân loại lập trường đến cùng là cái gì giordani một mặt kinh ngạc không biết nitfuji con hàng này tin tức đến cùng là từ đâu mà mà đến đúng vào lúc này tony một mặt không có ý tứ hướng về giọt đạn nhi mở miệng mà nói dồ ngạch có thể là p e p t r n g ư ơ i biết ta hướng vép t r hứa hẹn mang nàng đi a s g a r d tiến hành tuần trăng mật lữ hành mẹ nó giọt đạn nhi một mặt nhức cả chứng nhìn xem t o n y sau đó nghĩ đến cái gì nói p e p t r sẽ không là nói cho nạ tạ xạ a tin tức có thể từ p e p t r nơi đó chuyển đến n i d fuji trong hai cũng chỉ có cùng giọt đạn nhi quan hệ không minh bạch nạ tạ xạ mới có thể làm được đây hết thảy tony xấu hổ cười cười nói ta đã sớm cùng ngươi đã nói nạ tạ xạ chính là cái lừa gạt giọt đạn nhi sắc mặt trở nên rất khó coi nói ép cái này mẹ nó sẽ chết người đấy liên quan tới asgad r sự t ì n h là khẳng định không g ạ t được g i t đan nhi thật không nghĩ qua đem nạ tạ xạ h a t sẽ len ghen y may b ọ n người toàn bộ cùng tiến tới mang đến asgad r xem lễ nhưng nếu như mang theo một người mà không mang những người khác g i t đan nhi đã không dám tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào ở trong tay những người khác mẹ nó mình chế tạo ra loại này mọi người nước giếng không phạm nước sông l ừ a gạt lấy sinh hoạt cục diện rất gian tân tốt phạt một lần nữa tu la tràng cái này mẹ nó ai có thể chịu được ngay tại g i t đan nhi nhức đầu thời điểm nifuji ho khan hai tiếng nói dồ vộ vị tiên sinh ngươi vẫn không trả lời do đan y một mặt đau đầu cả giận nói đặc biệt ta làm loạn thêm được không ta phiền đây nít fuji trên mặt đen bên trong tấu tử nói dồ vô vị tiên sinh đây là cái rất vấn đề nghiêm túc quan hệ đến chúng ta đối n g ư ơ i đối ả s g ạ t tương lai thái độ nghe đối phương liễu lo không ngừng do đan y đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói nít ngươi nói chúng ta có tính không bằng hữu nít fuji sít do đan y đầy vẻ khinh bị nói các ngươi người da đen không phải cùng ai cũng có thể trở thành huynh đệ sao nít fuji mẹ gây phút d đan y lần nữa mở miệng nói nít ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở lúc mấu chốt giút ta một tay đ ú nifuji g không? hay như n Tỷ ó chờ cho cái cái thêm thời nhiệm vụ tạm thời rời một tạ một tạm động đoạn điều đi nạ gian, niêu n giót xa vụ gì?、Nifuji、một mặt nhứt cả trứng cùng mầm ị t nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước nói một chút liên quan tới người thái độ vấn đề như thế nào giót đã nghĩ một mặt khinh bỉ nói x í c ta mẹ nó có thể có thái độ gì nhà ta tại nữ giót đ ệ đệ ta mội mội trên địa cầu ta giáo nữ trên địa cầu bằng hữu của ta cũng trên địa cầu ta còn có thể có thái độ gì nifuji suy nghĩ một chút lời nói của đối phương còn giống như rất có đạo lý có chút trầm mặc chỉ chốc lát thời gian nifuji mở miệng nói nạ tạ xạ dù sao chỉ là xì、si、ẻn viên chức liên quan tới vấn đề tình cảm chúng ta cũng không tốt can thiệp quá nhiều j o t d a n i hít sâu một hơi nói tốt ta ngươi có điều kiện gì nifuji ngón tay nhẹ nhàng búng ra nói liên quan tới arzad j o t d a n i nhữ mày lập tức ngắt lời nói đối với arzad ta hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều chỉ biết là đối phương tại trong vũ trụ danh xưng hạ hệ sở thần tộc hẳn là cũng xem như chúa tể một phương thống trị cựu giới khu vực jordani nói đến đều là lời nói thật liên quan tới a r a d jordani biết đến bộ p ậ n tuyệt đại bộ phận cũng đều là từ tiền thế trong trí nhớ được đến đều là một chút tán toái lẻ k ẻ sự tích có thể làm cho người đối asgad có cái không rõ ràng hiểu rõ nhưng cũng không có khả năng thực sự hiểu rõ đến quá nhiều có thể trở thành asgad vương tử giọt đạn nghỉ cũng chỉ bất quá là chiếm cái biến số trùng hợp ưu thế l i ê n ngay cả o d i n đại lão cũng chưa từng có nói với giọt đạn nghỉ qua quá nhiều có quan hệ asgad sự tình có lẽ là giọt đạn nghỉ thực lực còn chưa đủ cũng có thể là là giọt đạn nghỉ đối với asgad còn không có gì lòng cảm mến bất quá mặc dù là như thế những tin tức này đã đầy đủ để nít fu di t r o g mày một cái cường đại vũ trụ bá chủ có thể coi như siêu viễn trình diện tinh vũ khí đ ị a c ầ u được mình muốn tin tức về sau nipuji lúc này mới hướng về gió đạn nghỉ có chút lấy lỏng nói tương lai mấy tháng cn sẽ một lần nữa thành lập đi vào âm thầm khoảng thời gian này nạ tạ x ạ có thể sẽ bể bộn nhiều việc giordani bỗng nhiên vung tay lên cười nói、yes. người í t n ơ i n g ư này không sai về sau có chuyện gì ta nhất định giúp bận điệu nit í t Phu quy m ộ chương 214, chúng ta phế đi. Chương 214, chúng hai phế hai phế Nít ta ta đi. đi. fuji một đời rất đặc sắc thấy qua vô số địch nhân cường đại cũng trải qua muôn hình muôn vẻ đám người nhưng giordani cho n í t fuji cảm giác vẫn là không có gì sánh kịp c á i gì. nhắc tới giordani là cái cường giả đi đối phương cơ hồ không có chút nào bất luận cái gì cường giả tôn nghiêm phẩm chất bằng người giàu có ăn uống miễn phí Các loại quỷ liếm quỷ nhưng ữ n â n n loại g ờ i à y cực kỳ i loại ố quốc số n g Mỹ c vô ạ kia t r hết nam Nhưng điều ti. h lần này tới lần khác tại g i ọ t đ ạ n n h ỉ trên thân lại có vô cùng cường đại lực lượng gan to bằng trời cờ tính thậm chí phía sau còn đứng lấy trí tôn thánh sở cùng a s g a r d cường đại như vậy thế lực giống như là a s g a r d trí tôn thánh sở loại này cấp bậc tình báo cùng bí mật đối phương thế mà dùng để đổi lấy r ờ i một nữ nhân nhiệm vụ quả thực không thể tưởng tượng nổi nạ tạ xạ nữ nhân như vậy đúng là trời sinh v ư vật nhưng là lấy dọn đa nghỉ lực lượng cùng thế lực nói câu lời nói thật dạng gì nữ nhân không chiếm được tại nít f j i xem ra giọt đa nghỉ căn bản không có tất yếu đi biểu hiện như thế hèn gọn lại hoặc là nói đối phương có thể là cất dấu âm như gì hoài nghi là nit fuji thiên tính bất quá lần này tại giọt đa nghỉ cùng t o n y hai người nơi này nit fuji đã được đến đủ nhiều thu hoạch cho nên nit fuji cũng không có càng xâm nhập thêm đi dò xét cái gì khi một người lực lượng đạt đến trình độ nhất định về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ đạt được tôn kính nit fuji hiện tại đối xử giọt đa nghi thái độ so với trước đây hoàn toàn khác biệt song phương tất cả đều vui vẻ mà đúng lúc này đợi nit fuji cũng hướng về giọt đa n g h đưa ra cái cuối cùng tình cầu nói dù vô vị tiên sinh không biết ngươi asgad r s ắ p phong nghi thức cụ thể sẽ từ lúc nào cử hành do đan n ỉ kinh ngạc nhìn nit fuji một chút nói hẳn là ngay tại trong vòng nửa năm cụ thể khả năng cần asgad r phương diện thông chi nit fuji hơi ngừng lại lập tức nói làm một thỉnh cầu dù vô vị tiên sinh ta hy vọng tại ngươi tiến về asgad r thời điểm chúng ta có thể điều động một chút do đan n ỉ trực tiếp phất tay đánh gậy nit fuji lời nói nói fuji cục trưởng ngươi đầu tiên phải hiểu một điểm asgad r không phải sợ ở dù người n đảng kia đã mất đi quốc gia cùng quyền thế gia hỏa asgad là trong vũ trụ chúa tể một phương những chuyện này ta cũng căn bản không làm chủ được nit fuji có chút trầm âm nói có thể là ta tìm từ có chút không thích đáng ý của ta là chúng ta là bằng hữu đúng không g i t đã n g một mặt kinh ngạc nói không chúng ta chỉ là có cái giao dịch là ngươi cự tuyệt ta hữu nghị ngươi không nhớ sao nit fuji mẹ gây phút ngươi dùng đến lao t ử thời điểm mọi người chính là bằng hữu không dùng đến chính là giao dịch nhìn thấy nit fuji kinh ngạc tony ở bên cạnh cười rất là vui vẻ nói ha ha fuji cục trưởng ta sẽ cho ngươi mang một chút gạt vật kỷ niệm nit fuji ngay tại nit fuji còn muốn nói cái gì thời điểm g i t đa nỉ rất đột ngột mở miệng mà nói fuji cục trưởng nếu như ta là người hẳn là cân nhắc cũng không phải là suy nghĩ như thế nào chút ý tưởng điều tra những cái kia loạn thất bát tao tình báo sâu trong vũ trụ so trong tưởng tượng của ngươi muốn hát cám nhiều nếu như ngươi có đầy đủ thực lực tự nhiên có thể ứng đối hết thảy đây là lời v à n ngọc lớn mạnh tự thân mới là căn bản n i f u j i có chút trầm mặc dừng một chút mới mở miệng mà nói địa cầu chúng ta có đầy đủ thực lực đi ứng đối gió đa nỉ đánh gãy lời nói của đối phương nói ngươi nói là c ạ bẹo a nipuji trên mặt nghiêm trọng mặc dù tại rắn xỉ e n chi chiến bên trong sợ ở d ủ n g ư ờ i sự t ì n h đã nửa là b ộ q u ă n g r a nhưng liên quan tới cả pèn mạ vẹo sự t ì n h còn ở vào cơ mật ở trong g i t đan y n ở nụ cười nói ngươi có lẽ còn không biết làm cái thể sinh mệnh tiến hóa tới trình độ nhất định về sau là có thể thực hiện cảm ứng biết cả pèn mạ vẹo vì sao lại rời đi địa cầu sao điện ảnh thế giới bên trong cả pèn mạ vẹo rời đi là bởi vì trong vũ trụ còn có rất nhiều sinh mệnh cần cả pèn mạ vẹo đi cứu vớt mà hiện thực bên trong g i t đan y khắc sâu nhất cảm giác lại hoàn toàn khác biệt người người đều có tư tâm như là ổ đi đại lão ản xì、sì、ẹn v ă đại lao loại kia cấp bậc tồn tại còn chỉ có thể làm một chút mình đủ khả năng sự tình dưới gầm trời này nào có cái gì trời sinh thánh nhân thiện tâm cạm pen mạ b ẻ o muốn chạy đi sâu trong vũ trụ ở trong chợ giúp hết thẻ cần trợ giúp người nàng không mệt mỏi sao nít fuji biểu lộ càng phát ngưng trọng lên như là một con chim ưng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm giọt đạn nhi giọt đạn nhi cũng không quan tâm chỉ là cười cười nói fuji cục trưởng ngươi suy nghĩ kỹ một chút cạm pen mạ vẫn còn tính là người địa cầu sao nàng chỉ bất quá cùng địa cầu ở giữa có một đoạn duyên phận mà thôi ta liền xem như gia nhập a s g a r chạy ra máu vẫn là màu đỏ thậm chí liền ngay cả asgard người cũng đồng dạng giữ lại mà u đợi ỏ máu, mạ cả bèn v đến n i t fuji rời đi về sau tony mới hướng về giọt đan nhi mở miệng mà nói dù ngươi khẳng định tại kế hoạch cái gì không nên ta ta có thể cảm giác được giọt đan nhi lắc đầu nói ta chỉ là không nguyện ý địa cầu đi tại sai lầm trên đường mà thôi nit fuji là chân chính xì n người những người này cơ hồ nắm giữ lấy toàn bộ thế giới vận hành nhưng bọn hắn đi lầm đường tony có chút trầm mặc suy nghĩ thành như trước đó nit fuji nói chân chính xì n thâm bất khả chắc leonardo gã lai y ô n i ệ u tần t r ờ những người này đều đã từng là xì n một phần tử có thể nghĩ lấy những người này nội tình ở thế giới các quốc gia bên trong có kinh khủng bực nào lực ảnh hưởng g i t đ a n i nói thế giới này v ậ t chuyển nắm giữ tại những người này trong tay một chút cũng không tính q u o a trường từ cn chung kiến cùng ạ vẹn trở thành lập liền có thể hết ngồi đại giếng nếu như nít fuji phía sau không ai là tuyệt đối không có khả năng dễ như t r ở bàn tay làm lớn đây hết thảy thời điểm trước kia mọi người đều coi là nít fuji người sau lưng là alexander t ị -E、ở sở nhưng sự thật chứng minh không phải alexander t ị -E、ở sở thậm chí cũng không biết chân chính cn cũng không biết tỉ ẩn mạ o tờ gió trách chân tướng sự thật càng thêm không biết người ngoài hành tinh sự tình như vậy nít fuji người sau lưng là ai trong này nước quá sâu tony chỉ là suy nghĩ một lát liền không còn n h ắ c lên cái đề tài này ngược lại nói dồ đây không phải chúng ta có khả năng quan tâm có lẽ chúng ta hẳn là suy tính một chút ạ vẹn trở sự t ì n h cùng tony mủ cây nhi hồ khản dừng lại gió dani rất mau trở lại đến nhà của mình hiện tại tony còn không có trải qua người ngoài hành tinh xâm lấn ủ n g trồng kỷ nguyên thạ đ ồ đại lao các sự kiện mặc dù là sinh ra một chút ý thức nguy cơ cùng tinh thần trách nhiệm nhưng cũng không khắc sâu ngược lại là gió dani nương theo lấy ạ vẹn trở mới lập nhưng trong lòng thì bắt đầu có mấy phần vội vàng sao động cảm giác cạm pèn a mejica đã thức tỉnh chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian chờ ổ đình đại lao từ ổ đình tri ngủ ở trong t ì n h lại chỉ sợ sẽ lạt sổ sự kiện đến thế giới mạ và ở trong mang tính tiêu chí sự kiện càng ngày càng nhiều liền ngay cả rắn xì e n đều sớm hủy diệt ra lần này những cái kia thế lực chính trị càng trở liền ngay cả mới lập hạ vẹn chợ đều hơi kém sụp đổ cái này khiến giọt đạn nghỉ ý, ý thức được rất nhiều chuyện chỉ sợ sẽ không hướng điện ảnh thế giới bên trong như vậy thuận lý thành trương đây là cái nhắc nhở c h ọ n vẹn tại trong gian phòng suy tư ba ngày thời gian g i t đạn nghỉ cảm thấy mình có lẽ không thể như thế cá ước mới đi xuống nhưng chờ g i t đạn nghỉ từ trong nhà ra về sau hai tuần lễ về sau g i t đan g h ì mặt mũi tràn đầy đổi phế xuất hiện ở bờ giúp linh một nhà quán bar ở trong làm gì cái gì sẽ không làm cái gì cái gì không được trừ giết người cùng chiến đấu bên ngoài g i t đan g h ì phát hiện mình coi như là mỗi ngày ở tại ạ vẹn chờ căn cứ cũng chỉ bất quá là đổi một chỗ cá ướp m ố i mà thôi quán bar bên trong g i t đan g h ì cùng sợ ti vờ hai người cũng xếp hàng ngồi đều là một mặt chầm muộn uống rượu đinh đụng một cái chén rượu g i t đan g h ì một ngụm xử lý trong chén hít ky nói sợ ti vờ ngươi nói ta có phải hay không phế đi sợ ti vờ nhìn gió đan h i một chút yên lặng gật đầu hai cái này tuần lễ bên trong toàn bộ ạ vẹn chờ trong căn cứ sở ti vờ giống như giọt đa n h là đầu cái gì cũng làm không thành cá ư ớ p muối hai người xem như đồng bệnh tương liên giọt đa n h một mặt ngoại t ạ o vừa hung ác cạn một chén lính rượu nói sở ti vờ có người hay không nói qua ngươi người này thực sự làm người ta chẳng ghét mẹ nó nói một chút lời nói dối an u ổ i người rất khó sao sở ti vờ không nhìn giọt đa n h nhà rãnh nói ta cũng phế đi cùng giọt đa n h tên sát thủ này khác biệt sở ti vờ là tên lính mà lại là hơn sáu mươi năm trước binh sĩ trừ gì cũng không biết bên ngoài còn rất khó có thể thích ứng xã hội này tích ấu nghe được sờ ti vờ lời nói về sau gió đan y nguyên bản nghe phẫn nộ cảm xúc cũng hoàn toàn biến mất ra trở nên nổi phế vô cùng nửa ngày gió đan y mở miệng mà nói đi đánh một trận đi thế nào sờ ti vờ trong mắt hơi sáng nói t ố t đi chỗ nào đã đánh gió đan y nói ta biết có cái sân tập bắn chỗ ấy hẳn là không người nào ba ngày thời gian sau quỳnh quá hồng nửa đ ê m tiểu gì cũng sẽ một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đạp ra cửa phòng tại một đoàn rộn rộn ràng ràng trong đám người rất là cường hoành thanh lý ra một cái thông đạo mà tới nit fuji sắc mặt khó coi vô cùng nhanh chân đi tới một cái ghế lô ở trong trong dạp gió đan ỉ cùng sở ti vờ hai người mắt say lờ đờ mông lung một người ôm hai cái tóc vàng n ộ i tử trên mặt bàn nhiều như r ừ n g không biết thả lật ra bao nhiêu bình rượu sở ti vờ nhìn xem đi vào gian phòng tới nit fuji nên ngang đi tới đối phương bên người sau đó tại đối phương m ô n g bên trên vỗ một cái vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhìn về phía gió đan ỉ nói rô mụ mụ tăng có phải là tính sai n ộ i tử này giống như chỉ có một con mắt g i đan y đồng dạng mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem nit fuji nói sếp ti vờ ngươi làm sao còn kêu cái đầu chọc muộn tử q u y một chương hai trăm mười lăm cùng s e r ti vờ chiến đấu chương hai trăm mười lăm cùng s e r ti vờ chiến đấu học cái xấu dễ dàng học tốt khó s e r ti vờ dùng trọn vẹn hơn hai mươi năm tăng thêm một trận chiến tranh thời gian mới bồi dưỡng được một loại tại đạo đức bên trên gần như vô địch cả pèn a me z i ca ký thị cảm nhưng cùng với g i t đan nhi sở ti vờ chỉ dùng không đến hai mươi ngày thời gian cũng đã sa đoạn vô nít fuji cái giám dực cố gọi muộn tử theo nghe nói nít fuji trở lại xì nv sau để người trực tiếp dẫn đội lấy đuổi bắt hỉ dạ danh nghĩa chỉnh đốn new j o r thành phố vượt qua một nửa đêm quá ba mà đổi thành một bên ạ vẹn trở trong căn cứ giọt đạn nhỉ cùng sở ti vở hai người cũng vài ngày không dám ra gặp người cũng chính là t o n y loại này xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn mà lại thiên tính phóng đáng không bị trói buộc ra hỏa có thể cười ra heo âm t h a n h đến những người khác nhìn về phía giọt đạn nhỉ cùng sở ti vở thời điểm ánh mắt luôn luôn là lạ nhất là ạ vẹn trở trong căn cứ có hai người r a đen thực tập sinh nhìn thấy giọt đạn nhỉ cùng sở ti vở thời điểm theo bản năng liền sẽ tránh ra thật xa ạ vẹn chờ căn cứ mới cải biến mà thành một gian to lớn tác chiến phòng huấn luyện ở trong tất cả huấn luyện dụng cụ đều bị thanh lý ra cả phong bên trong chống đi một mảnh gần ngàn mét vông to lớn bình đại gió đan y nhìn xem đối diện võ trang đầy đủ sở ti vờ trên mặt lộ ra một loại nhức cả chứng biểu lộ mà tới ha ha sở ti vờ mọi người tỉ thí với nhau một chút không cần đến như vậy đi gió đan y biểu hiện trên mặt cổ quái thực sự là không quá muốn cùng sở ti vờ ra hỏa này chiến đấu sở ti vờ người này thực lực quá mức để người nhìn không thấu chia năm năm xương h à o cũng không phải là chỉ là hư danh nhất là trong tay đối phương kiên một trương vị giang y h ủ n g tâm thuẫn tự a hồ tự mang nhân quả luật quyền hành trí lực thực sự là không khoa học vô cùng hết lần này tới lần khác sở ti vờ ý chí chiến đấu lại phi thường cường đại thể lực cùng năng lực khôi phục lại có thể xương biến quá thường thường cùng đối phương đánh lên nửa giờ thời gian một tiếng đối phương kéo cũng có thể đem người kéo tới trạng thái hư n h ư ợ c sau đó lấy kinh nghiệm phong phú cùng người đồng quy vũ thận không d ẫ ta cũng là vì ngươi tốt không thể để cho ngươi tại ra ngoài lãng có những cái kia ra ngoài sóng thời gian không bằng để ngươi đem tinh lực dùng tại chiến đấu trong khi huấn luyện ngươi không phải nói linh hồn cùng ý chí mới là quá trình tiến hóa bên trong cao quý nhất đồ vật sao để ta nhìn ngươi ý chí cường đại cớ nào sợ ti v à một mặt đại nghĩa lăng như nói đối diện g o d a n i trên mặt lại là đã đen so đáy nổi còn đen hơn sợ ti vờ ra h ỏ a này mặt trắng tâm đen cái này mẹ nó nói đến kêu cái gì lời nói tình cảm trước mấy ngày ra ngoài sóng đều là mình lắc lư hay sao mẹ nó cái này trốn tránh trách nhiệm trình độ cùng vũ o a n khác nhau ở chỗ nào quả nhiên ở chung quanh tiến hành huấn luyện thường ngày cùng đám người q u a n chiến tất cả đều một mặt sùng bái nhìn về phía sợ ti vờ sau đó đưa cho giọt đạn n h ì một loại khinh bị ánh mắt ta liền biết dộ vộ vị tên kia không phải kẻ tốt lành gì đội trưởng nhất định là bị hắn làm hư không sai đội trưởng niên đại đó ai sẽ đi trong hộp đêm lúc kia không nhất định có hộp đêm đi chính là chính là đội trưởng nói không chừng hiện tại vẫn là cái nhân m à sao có thể có nhiều như vậy tâm địa gian giảo thật sao đội trưởng kia chẳng phải là mấy chục tuổi đều không có chạm qua nữ nhân thật sự là đáng thương lệch ra lâu loại chuyện này ở nơi nào đều sẽ xuất hiện bên ngoài sân đám người quan sát từ vừa mới bắt đầu đối với giọt đạn n g h ỉ các loại nhà danh chủ đề rất nhanh chuyển biến làm sở ti vờ có phải hay không sơ ca chủ đề sau đó chuyển biến làm toàn mỹ hiện tại hết thảy bao nhiêu cái không có chạm qua nữ nhân trung lão niên cái này sai lệch lâu lời nói để g ọ t đạn n h ị cùng sở ti vờ sắc mặt hai người đều trở nên rất khó coi không nói một lời giữa hai người phảng phất có hỏa hoa bắt đầu bắn tung tóe hiu sợ ti vở động trước nhất tay tại sông ra trước đó đã đem k i a vịt dạng nhỉ ủng tấm thuẫn ném mà ra, xét qua một đạo mang lấy tiếng gió gào thét hướng phía giọt đạn nhỉ trên thân dồn sức đụng mà tới loại này nhân quả luật bay thuẫn không thể tránh né không thể đánh bay nếu không k i a tấm thuẫn khẳng định sẽ trở lại sợ ti vở trong tay giọt đạn nhỉ lúc trước trong chiến đấu cũng không có ăn ít qua thiệt thòi như vậy nhìn xem k i a gào thét mà tới tấm thuẫn cùng nhìn cân treo sợi tóc thời khắc đưa tay bỗng nhiên bắt lấy tia tấm thuẫn b ê n giới đem vững vàng nắm trong t sở ti vợ đã xông ra thật dài một khoảng cách thả người nhảy lên nhảy đến giữa không trúng hai tay như truy hướng về kia giọt đ ạ n n h ỉ trong tay trên tâm c h ắ n đột nhiên một truy chỉ một thoáng kia tấm thuẫn từ giọt đ ạ n n h ỉ trong tay bay ra sở ti vợ đã như là một viên đạn pháo đồng dạng vượt lên cùng giọt đ ạ n n h ỉ trước kia địch nhân khác biệt sở ti vợ ra hỏa này tại kỹ xào cách đấu bên trên tuyệt đối là mát cấp bậc nhanh tay lẹ mát không nói đủ loại kỹ xào công kích đến liền như là giống như c u ồ n g phong bạo vũ để giọt đan n h ỉ tại trong lúc nhất thời chỉ có thể nỗ lực ngăn cản thật vất vả một trận tấn công mạnh về sau giọt đan n h ỉ nhắm ngay một thời cơ, một cái bất quá đúng vào lúc này sở ti vờ đã nhận lấy k i a không t r ù n g tấm thuẫn vững vàng ngăn tại trước người mình keng một tiếng cho hưởng chỉ thấy sở ti vờ hai tay cầm thuẫn đ ẹ vào trước người cả người lại là duy trì loại này chống lại tư thế t u ầ n tự trượt ra mấy mét xa chỉ so lực lượng mà nói sở ti vờ cùng g i t đan nhi căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên tại sở ti vờ cường công bên trong g i t đan nhi nhiều khi đều không thể nắm giữ cơ hội thích hợp phát lực nhận hạn chế chỉ khi nào bị g i t đan nhi nắm lấy cơ hội sở ti vờ liền chỉ có bị động phòng n g phần lơ l ư n g đạn song phương kéo dài khoảng cách g i t đan nghỉ không chút nghĩ ngợi trong tay xuất hiện một thanh súng ngắn một viên đạn đánh ra cũng không cầu phải chăng c ó thể tạo thành tổn thương trực tiếp hướng về sở ti vờ vị trí rơi đi vết đạn lóe lên một cái rồi biến mất sở ti vờ tấm thuẫn gần như q u ỷ dị tự động phòng ngự giống như là đem đạn cho trực tiếp hút tới thuẫn trên mặt mẹ nó cái này không khoa học tấm thuẫn g i t đan nghỉ nhả danh một tiếng đã vọt tới sở ti vờ trước mặt mà đến hai chân như là bánh xe đồng dạng hướng về sở ti vờ tấn công mạnh mà đi bất quá để gió đan n h ỉ kinh ngạc chính là tại mình thực hiện lần thứ nhất sinh mệnh này vào đã đạn sinh ra tử vong thần lực về sau s ở ti vờ là cái thứ nhất có thể miễn dịch rơi giọt đạn nghỉ loại này lơ lửng đạn k h ô n g chế người l i ê n ngay cả như là hụt ạ b ộ bị nảy sần như thế tồn tại bị giọt đạn nghỉ lơ lửng đạn đánh trúng về sau cũng tránh không được xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc mất trọng lượng tương đ ư ơ n g quả nhưng tại s ở ti vờ trên thân loại hiệu quả này thật giống như chưa hề xuất hiện đồng dạng s ở ti vờ trên tay tấm thuẫn trực tiếp hướng về giọt đạn nghỉ trên đùi mánh đập mà đến cái tiêu biên giới sắp bén liền xem như tô ni tốn hao trọng kim chế tạo chiến đến giáp đều có thể nệ xuyên ra giọt đạn n h ỉ có cương cân thiết cốt thế nhưng không dám cùng này quỵ d ngay tại giọt đạn nghỉ thu chân biến chiêu một nháy mắt sợ ti vợ con hàng này cũng đã lần nữa bắt đến cơ hội hướng về giọt đạn nghỉ bắt đầu lại một vòng tấn công mạnh tựa như là cái này đến cái khác vô giải luân hồi đồng dạng giọt đạn nghỉ dựa vào công cao máu dày mỗi lần đều có thể tìm tới cơ hội đem sợ ti vợ đánh bay ra ngoài sau đó bắt đầu một vòng cuồng bạo phản k í c h nhưng tương tự sợ ti vợ con hàng này mỗi lần cũng luôn luôn có thể tại giọt đạn nghỉ tiến công bên trong lấy đủ loại cực độ không khoa học phương thức phản chế trở về sau đó lại lần kéo vào đanh tận chiến cùng giọt đạn n h ỉ quân quít lấy nhau cái này vừa mở đánh chính là trọn vẹn bốn n đ k sợ tí i c u ố vờ ta là để cho ngươi hiểu không nếu như ta dùng súng ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần ngươi hẳn là may mắn nơi này không phải chân chính chiến trường đánh nhiều năm như vậy cầm ngươi vẫn là như thế n o n gà, không cảm thấy xấu hổ sao đánh là khẳng định không đánh nổi cũng không phải chân chính liều mạng tranh đấu sau khi đánh xong đây chính là giọt đan nghỉ cùng sở ti vợ ở giữa thông thường thái kê lẫn nhau mổ múa mép khô u môi sở ti vợ cũng không phải là thật bất thiện ngôn t ử hoặc là sẽ không trào phúng người khác một cái từ trên chiến trường đi xuống trải qua nhiều năm lão binh k i ê u các loại r ê u c ẩ n nữ so với t o n y loại này trời sinh ác miệng cũng không kém mảy may chẳng qua là sở ti vợ thiệt tính, tính cách ý chí chủ đạo không sẽ cùng người đấu võ mồn mà thôi bất quá dùng sở ti vờ mà nói g i ọ t đan h y cái này cặn bã nam ngoại lệ mình chỉ là thay nạ tạ xạ may hạt b ọ n người giao hấn một chút g i ọ t đan h y đối với sở ti vờ loại này con vịt chết mạnh miệng g i ọ t đan h y cũng không quan tâm chờ ở trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi siêu cấp khôi phục bị động phía dưới g i ọ t đan h y rất nhanh liền lại như cùng không có chuyện người đồng dạng hướng về run chân chân nhun ra sở ti vờ trào phú n g một trận sau đó từ tác chiến phòng huấn luyện biến mất ra đoạn thời gian gần nhất ạ vẹn trơ đã hướng tới chính quy hóa hợp lý hóa tại gió đan y theo đề nghị toàn bộ ạ vẹn trơ lấy một loại nửa lính đánh thuê thức phương thức Trực thuộc tại các thế lực thế l ớ những ở giữa, trừ p i cái hiếp đại hiếp, viên nhiệm Kier, FBI, thậm chí là quân đội, nhiều khi là lúc lực lớn là toàn thành có được cầu có xác chút các CN, chí cũng gì trọng thường, trong trong bình thể Aventure thể tùy một thế thậm Aventure huy huy nhận quân địa đơn. an n hạ vụ. ở ở ở ý sẽ nhiệm vụ này thường thường đều dị thường gian nan nhưng chỉ cần xuất hiện tại ạ vẹn trơ bình đài bên trong liền tất nhiên cần công khai trong suốt làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ạ vẹn trơ đến cùng làm cái gì sau đó để dân chúng để phán đoán những n à y đến cùng phải hay không chính xác Ả vẹn trở không có khả năng chân chính trở thành siêu nhiên độc lập tồn tại nhưng như là g i ọ t đạn n h ì dạng này người lại không nguyện ý tiếp nhận những cái kia chính khách lắc lư cùng lừa gạt cho nên loại này công khai công chính toàn dân giám sát hình thức liền trở thành một loại thỏa hiệp không muốn thụ trói buộc hoàn toàn có thể chỗ Ả vẹn trở trong căn cứ không đi chấp hành nhiệm vụ chỉ cần tại toàn cầu trọng đại uy hiếp xuất hiện thời điểm tiếp nhận điều khiển là được rồi mà thích kích thích cũng có thể một ngày hai mươi bốn giờ toàn bộ đi chấp hành nhiệm vụ chỉ cần không náo ra lớn yêu thiêu thần đến sợ tặc đoàn tốn hao trọng kim thuê một nhóm trường kỳ online thủy quân h q một chương hai trăm mười sáu q hai trăm mười sáu hình t q cũng không phải thật đ là h mỗi người đều giống như tony con hàng này đồng dạng trương dương cũng không có sở tập đoàn dạng này tài chính hậu thuẫn đi bảo hộ người nhà an toàn thậm chí a dạng này người thực sự hiếm thấy liền ngay cả nạ tạ xạ cùng cờ lìn cũng không nguyện ý xuất đầu lộ diện chưa từng chấp hành những cái tia công khai nhiệm vụ mà là lựa chọn tiếp tục tại cn tia các tình báo tổ chức k i ế m chức loại tình huống này adventure nhiệm vụ không nhiều nhưng cũng không tính ít tại thời điểm mấu chốt lại có thể liên lạc lên một đám người tập trung lực lượng đến xử lý một chút trọng đại nguy cơ bất quá rõ ràng loại hình thức này hạ đối với kia mi sáu fbi chờ thông thường tổ chức tình báo xung kích là to lớn vẹn vẹn công khai trong suốt một cái tuyển hạng liền khiến cái này thông thường tổ chức tình báo tại dư luận bên trên nếm nhiều n h ấ t đầu như là kia cục trưởng masan chờ một nhóm thông thường tổ chức tình báo người lãnh đạo không chỉ một lần hướng các cấp chính phủ tiến hành lên án thậm chí là lên tv tin tức hướng hạ vẹn chờ trên thân rội nước bẩn nói đây là một loại giả vờ giả vị hành vi không thể phủ nhận đây nhất định là có mấy phần giả vờ giả vị tư thái bởi vì tại ngẫu nhiên nhiệm vụ bên trong ạ vẹn chờ nhóm sẽ còn mở ra thời gian thực trực tiếp đây là g i t đạn nhì ở kiếp trước trong trí nhớ một bộ sụp m ạ n tổng động viên phim hoạt hình bên trong tìm tới một loại tụ tập danh vọng phương thức s ụ p tơ hẹn g t không nên không có tiếng tăm gì không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ những này khẩu hiệu g i t đạn nhì quắt lên gọi là một cái có thứ tự lại thêm đại lượng thủy quân mở rộng không thể không nói loại hình thức này hạ hội tụ trên người ạ vẹn chờ danh vọng là vô cùng to lớn nói tự do cũng xác thực tự do nhưng nói cẳn tay trong đó cẳn tay cũng không có gì sánh kịp to lớn bởi vì dưới loại hình thức này mọi người có thể thấy rõ ràng những này s u p tơ hẹn dột đến cùng làm cái gì có mắt người đều có thể phân biệt ra được đúng sai mà tới làm tốt tự nhiên là dân ý gia thân lập địa thành phật làm không tốt loại kia vô số dân chúng chỉ trích h ạ cũng sẽ đối s u p tơ hẹn dột tạo thành to lớn ảnh hưởng liền giống với bằng n ở tiến sĩ cơ hồ xưa nay không làm nhiệm vụ bởi vì một khi biến thân hụt liền ngay cả mình đều không khống chế được mình chiến lược vô song đồng thời không để ý cũng sẽ tạo thành kinh khủng dị thường phá hư cũng may bằng nợ tiến sĩ liền thích loại này chạch nam hình thức mỗi ngày làm làm nghiên cứu nói chuyện yêu đương không có gì so đầy càng an nhàn thời gian một ngày một ngày qua s u p tơ hẹn rột thời gian có tốt có xấu ngược lại l à như làm bù nị sơ đã dễ đệm v chờ những n à y nghĩa cảnh nhận lấy sự đả kích không nhỏ có người lựa chọn c h ậ u vàng rửa tay có người lựa chọn gia nhập vào ạ vẹn trở xung quanh thời gian nửa năm về sau g i t đàn h y rốt cục nhận được đến từ ố đình đại lão một đầu tin tức ố đình đại lao đã từ ngủ say bên trong thức tỉnh ra sẽ tại mười ngày sau triển khai đối giật đàn h y sắc phong nghi thức trung ương công viên cao úc gió đàn y hiếm thấy không có tại hạ vẹn chờ trong căn cứ q u y dối mỹ nữ hiệu Tony, Pepper, Stiver, Shipper, Wanda, Cùng mặt dày mày d ạ n nít fuji ồ đi lại lao đưa cho giọt đạn n h ỉ là cái tùy hành xem lễ danh lệch nhưng giọt đạn n h ỉ cũng không có lựa chọn toàn bộ dùng hết về phần giọt đạn n h ỉ hồng nhan c h i kỷ giọt đạn n h ỉ càng là một cái cũng không có thông chi liền ngay cả nạ tạ x ạ đều bị nít fuji dùng nhiệm vụ cho phân phối đến châu nam mỹ mà đi nương theo lấy một tiếng huỳnh đạn tiếng hô hoán rất nhanh một đạo thông tiên triệt địa cầu vầng b ả y sắc t r ù n g t r ù n g điệp điệp rơi xuống trung ương công viên cao ốc tầng cao nhất phía trên bị g i t n g lực so đám người trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn nhiều kia giống như phong bạo đồng dạng vô tận năng lượng càn quét thời không nhưng rơi vào giọt đạn cũng có không kỳ bất t ổ vừa rơi xuống đất đám người rất nhanh liền nghe được tony kia ngạc nhiên vô cùng thanh nhâm không để ý tony đã đi tới cái kia kim sắc hình tròn gian phòng trung ương nhìn xem kia cắm một thanh đại kiếm máy kiểm soát mặt mũi tràn đầy cổ cái nói đây chính là loại này lượng t ử truyền t ô n g không chế thiết bị đầu cối u cùng năng lượng thiết bị đầu cối u chỉ là vì sao lại là một thanh kiếm ohhhh vị này kim sắc giáp sắc cùng sừng châu võ sĩ tiên sinh đây là kiếm của ngươi sao nó không chế thiết bị đầu cối u chỗ hình đạn một mặt cảnh giác lại ghét bỏ rút về mình đại kiếm không nhìn tony kia vô tận hiếu kỳ ở trong đám người k h ẽ quét mà qua hướng về giọt đạn nghỉ có chút chấp lễ nói dồ v ị điện hạ do đ a n i đồng d ạ n g hướng về h ề m đạn hoàn lễ nói ngươi hẳn là Asgard a s g a r d người g i ữ cửa h ề m đạn à. h ề m đạn đang muốn nói cái gì tony đã xuất hiện lần nữa tại giữa hai người không ngừng sờ lấy h ề m đạn đại kiếm nói ha ha vị này kim sắc giáp sắc cùng sừng châu võ sĩ tiên sinh ta có thể nhìn một chút ngươi thanh này đại bảo kiếm sao h ề m đạn nét mặt của quái có chút khó coi h ề m đạn không có ý tứ đây là cái kẻ ngu không cần để ý hán g i t đ a n i kéo lại tony nói x í c tony ngươi hơi khắc chế một chút ok song việc cho kẻ bất đưa mắt liếc ra ý qua một cái em tợ rất m a u đưa t o n y cho quản chế chắc chắn cho đến lúc này thật dài bịp giật bên trên một đội nhân mã tại một đầu đấy t ó c vàng người mặc ngân giáp tráng hán dẫn đầu hạ trùng trùng điệp điệp chạy đến hình đàn mang lấy giọt đạn nghỉ đám người đi tới tráng hán kia trước mặt có chút c h ấ p lễ lúc này mới giới thiệu nói dồ vô vị điện hạ vị này là ồ điển c h i tử adgat d u n g mánh nhất chiến sĩ dồ điện hạ vị này là ồ điển c h i tử adgat nhất cơ chí ma pháp sư lo kỳ điện hạ vị này là mội, mội của ta adgat thổ địa cùng thu hoạch nữ thần、Sip. một nhóm bốn năm người cầm đầu chính là sổ lo kỳ kim cung mi nga phía sau là loé da vĩnh hằng quang mang mặt trăng núi năng lượng quang mang chiếu dọi phía dưới vô tận cao thấp tầng lầu đều mang lấy phục cổ khí tức cùng phong cách tô điểm ra phía ngoài nhất còn cuốn cực độ vi phạm khoa học lẽ thường vô tận chi hải tràn đầy nước biển chảy xuôi như là hoành treo vũ trụ ngân s ắ p thác nước lưu rơi vào vô cùng vô tận vũ trụ thâm không ở trong dọc theo con đường này g i t đàn h y còn tính là một cái duy nhất tương đối bình tĩnh người mặc dù rung động cùng cái này as gạt mỹ cảnh cùng kỳ dị nhưng vẫn là có thể cùng sổ lộ kỳ bọn người nói hơn mấy câu những người khác liền ngay cả tony cùng nít phu di loại này thường thấy cảnh tượng hoành trắng người cũng trên đường đi sợ hai thán phục không thôi dành thời gian thời gian g i t đàn h y đánh giá xịp hờ một chút tiểu nương bị này cũng là hí tinh thân trên một đường đi một đường rung động trên nét mặt diễn ngược lại là xịp tên này asgad r nữ thần đối với xịp hở cảm thấy rất hứng thú g á n g v ẻ mới đến vẫn là phải lấy gặp mặt ổ đình đại lao tương đối quan trọng trên đường đi đám người mặc dù ngạc nhiên không thôi nhưng cũng, cũng không có chỉ hoãn cái gì thời gian tại vượt qua bịp rớt t i ế n asgad r thành thị b ầ y về sau tony bọn người rất nhanh bị mang đi chuyên môn nghỉ ngơi đối phương mà jordan n h i thì là tại sổ cùng lộ kỳ dẫn đầu hạng rất mau tới đến kim c u n g ở trong cùng trước kia gặp mặt đều hơi có khác biệt lần này ổ đ ì n đại lao mặc trên người một thân hoa lệ bảo phục nhưng lại cũng không có toát ra loại kia uy vũ trang nghiêm loại hình khí thế ngược lại giống như là một cái bình thản hiền hòa nhà bên lao gia tử tại ổ đình đại lao bên người thì là một vị đồng dạng mặc hoa lệ bảo phục trung niên mỹ phụ người khí chất thân hòa để người thấy chi liền có thể sinh ra hảo cả mà tới g i t đan nhỉ không dám thất lễ thành thật hướng về hai người c h ấ p lễ nói gặp qua ổ đình ta cha gặp qua phật gà tam ẫ u ổ đình đại lão mỉm cười đưa tay để g i t đan nhỉ đứng thẳng lên hướng về bên người phật gà mở miệng mà nói phật gà ta cái này con đỡ đầu ngươi thấy thế nào phật gà hiền lành mà thân hòa mà cười cười ánh mắt lại từ sổ cùng lộ kỳ trên thân đ ạ o qua nói vậy hạ ánh mắt như đuốc chúng ta đứa con trai này muốn so sổ cùng lộ kỳ mạnh hơn nhiều mặc kệ là lời k h á c h khí tốt hơn theo miệng nói chuyện p h ậ t gã lời nói để người tân sinh hào cảm ngay tại gió đàn nhì chuẩn bị khiêm tốn một chút thời điểm đứng bên cạnh một lúc lâu xô lại là s ư ơ n g sở lập tức hô mẫu thân đây không có khả năng tại a s g a d không ai có thể mạnh hơn ta ta nhìn dô thân hình cùng lộ kỳ không sai biệt lắm cũng chính là một cái b ữ a sự tình mà thôi tới đi dô chúng ta tỉ thí một chút gió đàn nhì cái này mẹ nó đã sớm biết sổ khẳng định là cái mạng hóa nhưng không nghĩ tới lại có thể mang đến loại tình trạng này tốt xấu lời nói nghe không hiểu vậy thì thôi phật gà đại lao thuận miệng khách khí một chút ngươi cái này coi như là thật sao cùng lúc đó ô đi đại lao một mặt xanh xám phật gà đại lao cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ không biết nên nói cái gì cho phải ngược lại là lô kỳ k i a mắt nhỏ nhất chuyển nói thân yêu các ca mẫu thân không phải ngươi nghĩ ý tư kia d ỗ làm gà người hắn mới bất quá hơn hai mươi tuổi thần lực của hắn khí tức đã có thể cùng ngươi ta so sánh chúng ta đã thua lời nói này được xinh đẹp chính là ở trong châm ngòi ly rán hương vị có nặng do đáng nghĩ im lặng nhìn lộ kỳ một chút liền chuẩn bị giải thích một chút mà lúc này s、so, ổ nghe được lộ kỳ lời nói về sau càng thêm mà bắt đầu lo lắng nói cường giả không phân tuổi tác ta không cần rồn n i tới đi dô、so. chúng ta tỉ thí một chút nhìn xem ai mới là càng mạnh người Quy một chương 217, cùng chiến đấu. Chương 217, cùng chiến đấu. nhiều sau Duy xuất này một Giọt nghĩ tới rất nhiều loại đến Asgard về sau trang tới, nhất thôi thượng chương cùng chiến Chương cùng chiến chỉ có cả chứng không thôi cục chi cực Nghỉ nghĩ nhưng không nghĩ hiện không phong người đến diện, diện. Asgard Asgard sổ sổ sẽ loại loại Đã để về võ k� chết sống muốn cùng d ọ t đạn n h ỉ đến bên trên một trận đọc xước hoặc là ở trong đó cũng có mấy phần khảo lượng ý tứ ổ điện đại lão cùng phật gã đại lão mặt đen một hồi sau đó sẽ đồng ý tại ngày thứ hai tất cả as g ặ t thần dân trước mặt để d ọ t đạn n h ỉ cùng sổ đến bên trên một trận công bằng đọc xước d ọ t đạn n h ỉ thấy không tránh thoát tại khảo lượng một hồi về sau đưa ra một cái đề nghị đem lộ kỳ cũng cho kéo tiền đến cuối cùng trận này đọc xước sẽ quyết định d ọ t đạn n h ỉ tại ổ điện tri tử ở trong xếp hạng nói cách khác người thua muốn kêu ba ba không gọi là kaka vũ lực vi tôn ai thắng ai là lão đại cái này không có ma bệnh trong thời gian rất ngắn toàn bộ adgad liền rất nhanh manh động ra giống như là khúc m ắ t đồng dạng náo nhiệt kỳ thật cũng thế adgad tuổi thọ của con người thật dài bình quân tại năm ngàn tuổi q u ả n g t r ư ờ n g dài răng giặc sinh mệnh bên trong tại ô đình đại lao đem vũ trụ xung quanh thế lực khắp nơi đ ố i cuối đầu kêu ba ba về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong adgad đã không có qua đại sự gì tại số hai bên trong liền ngay cả lộ kỳ ngụy trang thành ô đình đại lão tùy tiện đẩy một chỗ hí kịch đều có thể tại adgad liên tục diễn không ngừng bởi vậy có thể thấy được adgad đám người trên tinh thần trống rỗng đã đạt đến tương đương tình trạng cái gì trò chơi cái gì hiến hội loại hình đồ vật tại một n g à n mấy trăm năm thậm chí là thời gian dài hơn bên trong đều có thể bị mọi người chắn ghét cho nên tại trận này luận võ định ra tới ngay lập tức toàn bộ asgad r đều giống như khúc mắc đồng dạng vui mừng không xiết bởi vì giọt đạn nhì s ắ p phong nghi thức còn không có thông qua cho nên giọt đạn nhì tạm thời còn không thể vào ở kim cung mà là cùng tony bọn người tạm thời dàn xếp tại cùng loại với ngoại giao nhà khách loại hình địa phương đáng tiếc là giọt đạn nhì trở về thời điểm tất cả mọi người không tại asgad r bất luận là cảnh đẹp vẫn là kỳ dị đối với tony đám người lực hấp dẫn đều là không có gì sen kịp một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai tại asgad một mảnh sân thi đấu bên trên ô đi n đại lao cùng phật gã đại lao chờ một đám asgad quý tộc tệ tụ cẳng có hàng ngàn hàng vạn asgad mọi người hội tụ ra ầm ầm nương theo lấy từng đợt lôi minh phun trào thanh âm trên bầu trời có cuồng b ã o tiếng thép chuyền đến r ồ hất lên đỏ chót áo choàng cơ meo meo truy như là một tia chiếc đồng dạng ẩ m v à n g rơi xuống đất sau đó đứng lên giống như là siêu cấp minh tinh đồng dạng dơ cao hai tay hướng về chung quanh asgad mọi người lộ ra được mình cường trắng dỗ ta sắp đến đệ đệ để chúng ta triển khai một trận thịnh đại đỏ sứt đi rồi ê n cùng vung tay sân thi đấu mọi người x thì là rất mau trở lại ứng ra thật lớn tiếng hoan hô mà tới nhìn xem trong sân sủa g i ọ t đàn y mặt ngoài nhức cả trứng nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút chua chua có thể bay không n ổ i a sân nhà ưu thế không n ổ i a mặc một thân màu đen chiến giáp g i ọ t đàn y cũng rất nhanh phi hành phá không mà tới lấy một loại t o n y thường xuyên sử dụng xoáy khí nửa q u ỷ tư thế rơi xuống đất đợi đến g i ọ t đàn y đứng dậy tại trên thân màu đen chiến giáp tự động bắn ra sau đó khép lại bay đến một bên mà đi gió đàn y trên người bộ này chiến giáp trên địa cầu lấy ivan danh nghĩa đã bị tony cải tiến thăng cấp qua rất nhiều lần cho dù là tại asgad r loại địa phương này cũng không lạc đơn vị tôi thấy cảnh này hơi s ừ n g sốt một chút nói rất không tệ sức tưởng tượng chiến giáp tới đi để chúng ta trình diễn một trận cường giả chân chính ở giữa chiến đấu tiện tay đem meo meo truy ném xuống đất rộ trên thân kia ngân sắc chiến giáp cùng màu đỏ á o choảng thì là một loại ma pháp phương thức từng mảnh lũ nước chống chất đến một bên chỗ hơn một mét chín thân cao mái tóc dài và nóng đầy người khối cơ thịt tôi cho dù là tại thượng võ thành g i asgad dáng người cũng coi như được là khôi nô cao lớn đứng ở nơi đó liền có một loại cực lớn cảm giác c áp bách hoạt động một chút cánh tay của mình rồi xài bước hướng về giọt đạn n g h ì đi tới người này ngược lại là không có ác ý gì chính là thuần túy yêu chiến mãng cách rất gần về sau mới giống to mà nói tới đi để ta nhìn ngươi lực lượng giọt đạn n g h ì nhìn xem s ầ cũng không p h ò n g bị cũng không ngăn cản đứng ở trước mặt mình trên mặt có chút xấu hổ nói cái này không được đâu nói x o n g công bằng một trận chiến ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi sầu càng phát ra h ả o sảng n g ệ n một cái lồng ngực của mình cho g ọ t đạn n h ỉ một cái khiêu khích ánh mắt loại thái độ này liền giống với đứng ở nơi đó nói là huynh đệ liền đến chắc ta d ọ t đạn nhì suy nghĩ một chút cảm thấy cái này dù sao cũng là đối phương nghĩ mình cái thứ nhất tình cầu nói thế nào về sau đều xem như nhà mình minh đệ cho nên mình vẫn là thỏa mãn đối phương một chút tương đối tốt lên gối đông hiện nay d ọ t đạn nhì lên gối trên cơ bản đã đạt đến mát cấp bậc liền xem như sở t i vở loại này trời sinh cách đấu mát cấp người tại không để ý hạn cũng phải bị d ọ t đạn nhì lên gối đánh cái trở tay không kịp chớ nói chi là số loại này đứng tại chỗ không phòng bị trạng thái chỉ một chút tử rồi một tiếng không phát đã như là một viên thiên thạch bị đụng bay lên bay ra xa hơn mười thước chúng điệp rơi xuống trên mặt đất ta là ai Ta ở đâu? Ta đang ở đâu? lúc à làm m một mắt kim cái cả bước, trước mắt có được chịu. Rơi người tinh đi gì? xuống từng sau đều loạn, đất đợt về sổ, l khó chịu. Lúc này sân thi đấu chung quanh những cái kia asgad đám người đầu tiên là yên lặng một chút sau đó buộc phát ra c h ấ n thiên tiếng hoan hô mà tới đổi lại là những người khác đem asgad vương chữ đ á n h bay khẳng định là không có loại hiệu quả này nhưng toàn bộ asgad hiện tại đã biết dưới mắt cái này tóc đen người trẻ tuổi sẽ là ô đình đại lao con đỡ đầu nói cách khác đối phương xem như chính asgad người thượng võ tri phong hạ mọi người nhìn thấy loại này lực lượng cường đại tự nhiên sẽ phát ra ồn ào náo động t h a nhâm mà tới càng là côn bạo chiến đấu thì càng có thể gây nên mọi người trong lòng nhiệt huyết cùng kích tỉnh Thầu thể t không nghi cường ngờ, đại, đây ạ là dù sao g công nhận dũng manh chiến sĩ, liền xem như nhỉ những cái về sau xem như người mình dù cảm thấy mình vẫn là phải biểu hiện rộng lượng một chút nện một cái lồng ngực của mình nói không tệ lực lượng ngươi cũng nếm thử công kích của ta một tiếng quát tháo t ô bỗng nhiên nhảy lên một cái mang lấy lực lượng cuồng bạo cảm giác liền muốn h ư cư cao lâm hạ một quyền hướng về giọt đạn nghỉ đánh tới ẩm t ô vừa mới rơi xuống cả người liền cảm thấy bộ ngực mình lần nữa đau đớn một hồi sau đó lấy một loại quen thuộc tư thế t r u n g điệp ngã ở sân thi đấu bên trên chủ yếu là vừa mới sổ cái tư thế kia không môn đại lộ thực sự rất thích hợp dùng lên gối đôi đi lên bất quá là sơ ý chủ quan cũng tốt vẫn là quá mức tự tin cũng được liên tiếp hai kích để xô mộng bức đồng thời cũng rất nhanh trịnh trọng lên lần nữa hướng về giọt đạn n h ỉ tấn công mạnh mã tới sau công kích đại khai đại hợp đã thành thói quen dùng đủ cường đại lực lượng một đường đầy không đẩy được đó chính là dùng meo meo truy đến một truy c h ư ớ c tử không được nữa liền trực tiếp dẫn động lôi đ ỉ n h đến lên một c h ư ớ c tử cho nên tại đơn thuần kỹ xảo chiến đấu bên trên cũng không phải là cỡ nào tinh tế trên thực tế đơn thuần kỹ xảo cách đấu sở ti vừa mới là toàn bộ mạ và có máy bên trong tất cả s u ố t bất cơ hệ dột công nhận mạnh nhất cận chiến cao thủ giọt đạn n h ỉ lực lượng cao hơn sở ti v ừ ra rất nhiều nhưng chỉ cần là cận chiến giọt đạn n h ỉ liền cơ bản chỉ có bị ngược phần cùng s ờ ty v ờ tạ i ạ vẹn chờ trong căn cứ tạo non nửa năm g i ọ t đạn nhi đã sớm từ trước kia cái chủng loại kia thương thuật làm chủ thể thuật làm phụ biến thành song hướng cộng đồng phát triển tại lực lượng tốc độ năng lực phản ứng xê xích không nhiều tình huống d ư ớ i cho dù là không có súng ống nơi tay lúc này sổ trước mặt g i ọ t đạn nhi cũng không thế nào đủ n h ị n nhất là lên gối cái này một kỹ xảo cơ hội bị g i ọ t đạn nhi vận dụng đến cực hạng ẩm phanh phanh Cũng chính là nửa giờ sau rồi hai khối cơ ngực lớn rõ ràng lớn mạnh một vòng nhìn xem vẫn như cũ khí định thần nhàn lại lễ phép nho nhã giọt đan nghi rồi mấy lần muốn nổi giận nhưng lại không tốt làm ý tứ nhìn thấy sổ thật lâu không ở trên đến đây công giọt đan nghi suy nghĩ một chút nói r ồ xem ra ngươi không quá am hiểu tay không mắc kích nếu không chúng ta cầm lên vũ khí liều một đợt tôi nghe được về sau rõ ràng hai mắt tỏa sáng nói t ố t tốt minh đệ mặc kệ thắng thua như thế nào ngươi cũng đã là ta tán thành dũng sĩ sau khi nói xong tôi khẽ vươn tay m e o m e o truy tự động bay đến sổ trong tay cùng lúc đó từng mảnh từng mảnh lân giáp như là như gió lốc bay múa bao trùm tại sổ trên thân tại sổ ăn mặc hoàn tất thời điểm gió đạn nhì dẫn động phía dưới sắt thép chiến giáp cũng đã bao trùm tại trên người mình c h á n phóng chói l o i ma văn mai nhạy định giờ gì cũng xuất hiện tại giọt đạn nhì trong tay tôi một truy nơi tay lòng tin tràn đầy nói vậy chúng ta bắt đầu đi gió đạn nhì bình tĩnh nói được chỉ một thoáng một lòng lật bàn sổ lần nữa thả người vào lên áo choàng bay lên trong tay chiến truy giống như thiên quân chi trọng t r u n g t r u n g điệp điệp lôi c u ố n lấy đẩy trời phong lôi mà lên ẩm đúng vào lúc này d t đ ạ n h ỉ trên tay vai nhẹ đỉnh dợ dịt ma văn nở rộ lơ l ử n g đạn một viên đạn tinh chuẩn vô cùng rơi vào sầu cơ ngực lớn bên trên nguyên bản uy phong lấm lấm sổ chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cùng lơ l ử n g chi lực nổ tung cả người lại là làm sao cũng vô pháp từ đó rơi xuống do đàn ỉ kỹ năng bên trong tiềm thức phát ra đều đã mang theo trình độ nhất định q u n hành chi lực loại này quyền hành chi lực bánh nhiễu chỉ có như là sở ti vở loại kia ý chí vô song người mới có thể ngăn cản ngạnh k h á n g thậm chí là không nhìn hiện tại sổ、so, chiến đấu toàn bộ nhờ mãng chém giết toàn bộ nhờ trang bị ý chí chi lực nói yếu không yếu nói mạnh nhưng cũng không mạnh bị lơ lửng đạn định trụ đang muốn phát lực đem gỗ này quỷ dị lực lượng đổ xuống thời điểm chỉ thấy ở trên mặt đất g i ọ t đạn n i lộ ra một cái vẻ mặt ngượng ngùng mà đến ngay sau đó từ ba lô không gian ở trong lấy ra một thanh sở tạc tập đoàn đặc chế bản siêu cấp đặc đình kinh khủng đạn hội tụ thành dòng lũ sắt thép hướng v ệ sổ、so、đánh thẳng tới Quy một chương 218, thế hòa. t r ư ơ n g hai trăm mười tám thế hòa do con hàng này đại khái chính là trong truyền thuyết cái kia không đổi được ăn cái kia bị giọt đạn nhì dùng lên gối đôi hai đợt về sau t ồ i mới học được cẩn thận cùng giọt đạn nhì chiến đấu lúc này mới cầm lại meo meo truy không đến một phút lập tức loại kia mãn g sức lực liền lại tăng vọt giữa trời nhảy lên lực bổ xuống loại này tư thế xác thực rất đẹp trai đối đầu lực lượng không bằng đối thủ của mình tổ thường thường có thể lấy một loại lại đẹp trai lại nổ tư thế lấy được thắng lợi nhưng giọt đạn nhì vô luận là lực lượng hay là cái khác rõ ràng đều không kém gì sổ máy may bị ổn định ở giữa không trung đặc chế bản gắt linh trùng t r ù n g điệp điệp dâng trào vô tận dòng lũ s á t thép đợi đến từng đợt lôi đình lấp lóe dựa vào lôi đình chi lực từ loại kia bị khống chế tiết tấu ở trong cưỡng ép thoát khỏi r a rồi cho dù là không có thu được cái gì thương thế nhưng cũng bị đánh có chút đầy bụi đất thuần túy súng đạn đạn dược chi lưu đối với giọt đạn nghỉ cùng s ố loại này cấp bậc tồn tại trên cơ bản đã không có cái gì tác dụng quá lớn muốn chân chính đối giọt đạn nghỉ cùng s ố cái này một cấp bậc tồn tại tạo thành tổn thương chí ít cũng cần năng lượng cấp bậc vũ khí mà lại nhất định phải là tương đối cao cấp năng lượng vũ khí mới có thể phá phỏng khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không yếu như là d i ệ t tinh pháo chi lưu khủng bố vũ khí liền xem như ô đình đại lao loại tồn tại này bị đánh lên một chút cũng tuyệt không dễ chịu thậm chí có trực tiếp vẫn là nguy hiểm bất quá giọt đạn nghỉ trong tay đặc chất gạt l ỉ n h hiển nhiên là không có loại kia tiêu chuẩn liên tiếp trên tay giọt đạn nghỉ ăn t h i t thòi rồi tại rơi xuống đất về sau cũng không thể không rất nhanh tỉnh táo lại nhìn t r ò n g chọc vào giọt đạn nghỉ phương hướng trong tay meo meo truy như là quạt điện đồng dạng xoay tròn dô lực lượng của ngươi không sai kỹ xảo chiến đấu cũng rất tinh xảo nhưng là đã đến này là ngừng sau khi nói xong r ồ trong tay me như là một viên thiên thạch đồng dạng mang lấy hạo đạn g ư nghị phương hướng manh kích mà tới lúc trước quá trình chiến đấu bên trong joe đã bị thiệt thòi không ít cũng biến thành tinh minh rồi theo sô Giọt đan n h ị người này có chút không đi chính đạo rõ ràng có không kém lực lượng là cái dung manh chiến sĩ nhưng lại luôn luôn không cùng mình chính diện m ạ n h bính mà là dùng đủ loại mánh khỏe để cho mình mắc lửa ăn thiệt thòi tại không có thăm dò rõ ràng giọt đạn n h ị mánh khỏe trước đó joe đã không định lần nữa tiến lên neo neo truy hung manh tuyệt luân cho dù là tại asgard bên trong cũng tuyệt đối xem như cực kỳ cường đại thần khí gào thét bên trong phá vỡ hết thể trở ngại đã xuất hiện ở giọt đạn n ỉ trước mặt phanh phanh phanh meo meo truy tốc độ không chậm lưu cho giọt đạn n ỉ phản ứng thời gian cũng không tính quá nhiều một hơi ở giữa giọt đạn n ỉ đưa tay chính là mấy súng đánh vào kêu meo meo truy bên trên nhưng không có bất kỳ tác dụng gì dưới tình huống bất đắc dĩ giọt đạn n ỉ dưới chân ả i ẩn hỏa diễm phương ra cả người mượn lực giữa không chung một cái đảo ngược âm vang rơi xuống đất lại là vội vặn tránh thoát kêu meo meo truy mang kích bất quá liền lúc này rộ trên mặt lại là lộ ra một nụ cười đắc ý mà với tay kêu meo meo truy lại là lấy một lo meo meo truy trọng kích rơi vào giọt đạn n h ỉ trên thân giọt đạn n h ỉ cả người đập bay đến giữa không t r ú n g thật vất vả mới mượn nhờ ẩn hóa diễm đem thể xác tinh thần ổn định chắc chắn cùng lúc đó rồi trong tay múa meo meo truy lại là đã ngưng tụ ra một đoàn kinh khủng cuồng bạo lôi đỉnh như là cuồng lòng phá toái h hư không t r ú n g điệp đánh tới giọt đạn n h ỉ trên thân đại cục đã định lôi đỉnh chi lực hung mạnh cuồng bạo tại sổ trong ấn tượng liền xem như cùng cấp bậc cứng giả tại mình lôi đỉnh thần lực phía dưới cũng chưa từng có may mắn thoát khỏi mà qua vung tay cự truy r ồ liền chuẩn bị nên đón đến từ mọi người gieo họ lốp buốt giọt đạn nhỉ trên thân cái kia màu đen chiến giáp t u ô n ra từng đoàn từng đoàn hỏa hoa ngực kia ạc dễ ạ tỏ sáng tỏ tựa như là một viên mặt trời nhỏ đồng dạng chỉ số năng lượng tăng gọn bốn trăm h t h ấ y cảnh này dầu cả người đều một trận m ộ t b ư ớ c liền ngay cả chính giọt đạn nhỉ đều có chút xứng sở lập tức giọt đạn nhỉ rất nhanh kịp phản ứng mình làm sao quên cái này gốc dạng rồi lôi điện công kích đối với tony chế tạo chiến giáp mà nói tựa như là siêu cấp sạc dự phòng tới ông kịp phản ứng về sau g i t đạn nhỉ trên ngực một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ bộ phát trực tiếp sẽ có chút phát mộng sổ đánh bay ra mấy chục mét có hơn lần nữa bị người một kích đánh bay rồi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng trong tay meo meo truy nhanh chóng xoay tròn cả người đều lơ lửng đến giữa không trúng đ ầ y trời mây đen phong bạo cũng bắt đầu hướng về sổ thật nhanh hội tụ mà đi đây là muốn phóng đại chiêu do đ ã n h ỉ đối mặt một màn này cũng không dám có mảy may chủ quan trên người tử vong thần lực hội tụ t ừ n g đạo thương mang như ánh sáng trong hư không tạo thành một đạo mưa đạn hướng về kia trên bầu trời vòi dòng gió lốc oanh kích mà đi lôi đình đem đạn tan g ã tử vong thần lực đem phong bạo xé nát rơi vào trong mắt người bình thường đây chính là một trận cùng loại với đặc hiệu mảng lớn đồng dạng điên cùng nhưng rơi vào chân chính người biết nhìn hàng nhóm trong mắt như ổ đình đại lao phật gà đại lao b ọ n người có thể thấy rõ ràng đây là một trận tử vong cùng lôi đình ở giữa quyết đấu hai loại ý chí tại hư không quân quanh tử vong sắp bén lôi đình c n g bạo có thể nói đánh tới loại trình độ này về sau liền ngay cả giót đạn, đạn nghỉ có chút nhất cả c h ứ n g thời điểm nguyên bản đang quan chiến ở trong ổ đình đại lao rất nhanh lập thân mà lên trong tay cùng nghỉ tại mặt đất có chút dừng lại sau đó vươn về trước một cố hùng vĩ mê ngông ngũ thải thần quang sung ra mang lấy phá diệt hết thệ khủng bố uy năng đem trên bầu trời g i ọ t đạn nhì cùng sổ hai người một kích tách ra loại lực lượng này phía dưới giọt đạn nhì nguyên bản cảm thấy mình còn tính là tương đương lực lượng cưỡng hãn lại là ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có a d g a d chi lực g i ọ t đạn nhì chưa thấy qua loại này lực lượng kinh khủng số lại là rất quen thuộc kinh hô một tiếng rất nhanh nhìn phía phụ thân của mình cho đến lúc này ô đình đại lao mới mở miệng mà nói ta lấy chúng thần chi vương danh nghĩa phán định này cuộc chiến đấu vì thế hòa có dị nghị không tại adgat phản bác ô đình đại lao trừ s â cái này mãng hóa bên ngoài ai còn có lá gân này giọt đạn nhì thành thành thật thật chấp lễ cảm ơn sau đó lại hướng về số chấp lễ tôi lúc này còn kinh ngạc cùng giọt đạn nhì trên người lực lượng mạnh mẽ rất nhanh kịp phản ứng tùy tiện đi tới giọt đạn nhì trước mặt tại ngực nện cho một chút nói huynh đệ ngươi mạnh hơn lộ kỳ nhiều lắm về sau chúng ta thường xuyên luận bàn một chút ta rất nhanh liền sẽ siêu về ngươi giọt đạn nhì mẹ nó cùng số loại này lạng hóa mạng hóa căn bản không có gì có thể nói tối thiểu nhất cũng phải đợi đến con hàng này bị phạt mất đi thần lực chịu qua một lần giáo h ấ n có trưởng thành về sau mới có thể bình thường giao lưu cuối cùng h u y n đệ xếp hạng vẫn là không giải quyết được gì dù sao phương tây huynh đệ giữa bằng hữu gọi ca ca đệ đệ cũng ít gặp rất đều là lẫn nhau xưng hô danh tự bất quá cuộc chiến đấu này cũng không phải không có chỗ tốt tuy nói tại cái này asgad r bên trong o d i n đại lão là chúng thần tri vương có thể nói là nhất ngôn c ự đình có thể trực tiếp tứ phong giọt đa nghi một cái vương tử tri vị nhưng tránh không được asgad r đắm người đối với giọt đa nghi loại này đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai có chút ngăn cách đánh với xô một trận giọt đa nghi biểu hiện ra vũ dũng lại là rất nhanh liền thắng được asgad ở trong tuyệt đại bộ phận mọi người tôn trọng cũng xóa đi như vậy ném một cái rất ngăn cách khiến mọi người bắt đầu tiếp nhận cái này một vị đột nhiên xuất hiện vương tử. mà quyết đầu qua đi rồi lộ ký một đ o à n người tại ổ đ ỉ n h đại lao phân phó hạ n g mang lấy tony bọn người du lãm toàn bộ adgard về phần giọt đạn nghỉ cùng xịp h ờ hai người lại là bị ổ đ ỉ n h đại lao đơn độc dẫn tới kim cung ở trong mà tới kim cung x a hoa huế lệ vừa xa khỏi giọt đạn nghỉ ngoài ý liệu thời điểm trước kia giọt đạn nghỉ coi là kia cái gọi là kim cung chỉ là một cái tên nhưng chân chính tiếp xúc gần gũi về sau giọt đạn nghỉ mới ý thức được cái đồ chơi này nguyên một tòa cung điện cơ hồ là lấy chín thành hoàng kim phối hợp một chút cái khác hợp kim toàn thân chế tạo thành cùng ổ đ ì n đại lao cái này toàn ra so sánh tony kia cái gì hai nghìn nước t tựa như là chuyện tiếu lâm đồng dạng chó nhà giàu chữ thiên số một chó nhà giàu ngạch không đúng giống như sau này mình cũng coi là cái này toàn ra bên trong đếm nghĩ tới đây nhìn xem kia vĩ nạn hùng tráng kim s ắ t mái vòm giọt đạn nỉ h liền t r ê n l ệ n h nước bọt c h ả y ra một chỗ mà tới cũng may lúc này ố đình đại lão lực chú ý không có tại giọt đạn nỉ h trên thân mà là tại x ị p hở trên thân thật lâu thời gian mới mở miệng mà nói và kỳ gì, trở lại à gặt cảm giác như thế nào cùng giọt đạn nỉ h kia tham tiền bộ dáng khác biệt sịp hơ lực chú ý càng nhiều hơn chính là tại những cái kia mái vòm bích họa phía trên bị ố đình đại s i p h e r giật mình khẽ giật mình sững sờ nhìn xem o d i n đại lão thời gian rất lâu mới thật dài thở dài một thân nói o d i n bệ hạ ta gọi s i p h e r về phần asgad r cùng ta trong trí nhớ biến hóa rất lớn o d i n đại lão m ặ t không biểu tình nói cho nên ngươi đã không còn thừa nhận mình là asgad r một thành viên sao s i p h e r càng phát đ i ệ u mày nhưng lại rất nhanh mở miệng nói không ta đương nhiên là asgad r một viên chỉ là ta trong trí nhớ cái này bích họa bên trong chủ nhân gọi sứ bệ hạ o d i n đại lao sắc mặt không ngờ hư lạnh một tiếng cũng may cũng không có chân chính sinh khí nói ngu xuẩn ta kia sứt đại ca chẳng qua là gìn giữ cái đã có hạng người liền xem như nắm trong tay ạ s gặt chi lực cũng không có một chút hùng tầm trang trí ạ s gặt chỉ có trong tay ta mới có thể tách ra chiếu dọi toàn bộ vũ trụ quang huy ô điền đại lao lúc nói lời này có chút tự hào nhưng cũng không tính trên lệ ạ s gặt tuyên cổ xa xưa nhưng cho tới nay lại cũng chỉ là tại trong vũ trụ ở chết một góc khi đó ạ s gặt người còn chẳng qua là hạ hệ sơ nhân tộc nhưng ở ô điền đại lao trong tay toàn bộ ạ s gặt giống như là tỏa sáng nồng đậm sinh cơ bình định đặc nhất thống cựu vực tri địa phong ấ n thờ làm giận trục xuất băng sương tri vương trở thành toàn bộ trong vũ trụ chúa tể một phương hiện nay toàn bộ trong vũ trụ pham là asgad người chỗ đến ai bất l ễ gặp ba phần thành thành thật thật s ư n g hô một tiếng ạ hệ sở thần tộc so với ca, ca của a c mình skulma nói ố điền đại lao công tích là thực sự